trong ư ớ c hư không â m t một cái quỷ trào chống rông xuất hiện chụp vào tiêu chụp linh thương huyết nổi giận gầm lên một tiếng cả người tựa như một thanh kiếm sắc hướng về phía tiêu chụp sau lương đột nhiên đụng tới triệu chú y quanh thân kim quang sáng chói hai đòn bá quyển từ trên trời hạ xuống tựa như hai ngọn núi lớn đẻ xuống tiêu chụp bị tứ phương lê công cũng không hoảng hốt từ trong ngực lấy ra một bình xứ nhỏ từ trong đổ ra một viên viên thuốc bỏ vào trong miệng sau một khắc quanh người hắn khí thế càng thêm cường thịnh tốc độ càng nhanh thêm mấy phần bên ngoài thân ma ảnh gầm thét một tiếng nhanh chóng bành trướng tiêu trục xoay người lại chính là một đao bổ ra một đao này h ơ i hợt lại đem ba người công kích hóa giải thành vô hình lúc này nếu như phiền nhã huyên thu hồi công kích tiêu trục thì sẽ không kẻ gây thai họa nhưng mà phiền nhã huyên như là không thấy sẽ phải phát sinh thảm kịch một dạng đào r a cựu kiếm trúc ném vào túi chữ vật đ u n g đưa dáng người hiệu điệu với đang lúc mọi người sau đó trên tay bắt đến phát quyết không chút nào thu hồi ý tứ đại địa thôn cả đám ngửa đầu nhìn trời thấy vọt tới đạo kiếm khí kia hàng dài. chung quanh lâm vào giống như chết tiến tĩnh kiếm khí hàng dài thể dài tới mười t r ư ợ n g quanh thân m i ế n g vậy như trường kiếm một như vậy căn căn dơ lên tản mát ra lang liệt kiếm khí khí thế kinh người vô cùng tiêu chụp cùng với vừa so s á n h với cùng con kiến không có gì khác nhau quỷ lão đầu ba người mặt sám như cho tàn lấy bọn họ tu vi đừng nói là ngăn trở kiếm khí hàng dài ngay cả tiêu c h ụ c bước tiến cũng không ngăn cản được chốc lát nếu để cho này đạo kiếm khí trường hà từ đại địa thôn trung cọ rửa mã qua toàn thôn nhân ngoại trường ngưng chân cảnh cừng giả những người khác khác muốn sống sót hai người các ngươi đang chết bọn trốn nhắc ngươi dám quỷ lão đầu giận không kèm được triệu chú ý k h ỏ e mắt quanh thân kim quang trói mắt như liệt nhật mạnh mẽ chân đá ra một cước này vừa nhanh vừa mạnh có càn quét thế cuối chân trời một chân càn quét tới vừa mới bắt đầu hay lại là hư hảo đến phụ cận liền nhanh chóng ngưng tụ hung hăng đá vào kiếm khí trưởng long đầu đầu lâu trên phanh một tiếng c ư ớ c ảnh nổ tung triệu chú ý như bị trọng truy bay ngược mà ra ở bán không phun máu tươi tung tóe quanh thân kim còn toàn bộ vỡ vụn nhưng mà hắn đem hết toàn lực một chân vẹn vẹn để cho kiếm khí hàng dài hơi chút dừng lại một chút linh thương huyết bước ra một bước cả người hóa thành một thanh trường kiếm từ trong hư không rất xuống h ô n g hăng chém về phía kiếm khí hàng dài khóe miệng của phiền nhã huyên lộ ra một vệ chế rêu đục cười cũng không ngăn trở vay một tiếng vang thật lớn trường kiếm vỡ nát linh thương huyết bay ngược mà ra cả người x ư ơ n g cốt vỡ vụn thành từng mảnh bị quỷ lão đầu một cái t i ế p lấy không do sống chết kiếm khí hàng dài không có chút nào dừng lại theo sát sau lưng tiêu trục đánh vào trong thôn phiền nhã huyên mặt không chút thay đổi tiêu trục lộ ra cười lạnh hai người đều không đem những người khác để ở trong mắt gần đó là một cái thôn bị chiến đấu ảnh hưởng đến toàn bộ mất mạng bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng tiêu chụp còn quay đầu đi xem quỷ lão đầu sắp mặt hắn đã dự liệu được đối phương sắp mặt là như thế nào khó coi nhưng mà hắn thấy không phải kinh hoàng cũng không phải phẫn nộ mà là nhàn n h ạ t khinh thường cái biểu tình này để cho hắn xứng sở ngay sau đó giận tí mặt đột nhiên dừng bước xoay người một đ a o bổ ra hắn phải ở chỗ này đem kiếm khí hàng dài đánh tan để cho đ ầ y trời tán lạc kiếm khí đem toàn thôn mai táng Quỷ lão đầu biểu tình phiền nhã huyên cũng nhìn thấy v ì lăng bên dưới cũng có chút không hiểu rất nhanh thì bị dừng bước lại tiêu c h ụ hấp dẫn chú ý khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trường kiếm trong tay rời tay bay ra ở một kiếm này đạt tới dài ba mươi t r ư ợ n g toàn lực đánh xuống không biết có bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng đến đây cũng không phải là nàng phải cân nhắc trong lòng chỉ có một ý nghĩ thừa cơ đem tiêu chụp chạm d ư ớ i kiếm ngay tại trường đ a o s ắ p bổ chúng kiếm khí trường hạ phiền nhã huyên kiếm trong tay liền muốn chém xuống lúc không gian xung quanh đột nhiên hơi chậm lại một cổ tất cả mọi người đều không phát hiện được khí tức quyết tán đem chúng quanh chu vi ba mươi t r ư ợ n g không gian toàn bộ bao phủ ở trong cái không gian này người sở hữu đều cảm giác được một cổ hít thợ không thông cảm kiếm khí hàng dài bị giam cầm ở bán không tuy ý nó như thế nào g ố n g i ậ n như c ũ khó mà nhúc đích phiền nhã huyên cùng với ki giống vậy bị giam cầm trên thân kiếm quang mang tàn đi lộ ra từ thanh s ắ c bản thể tiêu trục cùng nói t r ú n g trường đao giống vậy bị giam cầm trên thân đao quang mang trực tiếp giải tán sau đó rắc rắc một tiếng một vết n ư ớ c từ trong thân đao gian lan tràn hai trên mặt người đều lộ ra vẻ khiếp sợ há miệng không phát ra được một chút thanh âm một thân tu vi đồng thời bị giam cầm tựa như một vịnh vũng bùn một dạng vận chuyển không khái trên bầu trời hai cái hư huyễn thủ trưởng chống rông xuất hiện đùng đùng hai tiếng hai cái b ạ thai đem hai người gò má đánh sưng lên thật cao sau đó, đó là liên tiếp đùng đùng ấm thanh mỗi người ít nhất bị m ư ơ i cái b ạ thai cả người cũng bị đánh cho choáng vắng rồi lâm khâm mới từ trong ngủ mê tỉnh lại liền thấy một màn trước mắt l ử a giận trong lòng trực tiếp bùng nổ nếu như không phải kịp thời tỉnh lại nhiều năm như vậy khổ cực coi như là hướng phí đập hơn mười đòn bàn thai sau hắn còn chưa b ó tức mấy cái bàn chân lớn đập tới thẳng đem hai người đạp thần hồn tăng giả lại vừa làm ấ y cái bàn tay đập tới đem hai người một thân tu vi cũng cầm cố lại lúc này mới vứt xuống trước thần miếu trên quảng trường nhìn thấy một màn n à y nhân đều bị r u n động thật sâu đặc biệt là triệu ra cả đám chung g i á một tên nam đồng nữ tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thân thể cũng k h run trong mắt lóe lên nồng nặc sợ、vẻ. Cô gái n ủy đó lão à Vương người Thiên Thiên, bên n tổ. Tổ có có có đầu, đầu, đầu cũng không nói nhiều thân hình thoát một cái rơi trên mặt đất đem linh thương huyết giao cho một bên triệu gia đệ tử khai báo mấy câu lúc này mới véo lên hai người hóa thành một luồng khói đen tan biến không còn dấu tích triệu chú ý chậm rãi rơi trên mặt đất xua tan đám người chung quanh mới vừa rồi chiến đấu mặc dù khí thế kinh người cũng không có cho thôn tạo thành tổn thất ngoại trừ ninh thương huyết bên ngoài cũng không có những người khác bị thương tối đa cũng liền bị một chút kính sợ tiến vào trong thần miếu đại môn ầm ầm đóng cửa đại nhân lão nô có vụ sở thác suýt nữa đúc thành sai lầm lớn quỷ lão đầu hai đầu gối quỳ xuống đất vẻ mặt như l ừ a đám người đứng dậy đi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra quỷ lão đầu đem trước sau chuyện phát sinh cặn kẽ giảng thuật một lần bọn họ làm sao sẽ chạy mang tới nơi này nghe hai người ngôn ngữ h ẳ n là trung、hợp. quỷ lao đ chương rất sáu mươi sách lược thay đổi năm mới vui vẻ ủy lao đầu giảng thuật rất cẩn thận lâm khâm nghe cũng rất nghiêm túc ban ngày trôi qua rất nhanh ủy lao đầu mới đi ra khỏi chủ điện thần miếu lần nữa đối ngoại mở ra đại điểm i ế u thần tượng bên trong lâm khâm trầm tư chốc lát thần thức như phiên giang đ ả o hải một dạng ở trong óc sôi trào nhanh chóng tôi diễn lần này tỉnh lại giống vậy dung hợp đế thi mười phần trăm trí nhớ tin tức bác tạc m i n g ông trong chốc lát cũng hớt không rõ trong chỗ u minh một phần công pháp xuất hiện ở trong đầu xoán thiên thuật đây cũng không phải là lợi hại dường nào tu luyện công pháp mà là một bộ phụ trợ suy diễn pháp môn tu luyện sau trong chỗ u minh có thể cảm giác được thiên đạo vận chuyển quy luật có thể vì làm quyết định làm ra chính xác nghĩ rằng lâm khâm một lần một lần vận chuyển xoán tiên thuật suy diễn đại địa thôn lập tức tình huống lấy hắn bây giờ thần thức cường độ trong khoảnh khắc liền có thể suy diễn tới vài chục năm sau đó ba ngày sau từ dùng xoán tiên thuật suy diễn thiên đạo quy tắc ta liền luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh đại địa thôn phát triển không thể giống như trước như thế làm t ừ n g b ước phải nhất định tăng thêm tốc độ nhờ vào đó tới ứng đối sắp khả năng phát sinh đại sự hơn nữa chuyện này không chỉ có cùng đại địa thôn có liên quan còn cùng mảnh này tinh lục tu chân tầng thứ có liên quan nói cách khác không chỉ có muốn cho đại địa thôn nhanh chóng phát triển còn phải kéo theo mảnh này tinh lục phát triển chỉ có làm tu chân t ầ n g thứ để cao đến một cái khác các độ cao mới có thể ở không biết trong nguy hiểm sống sót xem ra phải dùng nhiều chút cương quyết thủ đoạn mới được đáng trách nhân vẫn là phải sát lâm khâm đối sở hữu quyết định từng cái suy diễn căn cứ bây giờ đại địa thôn tình huống làm ra không ít thay đổi những thứ này quyết định trực tiếp dùng thần thức truyền đạt cho quỷ l ắ o đầu để cho hắn trước tiên làm ra điều chỉnh đầu tiên liền muốn thành lập đại địa tu sĩ quân số người không cần quá nhiều b á c h nhân khoảng đó là được tướng này là đại địa thôn tối lực lượng nòng cốt từng cái g a nhập nhân đều phải bị gieo xuống linh hồn là cấn loại này linh hồn lạc ấn cùng hồn ấn bất đ ộ n g hạn chế cũng không lớn tương đối rộng thủng t ì n h thứ yếu chuẩn bị triệu kiến linh thương huyết cùng triệu chủ y lần đầu cùng hai người tiến hành mặt đối mặt nói chuyện với nhau triệu ra sự t ì n h lâm khâm cũng nghe nói lần này chuẩn bị trực tiếp cùng triệu chủ y đối thoại đ ố i hắn vị trí làm ra điều chỉnh thứ ba xây một tòa thực tập tháp bên ngoài nhìn chính là phổ thông chín tầng tháp cao lâm khâm chuẩn bị tại nội bộ dùng thần thức phát h ỏ a hư không t r ậ n văn trong đó sẽ bị hắn bố trí chín loại công pháp tìm hiểu chỗ chỉ cần tiền tư đủ cao là có thể ở trong đó trong thực tập lĩnh ngộ gia công pháp t ỉ như kiếm ma sơn thần ma tam kinh đao cùng cựu c h u y ể n kiếm đạo chỉ cựu c h u y ể n kiếm đạo quyết nếu như không có trước kia đương t ử chuyện hắn sẽ không như thế làm bây giờ hắn lại là buồn nôn hơn một chút hai cái này tô n g môn nếu như đưa bọn họ toàn bộ đưa tới liền trực tiếp gieo xuống linh hồn lạc hấn thu nạp vào đại địa thôn g trung trận đạo kiến thức là lâm khâm lần này một trong thu hoạch không cần luyện chế trận kỳ có thể trực tiếp dùng thần thức ở trong hư không phát h o ạ i trận văn so với tầm thường bảy trận thủ đoạn cường đại quá nhiều thứ tư xây một tọa truyền t h n g trận cùng vân sơn cốc phường thị liên kết đây là thử bước đầu tiên bước thứ hai đó là cùng minh d có minh dương thành tài nguyên chạy vào đại địa thôn phát triển sẽ nhanh không ít thứ năm ủy lao đầu hạng nhất hạng nhất nhìn tiếp càng ngày càng phân chấn này mỗi một hạng đều là ở thúc đẩy toàn bộ thôn trang tu hành trình độ hắn đem sở hữu tuyển hạng toàn bộ nhớ cho kỹ lúc này mới đem linh thương huyết cùng triệu chú ý gọi tới thần miếu trong chủ điện linh thương huyết thương thế rất nặng trải qua qua vài ngày nữa tu dưỡng miễn cưỡng có thể đi bộ quỳ xuống Quỷ lao đầu ở trên bồ đoàn quỳ xuống sau đối sau lưng linh thương huyết cùng triệu chú ý nói hai người nhìn nhau lần lượt quỳ xuống đại nhân hai người đã mang tới xin chỉ thị quỷ lao đầu hiếm thấy nghiêm tức từ một cái thanh â m đột n g ộ t văng lên ninh thương huyết ngẩng đầu lên nhìn bàn thờ sau thần tượng ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ so sánh với triệu chủ y lại phải chấn định nhiều lắm hai người các ngươi còn không bái kiến đại nhân quỷ lao đầu nhắc nhở bái kiến đại nhân ninh thương huyết cung kính dập đầu một cái khấu đầu bái kiến sư tôn triệu chủ y đem đầu nặng nghề dập đầu trên đất lúc ngẩng đầu lên một đạo huyết tuyến từ cái chán lưu lại triệu chủ y ta dù chưa thu ngươi làm đệ tử cũng coi như có nhiều chút thầy trò tình cảm sau này ngươi liền chính thức vào môn hạ ta trở thành đại địa thôn thủ tịch đại đệ tử đúng sư tôn triệu chú y cặp mắt p h í m hồng nội tâm kích động không thôi hán đợi giờ khác này đã đợi rồi hơn một trăm n ă m thấy rằng trước ngươi biểu hiện lâm khâm thanh em dừng một chút triệu chú y thần sắc sợ hãi vội vàng không người đến địa mời sư tôn thứ tội đệ tử lần này trở về nhất định ràng buộc thiên thiên không phải nàng vấn đề mà là ngươi lâm khâm cũng không vì nói chuyện bị cắt đ ứ t mà có bất mãn ngược lại kiên nhận nói ngươi thiên tính cẩn thận hiền lành đây cũng là ta tại sao lựa chọn ngươi mà không phải mọi mọi của ngươi duyên cứ cũng chính vì vậy ngược lại không thích đứng bây giờ phát triển cục diện cho nên ngươi sau ngày hôm nay liền phụ trách toàn bộ đại địa thôn trị an ninh thương huyết trong tay thành vệ đội giao lại cho ngươi làm trụ cột xây dựng đội chấp pháp số người khống chế ở ba trăm n g ư ờ i sau này coi tình huống lại quyết trương không nên bởi vì cho ngươi phụ trách đội trị an liền giao động tín nhiệm nên như thế nào còn là như thế nào ta chỉ có một yêu cầu đừng để cho triệu gia quyền lợi thấm vào đến đội trị an trung thống linh cấp bậc cho phép ngươi truyền thụ kim thân quyết ba tầng trước cấp đội trưởng xa cách cho phép ngươi truyền thụ trước hai tầng phổ thông đội viên chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất ngoài ra chủ nhà họ triệu vị ngươi giao lại cho ngươi vương thiên thiên để cho nàng phụ trách c h ỉ n h hợp chung quanh t ô n g môn bất quá thủ đoạn muốn quan g minh lỗi lạc không được lạm sát kẻ vô tội chỉ giết người đáng chết phải đệ tử n h ớ kỹ triệu chú ý lần nữa quỳ mọc hắn còn lo lắng phu nhân sẽ bị trừng phạt bây giờ nghĩ đến lại là có chút dư thừa trong lòng đối lâm k h â m càng cảm kích ninh thương huyết lâm k h â m thanh e m lần nữa t r u y ề n ra đại nhân ninh thương huyết giống vậy cung kính vô cùng ngươi bắt đầu ngày mai tổ kiến đại địa tu sĩ quân phụ trách đối ngoại đánh dẹp tỷ như cấp đoạt bí cảnh di tích thượng cổ cùng với những thành trí khác tu sĩ quân các loại số người không cần quá nhiều k h ô n g chế ở bách nhân khoảng đó bất quá này trăm người phải là tinh nhuệ trung tinh nhuệ từng cái gia nhập đại địa tu sĩ quân tu sĩ mỗi tháng một quả hạ phẩm linh thạch một quả t r ợ nguyên đan cho phép tu luyện hoàn chỉnh bá đạo kiếm vì phòng ngừa bị thấm b ả o mỗi một danh trở thành phải ở thiên đạo pháp chỉ bên trên ký tên như có phản bội đem gặp ngũ lôi oanh đ ỉ n h linh hồn mất mạng kết quả một đạo quan g mang từ trên tượng đa sang lên một đạo quyền trục chống rông xuất hiện đây là lâm khâm lợi dụng hư không trần văn cộng thêm bộ phận tài liệu luyện chế mà thành pháp tắc khế ước quyền t c ù n g lúc trước lắc lư triệu chú ý không sai bị lắm bất quá cái này là chân thực hữu hiệu. chương á tác i này quyền tác dụng trục r ấ sáu mươi mốt bốn là cáo thị năm mới vui vẻ ở khế ước bên trên ký tên sau chỉ cần khế ước ở các ngươi liền có thể thi triển ra một bộ uy lực cường đại kiếm trận số người càng nhiều kiếm trận uy lực liền càng cường đại ba người liền có thể thi triển ở thiên đạo pháp chỉ bên trên ký tên trước nhất định phải cẩn thận cân nhắc khế ước một khi thành lập chỉ có hai loại khả năng từ phía trên tiêu trừ tên một là chết trận h a y là bị khế đ ước chi lực giết chết đúng đại nhân ninh thương huyết tiếp quá thiên đạo pháp chỉ từ từ mở ra lập tức cắn bể đầu ngón tay ở phía trên h ư kỳ xuống tên mình đây là hắn đầu danh trạng lâm khâm đối với hắn biểu hiện rất hài lòng quỷ lão đầu đại nhân quỷ lão đầu cung kính nói ngày mai sẽ bắt tay đốc kiến thực tập tháp một tổng cộng trí tầng mỗi một tầng đều có một bộ tu luyện công pháp tầng thứ nhất có thể được công pháp vì trường kiếm quyết đây là địa cấp hạ phẩm cũng chính là trường tri ngộ tu luyện k i ệ bộ đệ nhị tầng tên là hư không ngưng kiếm thuật địa cấp trung phẩm tầng thứ ba vì thần ma tam kinh nao địa cấp t ự c phẩm đệ tứ tầng vì cựu chuyển kiếm đạo quyết thiên cấp hạ phẩm đệ ngũ tầng vì ngũ hành công pháp các một bộ liễu ngọc nhi tu luyện thập nhật n i ế t không liền ở trong đó đều là thiên cấp t r u n g phẩm đệ lục tầng sau đó các ngươi có thể tự đi tìm tòi có thể được cái gì đó là các ngươi cơ duyên tầng thứ nhất dẫn khí cảnh tu sĩ có thể tiến b à o đệ nhị tầng ngưng chân cảnh tu sĩ tầng thứ ba đối ứng nguyên cương cảnh cứ thế mà suy ra tại thí luyện trong tháp tử vong không tính là chân chính chết đi lại có thể để cho thần hồn bị thương nặng mỗi người mỗi tháng chỉ có thể đi vào một lần thực tập tháp tạm thời chỉ đối đại địa tu sĩ quân mở ra lần kế địa bảng khiêu chiến cuộc、so có thể mang tiến vào tầng thứ nhất vị trí làm danh đầu khen thưởng đúng lao nô ngày mai sẽ triệu tập nhân thủ bắt đầu làm việc xây cũng lần nữa khuyết t r ư ờ n g kiến đại địa thôn Quỷ lao đầu gật đầu một cái ngay sau đó lại đến lần này lao nô chuẩn bị đem thành tường duy nhất xây dựng thêm đúng chỗ đem phía sau tể vương sơn toàn bộ kéo quát đứng lên sau này muốn xây kiến trúc gì ngay tại hiện hữu trên căn bản xây liền thành không cần mỗi lần cũng xây dựng thêm đồng thời đem người bình thường cùng tu sĩ phân ra như vậy tương đối khá quản lý lâm khâm suy nghĩ một chút đồng ý người bình thường cùng tu sĩ ở lộn xộn chung một chỗ không chỉ có bất lợi cho tu hành tầng thứ tăng lên còn sẽ có ứ c chế tác dụng phạm nhân thôn đồng dạng là căn cơ sở tại không thể hạn chế tự thân phát triển lâm khâm khuyên bảo l ã o ý tưởng của nô là phạm nhân thôn cùng tu chân thôn chặt chẽ liên kết tạo thành nhất thể chỉ an hay lại là giao cho triệu chủ ý đội chấp pháp về phần t r ư ở n g thôn lão nô có thể phân ra một cái quỷ thể đặc biệt phụ trách phạm nhân thôn rất hiển nhiên quỷ lão đầu đã sớm làm xong dự định về phần đại đ i ể miếu có thể giữ không thay đổi bất quá đại nhân này là kim thân phải chuyển tới tu chân trong thôn chúng ta có thể ở chỗ này trọng tố một tôn kim thân lấy cung phạm nhân cung phụng có thể đối với quỷ lao đầu đề nghị lâm khâm dùng xoán thiên thuật thôi diễn mấy lần không có bất cứ vấn đề gì sau lần nữa bày tỏ khẳng định mọi người đem tất cả mọi chuyện thương nghị quyết định sau đã qua ba ngày đại nhân thôn trang thần tử thần nữ đã hơn một trăm n ă m không có lại chọn quỷ lao đầu lúc rời đi sau khi vẫn hỏi một chút chuyện này chuyện này không gấp tự có định số không cần chúng ta đi chọn h ắ n tự sẽ xuất hiện lâm khâm trả lời một câu cao thâm mặt chắc lời nói liền không cần phải nhiều lời nữa ba người trố mắt nhìn nhau cũng không tiện hỏi lại sau khi ra cửa liền lập tức hành động từng tờ một cáo thị gián ra đại địa thôn tựa hồ thoáng cái liền bị rót vào một cổ sức sống nhất thời liền trở nên náo nhiệt đầu tiên công bố ra là địa bảng khiêu chiến c u ộ c so t à i khen thưởng biến hóa danh đ ầu khen thưởng thăng cấp làm một quả ngưng chân đan ba cái tiến vào ngưng chân thảo bí cảnh vị trí ba miếng trợ nguyên đan một cái tiến vào thực tập tháp vị trí phía sau đối thực tập tháp lại là một cái tỉ mỉ nói rõ đây là đại địa thôn truyền thừa pháp đ ị a tiến vào bên trong có cơ hội đạt được địa cấp hạ phẩm công pháp tin tức này vừa ra nhất thời liền nổ chung q a n h sở hữu đại thế lực nhỏ tại chỗ có tu sĩ đều tại là một bộ nhân cấp hạ phẩm công pháp liều mạ đại địa thôn đã đem địa cấp hạ phẩm công pháp lấy ra làm danh đầu khen thưởng phần thưởng này nặng bất kỳ tu sĩ cũng có thể vì đó cạnh tranh bể đầu hơn nữa nay chỉ là thực tập tháp tầng thứ nhất khen thưởng nghe nói còn là đệ nhị tầng tầng thứ ba thậm chí còn tầng thứ chín khoảng cách địa b ả n g khiêu chiến c u ộ c so tài còn có thời gian bốn năm không ít tu sĩ đã nghe tin lập tức hành động chuẩn bị đi nhìn một chút thực tập tháp còn chưa xây cái thứ hai cáo thị là thu nhận đội chấp pháp thành viên phúc lợi cũng rất tốt bất quá bọn họ phúc lợi đều cần dùng điểm tích lũy hối bái cái h hành nhiệm vụ, xử lý trong thôn rất nhiều phân tranh, đều có thể đạt được điểm tích thăng ấ rất p trong còn có mỗi tháng cố định điểm môi vụ, xử lý lũy, đạt đều được có có thứ ạ c c h h ngưng â ba cáo thị là thu nhận đại địa tu sĩ quân cái điều kiện này cực kỳ nghiêm khắc chỉ thu nhận ngưng chân cành cường giả vừa mới gia nhập thì có phong phú phúc lợi không chỉ có thể lấy được một bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp còn có thể miễn phí đạt được ngưng chân đan cùng giúp nguyên đợi một hệ liệt tu luyện đan dược cái thứ bốn cáo thị là triệu gia rán ra đến số lớn thu nhận ngưng chân cành khắc khanh phúc lợi cũng không tệ bất quá so sánh với đại địa thôn phúc lợi hay lại là kém đi một tí lại thắng ở cảng tự do đại địa thôn bốn phép tính cáo thị vừa xuất hiện tựa như cùng địa chấn một dạng để cho chung quanh mấy cái thôn c h ấ n thế lực hoang mang không chịu nổi một ngày mà còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngoại giới biến hóa lâm khâm bây giờ không quản không hỏi toàn bộ tâm tư đều tập trung ở hương hỏa giá trị bên trên thì đã tính tổng cộng bảy trăm tám mươi một hai trăm hai mươi bảy đơn vị hương hỏa lâm khâm không chút do dự tiêu hao bảy trăm ngàn đơn vị đem t u bổ thức hải độ tiến triển đi phía trước đ ẩ y tới m ộ ư ơ i bốn hối bái danh sách biến thành một linh khí dồi dào thần tượng chung quanh hai cây số khu vực nồng độ linh khí để cao ba thành hương hỏa giá trị hai nghìn năm trăm linh í có h c thể thiết trí tự động khấu trừ hương hỏa giá trị đạt được kéo dài hiệu quả hương hỏa giá trị tiêu hao hết hiệu quả biến mất hai trung thành tín ngưỡng thần tượng t r u n g quanh hai cây số bên trong khu vực đạt được tín ngưỡng giá trị chậm chạp đề cao cư dân tín ngưỡng độ trung thành thời gian kéo dài mười năm hương hỏa giá trị ba nghìn sáu trăm linh có thể thiết trí tự động khấu trừ hương hỏa giá trị đạt được kéo dài hiệu quả hương hỏa giá trị tiêu hao hết hiệu quả biến mất ba linh sơn văn phúc đối thần tượng t r u n g quanh ba mươi km bên trong tùy ý một ngọn núi thi triển xuất hiện linh khí hồi phục hiệu quả độ dày g i a tăng ba thành xuất hiện thiên tài địa b ả o sát xuất tăng lên năm phần mười linh thảo linh dược tốc độ sinh trưởng tăng lên năm phần mười thời gian kéo dài năm mươi năm hương hỏa giá trị tám nghìn chú thích, có h c thể thiết t r í tự động khấu trừ hương hỏa giá trị đạt được kéo dài hiệu quả hương hỏa giá trị tiêu hao hết hiệu quả biến mất bốn hoàng kim l ự c sĩ hối đoái một cái tu vi vì ngưng chân cảnh chín tầng đại viên mãn hoàng kim l ư c sĩ cho người thủ hộ thôn tràng thời gian kéo dài một trăm năm lớn nhất hối đoái hạn mức tối đa hai hương hỏa giá trị 9.999, Nam, Ký ức toái h i ế n d u n g hỏa ợ giá trị một nghìn không hỏa giá trước ị 1.000, t r mắt độ tiến triển 20%, 6. tu bổ thức hải tu bổ một phần trăm thức hải hương hỏa giá trị 5.000, trước mắt độ tiến triển 16%, 7. đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp một phần trăm hương hỏa giá trị 1.000, h ô n g không không không không tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp không trước mắt độ tiến triển 0%, trước mắt hương hỏa giá trị 81.227, t r ổ i q u é t rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo c h nguyên nhân chính là như thế ngoài ý muốn giải phong hậu dưới chân núi tu sĩ mới phát hiện ngọn núi này ly kỳ dương cao rồi nạn trượng trở thành tể vương sơn trung danh xứng với thực đệ nhất phong bây giờ đỉnh núi đại hưng thổ mục đỉnh núi bị tiêu diệt xây cất thành một cái quảng trường khổng lồ rộng rãi chàng trung ương thẳng đứng một tôn một mươi trượng cao nhân hình điêu khắc toàn thân do vững chắc nham thạch điều khắc mã thành không chỉ có biểu tình trông rất sống động ngay cả va táo bên trên đường vân cũng rõ ràng giành mạch điêu hướng phía trước để một cái do hơn hai mươi người mới có thể ôm hết to lớn lư hương quảng trường m ặ t tây đứng vững một tọa thần miếu tương đọ lục m i ư n g n ó i d ư ơ n g cột chạm trổ long dây bay rác khí thế kinh người m ô n lương thượng kể trên ba chữ to đại điểm miếu ba chữ kia cũng không phải là viết lên mà là lâm khâm dùng thần miệng buộc vòng quân tới tiểu chữ đại khí bàn g bạc ẩn chứa hư không trận văn pháp tắc khí t ứ c nếu như lối trận pháp rất có nghiên cứu tu sĩ thấy nhất định sẽ bị rung động thật sâu từ thần miếu đi ra đối diện đó là một mảng lớn kiếm trúc phần lớn cũng chỉ là vừa mới nảy mầm phẩm cấp rất thấp những thứ này kiếm trúc bên trong sinh trưởng một cây cựu kiếm trúc chín cái trúc hành như kiếm một loại chỉ hướng thiên không tản mát ra lang liệt kiếm khí n à y cây cựu kiếm trúc chính là bị phiền nhã huyên hái cây kia sau đó bị rời trồng đến mới xây thần miễu bên cạnh dọc theo một cái lối nhỏ xuyên qua kiếm rừng trúc liền đi tới đại địa miễu quảng trường toàn bộ quảng trường cũng không phải là hình tròn mà là hình sáu cạnh từ dưới quảng trường đến là một cái quanh co thềm đá đạt tới ba nghìn m thang từ đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi đi ở trên bậc thang hai bên vân che vụ l ư ợ quanh không thấy rõ cảnh vật chung qu cả tòa linh sơn ngoại trừ nấc thang cùng đỉnh núi địa phương còn lại lần nữa bị trận pháp phong cấm lần này động thủ không phải quỷ lao đầu mà là lâm khâm số lượng từ dưới đỉnh núi tới sau lại vừa là một cái quảng trường khổng lồ chiếm diện tích là đỉnh núi quảng trường gấp m ộ ư ơ i lần bị mệnh danh là thực tập quảng trường bởi vì thực tập tháp tọa lạc tại quảng trường góc đông bắc quảng trường bị chia làm bốn bộ phận phân biệt có một cái rộng rãi con đường hướng bốn cái phương hướng dọc theo đi liên tiếp bốn tòa cao thấp chập trùng dây núi dây núi phía trên nhất xây dựng từ ngọn động phủ đã tới trăm tòa mỗi một tòa động phủ đều bị quỷ lao đầu thiết chi phòng vệ c ấ chế những thứ này động phủ diện tích đều rất lớn đều là sau này tổ chức đại hình hoạt động lúc dùng để cho mướn diện tích càng lớn linh khí càng nồng nặc đ ộ n g phủ giá cả càng quý bốn tòa dây n ú i chung quanh đất trống bị trẻ thành đất bằng thẳng này đó là mới xây tu chân thôn thôn chỉ toàn bộ tề vương sơn còn lại ba mặt đều bị trận pháp bao phủ chỉ có đại địa thôn này một cái cửa ra vào nguyên lai phạm nhân thôn bị hoàn chỉnh giữ lại lần nữa ở triệu gia phủ đệ bên cạnh xây dựng một cái có thể bắt kéo xe ngựa đồng hành rộng rãi con đường toàn bộ mặc dù đại địa thôn còn chưa hoàn toàn làm xong đã bắt đầu lớn kích thức và khí tượng lâm khâm khoảng thời gian này một bên tìm hiểu soán thiên thuật cùng hư không trận văn còn vừa muốn khắc họa hư không trận pháp h á n tổng cộng bố trí tam tòa đại trận theo thứ tự là cấm không trận phòng ngự đại trận cùng tụ linh trận đem chọn cái tề vương sơn cùng với chung quanh cũng bao phủ ở bên trong hơn nữa còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong dù sao thì là bận rộn phi thường cao hứng những vương diện khác tiến triển cũng rất thuận lợi chỉ có đại địa tu sĩ quân xây dựng gặp phải khó khăn nhất nhiên trôi qua chân chính tam tâm tình nguyện ở thiên đạo pháp chỉ bên trên ký khế ước rất ít người chỉ có mười ba vị từng cái mặc dù đều có nắm giữ ngưng trấn cảnh thực lực nhưng cũng không co không phải thọ nguyên sắp tới chính là tư chất rất kém cỏi có thể đột phá đến ngưng chân cảnh đều dựa vào cơ duyên lâm khâm lơ đ ễ m tư chất không dễ dàng dùng tài nguyên chất thọ nguyên không nhiều chỉ cần đột phá tu vi một cái đại cảnh giới cũng không là vấn đề xây dựng đại địa thôn tu sĩ quân trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là muốn trung thành còn lại đều có thể xếp hàng ở phía sau trong m ộ ư ơ i ba người có một vị nữ tính không là người khác lại là lý vân n g u y ệ t ninh thương huyết khi nhìn đến nàng thời điểm lại có nhiều chút không nhận ra không chỉ có tướng mạo thương lão ngay cả ánh mắt cũng là đục ngầu vô cùng chỉ có dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn thọ nguyên cũng không hơn nhiều dựa theo quy định nàng là không có cách nào gia nhập đại địa thôn tu sĩ quân bất quá ninh thương huyết hay lại là đáp ứng chỉ cần nàng dùng một quả ngưng chân đan có thể đột phá đến ngưng chân cảnh liền phá cách nhận nàng tư chất vốn cũng không kém điều dưỡng rồi một ngày sau ă n ngưng chân đan ngày đó đã đột phá đến ngưng chân cảnh một tầng trở thành đại địa tu sĩ quân một thành viên ủy lão đầu hỏi thăm sau biết được năm đó vương thi lâm từ bí cảnh trung đi ra vận khí không tệ lấy được mấy bội ngưng chân thảo đổi lấy hai hạt ngưng chân đan cô gái này ngược lại cũng không tệ đưa một viên cho lý văn nguyệt chỉ là làm người sau về đến gia tập lúc mới phát hiện phụ thân hắn lý mạc phong sớm đã chết được không giải thích được một vị tộc thúc kế nhiệm rồi trước tộc trưởng lấy được này cái ngưng chân đan tự nhiên cũng bị tộc thúc cầm đi không chỉ có như thế còn tìm một cái có lẽ có tội danh đưa nàng đổi ra khỏi nhà mấy năm nay một mực lưu lãng tư x ứ vương thi lâm cảnh nộ cùng nàng hoàn toàn ngược lại lấy được ngưng chân đan sau không có trước tiên trở về mà là ở lại đại địa thôn đợi tu vi đạt tới dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn sau chính mình ăn ngưng chân đan thuận lợi đột phá đến ngưng chân cảnh một tầng lúc này mới cường thế hội tộc đoạt lấy chức gia chủ mấy năm nay phát triển có thể nói thuận bồn xôi gió hai người địa vị đã kinh thiên kém địa đường lý vân nguyệt ở tuyệt lộ dưới tình huống biết được đại địa thôn phát hành bốn cái cáo thị không hề nghĩ ngợi liền dứt khoát kiên quyết muốn muốn gia nhập tu sĩ quân còn lại m ộ ư ơ i hai danh tu sĩ có năm vị là sắp sửa liền mục lao đầu tuổi tác đều tại hai trăm tuổi ra ngoài đã nửa bước bước chân vào c u a n tài ninh thương huyết sở dĩ đem các loại nhân thu vào đại địa tu sĩ quân giống vậy có chút suy tính đó chính là phải nhất định có ý chí chiến đấu có muốn trở thành cường giả quyết tâm dù là thọ nguyên sắp tới cũng phải bắt cho được một t i ê mong manh cơ hội nỗ lực phấn đấu không công tha năm người này chung có một người là lâm kiếm tông lão tổ mặc cổ nâng chân cảnh chín tầng viên mãn tu vi còn cao hơn linh thương huyết thọ nguyên là trong đám người ngắn nhất chỉ có một năm không tới quanh thân quấn quanh đậm đà tử khí gia nhập đại địa tu sĩ quân cũng chỉ là ngựa sống làm ngựa chết y thì còn lại bốn gã đều là tàn tu bế tử quan sau khi thất bại bất đắc dĩ lựa chọn gia nhập bốn người này thường xuyên bế quan rất ít bị người ngoài biết mấy người khác ngược lại là không có gì bất quá tuổi tắc cũng thiên đại nhỏ nhất cũng là hơn một trăm bảy mươi tuổi mười ba người đứng chung một chỗ nhìn liền là một đám dạng không đứng đắn đại địa tu sĩ quân chỗ ở ở vào linh sơn phía sau một ngọn núi trên ở tề vương sơn tối trung ương lúc này Ở chương ỗ ở sáu mươi ba thứ một danh nguyên cương cảnh cửa này kiếm quyết đặc điểm lớn nhất chính là để cho tu luyện người dễ dàng lĩnh nộ ý cảnh giai đoạn trước uy lực to lớn bất quà muốn đột phá ý cảnh đi đến tiểu thành liền muốn nhìn tự thân lĩnh n g ộ ta tới trước biểu diễn một lần ninh thương huyết vừa dứt lời quanh thân kiếm khí hơi dừng lại một chút nhưng sau khi ngưng tụ thành tam đạo kiếm quang kiếm quang phóng lên cao ở bán không dung hợp là một hóa thành một thanh ba t r ư i n g cự kiếm ẩm ẩm chém xuống khí tức c u n g bạo sen lẫn bảng bạc bá đạo ý cảnh nghiền ép xuống phía dưới mười ba người cộng thêm một đầu lá hổ đều là đồng tử trận có rút cảm nhận được kinh khủng áp lực chân khí trong cơ thể cũng bị áp chế ở vận chuyển nhất thời chậm lại ninh thương huyết mặt không chút thay đổi trầm giai nói bá đạo kiếm trọng t ạ i ý cảnh bất kỳ vũ khí nào loại pháp bảo đều có thể làm kiếm bất quá phàm là ở thiên đạo pháp chỉ bên trên lưu lại tiên nhân đều có thể tu luyện một bộ kiếm trận tin tưởng các ngươi đã biết rõ tu luyện rồi phương pháp muốn phát huy ra kiếm trận uy lực dù n g kiếm làm vì chính mình công kích pháp bảo là thích hợp nhất bất quá ta đề nghị các ngươi dùng t r ư ớ c một món phổ thông pháp bảo liền có thể chờ các ngươi tu luyện có thành ta sẽ vì các ngươi lấy tới một đoạn cựu kiếm trúc làm cho các ngươi bản mệnh pháp bảo thống lĩnh ngài nói cựu kiếm trúc chỉ nhưng là thần miếu chung q a n h cái rừng trúc kia một cái dâu bạc lao đầu run g i n dầy dầy nói không sai đó là một mảnh cựu k i ế m trúc lâm tốt nhất là cựu tiết bất quá ta khuyên các ngươi khác len lén đi hái nếu không sẽ cùng cựu truyền thánh đạo trì thánh nữ như thế đi làm c ụ c gạch khổ sai sự linh thương huyết đối với những người này rất t i ê n tâm lại vẫn lo lắng bọn họ đầu náo ngất đi làm ra chuyện ngốc n i ế t chọc g i ậ n tới tổ sư gia không nhịn được báo cho một câu đúng thống lĩnh mọi người cùng âm thanh đáp dạ ngay cả tứ nhị cũng gầm nhẹ mấy tiếng tứ nhị bây giờ vẫn chỉ là yêu thú cấp hai thực lực cùng ngưng chân cảnh trung kỳ tương đương ở lại ngưng chân thảo bí cảnh đã không có một chút tác dụng liên đặt ở đại địa tu sĩ quân trung lịch luyện mọi người học được rất tận hứng. rất nhanh liền đến buổi chiều. buổi mỗi người hồi đi tìm hiểu tu luyện mười ngày sau thực tập tháp sẽ làm xong đến thời điểm các ngươi liền tiến vào tầng thứ nhất khiêu chiến mỗi người mỗi tháng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần các ngươi phải làm đủ chuẩn bị chỉ có hoàn mỹ thông quan sau mới có thể khiêu chiến đệ nhị tầng lấy thực lực các ngươi cao nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến đệ nhị tầng bất quá chỉ cần an tâm tu luyện tin tưởng rất nhanh liền có thể đi khiêu chiến tầng thứ ba được rồi mặc cổ lưu lại những người khác tản đi đi linh thương huyết nhìn về phía mặc cổ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ lúc này mới tuyên bố người sau ánh mắt lộ ra vẻ hưng vấn hắn biết rõ mình mong đợi đã lâu thời cơ cuối cùng đã tới chờ đến tất cả mọi người đều rời đi ninh thương huyết tỏ ý mặc cổ đuổi theo sau xoay người rời đi hắn chỗ đi phương hướng chính là linh sơn theo ở phía sau mặc cổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều hai người dọc theo ba nghìn n ấ p thang một đường đi lên trên cũng không lên tiếng cứ như vậy yên lặng đi đi tới đỉnh núi quảng trường ninh thương huyết đi tới tượng đ á trước từ bên cạnh lấy ra ba cái hương đ ố t sau hai đầu gối q u ỳ xuống tự mình nói tổ sư ra ở trên cao hôm nay mang đại đại tu sĩ quân thành viên mặc cổ tới bài kiến mặc cổ trong mắt vẻ nghi hoặc đ ồ n hơn đ ứ ninh g t ạ thương huyết thấp giọng hỏi ninh thống lĩnh ngài đây là huyên náo kia ra đừng nói nhảm đem ta mới vừa rồi làm làm tiếp một lần ninh thương huyết thấp giọng dày một câu liền đứng ở một bên bất động trong lòng mạc cổ than thẩm lần này sợ là lại muốn thất vọng những năm gần đây vì đột phá đến nguyên cương cảnh đã tiêu hao hết tâm huyết chỉ là không có nguyên cương đan muốn đột phá cực vì nhốt khó khăn trừ phi có thể tìm được một cái hạ phẩm linh mạch hay không thì không giống với nói vớ vẩn nỗ lực mấy năm nay không có kết quả sau cũng tính toán lợi chết nhưng ở cuối cùng nghe theo môn trung t r ư ở n g lao chắc vận đề nghị tới nơi này thử vận khí một chút ngựa chết làm ngựa sống ý thì bây giờ nhìn lại vẫn là một phía tình nguyện rồi cũng không mấy ngày sống khỏe tạm thời đối phó một chút mặc cổ quyết định chủ ý lấy tới ba n g n nhang học ninh thương huyết dáng vẻ hai đầu gối quỳ xuống dập đầu một cái vụ vù chung quanh đột ngột g i nhẹ dừng trúc phương hướng chuyển tới xảo xạc phong thanh t ừ mặc cổ nhưng có chút mắt hứng hắn một cái muôn chết nhân sao có thể ở chỗ này dãi gió dầm sương trong lòng lại nghĩ tới lúc ra cửa chắc vẫn nhắc nhở hay lại là chầm xuống tâm ở quảng trường bên cạnh thì một nơi không địa khoanh chân ngồi xuống đêm k h u y gió nhẹ thổi lất phất quảng trường ngay phía trên đã sớm sáng lên chiếu sáng chân pháp đem chung quanh chiếu giống như ban ngày ngay tại mạc cổ lâm vào thâm tầng thứ trong tu l u y ệ n lúc t r u n g quanh phong vân biến hóa toàn bộ linh sơn linh khí hướng đỉnh núi nhanh chóng tụ tập m ạ tới những linh khí này bị phong cấm rồi một trăm năm thời gian t r u n g quanh mặc dù cấm chế bị phá vỡ qua một lần lại bị lâm khâm kịp thời ngăn cản cũng không có tiêu tán bao nhiêu lúc này sắp tới chín thành linh khí đều bị lâm khâm dùng thần thức quấn lên tới ở đỉnh đầu của mạc cổ tạo thành một đoá linh khí đám mây đám mây xoay chầm chậm cuối cùng biến thành một cái to lớn chỗ sơ hở từ bách hội huyện dưới vào mạc cổ chấn động toàn thân chân khí trong cơ thể giống như cởi cương ngự hoang ở trong người bốc đầu phát ra như kinh đ đây là trong lòng mạc cổ vô cùng khiếp sợ cũng không dám phân tâm liên tục không ngừng linh khí từ bách hội huyện tràn vào bàng bạc minh n g ô n g giống như là hơn một mươi mái hạ phẩm trong linh thạch linh khí tất cả bị cưỡng ép nhét vào trong kinh mạch một dạng toàn thân kinh mạch nhất thời liền thống lên chuyển tới như tê liệt đau nhức mạc cổ đã từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ t h â n thức đã sớm phát đỉnh đầu của hiện linh khí đám mây này căn bản liền không phải là sức người có thể làm được không biết qua bao lâu bên hai chuyển tới một tiếng kinh thiên nổ ầ m bàng bạc chân khí rốt cuộc chọc thùng cuối cùng quân hải hội tụ ở trong đan điền tạo thành một vịnh linh khí hồ m ạ c cổ đè xuống trong lòng kích động bắt đầu củng cố tu vi đỉnh đầu đám mây giống như là nhận ra được hắn đột phá một dạng nhanh chóng tàn đi lần nữa trở về đến linh sơn bên trong tựa như là tới nay cũng chưa từng xuất hiện theo tu vi vững chắc m ạ c cổ bề ngoài bắt đầu biến hóa từng sợi tóc trắng dụng lần nữa d à i ra hát phát nếp nhăn da thịt bị vớt lên còn l ư n g sống lưng chậm rãi thẳng tắp quanh thân từ khí vừa tan tẫn cướp lấy là sinh cơ bừng bừng đại địa thôn hạng nhất nguyên cương cảnh tu sĩ sinh ra cùng lúc đó mới xây đại địa miễu bừng bừng đại địa thôn hạng nhất nguyên cương cảnh tu sĩ sinh ra cùng lúc đó mới xây c ò n sót lại c h ỉ có thể cho thể t h à n h viên g sáu q rác, thanh lọc tinh lọc m ệ t chất mỏi.、Nhân、phẩm đảm Nhân bảo, l ư ợ n g k h ỏ i b à n đọc Chương liền biết. 64, một lên cày cấy quá thổ địa m ặ c cổ trận mở con mắt đứng lên chân khí trong cơ thể dâng trào tạo thành một tầng nguyên cương vòng bảo vệ chậm rãi khuyết tán tới bên ngoài cơ thể ba trượng ở cái phạm vi này bên trong hết thể vật thể rõ ràng rành mạch hai tay mở ra trong vòng ba trượng lá rụng toàn bộ lơ lửng lên dễ dàng theo ý mớn ở trong bàn tay lộn tung bay đây chính là nguyên cương cảnh mặc cổ thấp giọng lẩm bẩm lúc ngẩng đầu lên đã là lão lệ tung hành hắn bộ dáng xảy ra long trời lở đất thay đổi do tuổi già sức yếu biến thành hơn ba mươi tuổi dáng vẻ từng cổ một m ê n h mông khí tức ở trong người sôi trào chân khí như vực sâu biển lớn để cho hắn cảm giác tự thân vô cùng cường đại dần dần đem biểu hiện trên mặt thu liễm xoay người nhìn về phía rộng rãi tràng trung ương thần tượng lúc này nhìn lại pho tượng này đã mất trước thần vận nhìn bình thường không có gì lạ lại cho hắn một loại cảm giác cổ quái phản phất đối phương chính đang nhìn mình một dạng trong lòng không lý do sinh ra một cổ kính sợ loại cảm giác này xuất hiện không giải thích được lại chân chân thiết thiết tồn tại để cho hắn không thể xem nhẹ đi tới trước mặt thần tượng hơi do dự. thành tâm thành ý dân g một n é n nhang lúc này mới xoay người rời đi từ trên núi một đường đi xuống mặc cổ nhiều lần cũng sinh ra cứ vậy rời đi ý nghĩ nhưng là cái ý niệm này mới vừa lên liền bị một loại cực độ sợ hãi thay thế tùy ý như thế nào tìm cũng không tìm tới sợ hãi ngọn n g ồ n lúc này mới thật sự cảm nhận được thiên đạo pháp chỉ không phải chỉ là nói xung ô còn muốn đổi ý đã không thể nào tới đến đại địa tu sĩ quân chỗ ở những người khác thật sớm trở ở sân huấn luyện thấy mặc cổ đi tới trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ trong những người này còn có hai cái ngưng chân cảnh tám tầng ba cái ngưng chân cảnh tầng bảy một số ngưng chân cảnh tầng sáu tu vi thấp nhất là lý vân n g u y ệ t chỉ có ngưng chân cảnh một tầng trải qua một đêm tu luyện trên người mọi người khí tức cũng ẩn chứa một k i a bá đạo kiếm ý thành quả đẹp đẽ ngay cả tứ nhĩ trên người cũng ẩn chứa cực kỳ lãnh đạo yếu kiếm ý chúc mừng m ạ cổ c tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh một tầng trở thành tu sĩ trong quân vị thứ nhất nguyên cương cảnh đại tu sĩ những người khác cũng không cần hâm mộ chỉ cần đủ cố gắng rất nhanh cũng có thể đột phá đến nguyên cương cảnh mà chỉ là bắt đầu theo đại địa thôn phát triển số lớn tài nguyên cũng sẽ hướng tu sĩ quân n h i n về rất nhanh sẽ có vị thứ hai vị thứ ba đột phá tới nguyên cương cảnh thậm chí còn càng cao t ầ n g thứ tin tưởng ta nay không phải một câu lời nói xung ô rất nhanh thì các ngươi hội k i ế n chứng đại địa tu sĩ quân dương dành cùng b ộ c khởi chúng ta sẽ trở thành đại địa thôn một thanh kiếm sắc đánh đâu thằng đó không gì cả nổi bách chiến bách thắng đánh đâu thằng đó bây giờ ta tuyên bố mặc cổ thành vị tiểu đội thứ nhất đội trưởng thành viên c h í tên ngươi có thể từ chúng ta hiện h ư u trong đội ngũ chiêu mộ một lượng danh trợ thủ thành viên khác cần muốn tự các ngươi đi chiêu mộ ta không có khác yêu cầu tu vi ở ngưng trân cảnh đức hạnh ngay ngắn Càng t â mọi người cùng đủ hô to trong mắt đều lộ ra lửa nóng vẻ tu chân thôn tốc độ xây dựng độ rất nhanh một mảnh phiến dân cư nhô lên chỉ cần là người mang thân phận của đại địa thôn ngọc bài đều có thể xin đến một bộ độc lập sân đại địa thôn chung quanh linh khí là chu vi bách mười ngàn cây số bên trong nồng nặc nhất một trong những địa phương hấp dẫn số lớn tán tu tới đây định cư thôn xây dựng cũng may mà những thứ này tán tu tiến độ kiến thiết thêm nhanh hơn rất nhiều một tòa tiểu viên trước vài người đang ở xây dựng tường rào có hai người chính tụm lại xì xào bà n tán không là người khác chính là tiêu chụp cùng phiền nhã huyên hai người bộ dáng có chút thê thảm y phục trên người bẩn không còn hình dáng trên mặt hai tay tràn đầy cho bụi phiền sư muội chúng ta là long vây khốn bãi cạn sau này phải nhiều, nhiều hợp tác nếu không uổng công bị lộng chết ở chỗ này chẳng phải hoan u ố n g ánh mắt của tiêu t r ụ p bốn phía càn quét một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng cùng một năm trước hoàn toàn bất đ ộ n g hai người ở một năm trước bị lâm khâm phong ấn toàn thân tu vi liền ném tới đây trở thành xây trong đại quân một thành viên có thể nói chịu nhiều đau khổ p h i ê n nhã nguyên nhìn đã thành hình trên đường phố người đến người đi cũng không thiếu tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nghe nói nơi này đem tổ chức một lần đại hình bội đấu giá đến thời điểm nơi này tu sĩ đem sẽ tăng lên gấp đội bằng vào bản thánh nữ ở nơi này phương tinh lục danh tiếng không nhận biết ta thật đúng là không mấy cái chỉ cần một hai người đem ta nhận ra rất nhanh thì cựu chuyển kiếm đạo trì sẽ nhận được tin tức không cần một tháng ta tông tu sĩ đại quân sẽ đem nơi này san thành bình điện bây giờ không người đem ta nhận ra không phải thanh danh của ta không đủ lớn mà nơi này là tu sĩ còn chưa đủ nhiều nếu không chúng ta lặng lẽ chạy ra ngoài tiêu t h ụ p trầm tư hồi lâu đề nghị vô dụng ta một năm trước liền thử qua chung quanh bị trận pháp bao phủ không đi ra lọn phiền nhã huyên nhữ m g ô i trong lòng khinh bỉ thật là một cái bao cỏ lại còn có mặt nói hầu nói tả muốn cùng ta làm đạo lữ nhất định chính là nói vớ vẩn mấy ngày sau còn chưa hoàn toàn xây xong đại địa thôn người đến người đi không ít tu sĩ từ cực xa địa phương chạy tới tham gia mỗi năm một lần đại hình buổi đấu giá c ử a thôn đứng một nam một nữ hai người này cũng rửa mặt ăn mặc một phen khoan hay nói nam tuấn mỹ nữ sặc sỡ đặc biệt là nữ tử không chỉ có đẹp đẽ toàn thân còn tản ra khí tức t h á n h k h i ế t nhìn một cái liền biết ra đời không tầm thường hai người chính là tiêu chụp cùng phiền nhã h u y ê n đại địa tu chân thôn vẫn còn đang xây dựng thiết chính giữa rất thiếu nhân thủ hai người này liền bị phái đến c ử a thôn nên đón tham gia buổi đấu giá khách quý hai người đều là hết sức vui mừng không ngừng bận rộn đáp ứng lúc này đâm đầu đi tới một đám người cầm đầu là một gã hơn ba mươi tuổi nam tử trẻ、tuổi. khí chất không tầm thường tu vi cũng không yếu đã là ngưng chân cảnh bốn tầng tiêu chụp cùng phiền nhã huyên hai người nháy mắt một cái người sau h á n g dọn một cái nên đón đồng thời còn đem che kín tiểu nửa gương mặt tóc vén lên ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m người vừa tới cặp mắt nam tử trẻ tuổi hơi nhũ mày nghi ngờ hỏi cô nương ngươi đ â y là phiền nhã huyên lần nữa trêu rồi trêu tóc nụ cười trên mặt sâu hơn ngươi không nhận biết ta nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ n g h i hoặc quan sát tỉ mỉ đến thiếu nữ trước mắt càng xem càng là có vài phần quen thuộc chính là không nhớ nổi ở nơi nào từng thấy vì vậy liền thử thăm dò hỏi cô nương biệt hiệu là bi có ý gì phiền nhã huyên sửng sốt một chút nam tử trẻ tuổi lộ ra một cái vô cùng sức hấp dẫn đủ cười ta là hoan hỉ môn đệ tử chúng ta hẳn đồng thời cày cấy quá không mở hố thổ địa bởi vì ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc người nọ là muốn chết phải không phiền nhã huyên ngực lên xuống cả người đều phải bị tức điên lên rồi nàng vốn là nhìn người này còn có mấy phần khí c h ư t lúc này mới tiến lên bắt chuyện không nghĩ tới lại là đến từ như thế bị ổi một cái một phái thật là dơ bẩn bản con mắt của thành nữ nàng không chút do dự xoay người rời đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h ma ma、so、ma ma trong ư phẩm lòng nghĩ như vậy cặp mắt nhìn thẳng tới liên tục chấp động mấy cái ngươi là nam tử bị người ngăn lại đường đi cũng không giận ánh mắt rơi vào trên người tiêu chụp không sai ngươi không nhìn lầm chính là ta là ta tự mình tiêu c h ụ c lần nữa nháy mấy con mắt của h ạ n hai người tiếp tục đối với coi một hơi thở hai hơi thở tam hơi thở tên nam tử này n h ớ n g mày mặt hiện lên ra một vệ ôn h ò a n đủ cười ôn nu hỏi ngươi và ta cũng cậy cấy quá p h ú c tiêu c h ụ c một cái lao hết u y phun ra ngoài sầm mặt lại trở lại chi r ừ n g đứng lại địa phương mắt nhìn thẳng nam tử gãi đầu một cái còn muốn truy hỏi bị bên người đồng bạn nằm kéo đi vào đại địa thôn lúc rời đi sau khi về chiều đến tiêu chụp nháy náy mắt để cho cả người hắn cũng không tốt người này có bệnh tiêu thành nói thầm mấy câu không sai còn bệnh không nhẹ phiến nhã huyên cũng t h ấ p giọng nói lầm bầm đại nửa ngày sau hai người nên đón đưa đi không ít khác h nhân đứng hai chân nế ẩm lại không bị một người nhận ra n à y là địa phương quỷ gì lại không có một người đem bản thánh nữ nhận ra phiến nhã huyên vẻ mặt phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m lui tới tu sĩ hận không được đem các loại nhân cũng bắt tới nhắc tới trước mắt để cho đối phương xem thật kỹ một chút càng làm cho nàng thật đáng giận là những người này không chỉ có đối với nàng bình đầu l u ậ túc chỉ chỉ trọ trọ còn thỉnh thoảng lên tiếng c h ơ bừa chính mình nhưng là được xưng tinh lục người đẹp nhất tự nhiên như thế không được chào đón tức giận thật muốn cứ như vậy lao ra đi hô to ta là cựu chuyển kiếm đạo trì thành nữ các ngươi tin nhanh tin ta bị đại địa thôn bắt cóc liền trong lòng hắn thầm hận thời điểm vừa quay đầu liền thấy xa xa tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng quỷ lão đầu trên đầu nhất thời bốc lửa Quỷ lão đầu như là xem thấu tâm tư của nàng chắp tay sau lưng thoáng qua du du đi tới p h i ê n nhã huyên ngươi ngốc đứng làm gì sao giống như chỉ ngây ngô đầu n g ố c tựa như không biết rõ mỉm cười sao Quỷ lão đầu thanh em rất lớn đem người chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn tới phiền nhã huyên hai mắt chừng một cái lựa giận trong lòng đi từ từ bốc lên ngay sau đó nhãn châu xoay động đổi giận thành vui ngươi tề ngươi tiếp tục la to tốt nhất làm cho tất cả mọi người cũng biết do bản thánh nữ danh tự không sai chính là t h ư ánh mắt này bản thánh nữ từ nhỏ cho đến lớn sợ không kinh diễm có sợ hay không có n g o ạ i ý muốn hay không bất quá rất nhanh những người này ánh mắt lại vòng vo trở về để cho phiền nhã huyên một viên nhảy lên tim chìm đến đáy cốc nhanh cho bản trưởng thôn cười cười nếu không cho ngươi đi bay gạch quỷ lão đầu uy h i nói phiền nhã huyên b i t mép một cái lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười mấy ngày sau cửa thôn lại tới hai người một già một trẻ Lão ước trên ắ n thân mặc một bộ trường bào màu tím, nơi ống vàng g một tím, tay háo theo một cái màu vàng sầm chữ vàng. Thiếu háo mặc màu cái chữ bộ bào màu ước chừng thịt giang tuần tú, da thị trắng tuổi, tú, bộ da đầu o á n giống thân trường sang màu tím, nơi ống tay háo cũng có tương đồng dấu hiệu. vậy tay một tím, Trên háo mặc màu có bộ dấu đ mang theo đỉnh đầu tử kim quan quanh thân cũng tản mát ra thượng vị giả khí tức chủ nhân minh dương thành đám người kia hẳn đã phát hiện đồ vật mất rồi bây giờ nhất định tựa như cùng trên c h ả o nóng con kiến gấp đến độ d ò m chân lao giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một vệ cười sâu xa thiếu niên lang cười nhạt tựa như cùng có một bó chiếu sáng bắn tới trên người cả người quang mang bắn ra b ố n phía k i a khởi bất chính hảo chúng ta tạm thời liền lưu lại nơi này cái thôn nhỏ bên trong đợi đám người kia tìm tới nơi này lúc vật kia nói không chừng đã bị ta luyện hóa muốn cấp c ũ n g cấp không đi chủ nhân anh minh lão nô bội phục hai người cười cười nói nói đi tới cửa thôn thiếu niên bước chân dừng lại ngừng lại né người nhìn hướng hữu trong tay phiền n h ã huyên không n ú c đ í c h lão giả cũng phát hiện chủ nhân d ị động ngừng lại ánh mắt ở phiền nhã huyên cùng trên người tiêu c h ụ quét qua tầm mắt cuối cùng dừng ở người phía sau trên người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc những ngày gần đây hai người đã sớm lòng như c h o n g hội đã không chờ mong sẽ bị người nhận ra thấy có người đi tới trước mặt theo bản năng lộ ra nụ cười hoan n g h ê n quan lâm người người là lão giả và thiếu niên chăm miệng một lời tiêu chụp cùng phiền nhã huyên tinh thần dung một cái làm thấy rõ người tới trang trí đặc biệt là trên ống tay háo theo kim tự lúc thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi hai người gần như cùng lúc đó hô không sai chính là ta lão giả và thiếu niên nhìn nhau xoay người rời đi không có nói hơn một câu ây chớ đi a tiêu chụp cùng phiền nhã huyên nóng nảy hô to hai người đi nhanh hơn giống như lạ như là gma bay vượt qua trốn chạy đại địa thôn một lúc sau hai người tới một nơi vô danh đ ồ i trên chủ nhân mới vừa rồi cái kia hình như là kiếm ma sơn ma tử chẳng qua chỉ là chính là ma tử thôi kiếm ma sơn ma tử có ba vị ta biết rõ hắn là vị nào thiếu niên khinh thường hư l ạ n h nói bất quá cái tia nữ thân phận không bình thường nếu như không nhìn lầm chính là cựu chuyển kiếm đạo trì thành nữ chúng ta lần này nhưng là ở đám người này dưới mí mắt đem vật kia cho trộm ra rồi sẽ không đã phát hiện chúng ta tung tích ở chỗ này mai phục chứ không được, được đổi một cái thân phận kim bạc thương hành danh tiếng không thể dùng thiếu niên vội vàng đem y phục trên người cởi xuống đổi một thân càng hoa lệ trang phục một lúc sau lão giả và thiếu niên xuất hiện lần nữa ở đại địa thốt miệng làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra từ tiêu chụp cùng phiền nhã huyên bên người đi qua tùy ý hai người như thế nào nháy mắt ra dấu cũng làm bộ như không biết chút nào chủ nhân hai người này xảy ra chuyện gì hình như là bị vây ở chỗ này rồi lão đầu người dày dạn kinh nghiệm hai người này biểu hiện rất khác thường một thân tu vi cũng tận tất cả bị phong cấm ta sớm liền phát hiện cho nên mới trở lại một chuyện không nhọc hai chủ vừa vặn đem món đồ kia mất trộm tội danh giá họa cho này thô tử thiếu niên đảo trong mắt một vòng cười nói chủ nhân anh minh lão nô không bằng vậy rất nhanh hai người liền tiến vào rồi đại địa thôn lại vừa là mười ngày trôi qua vân sơn cốc phường thị tới hai người đây là hai danh nữ tử một người vóc dáng i ể u điệu vóc người yêu kiểu xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào cũng sẽ hấp dẫn đa số người con mắt khác một danh nữ tử vóc người t h o á nhỏ dài một t r ư ơ n g mặt con nít nhưng vóc người nợ nang đường cong linh lung tướng mạo tuy nhiều không bằng lại dễ dàng hơn xúc động k h á t phái đáy lòng m ẫ cầu nối thanh nữ mất tích thời gian dài như vậy sợ là đã chết ở bên ngoài chết cũng tốt t i ể u sư tỷ liền có cơ hội trở thành tân thánh nữ thon nhỏ thiếu nữ cười hì hì nói triệu sư muội lời này của ngươi nói coi như ngươi nói là sự thật bà tiểu thư cũng không thèm ở khát thánh nữ vị trí bị gọi là thiếu sư tỷ thiếu nữ biểu tình không có quá nhiều biến hóa trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng lại bán đứng nội tâm ý tưởng t i ể u sư tỷ chúng ta bên ngoài vô tình gặp được một đường đi cùng sao còn như thế xa lạ ta tiểu t a t i h u k h i ế t là được thon nhỏ thiếu nữ kéo tiếu sư tỷ cánh tay nũng l i u nói tiểu khiết muội ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng tiếu sư tỷ ta ngươi tình như chị em gái tiêu ta tiêu tỷ liền có thể tiếu tiêu cười khúc khích làm bộ như giận một cái tát vỗ vào triệu tiểu khiết trên c ạ p mông người sau phát ra một tiếng thét trói thai đem chung quanh người sở hữu ánh mắt cũng hấp dẫn tới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi sáu cũng đi chết đi triệu tiểu khiết g ò má đ n g đỏ biểu tình ngượng ngủng kéo t i ế u tiêu bước nhanh rời đi vân sơn cốc phường thị trải qua hơn một trăm n ă m phát triển đã sớm đại biến dạng chỉnh cái sơn cốc bị xây tạo thành một cái hình cái vòng kiến trúc trung gian là một cái to lớn đất trống nộp nhất định chi phí liền có thể tìm một địa phương bại sạp hình cái vòng trong kiến trúc chính là từng gian cửa tiệm cần phải trường kỳ nộp tiền lớn lại giá cả đắt tiền biến hóa to lớn như vậy lại còn có thể thấy ngưng chân cảnh đại tu sĩ triệu tiểu khiết hơi có chút kinh ngạc bất quá cùng phụ cận cửu c h u y ể n kiếm đạo trì mấy đại phương thị vẫn là không cách nào so sánh vốn cho là chính mình ngưng chân cảnh bốn tầng hậu kỳ tu vi ở chỗ này tựa như cùng trong bầu trời đem một ngọn đèn mình đăng đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu quy lạy bây giờ xem ra hoàn toàn không phải tưởng tượng như vậy gần đó là tiểu tiêu ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn tu vi ở chỗ này cũng sẽ không lộ ra được một hai người đi, đi. l i ê n bị ven đường một ngón tay thị bài hấp dẫn chỉ thấy kể trên đại đ ị a thương hành mỗi năm một lần buổi đấu giá sắp bắt đầu lần này sẽ xuất hiện thực tập tháp lệnh bài bằng vào này lệnh bài có thể tiến vào thực tập tháp tầng thứ nhất có xác suất lĩnh ngộ địa cấp hạ phẩm công pháp t r ư ở n g kiếm quyết đây là cái gì buổi đấu giá tốt đại thú bút gần đó là kim bạc thương hành tổ chức buổi đấu giá cũng rất ít sẽ xuất hiện như thế phẩm cấp công pháp thiếu tiêu đôi mi thanh tú vi tiêu lộ ra vẻ hứng thú tỉ tỉ đối này cái thực tập tháp lệnh bài cảm thấy hứng thú triệu tiểu k h i nhìn đến đại đ i ệ thương hành tên của chân mày cũng nhỏ bẽ không thể nhận ra như xuống tù thời thư chuyển ra trong lòng thầm nghĩ hẳn là trùng hợp thôi tiêu tiêu không có phát hiện gì trạng chấm ngâm chốc lát con mắt sáng lên nói ta nghe quá bộ công pháp kia tên hơn nữa còn bài kiến t ụ vạn tiên kiếm k h í với một c h n giữa g cung cựu chuyển kiếm đạo quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lúc ấy là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ tu sĩ thi triển gần đó là ta cũng cảm thấy một tia uy hiếp mạnh như vậy triệu tiểu khiết khuôn mặt có chú t động bất quá trong lòng cũng biết do bộ công pháp kia chân quý mặc dù gặp qua không ít lợi hại công pháp nhưng là địa cấp hạ phẩm công pháp vẫn là có thể gặp mà không thể cầu có chỉ thị đầu mũi tên chúng ta đi xem một chút đi triệu tiểu khiết bữa thời điểm hứng thú ngay sau đó hai người cặp tay hướng đầu mũi tên chỉ thị phương hướng chậm rãi đi không lâu lắm hai người liền đi tới một tòa trước đại điện người ở đây mặc dù nhiều thật giống như không phải buổi đ ầ u giá ngược lại giống như triệu tiểu khiết cao mày đánh giá hoàn cảnh chung quanh là truyền thống đại điện không nghĩ tới một cái như thế xa xôi địa phương nhỏ còn kiến tạo truyền thống trận thiếu tiêu rất là mới mẻ dẫn đầu đi vào trong đại điện triệu tiểu k i ế t vừa đi vào liền gặp được cách đó không xa quang mang trận lóe bốn người xuất hiện ở hình một vòng tròn trên đài cao lại còn thật là truyền thống trận trong lòng triệu tiểu khiết kinh dị nàng lúc rời đi sau khi đừng nói là vân sơn cốc phường thị ngay cả lớn nhất mấy cái trấn cũng là một nghèo hai trắng đừng nói là truyền tống trận ngay cả hộ tông hộ viện đại trận cũng không có tiểu khiết muội muội đây cũng là một cái gần khoảng cách truyền tống trận có thể đem chúng ta chuyển tới buổi đấu giá vị trí phương t i ế u tiêu không kịp chờ đợi móc ra hai mai linh thạch kéo triệu tiểu khiết chuẩn bị xếp hàng triệu tiểu khiết đứng tại chỗ không n ú p đ í c h thế nào t i ế u nghi ngờ hỏi tiểu tỷ buổi đấu giá còn phải mấy ngày người hay đi trước ta có chút chuyện riêng muốn làm các thứ chuyện làm xong ta sẽ cùng với ngươi hội họp cùng h ồ tông triệu tiểu khiết ấ y náy cười một tiếng nói thiếu tiêu lơ đễm cũng tốt chúng ta liền tạm thời tách ra nói xong nộp một mai linh thạch cho cạnh bên nhân viên làm việc bước lên truyền thống trận Chờ n à n g thân ảnh biến mất triệu tiểu khiết nụ cười trên mặt dần dần thu liễm quanh thân cũng cổ đi lại rét lạnh s xa ý phạm v â n t r ấ n triệu ra ta đã trở về các ngươi tiểu ta cũng cho bản tiểu thư trả lại trong lòng nghĩ như vậy xoay người liền đi ra truyền thống đại điện ở lúc trước từ phạm v â n t r ấ n đến vân sơn cốc phường thị ít nhất phải tám chín ngày bây giờ một ngày không tới triệu tiểu khiết liền đứng ở phạm văn chấn ngoại nhìn so với lúc chiếc phồn hoa rất nhiều chấn trên mặt không có quá nhiều vui mừng sắc ý ngược lại nặng hơn một cái vòng xoay ở bên người chậm rãi hiện lên vừa mới bắt đầu chỉ có lớn chừng n g ó n cái xoay tròn cấp tốc sau dần dần mở rộng đến quả đấm lớn nhỏ một đạo đạo k i ế m khí như c h â m mang một dạng ở trong đó không ngừng phụt ra hút vào triệu tiểu khiết hít sâu một hơi chậm rãi đi vào trong c h ấ n băng vào lúc trước trí nhớ rất nhanh liền tìm được triệu gia vốn là vị trí phương t r ạ c h viện biến hoa không lớn bất quá trên tấm bảng viết đã không phải triệu gia rồi mà là vương gia xảy ra chuyện gì triệu gia bị diệt đã như vậy, vậy thì thay bọn họ đền tội đi triệu tiểu k i ế t thấp giọng lầm bầm t một á i b tiếng ẩm văn lớn tấm bảng cùng n h đại môn bị đồng loạt chém thành hai khúc mặt đất cũng lưu hạ một đạo thật sâu vệ kiếm khói súng còn chưa tan đi tẫn số đạo nhân ảnh từ trong trạch viện lao ra dẫn đầu người là làm một vị dẫn khí cảnh chín tầng lao giả rất hiển nhiên vương gia chính là phạm vân trấn tân tiến nhất phẩm gia tộc vị tiền bối này tại sao hủy ta vương gia đại môn lao giả khi nhìn đến triệu tiểu khiết sau đồng tử t r ợ t co giúp lại giơ tay lên dừng lại người sở hữu động tác không người thi lễ cực kỳ cùng kính nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này nguyên lai triệu ra đây triệu tiểu khiết thần sắc lạnh lùng hỏi tiền bối nguyên lai triệu gia đã rời đi ta vương ra ở chỗ này đã có trăm năm lao giả trong lòng rét một cái lần nữa không người thi lễ triệu gia rời đi nơi nào lao giả do dự một chút tối cuối cùng vẫn thành thật trả lời đại địa thôn triệu gia bây giờ đã là đại địa thôn đệ nhất tù chân thế gia nếu như là quen thuộc đại địa thôn nhân nhất định sẽ khiếp sợ triệu gia bây giờ thực lực nhưng mà triệu tiểu khiết hoàn toàn không biết nghe được đại địa thôn ba chữ sau tim đau từng h cơn phảng phất có một cây gai đâm thật sâu vào trong đó chỉ là mấy năm nay đều bị t ậ n lực coi thường bây giờ lần nữa bị nói tới chỉ cảm thấy đau n h â n tâm phi triệu ra cho dù là rời đi nơi này cũng không phải các ngài có thể c h i ế m cứ cũng đi chết đi triệu tiểu khiết trong mắt sát cơ t r ậ t lóe vài đạo kiếm khí bay ra đâm thẳng trước người mấy người thấy liên tiếp phốc phốc â m thanh sau đó vừa mới xuất hiện mọi người chỉ có lao giả một người may mắn còn sống những người khác đều bị xuyên thủng mi tâm mà vẫn người ta vương ra cùng ngươi không thù không o á n cứ nhiên như thế lòng da ác độc lão giả g i ậ n đến cả người phát r u n cũng không dám lộn s ộ n dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cùng ngưng chân cảnh khác nhau trời vực dùng bất kỳ thủ đoạn đều khó để ngủ lưu ngươi một mạng là để cho ngươi xem một chút đắc tội ta kết quả triệu tiểu khiết đưa tay bắn ra vài đạo kiếm khí bay ra đem lão giả gân tay gân chân toàn bộ đánh g ã y sau đó đưa tay ở trước người không gian nơi hung hăng nhấn một cái siêu siêu siêu siêu siêu. luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm hướng vương ra chạch viện rơi đi từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp toàn bộ vương ra hơn một trăm miệng ngắn ngủi trong khoảnh khắc bị chết không còn một đống ngươi ngươi cái này tâm như b ò cạp kỹ nữ ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lão giả cả người run rẩy cặp mắt t r ừ n g ra hốc mắt nếu như con ngươi rất giết người hắn sẽ không chút do dự đem con ngươi làm ảm khí đánh ra triệu tiểu khiết m ặ t k h u t ế t mặc không chút thay đổi giơ tay lên một chỉ điểm ra một đạo kiếm khí đem lão giả mi tâm suy thủng toàn bộ vương ra trong nháy mắt liền bị diệt môn người nào ở ta phạm vân chấn cản rỡ một tiếng thanh âm dàn u a vang nhờ vào địa bảng khiêu chiến cuộc so tài p h ạ m v â n chấn ngưng chân cảnh cường giả ở trăm năm gian không chỉ có từ không tới có còn nhiều hơn không ít mà tên lão giả này đó là người được lợi ích một trong ngưng chân cảnh tầng hai trung kỳ triệu tiểu khiết đôi lông mày nhữ lại ngay sau đó lẩm bẩm nói nhỏ p h ạ m v â n chấn rốt cuộc có chính mình ngưng chân cảnh đại tu sĩ sao bất quá hôm nay sợ là muốn bỏ mình triệu tiểu khiết trên mặt không nhìn ra chút nào sau giết người tâm tình rất phức tạp khoe miệng ngược lại kéo ra một vệ dễu cận toàn bộ nhân khí chất lộ ra đặc biệt không được tự nhiên tiểu nữ hoa thật là ác độc lòng dạ đến tột cùng là tại sao thủ hoán cho ngươi đem c h u diệt vương ra cả nhà khi nhìn rõ vương ra tình hôm sau lão giả tràn đầy nếp nhăn chân mày mịu chặt hơn một đám dẫn khí cảnh con kiến hôi thôi g i ế t liên g i ế t ngươi đãi như tại sao triệu tiểu khiết đưa tay từ bên hông trên túi đựng đồ l a o quá một trôi trưởng kiếm pháp bảo xuất hiện ở trong tay tiểu nữ hoa hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi chém chết ở đây lấy an u ổ i vương ra hơn trăm cái trên trời có linh thiêng lão giả một tiếng hư l ạ n h khi tức quanh người khuếch tán hướng phía trước nghiền ép mà tới không biết tự lượng sức mình triệu tiểu khiết một tiếng hư lệnh tiến lên trước một bước trưởng kiếm trong tay xa xa chỉ một cái xiu xiu xiu mẹo hơn mười đạo kiếm khí phóng lên cao ở b á n không ngưng tụ thành một cái trường hà hướng lao giả kích bắn đi lao giả sắc mặt đại biến giơ tay lên lấy ra một mặt tấm thuẫn tròn tấm thuẫn tròn vừa mới bắt đầu chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay tại chân khí thôi phát hạ trong n g á y mắt thành một cái cao hơn người ngăn trở ở trước người đoàn đoàn đoàn đoàn liên tục bốn lần va chạm lao giả bắt đến đại thuẫn không ngừng lùi lại rốt cuộc ở lần thứ năm sau khi va chạm đại thuẫn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng âm thanh tắm vỡ lao giả thấy tình huống nguy cấp giơ tay lên lại lấy ra một tấm phụ lục trực tiếp bấp vỡ ở thế ngàn cân treo sợi tóc khóc kh cả người cũng bị đánh bay ngược mà ra ở bán không phun máu tươi tung tóe triệu tiểu khiết trên mặt lộ ra v ẻ n v a cận trường kiếm trong tay nhẹ nhàng r u lên kiếm âm thanh du dương lại vừa là hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí phóng lên cao chớ có ngưng cùng một đạo bóng người phóng lên cao hướng bên này cấp tốc mà tới thụ tử ngươi dám lại là một gã ngưng chân cảnh cường giả bay lên không p h ạ m v â n trấn không cho phép ngươi cắn rỡ một tên ngưng chân cảnh lao hầu phóng lên cao tốc độ cực nhanh triệu tiểu k i ế t mặt liền biến sắc thấm mắng một tiếng đáng chết này phạm văn trấn thế nào có nhiều như vậy ngưng chân cảnh đại tu sĩ càng xa xăm một đạo khí tức từ thiên lên một người tuổi còn trẻ bóng người ở trong hư không dậm chân mà tới lại là ngưng chân cảnh năm tầng triệu tiểu khiết sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nguyên tưởng rằng lần nữa trở lại phạm v â n chấn bằng vào tự thân tu v i đủ để nghiền ép người sở h ư u muốn làm gì thì làm bây giờ nhìn lại không chỉ là nàng tiến bộ toàn bộ phạm v â n chấn tu luyện t ầ n g thứ cũng tăng lên một cái đại cảnh giới không thứ bậc hai tên ngưng chân cảnh cường giả đến gần nàng thu hồi trường kiếm bóng người phóng lên cao hướng đại địa thôn chỗ phương hướng vội vã đi nếu nơi này không được vậy thì đi đại địa thôn b ả cô nương ngược lại muốn nhìn một chút ở đại địa thôn còn có ai có thể làm khó dễ được ta Ta thằng nốc bởi vì ngày mai là đại địa thương hành liên hiệp vân sơn cốc phường thị tổ chức đại hình buổi đấu giá thời gian đang đến gần đại địa thôn ba cây số bên trong khu vực triệu tiểu khiết cũng cảm giác toàn thân chầm xuống trên người phảng phất đẹp một toàn núi lớn đem cả người ép hướng mặt đất Cấm k h hạ ồ nay tựa hồ không phải nguyên lai、like、cửa vào triệu tiểu khiết lẩm bẩm nói nhỏ tiểu nha đầu đây là thôn mới cửa vào nguyên lai、like、đại địa thôn ở bên kia bất quá nơi đó không cho phép tu tù sĩ tùy ý ra vào bên cạnh một cái tu sĩ trải qua nghe được nàng nói nhỏ thuận miệng giải thích một câu triệu tiểu khiết cũng không suy nghĩ nhiều cũng không để ý bắt chuyện người này thẳng hướng cửa thôn đi xa xa liền gặp được cửa thôn hai cái tiếp khách đồng tử một nam một nữ nam mi thanh m ụ c tú tướng mạo không tầm thường nữ vóc người yêu kiểu vóc người diện mạn so với nàng đến muốn thắng chừng mấy tiền đặt cuộc triệu tiểu khiết đầu tiên là n h ì n trăm trăm năm n h ì n sau đó lại nhìn chằm chằm nữ nhìn càng xem lại càng thấy được hai người này nhìn quen mắt đi vào một ít làm hoàn toàn thấy do nữ tử tướng mạo sau cả người cũng sợ run ngay tại chỗ mắt chợ t r ừ n g một bức thấy quỷ bộ dáng thánh thánh nữ triệu tiểu khiết xoa xoa con mắt cho là nhìn lầm rồi bất quá chờ đến đối phương cho mình nháy mắt thời điểm lúc này mới chắc chắn người trước mắt này chính là cựu truyền thánh đạo trì thánh nữ phiền nhã huyên sự phát hiện này cả kinh nàng liên tiếp lui về phía sau thiếu chút nữa đụng vào người sau lưng thánh nữ này là đang làm gì làm nên tân sao tiêu trục đi qua chính mình cựu truyền thánh đạo trì Thánh đạo điều ố này sao có thể cứ như vậy một cái mọi góc chim không thèm địa địa phương làm sao có thể tới đại nhân vật không được ta còn là án binh bất động nhìn một chút tình huống rồi nói sau trong lòng nghĩ như vậy ổn định tâm thần một chút mắt nhìn thẳng đi về phía cửa tùy ý hai người như thế nào nháy mắt ra giấu nàng toàn làm không thấy chờ đi qua cửa thôn đoạn khoảng cách này cả người cũng mệt lạ bắt t r ư ớ c phật kinh trải qua rồi kéo dài đại chiến một dạng hai chân như n lúc ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi tám huynh n g i gặp nhau nữa bất quá triệu tiểu khiết vẫn là rất nhanh chấn định tâm thần mới vừa ngầm đầu liền thấy xa xa liên miên chập chủng quần sơn bên trên từ ngọn lộng lấy độc phủ chỉnh tề xếp hàng đến linh khí nồng nặc ở đứng trên đỉnh、núi. tạo thành một đoá đoá lúc i n ánh h khí đám mây ở ánh mặt ở t r ờ h sau nàng g h mới à u sắc. ư phục hồi tinh thần lại trăm năm gian nơi này khẳng định chuyện gì xảy ra trước hết đánh nghe rõ ràng đ ạ i sau khoảng nửa canh giờ triệu tiểu khiết đem đại địa thôn những năm gần đây phát sinh đại sự cũng đánh ngay biết tỷ như triệu ra thực lực đại địa tu sĩ quân xây dựng ngưng chân thảo bí cảnh địa bảng khiêu chiến cuộc so tài cùng với thực tập các loại tháp lại lại nếu như trước kia là ta được đến rồi truyền thừa ta nhất định sẽ ở lại thôn hơn nữa khống chế nơi này những thứ này vốn là cũng hẳn là ta triệu tiểu khiết cặp mắt đỏ ngầu hai quả đấm nắm chặt c ắ n răng n h h n lợi triệu chủ y ngươi lại không có chết tu vi còn đột phá đến ngưng chân cảnh tầng bảy ngươi hết thảy cũng hẳn thuộc về ta ta thể nhất định phải đưa ngươi lấy được hết thảy toàn bộ bị phá hủy còn có thôn này mặc dù không có thể tự tay mai táng cũng muốn mượn cựu truyền thánh đạo trì lực lượng đem bị phá hủy để cho cựu truyền thánh đạo trì thánh nữ ở chỗ này chịu hết khổ nạn thật là thật lớn mật bản cô nương cũng không tin lấy kim đan cảnh cường đại còn không đối phó được một cái tiểu tiểu thôn những tin tức này đại địa thôn cũng không có tận lực g i ấ u g i ế m hơn nữa tiêu chụp cùng phiền nhã huyên gây ra động tính rất lớn muốn g i ấ u g i ế m cũng không giấu được triệu tiểu khiết núp ở một cái khách sạn chung dùng phi kiếm chuyền thư không chỉ có đem thánh nữ ở chỗ này tin tức chuyển đưa cho cựu truyền thánh đạo trì còn đem tin tức cùng nhau phát gử cho ki lâm khâm thần tức h thời khắc chú ý toàn thôn phi kiếm vừa mới bay lên không nội dung liền bị hắn được biết cái này triệu tiểu khiết thật đúng là một cái hiển nhiên nhân vật phản diện nhân vật lấy triệu chú ý tư chất chỉ sợ rất khó đột phá đến nguyên cương cảnh như vậy liền mượn ngơi ư tay thật tốt kích thích một chút hắn tránh cho an nhàn quá lâu mất đi ý chí chiến đấu lâm khâm không có chặn lại phi kiếm đem hai cái tông môn nhân đưa tới cũng chính là hắn muốn buổi đầu giá đi qua p h ạ m vân chấn mấy tên ngưng chân cảnh cường giả liền truy lùng đến đại địa thôn một gia tộc bị tàn sát là là cả chấn trong vòng trăm năm đại sự một cái không tốt sẽ để cho chấn hỗn đoạn cho nên chuyện này bọn họ phải truy cứu tới cùng dẫn đội chính là phạm v â n t r ấ n đệ nhất cao thủ phương c h i sơn hắn trước tiên tìm được triệu chủ y triệu chủ y nghe được cặn kẽ trải qua sau c ó c mày trong trí nhớ một cái thân ảnh kiểu tiểu nổi lên là nàng trở về chưa các người biết rõ nàng tướng mạo sao triệu chủ y yên lặng hồi lâu mở miệng hỏi phạm v â n t r ấ n đông đảo ngưng chân cảnh trong cao thủ một cái lao đầu đứng ra dùng chân khí trên không trung t u ộ c vòng quanh một người bóng người triệu chủ y thân thể r u n một cái ánh mắt lộ ra khổ sở quả nhiên là nàng trở lại triệu thống lĩnh chúng ta một đường truy lùng tới đây cô gái này khẳng định dấu ở đại địa thông trung ngài là đại địa thôn đội chấp pháp đại thống lĩnh tin tưởng nhất định có thể giúp chúng ta tìm đến cô gái này cho ta phạm vân trấn vương ra báo thủ lão giả ánh mắt đau buồn hắn cùng với ông tổ nhà họ vương là nhiều năm lão hữu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chết ở trước mặt ta hết sức triệu chú y trong lòng than thầm lại cũng chỉ có thể đáp ứng gần nửa ngày đi qua triệu chú y đem triệu tiểu khiết ngăn ở trong một cái hẻm nhỏ chung quanh ngoại trừ hai người bên ngoài lại vô những người khác toàn thôn đều bị cấm không trận pháp bao trùm muốn bay cũng không bay nổi tại sao ngươi muốn trở về triệu chú y ánh mắt lộ g i vẻ thống khổ triệu tiểu khiết cũng không nửa điểm kinh hoàng ngược lại tự nhiên cười nói ta trở lại thăm một chút đại ca ngươi không được sao nhưng là tại sao ngươi muốn tàn sát vương ra một trăm thanh như thế lạm sát kẻ vô tội sẽ không sợ danh trời cho cười ta mấy năm nay giết người so với toàn bộ đại địa thôn nhân còn nhiều hơn còn không phải cùng dạng sống cho thật tốt triệu tiểu khiết khinh thường cười một tiếng t i ể u truyền thánh đạo chỉ chính làm ảnh này tinh lục tối đại tông môn một trong làm tông môn nội môn đệ tử chỉ cần đem thân phận bày ra tới chỗ nào cũng có thể đi ngang triệu chủ y nói thiệt cho ngươi biết lần này không giết ta nhất định sẽ hối hận Khóe miệng của triệu Tiểu điểm điểm chú ý tận h tình khuyết bảo thấy đối phương nụ cười trên mặt trong lòng mơ hồ đau nhói ta làm sai chỗ nào ta so với người cường là có thể chúa tể hắn tánh mạng người ngươi mạnh h ơ ta ngươi cũng có thể động thủ giết ta tiểu muội chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn chấp mê bất ngộ triệu chú ý trong mắt khổ sở nấm hơn triệu c n g ý ngươi không cần giả nhân giả nghĩa ta liền đứng ở chỗ này muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được Bà, bà mụ mụ triệu chủ y hít sâu mấy hơi đột nhiên chuyển đề tài họ nhìn ngươi sử dụng công pháp hẳn là cựu truyền thánh đạo chỉ cựu truyền thánh đạo quyết đi này đó là ngươi mấy năm nay vẫn không có một chút thu liếm chỗ dựa triệu tiểu khiết sắc mặt hơi đổi một chút bây giờ triệu chủ y cùng nàng trong trí nhớ người kia hơi không giống do dự một chút vẫn trả lời không sai cựu c h u y ể n thánh đạo quyết chính là thiền cực hạ phẩm công pháp coi như ở toàn bộ thương thành tinh lục đều là quan trọng hàng đầu công pháp ngay sau đó nàng lại hài hước cười một tiếng tiếp tục nói người ở tại địa phương nhỏ này hơn một trăm n ă m sợ rằng còn không biết rõ chúng ta bây giờ thật sự ở này phiến đại lục tên là thương thành tinh lục đi ngươi nói không sai ta rất ít rời đi đại địa thôn cũng không biết rõ này phiến đại lục đều thương thành bất quá chỉ sợ ngươi cũng không biết chưa bị ngươi vẫn lấy làm ngạo thiên cực hạ phẩm công pháp chẳng qua chỉ là một cái b ả n thiếu cao nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ tam truyện triệu tiểu khiết thần sắc biến đổi lớn nàng sở dĩ nói tới tu luyện công pháp liền là muốn ép triệu chủ y một đầu báo năm đó bất c h u y ể n kim thân quyết thủ không nghĩ tới là triệu c h ủ y lại biết rõ liền nàng đều không biết bí mật không thể nào ngươi làm sao có thể biết rõ bí ẩn như vậy sự tình triệu tiểu khiết biểu tình trở nên v ặ n m ẹ o không có gì không thể nào chúng ta cùng các ngươi thánh nữ giao thúc lúc đó trưởng tôn nói các ngươi thánh nữ cũng thầm chấp nhận triệu c h ủ y tiếp tục nói ha ha ha n g ư ơ i đ a n g gà ta ta thừa nhận ngươi rất mạnh có thể thánh nữ là nguyên cương cảnh cừng giả các ngươi số người nhiều hơn nữa cũng không khả năng là nàng đối thủ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết 69, huyết tẩy triệu ư n g huyết ra tiểu r ệ Triệu u nhiều chủ chính như thật, thả y, vậy, bậy đã năm ngươi nói nói bạn. i mặt vẻ là t khiết cười to mấy tiếng sau biểu hiện trên mặt chậm rãi biến mất tiếp theo trở nên lạnh lùng dị thường ta phiền chán nhất chính là gặp lại ngươi bây giờ biểu tình ngươi cũng không biết rõ có nhiều chán ghét được rồi không muốn cùng ngươi nói nhảm ta phải đi ngươi có loại liền ra tay g i ế t rồi ta nếu không chớ có nói bậy nói bạn loạn ta đạo t â m triệu tiểu khiết dần dần mất kiên trì xoay người liền đi triệu chủ y thân thể r u n một cái quanh thân kim quang chật lóe sau đó liền dần dần không nhìn thấy đi nam chặt quả đấm cũng chậm rãi lỏng ra lơn tiếng nói khuyên ngươi lập tức rời đi đại địa thôn lần sau ta sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên khóe miệng của triệu tiểu khiết lộ ra vẻ c h ê cười cũng không quay đầu thân ảnh biến mất ở khúc quanh triệu chủ y ta nói rồi bỏ qua cho ta sẽ là ngươi l ờ i này làm qua hối hận nhất chuyện nàng ra đại địa thôn sau không có dựa theo triệu chủ y yêu cầu trực tiếp rời đi mà lạc quẹo vào khúc q u a đang đi ra cấm không trận pháp phạm vi bao trùm sau hướng triệu gia trạch viện ngự không đi đáng nhắc tới là lâm khâm ở thiết trí cấm không đại trận lúc cũng không có đem triệu gia kéo quắt trong đó triệu gia so với hơn một trăm năm trước to lớn hơn cùng huy hoàng Cả gia tộc chỉ gia là ngay ư n chân cảnh g khách h n vị. Vị gia gia Thiên Thiên sau đó trên mặt lộ ra rét lạnh sắc ý huynh trưởng hôm nay đó là tiểu đội tặng cho ngươi lễ ra mắt hy vọng ngươi có thể đủ thích sau một khắc bên người một cái vòng xoáy nổi lên một cái kiếm chỉ nhanh chóng tạo thành hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí từ kiếm chỉ t r u n g bay ra phóng lên cao ở bán không tạo thành một cái quanh co trường hà kéo dài thẳng tắp ở toàn bộ triệu ra bầu trời người nào dám tới nơi này càn rỡ một đạo thân ả n h phóng lên cao trong tay nắm một thanh trường đao thân đao quang mang trận lóe một đạo đao mang b ắ n ra đem kiếm khí trường hà từ t r o n g chém thành lưỡng đoạn quả nhiên có chút bản lĩnh khóe miệng của triệu tiểu khiết lộ ra vẻ c h ế cười đưa tay ở chỗ hư không nhẹ nhàng nhấn một cái bị chém thành l ư ỡ n đoạn kiếm khí trường hà lần nữa tách ra hóa thành gần trăm đ phát ra làm người ta tê cả ra đầu siêu siêu âm thanh ngay sau đó trong phủ liền truyền ra liên tiếp phốc phốc tiếng triệu ra gần trăm nhật ăn hơn phân nửa đều bị kiếm khí xuyên thúng thân thể tạ tử ngươi dám lại vừa là một đạo thân ả n h bay ra đây là triệu gia triệu vưu lý hắn đang bay ra sau liền thấy vẻ mặt sát khí triệu tiểu khiết thần sắc hơi sừng sờ vưu lý thúc vẫn k h ỏ e chứ ngươi là tiểu khiết rất nhanh thì triệu vưu lý đem triệu tiểu khiết nhận ra không sai ta đó là triệu tiểu khiết hôm nay đó là tới tiễn ngươi về tây thiên triệu tiểu khiết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đưa tay ở bên người kiếm chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lại vừa là hơn mười đạo kiếm khí phá không sát ra triệu vưu lý còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền bị xuyên thủng mỹ tâm còn lại kiếm khí cũng trước sau bắn vào trên người cả người đều đánh thành cái rỗ bất quá hắn ở tắt thở thời điểm hay lại là bóp nát t r u y ề n âm ngọc giản triệu tiểu khiết lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn một đạo kiếm khí đem ngọc giản đánh thành phấn v ụ vưu lý thúc một đạo thê lương thét trói h a i văng lên một vị thiếu phụ mang theo một đứa bé sơ sinh từ hậu viện n g ọ a chính là vương thiên、Tiên、cùng nàng con trai thứ hai triệu kỳ gia chủ cẩn thận vừa mới bắt đầu xuất hiện triệu gia khách khanh từ bán không hạ xuống ngăn cản trước người hai người triệu tiểu khiết thu hồi tinh tế cánh tay thiếu kỳ đánh giá trước mắt thiếu phụ c h ậ m bước đi vào trong trạch viện ngươi hẳn đó là chị dâu chứ triệu tiểu khiết nụ cười vui vẻ rất khó để cho ban đầu lần gặp gỡ nhân đưa nàng đem hung thủ giết người liên hệ với nhau ngươi là ai tại sao ở ta triệu gia lạm sát kẻ vô tội vương thiên tiên đứng lên thu hồi trên mặt bi thiết tỉnh đem con trai ngăn ở phía sau giọng nói lạnh leo nói từ gà vào triệu gia sự vụ lớn nhỏ đều là do nàng quản lý cho nên tu vi hạ xuống rất nhiều vốn là tư chất không tệ nàng cho tới bây giờ mới miễn cưỡng ngưng chân thành công bất quá vừa mở miệng liền có một cổ thượng vị giả khí tức khuyết tán ra triệu tiểu khiết cười một tiếng nói xem ra đại ca cũng không có đem ta tồn tại nói cho chị dâu thật đúng là tiếc lối bất quá không liên quan hôm nay sẽ đưa lên một phần lễ ra mắt được rồi con của ngươi đầu như thế nào đây triệu tiểu khiết lần nữa giơ tay lên một đạo pháp quyết đánh ra bên người kiếm chỉ xoay tròn cấp tốc đứng lên hơn hai mươi đạo kiếm khí lao ra ở bán không chia ra làm hai một bộ phận đâm về phía c ả n ở trước mặt triệu gia khách khanh một bộ phận đi vòng qua một bên mục tiêu nhắm thẳng vào vương tiên thiên sau lưng triệu kỳ kiếm khí cũng không mạnh lại thắng ở số lượng đông đảo triệu tiểu khiết căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội liên tiếp ba đợt kiếm khí từ kiếm trì trung lao ra hướng ba người phô thiên cái địa bay đi triệu gia khách khanh chỉ kiên trì bốn cái hô hấp liền bị xuyên thủng ngược mà chết còn không nhiều đạo kiếm khí từ bên cạnh vòng qua đem phía sau cùng triệu kỳ chém thành mấy đoạn ngay cả đầu cũng bị cắt xuống lăn xuống một bên ngược lại thì vương tiên thiên không có bị bao nhiêu tổn thương kỳ nhi vương tiên tiên phát ra một tiếng bi thiết cả người mất đi lực khí toàn thân sùi lơ trên đất phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra đây là bi thiết quá độ sở trí mẫu thân đệ đệ thét một tiếng kinh hãi gần như cùng lúc đó vang lên một cái nam tử trẻ tuổi từ cửa hông bay vút mà ra truyền nhi đi mau vương tiên tiên bởi vì đau bờn cả người lâm vào một loại t r o n g vô c h i vô giác bất quá khi nàng nhìn thấy người vừa tới nhưng lại thanh tỉnh lại lạc giọng nhắc nhở cũng đang lúc này một đạo kiếm khí mang theo tiếng xe gió từ nam tử mi tâm xuyên qua bởi vì quản tính thi thể trên đất lăn l ô n lốc vài vòng cuối cùng đụng vào vương thiên thiên đầu gối lúc này mới dừng lại không xa xa triệu chủ y ở bán không cấp tốc bay vùn vụt nhìn thấy một màn này k h ỏ e mắt vương thiên thiên cả người đều ngây dại há miệng muốn nói điều gì có thể trong miệng tươi mới máu chảy như suối da còn kèm theo một đoạn đứt rời đầu lưỡi bởi vì đau buồn quá độ nàng lại gắng gượng đem đầu lưỡi cắn đi xuống triệu tiểu khiết xoay người nhìn về phía triệu chủ y trên mặt lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn cũng không có trước tiên giết chết vương thiên, thiên mà là đi tới một bên yên lặng chờ đợi ở triệu chủ y khoảng cách chạch viện chỉ có hơn trăm triệu thời điểm triệu tiểu k i ế t từ t ố nói đại ca ta nói rồi bỏ qua cho ta đúng là ngươi đ ờ i này làm qua hối hận nhất sự t ì n h cuối cùng này một món lễ lớn đó là tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể đủ thích kiếm khí ở bán không hóa thành một đạo trói mắt bạch quang từ vương thiên thiên nơi cổ đi vòng mạ qua một cái đầu lâu ngay sau đó l ă n dưới đất luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trưng tâm Triệu một tươi ra huyến cảnh luyện tâm không. Triệu chủ y phun ngụm chú máu y không truyền nhi kỳ nhi triệu chủ y vừa chạy một bên bi thương gào to máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra đồng tử vằn v ệ n tiêm máu xông vào đại môn hắn không để y đến đứng ở một bên triệu tiểu khiết bay thẳng nào vào vương thiên thiên trên thi thể toàn thân rừng không ngừng run r u dày nước mắt hỗn hợp huyết thủy từ khỏe mắt chạy xuống chỉnh phiến thiên không trong mắt hắn đều là hoàn toàn đ ọ n đầu thiên t h i ê ngươi n còn không phải muốn trở thành triệu gia đệ nhất cường già ây ư ngươi nguyện vọng còn chưa thực hiện đừng rời đi trà có được hay không kỳ nhi ngươi đã nói sau khi lớn lên phải bảo vệ mẫu thân cùng cha có thể cha còn chưa gặp lại người lớn lên triệu chú y âm thanh r u n giày trong lòng hối hận như suối phun trào cho tới nay cố gắng duy trì gia đình cứ như vậy sụp đổ thê tử cùng một song nhi tử tất cả đều chết ở trước mặt lòng như c h o ngội tại sao ngươi phải làm như vậy bọn họ có thể đều là ngươi thân chất tử a triệu chú y xoay đầu lại một đôi tràn đầy huyết con mắt của tia từ nhìn t r ò n g t r ọ c triệu tiểu khiết tại sao khóe miệng của triệu tiểu khiết hơi v ệ lên lộ ra một cái vui vẻ nụ cười đây chính là ta tặng cho ngươi lễ ra mắt thích không ta ta muốn giết ngươi triệu chú y gầm lên giận dữ từ dưới đất này lên lên hai ngón tay hương thiên nhẹ nhàng trả một cái một đạo kiếm quang bất ngờ xuất hiện ở hai ngón tay giữa ngay sau đó ô m một tiếng kiếm quang đột nhiên trở nên lớn mở rộng đến dài ba trượng như mùi tên rời cùng đột nhiên bắn ra triệu tiểu khiết không nhiều không tránh đưa tay ở bên người kiếm chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái hơn m ư ờ i đạo kiếm khí phún ra ngoài cùng kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau ken két ken két hơn m ư ờ i đạo kiếm khí ở này một đạo lăng liệt kiếm quang bên dưới bị tất cả đều che vỡ sau đó lơ lửng ở triệu tiểu k i ế t mặt trước cửa đưa nàng mái tóc lui về phía sau thổi lất phất tiểu muội chúng ta vốn nên là tương thân tương ái người một nhà từ nhỏ đến lớn ta đều đem tốt nhất nhường cho ngươi nhưng là tại sao ngươi đến bây giờ đầu không thỏa mãn còn phải cướp đi ta hết thảy ánh mắt của triệu t i ể u khiết nhìn thẳng triệu chú y trong mắt vẻ đùa cợt hiện ra hết tại sao bởi vì ngươi là thân nam nhi cho nên g i a tộc tướng tốt nhất đều cho ngươi mà ta có thể được chẳng qua chỉ là ngươi đáng thương bố thí dù là ngươi tư chất tồi ta như c ũ không thể thay thế ngươi vị trí ngay cả đại địa thôn truyền thừa pháp địa đều coi thường ta đem như cơ duyên này cho ngươi ta ở bên ngoài phiêu bạc chịu hết khổ nạn này mới thật không dễ dàng đem tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh bốn tầng hậu kỳ mà ngươi lại đợi ở chỗ này hưởng thụ thiên luân chi nhạc tu vi lại còn cao hơn ta ta bất kỳ địa phương nào cũng so với ngươi còn mạnh hơn tại sao được chỗ tốt luôn là ngươi chính là muốn gặp lại ngươi thống khổ dáng vẻ ta mới mở tâm chỉ có lúc này ta mới có thể cảm nhận được chân chính vui vẻ khóe miệng của triệu tiểu khiết nết lên độ con càng ngày càng lớn cuối cùng lộ r a khiết răng trắng không tiếng động cười cười rất vui vẻ triệu chú ý giờ phút này mới biết rõ trước mắt tiểu nội triệt để luân vì một cái kẻ điên đã không có thuốc chữa ta nói rồi mới gặp lại sẽ không lại bỏ qua ngươi triệu chú ý ánh mắt do mê mang biến thành trần trở lại tới hối hận cuối cùng biến thành t ă m ghét một đôi đồng tử cũng theo tâm trạng biến hóa kim sắc cùng huyết sắc thay nhau tiếp theo biến thành hoàn toàn kim sắc ta cũng đã nói bỏ qua cho ta là ngươi đ ờ i này làm qua ngu xuẩn nhất sự tình triệu tiểu khiết viên viên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ triệu chú ý trong mắt v ẻ thống khổ lõe lên một cái rồi biến mất giơ tay lên cách không nhấn một cái chỉ nghe thổi phù một tiếng t i ế n quăng từ triệu tiểu khiết n g ư c xuyên thủng mà qua ở sau lưng mang theo một bồng huyết vụ ha ha, ha người rét ta lại có thể thế nào ngươi còn không phải như thế cô khổ linh đinh vĩnh viễn sống ở trong hối hận triệu tiểu khiết tiếng cười tùy ý mà liều lĩnh sen lẫn bàng bạc chân khí quần quân chuyển tới để cho triệu chủ y tim như bị đòn nghiêm trọng há mồm liền phun ra một đạo huyết kiếm thân thể lảo đảo muốn ngã ta thể muốn thủ hộ hết thảy thê tử h ả i tử c ũ n g cách ta đi sống trên đời còn có ý nghĩa gì triệu chủ y há mồm lần nữa phun ra một đạo huyết kiếm thấy vậy triệu tiểu khiết tiếng cười lớn hơn nàng ngửa mặt té xuống đất máu tươi từ ngực lộ lớn nơi chạy quần quận trên mặt đất tạo thành một vị huyết tuyền nàng cảm giác sinh mệnh đang trôi qua tức thì vô cùng vui v Thoát miệng, con mắt còn thành trong con mắt tất cả đều là một mảnh hỗn độn hãn thấy được ở một mảnh hỗn độn chung có tam thân ảnh mơ hồ đang ở vây tay thiên thiên truyền nhi kỳ nhi t a đi cùng các người rồi ngay tại hắn khí tức quanh người gần như tan hết ý thức cũng bắt đầu giải tán thời điểm thở dài một tiếng tự bên thai v ă n g lên xi、si、nhi còn không tỉnh lại triệu chú ý thân thể rung một cái chậm dãi trận mở con mắt triệu vưu lý thi thể hóa thành một vòng nước gợn rung động hướng bốn phía quyết tán sau đó tan biến không còn dấu tích ngay sau đó là triệu truyền cùng triệu kỳ thi thể giống vậy hóa thành một vòng nước gợn tiêu tan rất nhanh vương thiên, thiên thi thể cũng tan biến không còn dấu tích cuối cùng là toàn bộ triệu gia chập viện sở hữu cảnh vật cũng theo một vòng hình tròn sóng gợn nhộn nạo lên đây là triệu chủ y trận lớn con mắt mở mịt ngắm nhìn bốn phía phía trước triệu tiểu khiết nằm trên đất mở to cắp mắt ánh mắt lộ ra vẻ khó tin muốn dùng r à n g đứng lên mất máu quá nhiều nàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cảnh vật chung quanh biến đổi cuối cùng hiện ra chung quanh cảnh tựa tới nơi này lại là hai người tách ra lúc hẻm nhỏ điều này sao có thể triệu chủ y tinh thần phục hồi lại hai đầu gối quỳ xuống đất khỏe mắt còn lưu lại một nhóm huyết lệ vừa mới phát sinh hết thảy mặc dù là huyết cảnh nếu như ta không nhúng tay vào thiên có thai đi linh sơn bê quan một mươi năm hy vọng ngươi mượn lần này viễn cảnh luyện tâm thu hoạch có thể làm gia đại đột phá trực tiếp đi bê quan ta sẽ thông báo cho ninh thương huyết đi triệu phụ lên tiếng chào hỏi đúng sư tôn triệu chủ y thân thể nằm út sấp nằm trên mặt đất ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ đồng thời còn có hậu sợ cùng vui mừng trồi quét giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi một hưng hỏa dung đỉnh triệu chú ý không có xử lý triệu tiểu khiết thi thể thẳng rời đi không lâu lắm linh thương huyết liền đến nơi này đem thi thể mang đi giao cho phạm vân c h ấ n đ o à người n chuyện này coi như có một kết thúc thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là một năm qua đi mỗi năm một lần buổi đấu giá vừa mới kết thúc tiêu chụp cùng phiền nhã huyên lại đang đại địa thôn làm lao động suốt một năm cả ngày nên đón đưa về bọn họ tựa hồ cũng thích đứng bây giờ sinh hoạt đối với rời đi không ôm bất kỳ hy vọng ngày này, Khoảng cách h đại địa t ông hơn n cây số lão mặc áo, áo trắng quanh thân r c sắt y lóe lên một cái rồi biến mất giọng như kiếm một loại rét lạnh tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được trốn kỹ quá kỳ quái tay cầm trận bàn lão giả nhốn mày một cái trận nói tựa hồ ta tông ma tử cùng các ngươi cựu chuyển kiếm đạo trì thánh nữ cũng ở phương vị này chẳng lẽ là tận lực đem ta đợi dẫn tới ồ ông lão mặc áo trắng chân mày c a o lại lộ ra vẻ ngoài ý mớn dám đồng thời đắc tội chúng ta lục đại ngũ phẩm tông môn cùng thương thành tinh lục đệ nhất đại thương hành không chỉ có l à gan rất béo tốt thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản lâm minh hay là cho những người khác truyền âm để cho bọn họ tới nơi này hội họp lão phu đảo n g ắ m nghĩa cẩn thận là ai có gan to như vậy dám bắt chúng ta đ ổ vật ông lão mặc áo trắng g ọ n lãnh đạm nói cũng đúng ta cho bọn hắn truyền tin hơi thở để cho bọn họ mau sớm ch họ lâm láo giả đem trận bản vừa thu lại móc ra một quả truyền âm n g ọ c giản đem tin tức truyền ra ngoài rất nhanh bốn cái phương hướng cũng có tin tức truyền tới xem ra đã sớm b ả y thiên là địa võng đại địa thôn một cái khách sạn bên trong một g i a một trẻ chính nhìn chằm chằm trên bàn một vật ngẩn người đây là một tôn hai lỗ hai tiểu đ ỉ n h ly trà lớn nhỏ mặt ngoài cổ pháp cũ kỹ nhìn một cái liền biết trải qua vô nhiều năm tháng c ư nhiên như thế khó mà luyện hóa cái này rốt cuộc là thứ gì thiếu niên sầu mi khổ kiểm gần đó là hắn đều không nhìn ra vật này lai lịch lúc này mới mạo hiểm đem trộm ra ngoài chủ nhân ta mấy ngày nay luôn cảm giác sợ hết hồn hết vía hay lại làm mau rời khỏi mới được lao giả trong mắt lóe lên một tia sợ hãi đã muộn bọn họ đã từ năm cái phương hướng bao vây tới trốn không thoát thiếu niên gãi đầu khổ não nói làm sao đây lao giả có chút kinh hoàng không sao chỗ này lớn như vậy lại có cấm không đại trận cùng che giấu thần thức trận pháp ngay cả ta cũng không nhìn thấu ta đem vật này giấu lan lộn ở phổ thông trong tu sĩ những người đó muốn tìm được chúng ta cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được thiếu niên lộ ra tâm có thành trúc nụ cười lời thề son sắt nói chủ nhân trong bọn họ nhất định là có trận pháp cao thủ và nhất đem nơi này trận pháp phá vậy phải thế nào làm lao giả vẫn là có chút không yên lòng không đơn giản như vậy thôn này nhất định cất giấu lợi hại cao thủ song phương nếu như đánh chúng ta liền thừa loạn chạy trốn đó là không cần lo lắng chủ nhân ta bảo đảm ngươi không việc gì chủ nhân nói như vậy lao nô ta an tâm bất quá chúng ta phải đem vật này giấu ở nơi nào lao giả v ô ngực một cái bình phục một xuống tâm tình này mới hỏi thiếu niên nhãn châu xoay động sớm nghe nói linh sơn đỉnh đại địa miếu phi thường linh nghiệm chúng ta phải đi dâng n g n hương như thế nào lao giả bừng tỉnh gật đầu đồng ý nói rất không tồi địa phương liền đi nơi đó nhìn một chút hai người quyết định chủ ý liền ra cửa hướng linh sơn đi tới theo đại địa thôn công trình dần dần hoàn thiện bên trên linh sơn tu sĩ cũng nhiều hơn một già một trẻ với ở trong mọi người một đường lên núi ba thềm đá đối tu sĩ mà nói cũng chính là một lượng b ù i cây hương thời gian hai người rất nhanh là đến đỉnh núi gió nhẹ thổi lất phất linh khí đập vào mặt để cho hai tinh thần đều là dừng r u n g một cái thật đúng là địa phương tốt nếu có thể đem chỗ này chiếm đối tu vi khôi phục có trợ giúp rất lớn thiếu niên hít sâu một hơi từ tốn nói chủ nhân chỗ này mặc dù không tệ nhưng so với lục đại tông môn mà nói vẫn có rất nhiều chưa đủ lao giả n gửi một cái ở một bên nói điều này cũng đúng đừng nói là lục đại ngũ phẩm tông môn coi như là kim bạc thương hành trụ sở chính nơi này cũng không sánh bằng thiếu niên nhất thời liền bỏ đi cái ý niệm này mang theo lao giả vòng qua rộng rãi tràng trung ương pho tượng khổng lồ đứng ở một mảnh rừng trúc trước chặt chặt tốt đại thú bút lại lấy như vậy một mảnh kiếm rừng trúc còn có một đùi cây cựu kiếm trúc ngay cả ta cũng có chút động tâm rồi nghe nói phiền nhã n u y ê n kia tiểu ni tử cướp gốc cây này cựu kiếm trúc thất bại sau đó bị phong ấn toàn thân tu vi ở chỗ này làm lao động. nguyên tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi không nghĩ tới hay là thật thiếu niên sờ sáng bóng cảm ông cụ nó nói chủ chủ nhân nơi này có một loại để cho ta sợ hết hồn hết vỉa khí tức lão giả kéo một cái thiếu niên ống tay á o lắp ba lắp bắp nói thiếu niên nhướng mày một cái chẳng nhẽ vị cường giả kia liền ẩn trốn ở chỗ này t o à này thần miếu nhất định có cổ quái lão giả nhìn bốn phía nhìn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên tòa thần miếu càng ngày càng thú vị đi đi vào nhìn một chút thiếu niên cặp mắt khều một cái h ư ớ n g thần miếu đại môn xuất trước đi tới lão giả run giầy dẫy theo ở phía sau nếu như không phải thiếu niên đi ở phía trước hắn sợ rằng liền bước chân đều khó bước ra hai người làm bộ như phổ thông khách hành hương đàng hoàng dân một n é n nhang sau đó theo sát ở những người khác sau lưng đi ra đại điện nhưng mà trên người thiếu niên mang theo tiểu đình đã tiêu không một tiếng động bị nhét vào bàn thờ phần đ ấ y hai người đi thẳng tới quảng trường biên giới lão giả thanh em mới run run dày dày vang lên trong thanh em lộ ra cực độ kinh hoàng chủ nhân kia tôn thần giống như kia tôn thần giống như thế nào nhìn bình thường không có gì lạ không có bất kỳ chỗ kỳ lạ hắn lời kia vừa thốt ra lão giả toàn thân run một cái chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng b à n chân thoát ra một mực vọt tới hót hư chủ nhân ngàn vạn đừng ở chỗ này nói lời này kia thần tượng là sống lao giả truyền âm nói cái gì người thế nào không nói sớm chúng ta đem mấy thứ g i ấ u ở hắn dưới mí mắt bị cướp rồi làm sao bây giờ thiếu niên mở t r ừ n g hai mắt chủ nhân ngàn vạn lần chớ trở về ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm thậm chí so với ngũ phẩm trong tông môn những t h ứ kia lao gia hỏa còn kinh khủng hơn lao giả toàn thân run như run dày hắn có một loại thiên phú cường đại đối nguy hiểm cảm giác phi thường bén nhạy cũng chính vì vậy hai người mới có thể từ chứa nhiều cường giả l ù g bắt h ạ chạy thoát thiếu niên do dự một chút cuối cùng vẫn không có phản hồi thần miếu hai người dọc theo thềm đá nhanh nhanh rời đi bất quá thiếu niên có thể không phải có thể thua thật chủ trong lòng đã tính toán như thế nào cho nơi này tìm chút phiền thoái trong thần miếu làm tiểu đỉnh bị nhét vào bàn thờ m ộ t s á t n a lâm khầm ý thức chính giữa h ồ i đoái danh sách phía dưới liền có một nhóm kim sắc chữ nhỏ nổi lên có hay không hấp thu bên trong hương hỏa chuyển hóa thành hương hỏa giá trị phía sau còn có hai cái quyền hạng là hay không luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g bảy mươi hai hai tông người vừa tới mẹ tiếp lại còn có vật này lâm khâm nếu như có con mắt lời nói nhất định phải trừng ra hốc mắt tới cơ hồ không có do dự trong lòng mặc niệm phải một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy quan g mang từ bàn thờ phía dưới bay lên tạo thành một cái hình c u n g t r ù n t i a sáng liên tiếp tượng đám i tâm lâm khâm liền kinh h ỉ phát hiện danh sách phía dưới hương hỏa giá trị không ngừng nhảy lên hương hỏa giá trị m ư ơ i nghìn hương hỏa giá trị m ư ơ i nghìn hương hỏa giá trị m ư ơ i nghìn quá trình kéo dài suốt thời gian một nén nhang hương hỏa giá trị cuối cùng dừng lại ở chín trăm chín mươi bảy năm trăm tám mươi tám hương hỏa dung đỉnh lúc này hóa thành một chất hoàng thổ tán loạn trên mặt đất lại tăng lên hơn chín mươi vạn hương hỏa giá trị vị này tiểu đ ỉ n h chỉ sợ là thượng cổ tông môn còn xuất lại hương hỏa đồ đựng lần này phát ở trong lòng tính toán một chút lâm khâm lập tức tiêu hao bảy trăm linh ư ơ n g hỏa giá trị đối thức hải tiến hành tu bổ đem độ tiến triển đầy tới ba mươi trong óc t ừ n g đạo rõ ràng vết nước được chữa trị vốn là kế cận tan vỡ thức hải vào giờ khắc này vững chắc đứng lên không hề lảo đảo mướn ngã thân thức không ngừng mở rộng phạm vi bao trùn rộng hơn sâu hơn khoảng cách đại địa thôn ba cây số bên ngoài một chiếc phi thuyền lấy tốc độ cực cao chạy như bay tới trên b o n g đứng hai gã lao giả một người mặc bạch đi ỉa một người mặc quần áo xám sau lưng c ắ t c h ạ m đến bốn năm danh tu sĩ mỗi một người đều tản mát ra cường hạn khí tức dừng lại lao giả áo xám đột nhiên t h é t một tiếng kinh hãi giơ tay lên đang k h ô n g chế trên đài nhẹ nhàng nhấn một cái tốc độ cao phi hành phi thuyền đột nhiên dừng lại trên thuyền mọi người thân hình lay động tu vi thiếu chút nữa thiếu chút nữa thì bay ra ngoài lâm hình ngươi đây là ý gì ông lão mặc áo trắng nhuống mày một cái hỏi phía trước có cấm không trận pháp rất cường đại l ã o giả áo s á m đưa tay lấy ra một khối t r h n bàn bắt lộng rồi mấy cái sau khẳng định nói nơi này tại sao có thể có loại này cấp bậc trận pháp ông lão mặc áo trắng trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc không biết rõ ta còn là t r ư ớ c đem phi thuyền thu đi bộ đi qua l ã o giả áo s á m một đạo pháp quyết đánh ra phi thuyền nhanh chóng nhỏ đi sau đó trôi nổi tại lòng bàn tay bị hắn thu nhập chữ vật trang bị chính là cấm không trận pháp còn không ngăn cản được ta ông lão mặc áo trắng vừa nói thân hình phát một cái trực tiếp bay trốn đi tốc độ của hắn rất nhanh trong nháy mắt liền lao ra t r ắ n trượng sau đó phanh một tiếng nặng nề g đụng đến trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ dù hắn nắm giữ nguyên cương cảnh tám tầng tu vi cũng bị đụng thất điên bắt đảo thiếu m i n h ngươi không sao chớ lão giả áo xám cũng không có tiến lên mà là rơi trên mặt đất mở ra thân hình gấp chui không việc gì ông lão mặc áo trắng từ hố chung bỏ ra ngoài đầy bụi đất một bộ bạch tí cũng dính đầy cho bụi những người khác b u ồ n cười cũng gắng gượng dừng lại thiếu m i n h không phải ta nói ngươi làm sao vẫn như thế xung động lão giả áo xám lắc đầu cởi khổ lâm cát ta tiếu mư nhâm không cần dùng ngươi nói dậy tiếu nhâm mở chừng hai mắt quanh thân kiếm khí k h u y ế t tán ra liền giống như một nhím một dạng vừa đụng liền muốn sủ lông người này tính khí được sửa đổi một chút nếu không sớm m u ộ n phải thua thiệt lâm cắt đi tới gần cười một tiếng tiếu mu nhâm lạnh rên một tiếng thân hình thoát một cái hướng đại địa thôn phương hướng vội vã đi đoàn người tốc độ rất nhanh sau một n é n nhang liền đứng ở đại địa thôn cửa thôn liếc nhìn lại là một tỏa vân che vụ lượn quanh đỉnh núi một cái thềm đá như thang lên trời q u co mà lên làm cho người ta cực kỳ chấn động mạnh hám đại địa thôn xây còn chưa hoàn toàn làm xong cũng đã bắt đầu lớn kích thước có tường vân long làm thế nơi này nhìn rất không bình thường lâm cắt t hiên lặng một lúc sau dẫn đầu mở miệng trước ừ quản nhiều như vậy làm gì tìm được t r ư ớ c vật kia lại nói ngươi nổi nữa tung một chút nhìn một chút ở phương vị gì khóe miệng của tiếu mưu nhâm lộ ra một vệ d ễ u c ậ n nơi này ngoại quan sát quả thật không tệ bất quá đều là dáng vẻ hàng không so được các đại tông môn hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy lâm cắt cũng không cùng giải bày lần nữa lấy ra truy lùng trật b à n ngay sau đó chân mày chính là n h ữ một cái lại truy lùng không được rồi làm sao có thể tiếu m ư nhâm lại tự phụ cũng biết rõ lâm cắt trận pháp thành tựu lợi hại toàn bộ thương thành t i n h lục nếu bàn về trận pháp thành k i ể u hắn không làm thứ n h ì nhân tuyển truy lùng trận bàn bị hư thiếu mưu nhâm nghi ngờ hỏi lâm cắt lắc đầu một cái khối này trận bàn chính là ta mạch này tổ truyền không thể nào đột nhiên hư mất có hai loại khả năng một trong số đó bọn họ đã trốn ra truy lùng phạm vi hai k i ê u cái gì đã bị luyện hóa cái này không thể nào vật kiết nhưng là thượng cổ lục phẩm tông môn thánh đỉnh tông lưu truyền tới nay bảo vật chúng ta các đại tông môn nghiên cứu lâu như vậy không thu hoạch được gì chỉ bằng hai cái tiểu mao tặc đoạn không thể nào đem luyện hóa thiếu m u nhâm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này nếu không khởi không phải nói bọn họ lục đại ngũ phẩm tông môn nhân đều là phế vật hay sao về phần thứ một cái đáp án thì càng thêm không thể nào hắn căn bản là không có lo lắng tìm được t r ư ớ c tiêu chụp cùng phiền nhã huyên hỏi bọn họ một chút có hay không biết rõ một ít tin tức thiếu mưu n h â m tâm niệm thay đổi thật nhanh đề nghị không cần tìm bọn họ là ở chỗ đó lâm cắt chỉ hướng cửa thôn phương hướng mọi người tìm chỉ phương hướng nhìn đều là ngẩn ngơ tiêu chụp người mặc một bộ trắng như tuyết trường bảo đem toàn bộ nhân khí chất hoàn toàn làm nổi bật lên đến càng lộ ra tiêu sái tuân giật phiền nhã huyên người mặc tố nhã lụa mỏng còn dài đem vóc người vẽ bề ngoài có lồi có lõm cả người cũng tàn mát ra một cổ trôi giặt như tiên khí chất xuất trần lùi tới tu sĩ cũng không nhịn được dùng nhìn k ỹ ánh mắt nhìn về phía hai người thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé thai chỉ chỉ t r ò t r ò hai người không chỉ không có sinh khí ngược lại còn lộ ra nhà nghề mỉm cười đem người khách khí đưa ra thôn vừa đấu giá vừa mới kết thúc không lâu còn cần đưa mấy ngày khách này hay là chúng ta kiểu truyền kiếm đạo trì thánh nữ sao kiểu truyền thánh đạo trì một vị tu sĩ mặt đầy nghi ngờ không nhịn được quan sát tỉ mỉ kiếm ma sơn tu sĩ giống vậy vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc có người còn xoa xoa con mắt cho là nhìn lầm rồi. b ọ là như vậy là đang thanh c h cái p r nữ lưu ngươi có ích lợi gì tăng cây trường kiếm phóng lên cao ở bán không biên nào thành ba đạo ba triệu kiếm khí hướng phiền nhã huyên ngay đầu chém xuống kinh khủng k i ế m khí phân tán b ố n phía người chung quanh toàn bộ đều bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố loại này khí thế kinh khủng căn bản liền không phải ngưng chân cảnh có thể phát ra ngoài không được là nguyên cương cảnh cường giả tập thôn một tên tu sĩ t h é t một tiếng kinh hãi những người khác bốn tàn mát chạy càng xa càng tốt t i ế u mưu nhâm này một ký kí công kích phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn không chỉ có đem phiền nhã huyên bao phủ còn nghĩ bên người nàng tiêu trục cũng cùng nhau bao phủ đi vào thấy kinh khủng như vậy công kích tiêu t r ụ hai người không thấy chút nào kinh hoàng ngược lại ngầm đầu ngắm nhìn hạ xuống kiếm khí ánh mắt lộ ra vẻ khao khát trồi quất nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi ba khinh người quá đáng rất nhanh hai người trong mắt thần thái liền đảm đạm xuống đều là lắc đầu thở dài cái này nhìn như cường đại một kiếm còn không có nhích tới gần liền bị một tầng trận pháp màn sáng ngăn trở b ắ n ngược mà quay về tam đạo kiếm khí lấy so với lúc tới còn nhanh chóng hơn độ b ắ n ngược mà quay về tiếu mưu nhâm biểu tình phẫn nộ cứng ngắc ở trên mặt sau đó liền bị đánh bay ra ngoài cũng may hắn dù sao cũng là nguyên cương cảnh đại tu sĩ hộ thể nguyên cương không câu nệ như một vượt qua xa tiêu trục cùng phiền nhã huyên có thể so với chỉ là thất thần chốc lát liền toàn lực tôi phát hộ thể nguyên cương nhìn như bị ngược lại đạn kiếm tức chính diện đánh chúng lại cũng không bị thương bất quá cũng để cho hắn thật mất mặt một gương mặt g i à n mua đen thành đ á n nổi chính là trận pháp còn muốn ngăn cản lão phu tiếu mưu nhâm một tiếng quát to khí tức quanh người tăng vọt ba thanh trường kiếm thẳng đứng xếp hàng ở trước người một đạo đạo kiếm khí từ trên thân kiếm khuyết t á n ra lên đỉnh đầu tạo thành tam đạo kiếm khí trường hạ trường hạ như sóng như đạo ở ánh mặt trời chiều xuống phản xạ ra bạch quang trói mắt từ xa nhìn lại sóng gợn lan can lại không thể làm cho người ta ấm áp ngược lại để cho người ta khắp cả người phát rét tam đạo kiếm khí trường hà như trường xà đan vào một chỗ lấy cường hãn hơn uy thế từ hư không cọ rửa xuống một tiếng ẩm van v a n g lớn trận p h á p màn sáng lại lần nữa sáng lên công kích lại một lần nữa bị bắn ngược tam đạo kiếm khí trường hạ ở hư không gây dựng lại hội tụ trình hợp tạo thành một đạo dòng chảy nhỏ hoa l ậ p l ạ c như nước suối dòng nước nhỏ phát ra r ó c rách tiếng nước chảy so sánh với trước uy thế ngập trời này nhánh suối nhỏ bình tĩnh như trong bầu trời đ ê m tinh hạ liền là bình tĩnh như vậy dòng suối lại để cho tiếu mu nhâm toàn thân lông tơ dựng thẳng một cổ kinh khủng nguy cơ từ lòng bản chân thẳng võ không kịp suy nghĩ nhiều d ơ tay lên lấy ra một mai ngọc phủ trực tiếp bóp vỡ ở quanh thân quan g mang sáng lên một s á t na dòng suối cũng đi tới gần h u y ể n như mâu thân hai tay nhẹ nhàng phất qua liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng r ắ c r ắ c quan g mang trực tiếp vỡ vụn t i ế u g m u nhâm cả người như bị đòn nghiêm trọng bay ngược mà ra máu tươi c u ầ n vún trước ngực xuất hiện một đạo dữ tận lỗ và áo trong nháy mắt bị máu tươi xâm nhiễm thành huyết sắc điều này sao có thể t i ế u g m u nhâm từ dưới đất bỏ dậy cả người cũng bị đánh cho c h o n g vắn rồi trên mặt lộ ra vẻ khó tin cựu truyền thánh đạo trì đệ tử toàn bộ sợ run ngay tại chỗ cả đám trận mắt há mồm k i một tận đến giờ phút này lâm cắp mới thở ra một hơi dài thở dài nói tốt cường đại trận pháp thành cựu thậm chí ngay cả ta đều không nhìn ra nơi này còn có một cái phòng vệ trận pháp tồn tại lần này không chỉ là tiếu mu nhâm ngay cả kiếm ma sơn một đám đệ tử toàn bộ đều lộ ra kinh hãi biểu tình lâm cắp trận pháp thành cựu đã có thể được xưng là là thương thành tinh lục đệ nhất nhân lại còn có trận pháp liền hắn đều không nhìn ra cái này cũng quá kinh người lâm vinh ngươi ngươi sẽ không đang nói đ ù a chứ tiếu mưu nhâm n u ố t thêm một viên tiếp theo đan dược chữa thương ở chúng đệ tử đỡ xuống đến phụ cận lấy cực độ nghi ngờ giọng hỏi trước mắt tòa này trận pháp phi thường cao minh không có một chút vết tích có thể tìm ra bày trận thủ pháp cũng là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy căn cứ ta đoán trước cấm không đại trận chỗ hiển lộ ra một ít dấu vết bị ta phát hiện là người bố trận cố tình làm ai không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được như thế kỳ trận thật là tam sinh hữu hạnh lâm cắt vừa nói một bên thẳng thẳng lộ ra vẻ tính nể tiếu mưu nhâm, nhâm, lắc lắc nhâm ngoại h nhau, n n c k h n trừ bực bội nơi nào còn có một chút lựa dận ánh mắt của hắn ở tiêu trục trên người hai người quét qua liền dận không chỗ phát tiết hận không được xông lên cho hai người này một cái tát rất nhanh hắn liền thấy n ú t ở một đám tu sĩ sau lưng hai người hai người này quá dễ nhận biết rồi một lao giả và một thiếu niên chính hướng hắn lộ ra hòa ái nụ cười thiếu niên ở trước ngực khoa tay múa chân hình một vòng tròn vừa chỉ chỉ linh sơn cũng chắp hai tay b á i tà bái cuối cùng làm ra một cái móc điều động tác thiếu niên đem chọn bộ động tác lặp lại làm ba lần lúc này mới mang theo lão giả xoay người biến mất trong đám người tiếu h m u nhâm nhướng mày một cái ở thiếu niên làm ra lần thứ nhất thời điểm liền nhắc nhở mọi người mọi người cùng đồng loạt nhìn sang hắn đây là ý gì thiếu m u nhâm trầm giọng hỏi trường lão hắn đưa ngươi ví dụ thành một cái cầu cho ngươi cốt xa chừng não tốt chừng đấy hắn đây là đa nguyền n g rủa ngươi coi như ngươi chết lên trời rồi cũng phải đưa ngươi hải cốt từ trong mộ móc ra tiếu mưu nhâm thật vất vả đẻ xuống l ử a giận nhất thời lại thoát ra hai bàn tay đem hai cái này đệ tử trực tiếp v ạ t bay tiếu minh tiểu tử kia ý là hắn đem m ấ y thứ giấu ở bên trong ngọn núi kia ta đoán nơi đó nhất định có một tòa tương tự nhà chùa song trường thích hợp hẳn chỉ là dân hương bái p h â n loại lâm cắt trầm tư một lúc sau nói ra chính mình câu trả lời những người khác cũng không dám đoán bậy b ạ rồi rít gật đầu nói phải một đám rát rưởi tiếu m u nhâm lạnh lên một tiếng lần này nhịn được không có đem những người khác đánh bay mọi người trầm mặc một lúc sau có một cái đệ tử hỏi chúng ta phải thế nào đi vào cái vấn đề này làm cho tất cả mọi người cũng khó khăn đang lúc này xa xa bốn cái đội ngũ từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến những người này đều thấy được bọn họ lại cũng không dừng lại song phương gặp thắng qua rất nhanh thì xông vào đại địa thông chúng cũng không có bị trận pháp ngăn trở tiếu mưu nhâm mấy người c h ố mắt nhìn nhau sớm biết rõ đơn giản như vậy bọn họ vẫn còn ở nơi này thương lượng cái gì tinh thần sức lực biệt k u ấ t nhất là thuộc tiếu m u nhâm rồi làm việc chết bỏ còn làm cho một thân thương kết quả người khác căn bản không cần đánh trực tiếp liền tiến bảo một gương mặt g i à n ngu nghẹn đến bỏ bừng giống như là nấu chín tôm kép lâm cắt lúng túng cười một tiếng nói chúng ta cũng vào đi thôi vừa nói dẫn đầu và o vào thấy hắn không việc gì những người khác cũng rối rít vào vào thiếu m g u nhâm do dự một chút cắn răng một cái cũng vào tới ngay tại hắn chân phải sắp bước vào phòng vệ trận pháp phạm b v lúc màn sáng sáng lên đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn trực tiếp bắn ra ngoài thật vất vả ổn định thương thế lần nữa bùng nổ cùng p h n dồi ra số búng máu tươi chật vật cực kỳ k i n h người quá đáng càng làm cho hắn tức giận là tiêu t r ụ chương cùng p bảy n mươi đồng bốn h ta ư ơ n liên n g muốn lưu lại bất quá tiếu mưu nhâm lợi đã hơn nửa ngày vẫn không có được đến bất kỳ đáp lại nào cái này làm cho sắc mặt hắn càng âm trầm tiến vào đại địa thôn cựu truyền kiếm đạo trì đệ tử này thời điểm đã trở lại cũng mang về một ít tin tức trong đó có một cái đó là liên quan tới vân sơn cốc phường thị đến đại địa thôn có một tòa truyền thống trận tiếu mưu nhâm yên lặng hồi lâu phân phó nói các người đi vào tiếp tục hỏi thăm đặc biệt là đại đ ị a m i ế u cho ta nhìn chăm chú ta thông qua vân sơn cốc phường thị truyền thống trận cùng các ngươi hội họp nói xong xoay người hướng vân sơn cốc phường thị đi lấy nguyên cương cảnh tám tầng thực lực t ư ơ n g đại vẹn vẹn hai giờ liền đứng ở vân sơn cốc phường thị phòng vệ bên ngoài trợ pháp lúc này mặc dù vân sơn cốc phường thị không tệ cũng không vào được hắn phát nhãn đi thẳ trống r ô n g đại điện chỉ có một truyền tống trận giao nạp một khối linh thạch t i ế u mưu nhâm đứng ở trên truyền tống trận trận pháp quang mang sáng lên t r u n g quanh dâng lên từng tầng một không gian sóng gợn ngay tại hắn bóng người gần sẽ tiến vào hư không qua lại lúc một cổ dâng trào lực lượng đột ngột xuất hiện hóa thành một cái cự dấu chân to đưa hắn trực tiếp từ truyền tống màn sáng chung cho đập ra vội vàng không kịp chuẩn bị t i ế u mưu nhâm bị một c ư ớ c đạp ở trên c h á n cả người từ truyền tống đại điện nơi cửa chính bay ra ngoài ngã tại trên đường phố há mồm lại v ư ợ là phun ra một mùm máu tươi hoa mắt c h o n g vắng đầu không biết rõ phát chuyện gì tiền bối ngài. Ngài không có sao chứ. c h u y ể n t ố n g trong điện một vị nhân viên phục vụ cũng trận tròn mắt vội vàng chạy ra ân cần hỏi thiếu mưu nhâm hai mắt trận tròn trong mắt bốc lửa khinh người quá đáng khinh người quá đáng sau đó mắt nhắm lại ngửa mặt ngã quỵ ngất đi hắn vốn là bị trận pháp cắn trả bây giờ lại bị hung hăng đạp một ước trọng thương lần nữa bùng nổ một tên nguyên cương cảnh tám tầng cường đại tu sĩ ở dưới con mắt mọi người bất tỉnh đại địa thôn bên trong lâm cắt đầu tiên là cùng tiêu chụp tiếp xúc một chút sau đó mang theo một đám đệ tử đi lên linh sơn ba nghìn mất thang càng đi sâu vào càng đối chung quanh trận pháp khen ngợi không g i t nấc thang hai bên phong cấm đỉnh núi trận pháp cũng là hắn chưa bao giờ nghe bảy trận thủ đoạn làm đứng ở tượng đá cực lớn trước lúc hắn càng là vô cùng khiếp sợ ngắm nhìn một phía trong mắt thần thái sang láng mặc dù không nhìn ra chung quanh quảng trường có hay không có trận pháp tồn tại nhưng trực giác nói cho ta biết nơi này cực kỳ nguy hiểm hắn cảm giác rất chính xác lâm khâm khoảng thời gian này đem tinh lực chủ yếu toàn bộ đặt ở tìm hiểu hư không trận văn bên trên mỗi lần có tân thể ngộ sẽ đối chung quanh quảng trường trận pháp tiến hành sửa đổi trải qua qua một đoạn thời gian thăng cấp nơi này trận pháp là tất cả trong trận pháp tối cường đại một tòa lâm cắt đứng đã lâu sau đó vòng qua thần tượng. Đi trong ớ i miếu thần t ư ớ đầu một cái liền không y được t r、si、ra ra ngừng hồi tưởng mấy năm nay đối trận pháp càng lộ một lần lại một khắp rất nhanh hắn liền nhận ra được lúc trước đối trận pháp lĩnh ngộ tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt nữa đối so với trong đầu tỉnh h t h o ả n g thoáng hiện linh cảm đối chỗ thiếu hụt tiến hành đền bù cùng sửa đổi trạm này đó là suốt ba ngày ba đêm đối trận pháp lĩnh ngộ cũng trong đoạn thời gian này đột nhiên t ă n g mạnh hướng thượng phẩm linh trận sư không ngừng bước vào Phang phương thanh âm ở bên thai vang lên, đưa hắn tử đốn ngộ chung thức tỉnh Lâm cắt giận tí mặt, manh hướng thanh âm chuyển vang Đưa ra bên lên đốn ngộ giận Một một âm Lâm mặt, âm đột tử cắt tí cái ở ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi sao lâm cắt từ trước đến giờ tính khí tốt lần này cũng bị chọc giận giơ tay lên lấy ra một quả t r ậ n bàn trên đó quang mang sáng lên ngoại vòng cùng vòng bên trong t r ậ n văn lấy ngược lại phương hướng từ từ xoay tròn lâm đạo hữu ngươi đây là ý gì chẳng qua chỉ là không cẩn thận thôi không cần tức giận như vậy đi lý phồn hoa là một cái hơn ba trăm cân đại mập mạ quang lốc ngốc, ngốc đầu sáng loáng quang miếng ngói phát sáng ánh mặt trời chiếu ở trên c h á n đỉnh đầu phảng phất đỡ lấy một chiếc gương người này đến từ cực đạo tông lúc chín lúc tà bất kể là tu luyện công pháp hay lại là làm người xử thế cũng phi thường cất đoan thông môn thực lực đứng sau cựu truyền kiếm đạo trì lâm cắt hít sâu một hơi đem lửa giận trong lòng đẻ xuống lạnh lùng nói chuyện này ta trước ghi nhớ có các ngươi cầu tới môn thời điểm nói xong phất một cái ống tay á o bước vào miếu trong nội đường lý phồn hoa đứng tại chỗ trên mặt vẫn là ý cười lời mặt trong mắt là thoáng qua một tia lanh ý trải qua cửa đốn mộ sau lâm cắt đối đại đ i ệ a miếu kính trọng thêm mấy phần đàng hoàng dân một n é n nhang lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ngay thứ nhì sáng sớm hắn lại tới đại đ i đ ị miếu đứng ở cửa nhìn tấm bảng tiếp tục thang nộ liên tiếp năm ngày mỗi ngày đến đúng giờ tới mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch trận pháp thành tiệu cũng đang nhanh chóng tăng lên chung tựa hồ quên mất đi tới nơi này mục đích mỗi ngày ngoại trừ đứng ở đại đế trước miếu tìm hiểu chính là trở lại chỗ ở suy diễn trận pháp đã đến quên ăn quên ngủ mức độ lục đại tông môn nhân đi tới nơi này cũng không thu hoạch thiếu niên cùng láo giả tựa hồ hư không tiêu thất rồi một dạng lại cũng không có tung tích về phần hương hòa dung đ ỉ n h đã sớm hóa thành thổi p h ồ n g hoàng thổ càng là không c h ỗ t ì m những người này dừng lại đem gần một tháng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi lâm trường lão chúng ta khi nào rời đi kiếm ma sơn một cái đệ tự hỏi các ngươi cũng rời đi, đi. lâm cắt trực tiếp nói t r ư ờ n g lao kia ngài đây ta muốn lưu lại lâm cắt không có nói ở trận đạo bên trên thu hoạch chỉ có chính hắn rõ ràng lần này thu hoạch đối với hắn mà nói so với hương hỏa dung đỉnh đến chân quý vô số lần trọng yếu nhất là phát hiện một cái tìm hiểu trận đạo b ả o địa điều bí mật này hắn sẽ t r ô n dấu ở trong lòng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào t r ư ờ n g lao sở hữu kiếm ma sơn đệ tử đều có chút giật mình có người còn muốn hỏi lại trực tiếp bị cắt đứt ý ta đã quyết các ngươi không cần hỏi nhiều lâm cắt khoắt tay một cái không muốn nhiều lời kia ma tử ta tông là ma đạo chính thống không phải lạm sát kẻ vô tội tà ma ngoại đạo làm ra cấp độ kia không nhìn phàm nhân sinh tử c h u y ệ n đừng nói làm lao động mười năm coi như một trăm n ă m cũng không quá đáng các ngươi cũng phải coi đây là giới phàm nhân là cả tinh lục nền tảng có thể không nhìn lại không thể tùy ý sát lục đúng c h ứ n g lão kiếm ma sơn đệ tử d ố i d í t đáp dạ c t ú i người hành lễ sau xoay người rời đi lâm cắt là xoay người nhìn về phía linh sơn đình chót ánh mắt lộ ra rồi v ẻ khao khát lại cho ta thời gian một tháng liền có lòng tin đem trận đạo tu vi tăng lên tới thượng phẩm linh trận sư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế h trận, thấp, thấp trận, trận, trận, trận, trận sư là cấp độ nhập môn trận pháp sư dẫn khí cảnh liền có thể bố trí tấn thăng tốc độ cũng nhanh nhất đến linh trận sư muốn tăng lên liền sẽ trở nên chật vợt thượng phẩm linh trận sư bố trí chật pháp coi như là nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn đại tu sĩ cũng không dễ dàng đánh vỡ thực phẩm linh trận sư còn có thể bố trí i a chống cự kim đan cảnh công kích cường đại t r ậ n pháp cho nên lâm c ắ t mới sẽ như thế hết lòng hết sức hơn nửa năm sau đại địa thôn tổng thể quy hoạch đã hoàn thành tổng cộng chia làm ngũ cái khu vực theo thứ tự là trung ương vị trí linh sơn đường chính hai bên tả dược sơn cùng hữu dược sơn cùng với ở vào t ề vương sơn chỗ sâu nhất làm đại địa tu sĩ quân c h ô ở địa sơn cùng bốn ngọn núi trung gian khu cư ngụ khu vực vốn là phạm nhân thôn cùng triệu gia phụ đệ phân biệt ở vào lưỡng dược sơn dưới chân bị đường chính tách ra hai bên lưỡng dược sơn phạm vi rất lớn trừ đi đỉnh núi hơn một trăm tọa ngoài độc phủ địa phương còn lại đều bị lâm khâm dùng trận pháp che đậy sau này muốn gia tăng động phủ số lượng hoặc là những chức năng khác tính kiến trúc đều có thể ở hiện hữu trên căn bản xây dựng không cần mỗi lần cũng mở rộng thôn diện tích khoảng cách đại địa thôn bảy trăm l i n cây số bên ngoài một tòa nguyên thủy trong rừng rậm đột nhiên giật mình vô số chim ngay sau đó khắp sơn lâm đều bắt đầu kịch liệt rung động tựa như cùng động đất s o n g chấn động chậm rãi quyết tán cho dù mấy vạn cây số bên ngoài đều có thể mơ hồ cảm giác được nhắc tới cũng kỳ quái loại trình độ này chấn động lại không có tạo thành bao nhiêu phá hư toàn bộ quá trình chỉ kéo dài một nén nhang không đến lúc đó gian liền yên tĩnh lại linh sơn đình đại đ i ệ miêu trung Tượng đá mắt, mắt c lâm không ậ m mở c nghĩ như vậy liền đem chuyện nào truyền âm cho rồi linh thương huyết bảy trăm ngàn cây số khoảng cách đối đại địa thôn mà nói có chút lúng túng không gần không xa bảo vệ phân thân hết cách nếu như chỉ là tầm thường bí cảnh vớt một lớp liền đi ngay thứ nhì dơm mèo đại điệu tu sĩ quân cũng đã tụ họp xong bây giờ tu sĩ quân đã mở rộng đến hai mươi tám người ngoại trừ tiểu đội thứ nhất đội trưởng mạc cầu ngoại những người còn lại tất cả đều là ngưng chân c ả n h cường giả cộng thêm linh thương huyết chính mình tổng cộng là hai mươi chín người mỗi một người đều tại thiên đạo pháp chỉ bên trên để lại tên họ lần này cũng sắp thiên đạo pháp chỉ mang theo có cái này pháp chỉ kiếm trận uy lực đem sẽ tăng lên gấp đôi lấy mạc cổ làm chủ đạo thi triển kiếm trận gần đó là nguyên cương cảnh hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận sở dĩ mang theo thiên đạo pháp chỉ ngoại trừ ư thế này ngoại còn có một, một nguyên nhân trọng yếu p hai m là ở Pháp chỉ chu vi một km b ê ngày t r o n khu vực, có đội viên lạc, thần h vực, viên vấn có lạc, đội sau bị Pháp chỉ t đại địa tu sĩ quân cả đám liền đi tới một mảnh rộng giai úc nguyên thủy rừng rậm bầu trời ở tại bọn hắn tiếp cận sau khi lại có hai lần thiên địa di động ngày thứ ba sau thiên địa d ị động càng phát ra thường xuyên đội ngũ ở rừng rậm ngoại trú đóng ngày thứ m ộ ư ơ i buổi trưa khắp nguyên thủy rừng rậm như sóng lên xuống vô số hung thú giống giận liên tiếp ngay sau đó vang vọng đất trời tiếng vỡ vụn đang lúc mọi người bên thai nổ vang toàn bộ đội ngũ người ngã ngửa đổ mọi người hoảng sợ phát hiện một cái cái khe to lớn xuất hiện ở rừng rậm bầu trời khoảng cách mọi người chỉ có ba bốn ngàn t r ư ợ n g kẽ hở vừa mới xuất hiện l i ề n đã đ ạ t đến to khoảng một mươi triệu về chiều đến phía dưới rừng rậm cấp tốc lan tràn đậm đà tới cực linh tức từ trong tiêu tán đi ra trong rừng rậm hung thú toàn bộ đều điên cuồng gào thét vào đúng lúc này một chiếp phi thuyền từ xa đến gần. hướng bên này phía dưới người nào người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào trên người mặc cổ nghi ngờ hỏi giọng nhưng cũng không thế nào khép ký mặc cổ cũng không nói chuyện ninh thương huyết là vừa xài bước ra hướng không t r u n g chắc tay nói đại địa tu sĩ quân người đàn ông trung niên trầm ngâm như là đang hồi tượng phụ cận có thế lực kia i ê u danh t ự này một lúc sau khẽ gật đầu một cái cũng không tìm được có liên quan trí nhớ ánh mắt từ đàng xa kẽ hở nơi đ à o qua quá này mới một lần nữa nhìn hướng bên này chúng ta là tứ phẩm gia tộc thương sơn chu gia các ngươi hẳn nghe qua cho một bộ mặt rời đi bây giờ chúng ta đó là bằng hữu ninh thương huyết cũng không có bởi vì đối phương cao ngạo r ộ n g cùng thần sắc lộ ra chút nào tức giận ngược lại lần nữa túi người hành lễ lớn tiếng nói chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tòa này bí cảnh như thế đại động tĩnh người vừa tới không phải ít chúng ta không phải định nhân nói không chừng thật có thể là bằng hữu một tiếng hử lạnh vang lên nhưng là người đàn ông trung niên bên trái thiếu nữ phát ra sau đó liền nghe nàng nói ta thương sơn chu ra chính là chu vi mấy trăm ngàn cây số bên trong đệ nhất gia tộc tu t r â n coi như nơi này cũng là chúng ta địa bàn ai lại ở chỗ này cùng ta cướp lại có ai có tư cách hai người khác cũng không nói gì chỉ là ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần rất hiển nhiên ninh thương hết u y câu trả lời bọn họ rất không hài lòng dựa theo ý tưởng của bọn họ những người này ở đây nghe được thương sơn chu ra sau hẳn oan oán rời đi mới được thiếu nữ vừa dứt lời xa xa lại có một chiếc phi thuyền nhanh trong lai tới ngay sau đó lại có một người k h ô n g chế phi hành pháp bảo như một đạo lưu tinh từ đàng xa cấp tốc bay tới tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt liền vượt qua trước mặt phi thuyền đi tới trước mọi người ha ha ha ta tưởng là ai chứ nguyên lai là thương sơn c h ú gia không trách như thế c u ồ n g vọng hôm nay ta lệ thương sơn liền muốn biết một c h ú t v ề các ngươi có gì đặc biệt hơn người người nói chuyện đó là tên kia trước người cô tới tu sĩ đây là người ba mươi tuổi khoảng đó nam tử chân đạp một món xuyên vân toa con ở sau lưng một tấm trừng cung dài một trương quốc tự mặt mặt đầy râu và nón đem hơn nửa gương mặt cũng che lại không thấy do vốn là tướng mạo lệ thương sơn người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo lệ thương sơn là một gã thiên phú tu luyện kinh người tàn tu nhân làm danh tự phạm vào kiếm kỵ bị thương sơn chu ra đổi u r ế t mấy mươi lần đối phương không chỉ có mỗi lần cũng toàn thân trở ra tu vi càng là ở tìm được đường sống trong chỗ chết sau liên tục tăng lên bây giờ đã là nguyên cương cảnh bốn tầng tu vi khắc một chiếc phi thuyền từ từ dừng lại mấy người đồng loạt đi tới trên bong ánh mắt ở mấy phương trên người quét qua thần thức tứ vô kỳ đạn so với thương sơn chu gia chỉ có hơn chớ không kém đặc biệt là nhìn về phía lệ thương sơn thời điểm ở đối phương xem ra người này mới vừa rồi vượt qua bọn họ hành vi đã là m ạ o phạm ngân tôn thương hành các người giống như là một đám n g ư ờ i thấy mùi tanh miêu phi thuyền thượng nhân còn không nói chuyện một cái giọng địa mai âm thanh vang lên khác một cái phương hướng một đạo quang mang từ không trung hạ xuống hiện ra số đạo nhân ảnh các ngươi lại ở chỗ này thiết t r í truyền tống trận chẳng nhẽ sớm liền nơi này biết rõ sẽ xuất hiện bí cảnh cửa vào thương sơn chu gia người đàn ông trung niên kinh nghi lên tiếng chương ú n g ta k bảy mươi này biết sáu t biết hiện bí cảnh cửa vào, còn biết rõ đây là một tòa linh một thạch, kêu lên, kêu lên, thạch bí cảnh điều này sao có thể hơn nữa các ngươi liễu hà sơn trang sẽ tốt vụng như vậy trực tiếp nói cho ta biết chờ tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ hoài nghi liễu hà sơn trang là cùng thương sơn chu ra một cái cấp bậc gia tộc thế lực cũng có ít nhất ba gã nguyên cương cảnh cờ giả sở dĩ nói cho các người biết là bởi vì cực đạo tông nhân đang ở phụ cận liêu hà sơn trang cả đám từ truyền t ố n g trận trong ánh sáng đi ra tối một người trước mặt từ t ổ n ó i hắn vóc người gầy nhỏ đầu trung đẳng ước chừng năm mươi tuổi tổ trừng tóc hát bạch nửa nọ nửa kia như thác nước một loại tùy ý buộc ở sau người này là l i ê u hà sơn trang nguyên cương cảnh một trong cường giả l i ê u tự tại nguyên cương cảnh trong tầng sáu kỳ cái gì lời nói của hắn lần nữa đưa tới những người khác nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng cực đạo tông chính là thương thành tinh lục lục đại ngũ phẩm tông môn một trong thực lực cường đại vô cùng chỉ một tới một vị nguyên cương cảnh đại tu sĩ tại chỗ thế lực cũng không thể coi thường cho nên người là muốn m hợp tác ngân tôn thương hành trên phi thuyền một người chậm rãi mở miệng người này vóc người nhỏ thấp phía sau lại cóng lấy sau lưng một thanh so với tự thân cao hơn gấp đôi trường đao mùi đao chỉ xéo hướng thiên hơn nửa thân đao cao hơn đầu phản xạ ra lạnh giá h à n mang hắn là ngân tôn thương hành nguyên cương cảnh một trong cường giả vạn hầu tự xưng vạn hầu vương làm người cực kỳ tự phụ không sai chỉ có liên hợp lại mới có thể chia một c h i n canh nếu không cũng chỉ có thể đem chỗ này linh thạch bí cảnh chắp tay mường cho người liêu tự tại hướng mấy thế lực lớn nhân ô m quyền về phần đại địa tu sĩ quân cùng độc hành hiệp lệ thương sơn tự động bị hắn loại bỏ bên ngoài tin tức chắc chắn sao thương sơn chu gia người đàn ông trung niên hỏi người này là chu gia già chủ đương thời chu n g u y ê nhất n nguyên cương cảnh tầng bảy sơ k ỳ đại tu sĩ thực lực là mọi người t r u n g cao nhất cũng có quyền lên tiếng nhất tự nhiên bây giờ bọn họ ngay tại ta liễu hà sơn trang chối nguyệt hà thành thành này nhưng là do bọn họ còn hạt rất nhanh thì tin tưởng sẽ nhận được tin tức chậm nhất là hai ngày sẽ chạy tới vừa nghe đến cực đạo tông nhân bây giờ đang ở nguyệt hà thành tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi tuy chỉ là một cái thanh nhỏ cũng nắm giữ hơn mười ngàn tu sĩ quân cực đạo tông cao cấp chiến lược cộng thêm số lớn tu sĩ quân tại chỗ sở hữu thế lực coi như liên hợp lại cùng nhau muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng sẽ vô cùng khó khăn so với nguyệt hà thành thương sơn chu ra cùng ngân tôn thương hành c h ẳ n g qua chỉ là dính khoảng cách tương đối gần quang lúc này mới có thể trước một bước phát hiện cũng đến nơi này nghe được liêu tự tại lời nói con mắt của ninh thương huyết sáng lên tổ sư ra suy đoán bí cảnh cửa vào ở ngày mai giờ dần sẽ hoàn toàn vững chắc chỉ cần ở cực đạo tông đi tới trước chuẩn bị điểm chỗ tốt liền có thể toàn thân trở ra linh thương huyết đem chính mình định dùng thần niệm truyền âm cho những người khác nhận được tin tức cả đám lui về phía sau ra năm trăm trượng khoảng cách lần nữa đóng trại thương sơn chu gia nhân đặc biệt là với sau l ư n g chu nguyên nhất một nam một nữ cùng lộ ra vẻ khinh miệt nữ thậm chí hừ lạnh một tiếng còn lắc đầu một cái rất là coi thường d á n g vẻ lệ thương sơn nghỉ chân chỉ chốc lát cũng lựa chọn thối lui ra một khoảng cách không biết là vô tình hay là cố ý hướng đại địa tu sĩ quân nơi đóng quân phương ních tới gần một ít còn lại các thế lực lớn đại biểu là tiếp cận với nhau thương lượng tiếp theo hợp tác dạng sáng ngày thứ hai trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh trôi lơ lửng ở bán không truyền tống quan môn tản ra bánh bánh huy hoàng đem nước sơn đêm tối không chiếu phát sáng ninh thương huyết chậm dãi đứng lên những người khác cũng rối rít đứng dậy theo như bình thường chiếu diễn luyện quá trận hình đứng lại mặc cổ đứng ở đội ngũ phía trước nhất ninh thương huyết ở giữa mọi người động tác rất nhẹ khoảng cách những người khác lại khá xa cũng không có đưa tới người khác chú ý xa xa lệ thương sơn một mực ở giả vờ ngủ lúc này hai mắt mở ra một cái k h ẽ hở thầm nghĩ trong lòng những người này phải làm gì rất nhanh hắn thì có câu trả lời giờ dân vừa tới ninh thương huyết liền quát khẽ một tiếng đi mọi người lấy đội hình chỉnh tê hướng phía trước ngự phong bay đi mục tiêu nhắm thẳng vào giữa không t r u n g truyền tống quang môn bọn họ này động một cái thế lực khác nhân đồng thời phát hiện đồng loạt nhìn lại bọn họ này là đang làm gì chẳng nghe muốn lúc này xông vào hay sao một đám cái gì cũng không biết ra hỏa hoàn toàn chính là tại tìm chết chu ra bên kia một chàng thanh niên đứng lên chỉ ninh thương huyết đoàn người ha ha cười to một đám dưới nhũi truyền t ố n g quang môn có thể không phải muốn vào liền có thể vào thanh niên bên người nam tử thiếu nữ cũng phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh nơi nào đến nhà quê các n g ư ơ như vậy nếu có thể đi vào ta nàng còn chưa có nói xong ninh thương huyết đoàn người liền một đầu đâm vào rồi quang môn bên trong t r như, như bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc tràn đầy cả thế giới tạo thành lãnh đạo nước ngạc vụ để cho cả thế giới nhìn giống như mộng nguyễn bằng người mới vừa xuất hiện linh thương huyết liền đưa tay trộm một cái phi thuyền pháp bảo ở dưới chân xuất hiện không ngừng trở nên lớn vẹn vẹn hai hơi thở thời gian phi thuyền pháp bảo phát ra một tiếng ông minh tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng vội vã đi bọn họ mới vừa đi lệ thương sơn cũng xuất hiện ở bí cảnh bên trong lựa chọn một cái ngược lại phương hướng nhanh chóng đi xa chờ những người khác lúc xuất hiện đã sớm không thấy bọn họ b ó n g dáng đáng chết đừng để cho ta gặp lại các ngươi thương sơn chu ra cả đám trung trước lên tiếng châm chọc thanh niên cùng thiếu nữ cũng ở trong lòng mắng phi thuyền phi hành gần nửa canh giờ trước phương thiên không đột nhiên xuất hiện một đám g i à y đặc điểm đen nhỏ khoảng cách song phương nhanh chóng đến gần mọi người lúc này mới thấy rõ điểm đen nhỏ là cái gì là yêu thú cấp sáu h con cứu hay lại là một đoàn linh thương huyết đem phi thuyền vừa thu lại mọi người trôi nổi tại bàn không mặc cổ đem hộ thể nguyên cương mở rộng đến mức tật cùng đem tất cả mọi người đều bao phủ từng con từng con hát quan thú từ trời cao đắp xuống móng nhọn giống như thủy thủ sắp bén ở hộ thể nguyên cương bên trên sẽ ra r ă n g khắp nơi cái hở phía sau còn có một đầu dáng lớn hơn lông chim càng đen bóng hát quan thú vương lại thấy nó ngựa đầu phát ra một tiếng bén nhọn hí dày quanh thân lông chim căn căn g ơ lên tựa như từng trôi lợi kiếm tạt mát ra lạnh lẹo hàn mang nó hai móng như câu hướng phía dưới mọi người xa xa tìm tỏi mấy trăm đạo phong nhận phô thiên cái địa đổ ập xuống tre xuống dưới bá đạo kiếm mọi người quát khẽ một tiếng hai mươi chín nói tràn đầy bá đạo kiếm tức phóng lên cao ở bán không sôi ngược thành lưới không chỉ có đem sở hữu phong nhận toàn bộ ngăn lại còn có tam đạo kiếm khí xuyên qua giày đặt phong nhận từ ba đầu h ắ c quan thiếu cổ v ạ c h qua mang theo ba cái đầu ba bộ không đầu h ắ c quan thiếu từ bán không rơi xuống phía dưới thu h ắ c quan thiếu vương lại vừa là một tiếng h í dày rang hai cánh ra lưỡng đạo bao chống dông xuất hiện từ trời cao rảo sát mà tới chung q u n h linh khí đều bị bão cuốn vào trong đó đang di động trong quá trình không ngừng bành trướng trở nên lớn uy lực cấp tốc leo lên t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi bảy thiên nhiên cấm chế tiểu đội thứ nhất đội trưởng mạc c ổ nghe lệnh ở bảy trận linh thương huyết vừa dứt lời nhấc tay v ù một cái trong lòng bàn tay bất ngờ nhiều hơn một đạo quân trục chính là thiên đạo pháp chỉ pháp chỉ vừa mới xuất hiện l i ề n hóa thành một tầm ánh sáng tự dưới chân phô triển ra mọi người hai chân dẫm ở ánh sáng trên không ngừng biến đổi phương vị một bộ kiếm trận nhanh chóng thành hình mặc cổ rời đến trung tâm vị trí kiếm khí hội tụ ở trường kiếm trong tay trên thân kiếm chiến minh kiếm minh du dương một đạo trùng thiên kiếm khí tự trên thân kiếm dọc theo đi tạo thành một đạo dài hơn mười trượng kinh khủng kiếm khí mặc cổ tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng m ộ t khoáy không trung đột nhiên phong vân biến sắc trên bầu trời h á c quan thiếu trực tiếp bị này một đạo kiếm khí thắt cổ hơn nửa ngay cả h á c quan thiếu vương giá bị đánh thành hai nửa đ ề u gào một tiếng từ bán không rơi xuống còn lại h á c quan thiếu sợ h ã i kêu liên tục tứ tán chạy trốn trong c h ư ớ c mắt tan biến không còn dấu tích linh thương huyết nhặt lên hát quan t h i ế vương tinh h ạ c h mang theo mọi người nhanh chóng rời đi vân sơn q u ố c phường thị một cái khách sạch trung tiếu mưu nhâm âm trầm một gương mặt giàn mua ngồi ở bên cạnh bàn trong tay vớt vớt một khối truyền âm ngọc giản những ngày gần đây đối diện cũng không có truyền về một chút tin tức cái này làm cho hắn p h i ề n não trong lòng không dứt hận không được đem ngọc giản cho tan thành phấn vụn đang lúc này ngọc giản quang mang t r ậ t lóe một cái thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu t i ế u sư đ ệ gấp gáp như vậy vì chuyện gì nghe được thanh âm tiếu mưu nhâm bồn u dầu tâm tình quét một cái sạch liền vội vàng ngồi thẳng thân thể vừa dùng chân khí thúc giục ngọc giản vừa nói trưởng môn sư tỷ là như vậy tiếu mư nhâm đem nơi này bên kia trầm mặc hồi lâu lúc này mới chuyển ra một cái du du thanh â m ta để cho minh trưởng l ã o đi một chuyến đem thánh nữ mang về giam giữ tại hậu sơn kiếm trì chờ ngươi trở về núi sau lại định ra ngày tốt chọn lại thánh nữ về phần đại địa thôn liền xóa đi được rồi t r ư ờ n g môn sư tỷ cái này đại địa thôn có chút t à m ô n không sao ta để cho minh trưởng lão mang một cái thượng cổ kiếm trì đi qua đối phương lời nói tới đây hơi ngừng lại để cho tiếu mưu nhâm hưng phấn không thôi mặt đầy hồng quang tựa hồ thương thế cũng khá hơn nhiều lại là thượng cổ kiếm trì tùy ý ngươi trận pháp mạnh hơn nữa cũng đừng mơ tưởng ngăn trở minh trưởng lao bước chân một ngày trôi qua rất nhanh linh thạch bí c ả n h trung ninh thương huyết đoàn người từ một ngọn núi phía dưới bay ra mỗi một người trên mặt cũng chất đầy nụ cười bọn họ ở trong lòng núi phát hiện một cái tiểu hình mỏ linh thạch mọi người hợp lực đem tài nguyên khoáng sản đào hết sạch c h ứ n g hơn ba khối hạ phẩm linh thạch này tương đương với đại địa thôn một năm lợi nhuận tương đối khá hơn nữa ninh thương huyết đã nói lợi nhuận ba phần mười thuộc về tu sĩ quân tập thể sở hữu cũng chính là một ngày không tới c ô n u mọi người tổng cộng kiếm lời chín trăm khối hạ phẩm linh thạch ninh thống lĩnh có muốn hay không thừa dịp bây giờ đi ra ngoài mặc c hỏi đúng vậy vạn nhất cực đạo tông đem cửa vào phong tỏa coi như mất tòi công một cái xấu hầu bộ d á người n g đàn ông trung niên tiến tới góp mặt nói người này tên là tông tích ngưng chân cảnh b á tầng tu vi các ngươi thấy thế nào dù sao cơ hội lần này quá khó được ninh thương huyết ngắm nhìn bốn phía hỏi nội tâm của hắn là nghĩ đụng một cái đại địa tu sĩ quân muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải số lớn linh thạch tài nguyên thống lĩnh cấp trên là ý kiến gì lý vân nguyện tiến lên hỏi nàng lời này hỏi đến tương đương có trình độ bàn về đối đại địa thôn hiểu tại chỗ nhân trung ngoại trừ ninh thương huyết là thuộc nàng ninh thương huyết thâm ý sâu sắc nhìn nàng một cái rồi mới lên tiếng toàn bộ b ằ n g tự chúng ta quyết định cá nhân ta nghiêng về đụng một cái nếu như có hơn phân nửa nhân không đồng ý chúng ta bây giờ đi trở về phủ không tham hợp này tranh vào vũng nước đục thống lĩnh đây là nhiều cơ hội tốt ta hẳn đụng một cái để cho ninh thương huyết ngoại ý một lúc lại có vượt qua cựu người lớn đều muốn đụng một cái cái cũng có trách những thứ này đều là người nào ở gia nhập trước không phải tàn tu chính là thọ nguyên sắp tới vẫn còn ôm một đường hy vọng đang d y r u a khổ sở nhân bất kể là bính kính hay lại là vẽ quyết tâm cũng cao nhân một nước kỳ ngộ trước mặt cơ bản không thể nào có người lùi bước đã như vậy chúng ta đây liền đem hết khả năng đụng một cái v ề phần thiên đạo pháp chỉ có thể thu nạp đội viên linh hồn chức năng ngay cả thống lĩnh linh thương huyết cũng không biết rõ như vậy mới có thể ở c h u i luyện chung làm bản thân lớn mạnh lại vừa là tam ngày trôi qua đại địa tu sĩ quân cả đám tận lực tránh cho cùng người khác trả mặt chỉ là chỗ này bí cảnh phạm vi cũng không lớn khi tiến vào thứ tư thiên thời sau khi hay lại là cùng ngân tôn thương hành đoàn người gặp được đối phương lần này ngoại trừ dẫn đầu nhỏ thấp nam tử là nguyên cương cảnh cường giả trở ra còn có một cái tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên cũng là nguyên cương cảnh tu vi bất quá lại là mới vừa bước vào nguyên cương cảnh một tầng giao ra lấy được linh thạch ta l ư u các người toàn t h ờ i tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên từ tồn ó i thần sắc não n g h ệ vô cùng nhỏ thấp nam t ử khoe miệng vánh lên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn cũng không nói chuyện quanh thân hộ thể nguyên cương từ từ k h u y ế t tán bao phủ chung quanh hơn năm mươi triệu sau lưng cóng lấy sau lưng trường đao phát ra v ò vẽ chiến m i n h bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ nguyên cương cảnh ba tầng trung kỳ mặc cổ vẻ mặt nghiêm túc nói hắn đây là đang nhắc nhở ninh thương huyết cùng với những người khác ninh thương huyết gật đầu một cái biểu thì biết cũng không nói nhảm dưới chân kiếm trận ánh sáng mở ra mọi người đã sớm phối hợp ăn ý khí tức quanh người cùng dưới chân ánh sáng hòa hợp bá đạo kiếm tức phóng lên cao nhất kiếm chạm vân tiêu mặc cổ thân hình thoát một cái xuất hiện ở trung tâm vị trí trường kiếm trong tay buộc phát ra tia sáng trói mắt một đạo kinh khủng kiếm khí dọc theo mười t r ư ợ n g đạo kiếm khí này từ hư không chạm lạc mang theo cường đại vô cùng bá đạo khí tức tựa hồ có thể sẽ rách ngăn trở ở phía trước hết thảy t i ê u tia n ổ tiếng ở hư không kéo dài v ă n lên sau đó hơi ngừng kiếm khí không có chút nào nhất thời chậm lại từ người đàn ông trung niên mi tâm về qua cả người bị từ trong bộ da chia ra làm hay trong mắt còn lưu lại thần sắc kinh ngạc. Thật là mạnh kiếm trận. Nhỏ h t cùng t lúc đó thân hình từ từ bay ra đi tới bên cạnh thi thể giơ tay lên nắm lên hai cái túi chữ vật nhìn cũng không nhìn trực tiếp dẫn người rời đi chờ bọn hắn sau khi đi cách đó không xa một ngọn núi xuất hiện một bóng người lại là độc hành hiệp lệ thương sơn tuất cường đại một kiếm gần đó là ta cũng khó mà hoàn hảo không chút tổn hại tiếp đó những người này quả thật không bình thường Có có lẽ có thể tìm b ọ n họ hợp tác. Lệ thương Sơn quyết định chú tác quyết lệ Sơn ý, l i ề ngay k h ô n chút theo. thời Một do dự đuổi i g n uống cạn chén trà, Ninh u Thương h trà, ế t tất dừng bước lại. Tất cả lại, người người một ọ i người người hiện nhìn lưng xoay xuất phía sau về m người. Người đi theo chút n g a vì c h u y ệ ninh gì? thương huyết khẽ như mày, không như hỏi. mày, vui cũng ó làm không trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyển Ta phát hiện một nơi thiên ta hiện nhiên chế, chỉ nơi bằng cầm vào lệ ự c cá nhân còn chưa cương cần tác, cũng chỉ có các người thích lượng lấy l người người hợp hợp nhân muốn nghĩ vòng, nhất. phá ta đủ để ép vỡ, tìm một thương sơn do dự chốc lát hay lại là lựa chọn nói thẳng ra bên trong sẽ có vật gì mặc cổ chen miệng hỏi lệ thương sơn cũng không nhìn về phía hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ninh thương huyết bởi vì hắn biết rõ nơi này làm chủ cũng không phải là tu vi cao nhất cái kia khả năng xuất hiện hạ phẩm linh thủy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi tám liên quân áp cảnh hai chương hợp nhất m ộ ư ơ i ngày sau nguyên thủy dừng dậm bên ngoài linh thương huyết mang theo mấy người từ bí cảnh cửa vào ngã bay ra ngoài mới vừa xuất hiện chung quanh liền có hơn m ộ ư ơ i nói thuật pháp quan g mang bào phụ tới dưới chân lúc này một tầng ánh sáng phô chèn ra mấy người lập tức phát động kiếm trận kiếm âm thanh ông minh đội n g ũ vào ngoài một vòng kiếm quan g xuất hiện đem sở hữu công kích ngăn trở kèm theo d à y đặc tiếng r ắ c r ắ c từng đạo kiếm quan g bị đánh tan mọi người thừa cơ chạy ra khỏi trăm trượng ra ngoài mỗi một người bọn hắn cũng người bị thương nặng mới vừa rồi một lớp thuật pháp dưới sự công kích ngay lập tức sẽ bị cắn trả thương càng tiêm thương một tiếng tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên nguyệt hà thành quân sĩ c h u n g một người dậm chân mà ra phía sau trường đao tự động ra khỏi vỏ ở bán không vạch qua một vệt lăng liệt hàn mang tên sĩ quan này nhấc tay nắm lấy cán đao hướng về phía ninh thương huyết sau lương chính là một đao bổ da không khí chung quanh phát ra ông một tiếng chiến m i n h một đao dài đến ba t r ư ợ n g ánh đao phát ra phá không nghiêm ngặt tiếng khóc mang theo kinh khủng n h thế trong nháy mắt liền đi tới gần cẩn thận mặc cổ phát ra gầm nhẹ một tiếng muốn cứu viện đã không còn k ị p rồi sắc mặt của ninh thương huyết tái nhận muốn phát động thiên đạo pháp chỉ kích thích kiếm trận u y lực không biết sao ánh đao tốc độ thật sự là quá nhanh liền phản ứng cũng không kịp mắt thấy liền bị muốn một đao chém thành hai khúc ngay tại nguy cấp tiếng xé gió vang lên một đạo xinh đẹp hoang mang từ đàng xa dâng lên tốc độ cực nhanh vô cùng lại ra sau tới trước từ ninh thương huyết bên người vạch qua đánh về phía ánh đa v a n h một tiếng nổ tung lưỡng đạo quang mang đồng thời vỡ nát cùng bạo khí kỉnh đem linh thương huyết đầy ra đi quắc khẽ một tiếng đồng thời vang lên nhưng là trước một bước đi ra bí cảnh lệ thương sơn sáu ngày trước bọn họ rốt cuộc đem chỗ kia thiên nhiên cấm chế đánh vỡ từ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt chỉ là hạ phẩm linh thạch thì có một trăm ngàn khoảng cách dựa theo trước ước định song phương phân chia năm năm đại địa tu sĩ quân lấy được trong đó năm chục ngàn trừ lần đó ra còn chiếm được c ước chừng nửa tấn khoảng đó hạ phẩm linh thủy giống vậy phân rồi một phần hai đang lúc này thương sơn chu gia nhân trùng hợp trải qua thấy đã khô khốc linh tùy trì thất nhiên biến xác lại không có tại chỗ phát tác mà là âm thầm liên hiệp liễu hà sơn trang đ ố i đại địa tu sĩ quân cùng tán tu lệ thương sơn mở ra v ớ y quét sau đó đó là dài đến rồi sáu ngày tìm được đường sống trong chỗ chết đại địa tu sĩ quân thương vong hơn nữa trong lúc cùng lệ thương sơn cũng trợ giúp lẫn nhau quá thành lập không tệ tình ý mới có vừa mới lệ thương sơn xuất thủ trợ giúp một màn lệ thương sơn cho ngươi may mắn trốn một lần lại còn tránh ở một bên dòng nó nếu đi ra liền trở đi nguyệt hà thành sĩ quan lệnh dên một tiếng trong tay trường đao rời tay bay ra ở bán không vạch ra một đạo xinh đẹp ánh đao chia ra làm hai hai phân thành bốn cuối c mấy trăm ạ o t h đạo bã đạo kiếm tức phóng lên cao cùng ánh đao ở mầm đụng tựa như hai cái trường hà va chạm phát ra liên miên bất tuyệt tiếng va chạm nhưng mà bây giờ may mắn còn sống sót tu sĩ quân không quá nửa số kiếm trận uy lực cũng chỉ có ban đầu một nửa số đạo ánh đao phá vỡ kiếm khí nghiền nát từ trên người mấy người xuyên thủng mạc qua lại vừa là ba người mất mạng tại chỗ xấu hầu linh thương huyết phát ra một tiếng bi thiết cặp mắt đỏ ngầu khỏe mắt một mảnh bóng tên đầy trời tự nhiên đem còn sót lại ánh đao bắn nát lệ thương sơn thân hình thoát một cái đi tới phía sau mọi người đưa tay lấy ra ba cây mũi tên dương cung thượng huyền ba cây mũi tên sáng lên nóng rực hoang mang xa xa chỉ hướng xa xa quân sĩ quanh thân sát khí ngưng tụ thành một chút cầm đầu sĩ quan chỉ cảm thấy quanh thân du lên bao trùm ở bên ngoài thân hộ thể nguyên cương có chút rung động như là tại này cổ cực mạnh sát khí hạ lạo đạo m ư n n ã các người đi mau lệ thương sơn lần nữa quắc khẽ dây cung căng thẳng cũng không đem mũi tên bắn mũi tên bên trên ngưng tụ lực lượng cấp tốc leo lên một khi bắn ra đó là lôi đ ỉ n h v ạ n quân chúng ta đi ninh thương huyết đỏ ngầu cắp mắt mang theo còn sót lại còn sống mười một người hướng xa xa bay nhanh đại sau nửa canh giờ sau lưng bốn cái phương vị đồng thời dâng lên một đạo trùng thiên lang yên đồng thời còn có ba đạo thuật pháp quang mang phóng lên cao ở trong hư không ngưng tụ thành hai chữ to một cái tuần một cái liễu là nguyên hà thành thương sơn chu ra cùng liễu hà sơn trang bà phe nhân mã ninh thương huyết bước chân lảo đảo một cái suýt nữa từ bán không rơi xuống đang lúc này xa xa một đạo rách rách rơi tới toàn thân quần áo rách rách rơi tựa như vải một loại treo trên người trụ ra đem chúng ta ở bí cảnh ở bên trong lấy được hạ phẩm linh tùy sự t ì n h tiết lộ cho rồi người hà thành bọn họ đang ở tụ họp tu sĩ quân vây quét chúng ta lệ huynh ngươi không việc gì thật là quá tốt linh thương huyết trên mặt tái nhật lộ ra vẻ vui mừng lệ thương sơn cười khổ coi như là nhặt về rồi nửa cái mạng chỉ là bằng vào chúng ta trọng thương thân thể lần này chỉ sợ giữ nhiều l n h ít là chúng ta làm liên lụy lệ huynh mặc cổ ông quyền xin lỗi nói mặc h u n h khắc khí các ngươi đã cứu ta mấy lần không coi là liên lụy lệ thương sơn khoát tay một cái chật lắc đầu nói lần này sợ rằng không địa phương chạy một khi chu gia liễu ra cùng nguyệt hà thành liên hiệp vây quét chúng ta bất kể chúng ta trốn đến nơi đâu cũng sẽ bị bắt tới này ngược lại chưa chắc ninh thương huyết không hề giống lệ thương sơn như vậy bi quan ngược lại đối bị vây quét một chuyện cũng không thèm để ý g á n g v ẻ người sau con mắt sáng lên hỏi ninh hình u có c h ô đi lệ đại ca chúng ta là đại địa tu sĩ quân dĩ nhiên là hồi đại địa thôn may mắn chạy thoát thân lý vân n g u y ệ t an ủi săn sóc một cái cầm dưới trước mái tóc biểu tình bình thản nói đại địa thôn lệ thương sơn hơi nhũ mày như là trầm tư một lát sau dùng trần trờ giọng hỏi nhưng là tổ chức địa bàn khiêu chiến cuộc so tại cái kia đại địa thôn linh thương huyết lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười gật đầu một cái không sai chỉ phải trở về rồi đại địa thôn chúng ta liền hoàn toàn an toàn hắn không muốn nhiều lời liên quan tới đại địa thôn sự t ì n h ngược lại hỏi lệ huynh muốn không cùng chúng ta một đạo đi như thế nào lệ thương sơn do dự chốc lát gật đầu đều cũng tốt ngược lại ta chính là nhất giới tán tu đi nơi nào đều giống nhau nếu đại địa thôn có thể hộ các ngươi chu toàn đi đi cũng không sao rất nhanh một nhóm mười ba người hướng đại địa thôn chỗ phương hướng xuất phát hai ngày sau tại hắn thần thức phạm vi bao trùm bên trong hai tốp tu sĩ đại quân thật hướng đại địa thôn phương hướng cấp tốc xuất phát rất hiển nhiên là đang ở truy kích ninh thương huyết và người ninh thương huyết từ bán không hạ xuống những người khác cũng đều toàn bộ bộ lạc trên đất duy chỉ có lệ thương sơn mặt đầy nghi ngờ trôi lơ lửng ở bàn không lệ huynh trước mặt chính là đại địa thôn cấm không đại trận chúng ta cần phải đi bộ đi qua ninh thương huyết nhắc nhở trong lòng lệ thương sơn xem thường bất quá xem ở ninh thương huyết mặt mũi hay là từ bán không hạ xuống khi hắn hai chân bước vào cấm không đại trận phạm vi bao trùm lúc thân thể đột nhiên chầm xuống cả người đều bị hướng dưới đất ép đi nhưng là hắn âm thầm dò xét cấm không đại trận đ y lực thử lần này dò không sao trọng thương chưa lành hắn ngực khó chịu thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một búng máu tới khóe miệng của mạc cổ kéo một cái làm bộ như không biết túi đầu đi đường bọn họ bên này tốc độ vừa đầu hàng cùng sau l ư n g truy binh khoảng cách liền bị nhanh chóng kéo vào chờ bọn hắn tiến tới ngàn chỗ lúc sau lưng hai nhóm người cũng ních tới gần cấm không đại trận phía trước có hai chiếc phi thuyền trong đó một chiếc bên trên thẳng đứng một mặt theo chiều gió phất phới cờ xí phía trên theo trang khuyết đồ án ở trang sáng phía dưới còn có một nhánh quanh co con sông chính là n g u y ệ t hà thành ký hiệu một chiếc khác cũng không có bất kỳ ký hiệu trên bong đứng một cái người đàn ông trung niên sau lưng hắn còn đứng một nam một nữ đều là thần sắc kiêu căng chính là chu nguyên nhất đợi chu ra ba người này hai chiếc phi thuyền tốc độ nhanh nhất gần như trong nháy mắt liền đi tới trăm trượng khoảng cách xông vào cấm không phạm vi đại trận bên trong vây một tiếng hai chiếc phi thuyền tốc độ đồng thời hơi chậm lại một cổ kinh khủng sức lôi kéo liền tác dụng ở thân thuyền trên đem nắm kéo hướng dưới đất rơi xuống hai tiếng ẩm vang lớn gần như cùng lúc đó truyền ra hai chiếc phi thuyền đập ẩm ẩm trên mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy mấy chục đạo nhân ảnh từ thuyền hải cốt t r u n g chật vật lao ra làm cho đầy bụi đất đáng chết nơi này lại có cấm không chật pháp trong lòng chu nguyên nhất thầm mắng đồng thời đối ninh thương huyết đoàn người càng cựu hận đứng lên lại để cho ta tổn thất một chiếc phi thuyền đem bọn người rút gân lột ra cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta nguyệt hà thành nhân cũng bọn họ sử dụng đều là tiểu hình phi thuyền một chiếc tối đa chỉ có thể chịu tại ba mươi người nhưng cũng là giá trị gần một mươi hạ phẩm linh thạch lấy đại địa thôn tài lực bây giờ cũng liền lấy được một chiếc m à t h ô i từ đó có thể biết nó chân quý cũng khó trách chu gia nhân như thế thương tiếc đuổi theo không đem các loại nhân bắt ta nguyệt hà thành cũng không cần ở tu chân giới lan lộn người nói chuyện chính là một cái đại mập mạc so với chi cực đạo tông lý phồn hoa còn phải mập bên trên bạ phần lý sư minh nói là nếu không ta cực đạo tông sẽ bị người chế d â mập mạc bên người một vị mặt đầy cho bùi nam tử m ư ơ i phần ngạo khí nói ngay sau đó dẫn đầu sông ra ngoài những người khác cũng thu hồi phi thuyền r ồ i rít đi theo đại địa thôn ngoại ninh thương huyết tốc độ rất nhanh dẫn đầu từ hai cái cửa vệ trung gian vọt vào trong thôn còn sót lại mấy người cũng theo sát tới lệ thương sơn từ bảo vệ cửa trung gian vọt tới ngay sau đó bước chân chính là hơi chậm lại mới vừa rồi hắn tầm mắt chỉ là từ hai cái cửa vệ trên người q u é t qua cũng không có nhìn kỹ cũng chính là này vào qua để cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng lúc này liền ngừng lại cũng chậm rãi lui về phía sau một mực thối lui đến hai cái cửa vệ trung gian tầm mắt là đơn giản phẩy một cái cả người cũng sợ run ngay tại chỗ mắt chậm、chừng. như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình n g ư ơ i là hắn nhìn hướng hữu bên tươi đẹp thiếu nữ cái loại này xuất trần như tiên khí chất gần như thoáng qua tốn con mắt thiếu nữ mỉm cười gật đầu ngươi không nhìn lầm ta là lệ thương sơn nuốt nước miếng một cái lại quay đầu nhìn về phía bên trái nam tử tuấn mỹ ngươi là nam tử mỉm cười gật đầu m ờ i tin tưởng con mắt của mình chính là ta cô đông lệ thương sơn lại nuốt xuống một ngụm nước miếng há miệng lại không biết rõ nói cái gì cho phải lệ h u n h mau cùng bên trên trước hết để cho vân nguyệt dẫn ngươi đi đại địa khách sạn nghỉ ngơi chúng ta yêu cầu báo lên lần hành động này linh thương h u ế t nghiêng đầu đối sau l ư n g hô sau đó lưu lại lý v â n n g u y ệ t mang theo những người khác nhanh chóng rời đi lệ thương sơn này mới phản ứng được cũng như chạy trốn từ giữa hai người xuyên qua cũng không quay đầu lại chạy nửa đường hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lý sư muội mới vừa rồi hai người kia thật là tiêu trục cùng phiền n h ã huyên lý v â n n g u y ệ t cũng không trả lời mà là ngược lại hỏi bọn họ rất nổi danh sao lệ thương sơn gật đầu một cái hai người này đều là thương thành tinh lục tuổi trẻ bên trong người xuất sắc đều có thể đứng vào trước mười đặc biệt là phiền n h ã huyên hay lại là công nhận người đẹp nhất bọn họ ở nguyệt hà thành biên giới có lẽ danh tiếng không hiện nhưng là ở vài tòa trong thành lớn danh tiếng rất cao Có cao trục người thống hàng phiền nhã huyên tuổi đại tiêu trẻ thập thủ, thứ trí thứ kê quá xếp xếp ở vị lệ ý Vân n g u y thương gật đầu một đầu cái, còn ậ t bất quá. Có thể ở lại ta đại địa thôn t lợi lại Lệ hại, đại giữ bôi rồi không nhỏ họ. h bọn quá. đoán Có cửa, cũng ở địa sơn cảm giác suy nghĩ có chút kẹt gãi gãi lô thai cho là mình có phải hay không là nghe lầm vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi đối diện liền đi tới một người người này chính liều mạng gãi đầu hẳn là bị mộ cái vấn đề không nhiễu lệ thương sơn thân thể cứng đờ thần xác hoảng sợ hắn là lâm cát kiếm ma sơn đệ nhất trận đạo cường giả lý vân nguyệt theo hắn chỉ phương hướng nhìn nghi ngờ hỏi này ngốc lao đầu có lợi hại như vậy ngốc lao đầu đúng vậy người này luôn là ở đại địa miếu cửa n g ầ n người có lúc vừa đứng đó là cả ngày hắn hắn ở chỗ này làm gì không biết rõ tựa hồ là ở tìm hiểu chúng ta đại địa thôn chân pháp đuổi đều đuổi không đi lý vân nguyệt nhữ mày một cái như là rất không thích người này lệ thương sơn nuốt nước miếng một cái hắn phát hiện ở bước vào đại địa thôn sau ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian nuốt nước miếng đã thành thói quen tính động tác đại địa khách sạt đến người đi làm lý thủ tục nhập trụ ta phải rời đi trước một hồi lý v â n nguyệt ở cửa khách sạn dừng lại giao phó một câu sau liền chuẩn bị rời đi đang lúc này nàng xoay đầu lại trời x u i đất khiến nói câu có rảnh rỗi có thể đi linh sơn đỉnh đại điệu m i ế u dâng đen hương nói xong lúc này mới bước nhanh rời đi trung ương linh sơn đại điệu m i ế u trung l i n h thương huyết hai đầu gối quỳ xuống đất mặt đầy hối hận tổ sư đệ tử vô năng để cho ngài thất vọng nói một chút xảy ra chuyện gì làm sao sẽ chết nhiều như vậy thành viên lâm khâm giọng rất là không vui ninh thương huyết đem chuyện phát sinh đơn giản nói một lần đồng thời lấy ra số cái, cái bày ra ở trước người trên mặt đất Lần n chương bảy mươi chín cường hãm trận pháp hạ phẩm linh thủy tạo thành điều kiện cực kỳ nghiêm khắc lấy chỗ này bí cảnh tình huống để suy đoán chỉ sợ toàn bộ bí cảnh linh khí đều dùng tới bồi bổn một khẩu này linh thủy chỉ linh thủy bị quét một cái sạch toàn bộ bí cảnh chỉ sợ cũng sẽ ở trong vòng mấy ngày tan vỡ sau này cũng sẽ không lại xuất hiện rồi lâm khâm trầm tư chốc lát t r ợ n nói đem thiên đạo pháp chỉ lưu lại ngươi đi xuống trước chữa thương t h ư ở n g phát chuyện đợi lần này chuyện bàn lại phải ninh thương huyết đứng dậy không người thi lễ lặng lẽ thối lui ra miếu đường đại địa thôn ngoại tam nhóm nhân mã hung thần áp sát hướng đại địa thôn mà tới đạt tới hơn ba trăm n g ư ờ i mênh mông quần quận khí tức quanh người liên hợp lại cùng nhau tạo thành một cổ cường đại áp lực h u y ể n như cồn phong cuốn lên khí thế kinh người tốc độ bọn họ rất nhanh mục tiêu cũng rất rõ ràng chính là chuẩn bị vọt vào đại địa thôn chung cửa thôn tu sĩ khi nào thấy loại chiến trận này nguyệt hà tu biến sĩ c đặc biệt lá quân dẫn đầu người chính là một cái thân quan thể bàn mập mạc thanh âm của hắn thông qua chân khí minh mông quần quận truyền bá ra như quần phong quá cảnh truyền vào từng cái đại địa thôn thôn dân trong hai nhất thời liền đưa tới dối loạn tư mừng một số người đã bắt đầu hướng cửa thôn phong tới chuẩn bị chạy trốn bất quá phần lớn người cũng không có động tính gì xong rồi không nghĩ tới bọn họ có như thế nhiều nguyên cương cảnh cừng giả chỉ là nguyên hà thành bên này liền đạt tới bốn vị nhiều còn có một cái nguyên cương cảnh tầng bảy trung k ỳ lý cắt hoa chủ yếu nhất là cựu đạo tông thánh tử mục dương lại cũng ở đây trong đám người này tránh ở trong đám người lệ thương sơn lắc đầu một cái trong lòng đã đ ố i đại địa thôn không ôm cái gì hy vọng hắn ở đại địa khách sạn làm rừng chân thủ tục sau liền lặng lẽ đi tới cửa thôn hắn cũng không giống như ninh thương huyết như vậy yên tâm mặc dù ngại mặt mũi đáp ứng ở tạm đại địa thôn nhưng cũng làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị thấy cho tới bây giờ chiến trận hắn cũng không khỏi trở nên trước quyết định hối hận lý c á t hoa g i á n g khổng lồ tu luyện công pháp cũng là cực kỳ đặc thù chạy băng băng lúc sau lưng mơ hồ xuất hiện vạn mã bôn u đằng cảnh tượng mặt đất rung động làm cho người ta một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách hắn tu vi cao nhất tốc độ cũng nhanh nhất một người một ngựa hướng về phía đại địa thôn cửa vào sông ngang đánh thẳng tới phanh một tiếng vang thật lớn một tầng màn sáng đột nhiên xuất hiện lực phản chấn đem cả người hắn trấn bay ngược mà ra đem người sau lưng đồng thời đụng bay ra ngoài hắn mình ngược lại là không việc gì những người khác bị đụng miệm phun màu tươi có phòng vệ trật pháp một người th vội vàng lớn tiếng nhắc nhở những người khác thấy vậy cũng, cũng dừng bước lại lộ ra vẻ kinh nghi đầu tiên là cấm không đại trận bây giờ lại vừa là phòng vệ trận pháp nơi này chẳng lẽ có một cái lợi hại trận pháp đại sư hay sao ánh mắt của chu nguyên nhất như đao t a o mày nói bất kể hắn là cái gì trận pháp có cực đạo tông cường giả ở trực tiếp quanh phá là được liêu hà sơn trang liễu tự tại từ tốn ó i thanh âm của hắn rất lớn rõ ràng truyền vào nguyệt hà thành trong thai mọi người lý c á t hoa từ dưới đất bỏ dậy một gương mặt mập đã biến thành chư căn sắc một đôi đậu xanh đại đôi mắt nhỏ quét liêu tự tại l i ế mắt nhìn đối phương cả người sợ hãi kết quân sự đ e m tòa này trận p h á p bắn cho rồi lý c á t hoa không có tiến lên nữa mà là để phân phò đến phải sau lưng mọi người đồng loạt đáp dạng ba gã cường giả dẫn đầu một tòa quân sự nhanh chóng tạo thành trong bầu trời mây đen l a n l ộ t bằng bầu trời vang lên kim qua tiếng ngay sau đó t ừ n g đạo thương mang ở trong hư không ngưng tụ mà ra m ũ i thương như có thực chất tản mát ra sắc bén hàn mang sắt lý c á t hoa giơ tay lên chỉ về phía trước không trung đột nhiên dung một cái sau đó là làm người ta tê dại siêu siêu âm thanh chạy mau a đại địa thôn trung không biết là ai hô to một tiếng xoay người chạy người này không là người khác chính là lệ thương sơn hắn này động một cái ngay lập tức sẽ hấp dẫn ngoài thôn liên quân chú ý hắn ở nơi nào sắt tiến đi phàm là cản đường người giết không tha ở vô số thương mang sau đó ba đợt đội ngũ gần như cùng lúc đó động nguyên cương cảnh cường giả ở phía trước đem tự thân hộ thể nguyên cương mở rộng đến mức tận cùng hướng trận pháp đánh tới đoàn đoàn đoàn đoàn từng đạo thương mang đánh vào trận pháp màn sáng trên tạo thành d à y đặc rung động hướng bốn phía q u y ế c tán thương mang cũng không trực tiếp băng tán mà là bị rung động bước vào sau đó lại phun ra ngoài xông lên phía trước nhất nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị thương mang trực tiếp trúng đích từng đạo huyết tuyển tiêu s ạ kèm theo mấy chục tiếng kêu t h ẳ n g thiết lúc này liền mấy người mất mạng tại chỗ đáng chết tại sao có thể có mạnh như vậy phòng vệ trật pháp lý cắt hoa cách đó không xa một thanh niên dậm chân mà ra tay cầm một cây trường thường đâm ra một thương cực đạo thiên quynh thanh niên q u á t khẽ một tiếng thương ra như rồng hóa thành một cái quanh co trường xạ phá không sát ra mấy đạo bắn ngược trở về thương mang bị trực tiếp chiếm đoạt tiêu tán thành vô hình trường xà ngưỡng thiên nhất â m thanh gạo thét thân thương mang ra khỏi từng đạo tàn ảnh mũi thương càng là phát ra nghiêm ngặt tiếng khóc cách ba bốn trượng khoảng cách trực tiếp một chút ở trận pháp phòng vệ màn sáng trên phanh một tiếng màn sáng lom xuống tiến vào một màn g lớn t r u n g quanh quan g mang liên thiểm sau đó ở đối phương kinh hại trong con mắt bán ngược mà quay về thanh niên bóng người bay ngược mà ra ở bán không cấp tốc lui về phía sau trường thương trong tay càng là băng thành một tấm đại cung băng một tiếng trường thương đột nhiên banh trực thân thương như mũi tên rời cung đột nhiên bắn ra mà ra phía trước không khí đều bị xé ra mũi tên rời cung đột nhiên bắn a mà ra phía t ư ớ n g đều bị xé r thương r ò n cấp tốc mang tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc nước、xoay. Phênh tiếng một vang thật lại ớ nước hướng n thương đâm vào trận pháp trên màn sáng, màn sáng xuống, từng vòng nước gợn dùng động tự mũi thương ra hướng ra phía ngoài tán. Vang! mùi đâm lom mùi tự khuyết pháp phía vào ra ra l vừa làm ộ t tiếng như dây cung đức đoạn âm thanh vang lên trường thương bị bắn ngược trở về ở bán không vạch ra một đạo tàn ảnh bắn về phía thanh niên thanh niên hai mắt t r ợ n tròn như là khó hiểu bây giờ gặp phải tình huống sau đó liền bị t r ư ờ n g thương xuyên thủng vai trái cương đại l ự c đạo mang theo hắn bay r ứ t ra ngoài gần năm mươi triệu một dương lý cắt hoa hét lớn một tiếng to lớn thân hình như gió vậy cấp tốc lướt tới đem thanh niên bắt mang tới một bên người không sao chớ không việc gì tòa này phòng vệ trận pháp rất lợi hại bằng vào chúng ta lực lượng sợ ràng khó mà dung chuyển thanh niên mặc dù không muốn thừa nhận lại cũng chỉ có thể nói như vậy lý c á t hoa sắc mặt tâm trầm thấy mộc dương không có gì đáng ngại liền đứng lên giống to người sở hữu toàn bộ cho ta đi lên công kích trận pháp ánh mắt của hắn ở trung nguyên nhất cùng liêu tự tại quét qua mang theo nồng nặc ý uy hiếp hai người này nhìn nhau cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng phát động công kích hai người này ở lý c á t hoa lần đầu tiên xuất thủ thời điểm liền nhìn ra tòa này trận pháp bất phảm cho nên cũng dự định yên lặng theo dõi kỷ biến lý các hoa đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương tám mươi một kiếm tây lai lệ thương sơn cũng chuẩn bị trốn thế nhưng lại như vậy một cảnh tượng lại trở lại chẳng nhẽ nơi này trận pháp là lâm cắt tiền bối bố trí trong lòng của hắn nghĩ như vậy cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông cửa thôn hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại chi chuẩn bị trước chạy trốn thôn dân cũng đều an tĩnh lại đ ứ n g ở trận pháp màn sáng bên trong nhìn biểu hiện trên mặt rất xuất sắc bọn họ cũng biết rõ ngoài thôn có một tòa phòng vệ lại trận lại không có chân chính đã qua bây giờ lại chính mắt thấy được có thể rất cứng hám nhiều tên nguyên cương cảnh cường giả công kích rung động trong lòng có thể tưởng tượng được nguyên lai chúng ta đại địa thôn đã như vậy cường đại một vị rất sớm đã gia nhập đại địa thôn tu sĩ trong lòng cảm khái v ậ t phần ngoài thôn liên vân ước chừng công kích trận pháp nửa giờ tối đa cũng sẽ để cho màn sáng lắc lư mấy cái ngược lại thì trận pháp bắn ngược công kích đem chính bọn hắn nhân cho giết được thất linh bắt lạc tại sao có thể như vậy lý c á t hoa sắc mặt càng thêm khó coi một gương mặt mập nhịu h u n một chỗ môi đều dẫn đến t í bẩm lý thống lĩnh chúng ta không thể tiếp tục dưới sự công kích đi phải triệu tập nhiều người hơn tay đem thôn này vây lại c h u n g u y ê n nhất sắc mặt t r ắ n g bệnh lúc này không mở miệng không được đề nghị không sai chỉ cần làm áp lực để cho đối lật ngược thế cờ nhân giao ra là được liêu hà sơn trang liễu tự tại cũng nói theo lý c á t hoa đã sớm đối hai người này có ý kiến đến rồi vừa vặn l ử a giận trong lòng không chỗ phát tiết hai người này vừa mở miệng sắc mặt hắn liền âm trầm xuống không khỏi cười lạnh nói thương sơn chu ra danh tiếng thật lớn thậm chí ngay cả một cái dẫn khí cảnh bốn tầng lệ thương sơn cũng không giữ được còn n g ư ờ i nữa liêu hà sơn trang tự xưng ta nguyệt hà thành đệ nhất gia tộc thậm chí ngay cả chính là vài tên ngưng chân cảnh tu sĩ cũng không ngăn được ta lý các hoa thật là mắt bị mù mới hợp tác với các ngươi chuyện này các ngươi không cần nhúng tay ta sẽ đem chuyện nào bẩm báo cho cực đạo tông để cho bọn họ định đoạt chú nguyên nhất hai người trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng cười lạnh còn không phải muốn nuốt một mình hạ phẩm linh thủy về phần nói như thế mỹ nước đường hoàng cho trên mặt mình r t vàng các ngươi đường đường nguyệt hà thành tu sĩ quân còn không phải đem đối phương cho thả chạy muốn không phải là các ngươi hứa hẹn nhất định nhưng là phòng thủ cửa ra chúng ta cũng không phải bông lỏng cảnh giác một đám rắt rưởi khoảng cách cửa thôn ba bốn bách trượng nhất cái thổ bao phía sau một người nằm úp sấp nằm trên mặt đất trong lòng mắng người này không là người khác chính chuyển là kiểu trong u lòng ư n tiếng mưu nhâm dung một cái ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên thân hình thoát một cái liền đón tiếng quang phương hướng chạy nhanh mà đi lý c á t hoa b ô n g nhiên xoay người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cầm trường thương tay trái cũng có chút hơi run chu nguyên nhất trong mắt quan g mang c h ư ớ c tước không khỏi thu liễm khí tức toàn thân hai quả đấm nắm chặt răng cắn xoẹt rồ ẹt văng r ộ i hết sức duy trì biểu hiện trên mặt con mắt của liễu tự tại mở thật lớn không nháy một cái nhìn chằm chằm kiếm quang dâng lên phương hướng miệng có chút mở ra x e n lẫn trong đại địa thôn trong tu sĩ tiêu chụt cùng phiền nhã huyên đồng thời né người nhìn lại người sau trong mắt lóe lên khao khát quan mang trật lại nhanh chóng ảm đạm xuống đôi mắt sâu bên trong có vẻ ảm đạm miệng của lệ thương sơn dương thật to hai chân du lên muốn phải lập tức chạy trốn nhưng thân thể cũng không ngừng sai s ử như là bị gắng gượng đóng ở trên đất tiếu mưu nhâm tốc độ rất nhanh đạo kiếm quan g kia tốc độ nhanh hơn mấy hơi thở liền đi tới cấm không bên ngoài trận pháp đây là người hơn ba mươi tuổi nữ tử một bộ màu tím nhạt lụa mỏng quần dài đem vóc người vẽ b ề ngoài có lồi có lõm khoe mắt t h ư ợ n g thiêu ánh mắt quyến r u như hoa một đôi lông mày như kiếm một loại thẳng tắp cắm thẳng vào tấn gương mặt vốn là n u hòa đường cong cũng bởi vì này một đôi lông mày mà trở nên phong man tất lộ minh trưởng lão nhưng không nghĩ minh trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ trắng ghét cũng không thèm nhìn tới đối phương một cái tắt liền vào tới đem tiếu mu nhâm cả người đánh ở bán không xoay tròn mấy tuần lúc này mới nặng nề ngã xuống đất trực tiếp mất đi minh trưởng lao tốc độ không giảm vọt thẳng vào cấm không trong trận pháp không gian xung quanh truyền tới bàn bạc bà áp lực người này nhưng là một tiếng hư lạnh quanh thân kiếm quang thu liệm với bên ngoài thân đem này cổ sức lôi kéo tùy tiện ngăn trở tốc độ không có bị ảnh hưởng chút nào nàng tốc độ cực nhanh tựa như nhất kiếm tây lai cả người cũng hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm đem cấm không trận pháp bổ ra xuất hiện ở cửa thôn bầu trời kim đan cảnh cường giả tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm rung động trong lòng vô cùng tại chỗ tuyệt đại đa số người cả đời cũng không bái kiến kim đan cảnh cường giả nếu so sánh lại tiêu trục phiền nhã h u y ê n cùng đến từ cực đạo tông vị kia tên là m ộ t dương thanh niên bình tĩnh hơn nhiều bái kiến minh trưởng lão ba người này đồng loạt không mình hành lễ người khác bọn họ có thể không nhìn nhưng là kim đan cảnh nhân vật mạnh mẽ lại không phải bọn họ có thể không nhìn minh trưởng lao treo đứng thẳng n ô lên cao không có nhìn thể i ê u phòng vệ trật pháp đáng tiếc gặp ta mạnh hơn nữa trật pháp cũng là phí câu khóe miệng của minh trưởng l ã o hơi vệt lên lộ ra một v ẹ t vẻ c h ế c ư ờ i lại để cho một đôi mày kiếm có c h ú t con g vừa vặn cùng nhu h ò a gương mặt đường con tạo thành hoàn mỹ toàn thể thật là đẹp nữ tử không ít người ở trong lòng than thở cũng không dám biểu lộ ra so sánh với phiền nhã huyên mỹ vị này minh trưởng lão mỹ càng có thể đánh động người nội tâm minh trưởng lão vừa dứt lời chân người kế tiếp vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện không có phô thiên cái địa kiếm khí trường hà vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm quang lại dài đến trăm trượng trực tiếp đem đầu đỉnh tầng mây suy thủng cừng hát vô cùng bàng bạc kiếm khí k h u ế c tán ra chung q u n h cấm không đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng gi linh s ơ n đ ỉ n h đại điệu miếu trung lâm khâm phát ra một tiếng cảm thán đây là hắn lần đầu thấy được thương thành tinh lục kim đan cường giả phá cho ta minh trưởng lão một tiếng nũng nhịu không có hoa c h ạ m canh gác kiếm chiêu chỉ là để cho trăm trượng kiếm khí đổ d ạ ặ xuống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trưng thượng trời từ trên bầu trời như nghiêng, nghiêng xuống, chỉnh chỉ khí cổ cự đổ kiếm kiếm mà bá bầu tất cả mọi người đều vì một kiếm này cường đại hoảng sợ kim đan cảnh tu sĩ cường đại không phải người thường có thể tưởng tượng toàn bộ đại địa thôn bầu trời cũng bị một tầng mây đen bao phủ phản p h ấ t thiên chủ nghĩa nổ toàn bộ không trung lúc nào cũng có thể đẻ xuống trước đối đại địa thôn trận pháp lại có lòng tin nhân cũng không khỏi trong lòng sợ hãi một kiếm này đã đạt đến tiểu thế chi cảnh có thể để cho hoàn cảnh t r u n g quanh trung thế dung nhập vào một kiếm này bên trong linh sơn đình pho tượng khổng l ồ hạ quỷ lão đầu nhìn trên bầu trời đạo kia cự đại kiếm khí thấp giọng lầm bầm thư không đang run rầy hộ trận ở kêu gạo như là sau mực khắc cũng sẽ bị kiếm khí dư ấm nổ dấu chân to một cái như có như không thanh â m tự linh sơn đỉnh truyền lên ra nếu như không lắng nghe tựa như cùng một trận gió nhẹ thổi qua chỉ có xào xả tiếng một cái cự dấu chân to từ chân trời tới khi mới xuất hiện sau khi còn ở cuối chân trời sau một khắc l i ề n đã tới đại địa thôn bầu trời hướng kinh khủng kiếm quang một cước liền đạt tới phanh một tiếng vang thật lớn kiếm quang bị một cước vỡ nát dấu chân to cũng ở đây phản chấn bên dưới trực tiếp tiêu tan trên bầu trời một vòng kinh khủng khí kỉnh lấy đụng điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán tạo thành một vòng hình cái vòng thiết diện đem trời cùng đất cách ra minh trưởng lao nhuống mày một cái lơ lửng với hư không cơ thể hơi lắc lư mấy cái lại còn cất dấu cao thủ như thế bất quá vậy thì như thế nào minh trưởng lão giơ tay lên một chút quanh thân ba cái cự xoáy nước lớn chống rông xuất hiện mỗi một chiếc kiếm chỉ đều có ba trượng chu vi chỉ bằng vào mắt thường đều có thể thấy trong đó dạo dự kiếm khí đi minh trưởng lão một tiếng nũng nịu ba đạo trùng thiên kiếm khí tự ba thanh kiếm chỉ t r u n g bay ra mỗi một đạo đều cùng chiếc kinh khủng như vậy ba đạo trùng thiên kiếm khí tựa như cùng ba cái thông thiên trụ lấy hình chữ phẩm đưa nàng tự thân vòng ở trong đó chém ba đạo kinh khủng kiếm khí từ không trung n g ã xuống đồng loạt chém về phía linh sơn đỉnh mặc dù nàng không nhìn ra xuất thủ nhân người ở phương nào lại có thể nhìn ra linh sơn là là toàn thôn trung tâm triều thiên chỉ một cây cự ngón tay lớn từ linh sơn đỉnh chậm rãi lộ ra tốc độ rất chậm phía dưới vây xem tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy cũng cảm nhận được nhưng mà tốc độ di động như thế chậm ngón tay nhưng ở tam đạo kiếm khí vừa mới chém xuống thời điểm liền ra sau tới trước ngăn trở ở đem ngã xuống đường dây bên trên đoàn đoàn đoàn liên tục ba tiếng đụng v ă n lên ngay sau đó đó là ba tiếng rõ ràng tiếng rắt Tam đưa ạ o k ra hai l nơi này cái thon t thon tay ngọc cách t h ố n g không cầm bên người ba thanh kiếm chỉ cấp tốc bay ra đi tới linh sơn bầu trời ba thanh kiếm chỉ đảo ngược lại nhắm ngay phía dưới ao nước có chút dạo dựng sau đó kinh đảo phách nạn cuốn lên vô cùng kiếm mang lao ra để cho bọn ngươi biết một chút về ta cựu truyền thánh đạo trì tuyệt học cựu truyền kiếm quyết đệ nhất truyền chỉ thiên hòa điệp ba thanh kiếm chỉ t r u n g kiếm khí lao ra gần n ữ a ở phía dưới hội tụ tạo thành một thanh như có thực chất dài ba c h g kiếm vừa mới bắt đầu mũi kiếm chỉ xéo hướng thiên ở trường kiếm thành hình sau chậm dài chuyển động mỗi một lần chuyển động trên thân kiếm tản mát ra khí tức liền cường đại gấp đôi làm mũi kiếm hướng xuống dưới lúc chỉnh thanh trường kiếm liền tựa như một luân thái dương tản mát ra nóng rực quang mang để cho phía dưới tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm lại rồi con mắt trên m như là cảm giác mình muốn cùng đại địa thôn đồng thời ở thanh trường kiếm này hạ hóa thành cho bụi không t ệ kiếm chiêu bằng vào phiên bản không trọn vẹn cựu truyền kiếm đạo quyết còn có thể sáng chế ra bực này kiếm chiêu có thể được xưng là có thiên tư tuyệt luôn rồi chính là không biết là người phương nào sáng chế lâm khâm trong lòng t h ầ m khen t h â n thức cuốn mà ra đem một thức này kiếm chiêu tầng tầng quấn quanh phân tích bây giờ lấy hắn thần thức cường độ muốn xem xuyên một chiêu kiếm thức một phần trăm ngay lập tức liền có thể hoàn toàn làm được chiêu thiên chỉ linh sơn đình lại là một ngón tay lộ ra cự ngón tay lớn cùng linh sơn trọng điểm chung một chỗ Căn được cái chỉ cái tốc cũng chậm, trước, cũng công kích chiêu ngăn bản không phân nào ngón、tay. người nào Linh Sơn, này chợm, nhưng trường đánh trúng trận trước, trở, nhất địa phương. kiếm kiếm kém hội độ đem địa là tay, một rất trở, yếu ở ở vốn là uy lực tuyệt luân cường đại kiếm chiêu ở nơi này chỉ một cái bên dưới trực tiếp tăng vỡ trường kiếm phát ra liên tiếp thanh thúy băng liệt tâm thanh vô số mảnh vụn từ bán không rơi xuống trở về lâm khâm ở trong ý thức khét quát một tiếng một cái hư hảo bàn tay chống rông xuất hiện hướng về phía đống kia mảnh vụn một cái tắt tới mảnh vụn lôi cuốn đến bàn bạc lực lượng thần thức như mũi tên nhọn một loại cuốn ngược mà quay về toàn bộ a n h ở trong hư không ba thanh kiếm chỉ trên vay n một tiếng vang thật lớn trong đó một cái kiếm chỉ kịch liệt chấn động chuyển ra một tiếng rất nhỏ tiếng rắc rắc kiếm chỉ nơi danh giới lại xuất hiện một vết n ư ớ c minh trưởng lao há m ồ m phun ra một đạo huyết kiếm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ở trong h ư không quay ngược lại mấy trăm t r ư ợ n g lúc này mới dừng lại ba thanh kiếm chỉ cũng ở triệu hoán hạ n lần nữa trở lại bên người nhìn trong đó một cái kiếm chỉ thượng thanh tích vết rách trong mắt nàng phẫn nộ lõe lên một cái rồi biến mất rất tốt dám can đảm đem ta tân tân khổ k h ẩ ngưng luyện kiếm chỉ làm ra một vết nứt hôm nay không đem nơi này san thành bình địa ta sẽ không kêu minh lánh minh lánh vốn là cường thế vô cùng Tôi phía dưới phiền nhã huyên kêu lên một tiếng ở cựu truyền thánh đạo chỉ có ba thanh thượng cổ kiếm trì mỗi một chiếc đều là do đời đời kiếp kiếp thánh đạo môn nhân trước khi t ọ n hóa đem tự thân kiếm trì dung nhập vào sau mà tạo thành này chính là cựu c h u y ể n thánh đạo trì chân chính nội tình chỗ chỉ bằng vào một cái kiếm trì cũng có thể d i ệ t sát một tòa cự thành thượng cổ kiếm trì vừa ra không gian xung quanh cũng xuất hiện nhỏ nhẹ và mẹo như vậy có thể thấy nó cưỡng hãn cựu c h u y ể n kiếm quyết đệ nhị t r u y ệ n trời đất sụp đổ minh lánh trong mắt lóe lên vẻ độc ác trước người thượng cổ kiếm trì đột nhiên chia ra làm hai hóa thành lưỡng đạo quanh co trường h à một cái chui vào trong hư không một cái hướng xuống dưới đất sau một khắc không trung dâng lên từng tầng một cận sóng một đạo đạo kiếm khí chi trong hư không xuất hiện nhắm thẳng vào linh sơn mỗi một đạo kiếm khí cũng tàn mắt ra kinh khủng vô biên khí tức. vẹn vẹn như thế vậy thì thôi ở những khí tức này bên trong còn hàm chứa bàng bạc chuyển thừa hương hỏa trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết nhưng theo sau các đời tổ tiên tọa hóa mà dung nhập vào một khẩu này kiếm trì bên trong dưới đất giống vậy chấn động kịch liệt tựa như có một đạo đạo kiếm khí muốn từ mặt đất trôi ra nhưng ngay khi gần sẽ xuất hiện ở mặt đất lúc một cổ bàng bạc thần thức liền đem những kiếm khí này toàn bộ bao lấy tựa như cùng là một cái bàn tay to lớn đem dưới đất kiếm khí lần nữa nắn bóp thành một cái trường hạ từ dưới đất bị gắng gượng lôi đi ra điều này sao có thể minh l á n h rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng từ tu luyện đến bây giờ còn chưa bao giờ từng gặp phải bây giờ tình huống trong lúc nhất thời sợ run ngay tại chỗ trong hư không kiếm khí có chút rung động như là sau một khắc liền muốn rơi xuống phía dưới minh l á n h rốt cuộc phản ứng kịp giơ tay lên liền chuẩn bị đem hơn nửa dưới thượng cổ kiếm chỉ thu hồi nhưng mà hay lại là chậm một bước trên bầu trời sở hữu kiếm khí như là bị mố cổ lực lượng dẫn dắt lần nữa lùi về đến hư không bên trong chật hóa thành một cái trường hạ giống vậy bị lôi đi ra. hai cái trường hạ huyện như thủy long một dạng kịch liệt dãy r u ộ n tuy nhiên cũng v u sự vô bổ đều bị vững vàng giam cầm ở trong hư không đ a n g lúc này một cái quần c u ộ n thanh â m tự trên chín tầng trời chuyển tới cựu truyền thánh đạo chỉ phạm ta đại địa thôn ở phía trước cái này thượng cổ kiếm chỉ tiện lợi làm nhận l ô i vừa dứt lời hai nhánh thủy long đột nhiên ngưng dãy r u ộ n hóa thành từng đạo hạt mưa từ không trung hạ xuống ở đại địa miếu trước kiếm rừng trúc tạo thành hai cái ao nước kiếm khí ngưng mà không tán làm dịu khắp k h ngưng mà không tán làm dịu k bạc hưng hỏa cũng cùng nhau bị bóc ra yến tĩnh khiếp sợ không ai sánh b bao gồm đại địa thôn tu sĩ cùng với ngoại lai tu sĩ đều bị phát sinh trước mắt một màn cho g i a o động kinh động cho đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới nơi này cũng không phải là đơn giản chính là một cái tu c h â n thôn nơi này có ngay cả cựu truyền thánh đạo chì kim đan cường giả cũng khó mà dung chuyển cường giả tuyệt đỉnh đại địa thôn đại địa thôn đại địa thôn đại địa thôn tu sĩ rồi g i í t ngửa mặt lên trời thét dài giờ k h ắ c này bọn họ mới thật sự đem chính mình coi là thành đại địa thôn một thành viên lệ thương sơn cả người đều run rẩy không phải sợ hãi mà là hưng phấn hưng phấn đến tim đều phải từ cổ họng đụng tới ha ha ha rốt cuộc ta ôm đến một cái cột trụ rồi hắn ở trong lòng kêu gạo làm một t á n tu ở bên ngoài khắp nơi bị người bắt nạt cũng bởi vì tên liền bị thương sơn chu ra đuổi r ế t hơn một trăm n ă m muốn không phải có vài phần vật khí bây giờ chỉ sợ liền hài cốt cũng rửa nát hết lâm c á t đứng ở linh sơn đình thấy tận mắt cuộc chiến đấu này trong lòng vô cùng hoảng sợ đồng thời lại có chút vui mừng chính mình cũng không có cùng đại địa thôn kết thủ trong lòng cũng ám quyết định nhất định phải đem tiêu trục từ trong tông môn bỏ đi đi ra ngoài tiêu trục ù n g phiền nhã huyên giống vậy vô cùng khiếp sợ trong lòng bực bội cùng buồn dầu vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì có chỉ có sợ còn có tam đại tu sĩ quân liên quân toàn bộ sợ run ngay tại chỗ ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi bọn họ cũng không nghĩ tới một cái tiểu tiểu tu c h â n thôn lại cất d ấ u kinh khủng như vậy cường g i ả đừng nói muốn tiêu diệt bọn họ những người này liền đ o á n phía sau bọn họ thế lực chỉ sợ cũng không đủ nhân ra một cái tát không minh l á n h há mồm phun ra một đạo huyết tuyển trôi lơ lửng ở trong hư không thân thể lảo đảo m u ố n ngã các ngươi k i n h người quá đáng ta cựu truyền thánh đạo trì thánh vật không cho phép người khác dòng nó ta nhất định dẫn người đạt bằng nơi này minh đánh n ử a mặt lên trời phát ra bén nhọn giận để cho nắm giữ dung nhan tuyệt mỹ nàng lộ ra mấy phần dữ thợ chấp mê bất ngộ lâm khâm bình thản âm thanh vang lên đã như vậy vậy liền đi c h ấ n thủ thực tập tháp đệ tứ t ầ n g vừa dứt lời một cái hư hảo bàn tay từ hư không lộ ra đem minh lánh véo mà bắt đầu t ù y ý nàng dãy ruột như thế nào đều khó tránh thoát bàn tay t r ó i buộc ở dưới con mắt mọi người bị nhét vào thực tập quảng trường thực tập tháp đệ tứ t ầ n g thứ ba ngươi có bằng lòng hay không lâm khâm thanh âm quần quận truyền ra truyền vào trong thai mỗi người tiêu chụp toàn thân run lên chật túi đầu xuống đệ tử nguyện ý rất tốt hư hảo tới tay xuất hiện lần nữa đem tiêu trục véo lên ném vào thực tập tháp tầng thứ ba phiền nhã huyên đệ tử ở phiền nhã huyên túi xuống cao ngạo đầu trong mắt nơi nào còn có quật cường cùng n g ạ mạn có chỉ có thật sâu kính sợ hôm nay bản tọa cho ngươi hai cái lựa chọn một trong số đó rời đi đại địa thôn cả đời không được bước vào thứ hai trở thành ta đại địa thôn thần nữ được hoàn chỉnh cựu chuyển kiếm đạo quyết truyền thừa chọn đi phiền nhã huyên thân thể mềm mại run rầy kịch liệt thân thể cũng lảo đảo mướn ngã như là không kiên trì nổi phải ngã h ạ đệ tử nguyện ý trở thành đại đại bổn thôn lợi ích làm đầu Rất tốt. Hôm nay liền cho ngươi hoàn chỉnh lâm khâm thanh nhâm lần nữa truyền ra đúng đệ tử lĩnh mệnh phiền nhã huyên hai đầu gối quy xuống nguyễn hà thành lâm khâm lời kế tiếp để cho nguyễn hà thành nhất phương tu sĩ toàn quân đều run một cái ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hai ở kinh khủng như vậy lực lượng trước mặt bọn họ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có đọc bọn ngươi không đối đại địa thôn tạo thành tổn thất trọng đại nộp lên một trăm ngàn hạ phẩm linh thạch là được tự động rời đi đúng tiền bối bất kể là mộc dương cũng hoặc là lý c á t hoa nơi nào còn dám nói n ử a chứ không đem lần này từ linh thạch bí cảnh lấy được linh thạch toàn bộ nộp lên mang theo bộ c h ú nào g n náo chạy chỉ hận thiếu t r ư ở n g c ặ p chân liêu hà sơn trang tiền bối liêu tự tại thân thể run lên hai đầu gối quỳ xuống đất cả người cũng nằm dạp trên mặt đất phía sau hắn một đám gia tộc đệ tử cũng rối rít quỳ xuống trong mắt toàn bộ là sợ hãi các ngươi liên hiệp thương sơn chu ra vây chặt ta đại địa tu sĩ quân lâm khâm còn chưa có nói xong l i u tự tại cao giọng la lên tiền bối ta liễu hà sơn trang cũng không có sát hại dù là một tên đại địa tu sĩ quân thành viên mong rằng tiền bối t ử nhẹ xử lý mặc dù các ngươi không có tự tay sát hại nhưng cũng gián tiếp hại chết đại địa tu sĩ quân thành viên năm tên bây giờ bổn tọa cũng cho các ngươi một cái cơ hội cùng lúc đó một cái bàn tay to lớn từ trong hư không vỗ xuống đem liễu hà sơn trang tất cả mọi người đều đánh thành thịt nát bàn tay sau đó cách không một chảo chết đi chi nhân hồn phách liền bị bắt đi ra trong đó có nửa số oán khí chiến n thân để cho lâm khâm ngoài ý muốn là liễu tự tại lại không có nửa địa bán khí ủy lắc đầu đem không có oán khí hồn phách mang đi chuyển tu quỹ đạo Còn lại, cũng thu nhập tôn hồn thiên trung luyện hóa đi phải Quỷ lão đầu không người thi lễ hóa thành một đạo h ắ c mang đem sở hữu hồn phách toàn bộ quân đi tan biến không còn dấu tích thương sơn chu ra chu nguyên nhất cùng phía sau hắn một nam một nữ đều là thần s ắ c đại biến đồng loạt quỷ xuống tiền bối lâm c h â m không có cho những người này nói cơ hội mở miệng một đ o à n hỏa cầu từ trên trời hạ xuống đem thương sơn chu ra tới tất cả mọi người bao lấy ước chừng cháy rồi một khắp đồng hồ ngọn lửa mới từ tử tát luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trưng thiết lâm khâm đã sớm đem thần thức thu hồi toàn bộ ánh mắt đặt ở trong óc danh sách phía dưới một nhóm kim sắc kiểu chữ bên trên đạt được hương hỏa giá trị ba trăm bốn mươi một chín trăm tám mươi một cái kiếm chỉ liền có thể vì ta gia tăng nhiều như vậy hương hỏa giá trị kia còn lại hai cái đây không chỉ là cựu truyền kiếm đạo trì những tông môn khác chung khẳng định cũng có tương tự hương hỏa dung đỉnh đồ vật tồn tại tượng đá con mắt đột nhiên mở ra một cái khe hở đầu xạ ra tham lam q u a n mang hắn không thể không kích động không thể không tham lam nếu như đem những tông môn này chung hương hỏa đồ vật đều đưa đến tay là có thể gia tốc dung hợp đế thi nhục thân sớm ngày thoát khốn nhìn một chút bây giờ hương hỏa giá trị tổng cộng là sáu trăm ba mươi chín năm trăm sáu mươi tám đơn vị lúc này liền hao tốn sáu trăm ngàn đơn vị hương hỏa giá trị đem tu bổ thức hại độ tiến triển tăng lên tới bốn mươi hai từ lâm khâm chân chính ý nghĩa thượng nhân trước hiện thánh sau đó hương hỏa giá trị thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh tăng trưởng ngày thứ nhì quỷ lão đầu cùng ninh thương huyết đều tụ tập đến đại điệu miếu chung bởi vì ngày hôm qua tổ sư ra trước người hiền thánh đưa đến đại điệu miếu đầy áp cả người lúc này liền quyết định phong cấm đại điệu miếu sau này sẽ không còn đối ngoại mở ra muốn lên hương hoặc là t ế bái đều chỉ có thể đi thần tượng quảng trường dân hương chỉ là một loại hình thức cũng không phải là chỉ có hoàn thành động tác này lâm khâm mới có thể thu được được hương hỏa giá trị cho dù không đến tề bái chỉ cần nội tâm thành kính ở đâu cũng có thể cung cấp hương hỏa nội lực hôm nay cho các ngươi tới là có hai chuyện muốn tuyên bố một trong số đó ở đại địa thôn bên trong thiết lập một cái nhiệm vụ đại điện có thể phát hành nhiệm vụ thường ngày cùng treo thưởng nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy có thể hối đoái trong thương thành bất kỳ vật phẩm gì bao gồm linh thạch công pháp pháp bảo đăng dược trận bàn v v thương thành chia làm nội bộ cùng bên ngoài bên ngoài đối người sở hữu mở ra nội bộ đối với thành vệ quân cùng tu sĩ quân mở ra tầng thứ nhất gấp đôi tốc độ tu luyện đệ nhị tầng bốn lần tầng thứ ba gấp tám lần xây xong sau tạm thời chỉ đối tu sĩ quân mở ra cần phải tiêu hao điểm tích lũy lại mỗi lần hối đoái không phải vượt qua hai giờ đại nhân ngài vội vàng như vậy muốn tăng lên người sở hữu tu vi có phải hay không là có chuyện gì sắp xảy ra quỷ lão đầu nghi ngờ hỏi trong lòng của hắn t r u n g quy cảm giác có r ũ n g khí đại nhân có chút nóng n ả y trong chỗ ưu minh có loại cảm ứng bất quá thiên mệnh k h ó rõ không tới sự tính phát sinh thời điểm chúng ta cũng không biết rõ sẽ là cái gì lâm k h â m nhẹ nhàng thở dài nói t ù y ý hắn như thế nào vận chuyển soán thiên thuật tiến hành suy diễn đều khó khăn được bắt một chút dấu vết chỉ là mơ hồ có loại cảm ứng thôi có lẽ là thời gian chưa tới trong lòng của hắn nghĩ như vậy ninh thương huyết há miệng như là muốn hỏi lại có không biết rõ như thế nào mở miệng ninh thương huyết thấy ngươi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng là nghĩ h ỏ i thường phạt sự t ì n h tổ sư thứ tội đệ tử không nên vội vàng như vậy chỉ vì phía dưới những người đó thường xuyên hỏi thăm ninh thương huyết bận rộn không mình hành lễ không sao vốn là các ngươi đạt được đồ vật có bộ phận là trực tiếp tưởng thưởng cho các ngươi bất quá hạ phẩm linh tùy tách ra sử dụng hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều ta sẽ đang tu luyện tháp phía dưới xây một nơi linh tùy trì nó sẽ liên tục không ngừng thu nạp thương thành tinh lục linh khí cung cấp cả tòa tu luyện tháp cho nên ta tưởng thưởng mỗi người các ngươi tiến vào ba lần tu luyện tháp tầng hai vị trí mỗi lần hai giờ cũng khen thưởng mỗi người các ngươi một trăm điểm nội bộ thương thành điểm tích lũy ngươi có thể không nên coi thường này một trăm điểm tích phân đợi nhiệm vụ đại điện xây cất hoàn thành sau đó ngươi sẽ tự biết được về phần trừng phạt lấy triệu chú ý s u ấ t quan thời gian là giới hạn nghĩ biện pháp đem thương sơn triệu ra tiêu diện nếu không bùn tọa chỉ có thể đổi người rồi đúng tổ sư linh thương huyết cực kỳ cung kính nói trải qua sự kiện lần này sau tin tưởng các ngươi cũng nhận thức được tự thân chưa đủ tăng nhanh tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất đặc biệt là hai người các ngươi đừng chờ chịu chủ y xuất quan các ngươi tu vi ngược lại mà rơi vào dồi phía sau đại nhân đợi lần này nhiệm vụ điện cùng tu luyện tháp xây hoàn thành lão nô chuẩn bị mang một đám quỷ tu đi một chuyến vụ hồn chiến trường không đột phá đến nguyên cương cảnh liền không trở lại t h ô n trang công việc ngươi lại an bài như thế nào lâm khâm ngược lại là không có ý kiến gì vụ hồn chiến trường chính là một nơi đặc thù chiến trường tồn tại ở thương thành tinh lục cùng vực ngoại tinh không giữa kẽ hở đó là một nơi âm khí âm u thế giới khắp nơi là nghiêm ngặt hồn quỷ vật ít có tu si dám đơn độc đi chính là quỷ tu tốt nhất nơi tu luyện ninh thống linh hướng ta đề cử lệ thương sơn tu vi của người này không tầm thường lại vừa là tán tu lão nô cũng cảm thấy phải là không tệ nhân tuyển Quỷ lão đầu mới vừa nói xong ninh thương huyết liền nói tiếp lệ thương sơn người này mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu nhìn như bất cần đời nhưng là cái tâm tư kỳ náo ân đoán rõ ràng nhân hơn nữa thích tính t r ư ớ c làm sao tự thân cũng có không tầm thường vật lý các ngươi đã hai người liên hiệp đề cử trước hết để cho hắn làm đại trưởng thôn đi lâm k h ô n đem việc này đánh n h ị không có tình huống đặc biệt lời nói coi như là quyết định trưởng thôn nhân t u y ể n đại địa thôn có thể dùng nhân quá ít quỷ lao đầu cái quyết định này có chút đột nhiên trong lúc nhất thời cũng không tìm được thế chỗ trưởng thôn chỉ có thể dùng trước dùng nhìn nếu là không được đổi lại nhân cũng không mượn về phần buồn thôn tân thần nữ sẽ để cho nàng tạm thời đi theo lệ thương sơn bên người đại nhân có muốn hay không vì tân thần nữ tổ chức một lần kế nhiệm lễ ăn mừng quỷ lao đầu đào t r o n g mắt một vòng nói những chuyện này các ngươi nhìn làm đi ta liền bất kể lâm k h â n thật sự không muốn quản loại chuyện vặt m ì n này phải thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là đã hơn một năm đi qua lần này địa bảng khiêu chiến c u ộ c so tài chưa từng có long trọng không ít bốn ngũ phẩm t ô n g môn cũng p h ả i người môn hạ dẫn khí cảnh chín tầng đệ tử tới tham gia thậm chí còn có nguyên cương cảnh chín tầng trường lao dẫn đội còn có đó là tham gia m ộ ư ơ i năm một lần đại hình buổi đấu giá lần đấu giá này biết còn sẽ xuất hiện hai quả thực tập tháp lệnh bài một quả là tiến vào đệ nhị tầng lệnh bài một cái khác mai chính là tiến vào tầng thứ ba giấy thông hành nay hai quả lệnh bài xuất hiện thẳng tiếp dẫn nổ lần này buổi đấu giá đưa đến các thế lực lớn gần như muốn ra tay đánh nhau hay lại là đại địa thôn ra mặt lúc này mới thở bình thường lại hơn một năm nay trong thời gian bởi vì nhiệm vụ điện xuất hiện đại địa thôn dân cư lần nữa tiến vào bùng nổ thức tăng trưởng cựu truyền thánh đạo chỉ không có lại phái người tới mà là giả bộ làm cái gì cũng không biết rõ tựa hồ đang âm thầm xúc tích lực lượng điệu bảng khiêu chiến sau trận đấu quỷ lão đầu liền mang theo thủ hạ một đ á m quỷ tu đi vụ hồn chiến trường trưởng thôn do lệ thương sơn tiếp nhận mà thần nữ phiền nhã huyên cũng chính thức đi tới trước này bắt đầu lấy đại địa thôn thân phận của thần nữ xuất hiện ở đủ loại trường hợp trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi b ố triệu chú y xuất quân mấy năm sau thương thành tinh l nơi này là toàn bộ tinh lục nóng bức nhất địa phương rất ít có thực vật có thể ở chỗ này sinh trường có tất cả đều là một ít thưa thất h ỏ a thuộc tính linh thảo linh dược minh k í n h sân mạch chính là cực nam chi địa chỗ cao nhất trung điệp không biết mấy ngàn dặm trung tâm nhất có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ tên là huyền thanh sơn huyền thanh sơn đỉnh núi ngọn lửa màu xanh nảy lên như cùng là một tầng trong suốt màn hà o quang đem chọn cái đỉnh núi bao lại cháy gừng ngực không biết bao nhiêu năm tháng đột nhiên vốn là ôn hòa ngọn lửa hô thoát ra cao mấy trượng đem không trung tầng mây cũng thiêu đốt thành một mảnh h ư n g hạ ngay sau đó cả ngọn núi ngọn lửa cũng sôi trào. tựa như quần quyển sóng lớn đem không khí t r u n g quanh cũng cháy sạch tí tách van g rội đ ộ t nhiên hét dài một tiếng tự trong ngọn lửa vang lên thanh â m vô cùng lực xuyên thấu chấn động được quần sơn không ngừng run r u dày ngũ đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng trong dãy núi chạy như bay tới lại tất cả đều là kim đan cảnh cường giả mỗi một vị cũng tản mát ra cường hạn khí tức những người này mới vừa đến vụ cận liền hai đầu gối quỳ xuống cùng nên t ô n g chủ xuất quan vừa dứt lời tiếng hít gió hơi ngừng một đạo bóng người lại xuất hiện ở nhảy lên ngọn lửa chính giữa cũng chậm dài hướng bên ngoài đi tới nhắc tới cũng kỳ quái trong lúc nàng đi ra ngọn lửa lúc v ố năm là vị trưởng lão mau mau xin đứng lên các ngươi đây là ý gì trên mặt cô gái lộ ra vẻ nghĩ hoặc chật đi lên phía trước đem năm người từng cái đỡ dậy khởi bẩm tông chủ tuổi tác giải nhất một tên lão hầu lần nữa không người thi lễ nói lão tông chủ đã tọa hóa hắn lao nhân i a tọa hóa trước đã đem vị trí tông chủ truyền cho ngài n g à y sau này đó là ta thần diễm tông trưởng môn cũng dẫn chúng ta lần nữa quân lâm thương thành tinh lục trên mặt cô gái lộ ra vẻ đau thương sau đó nhìn về phía xa xa lâm vào nhớ lại bên trong một lúc sau phát ra một tiếng thở thật dài thầm nghĩ trong lòng gương sáng treo thanh diễm quả nhiên không phải tốt như vậy thôi sau này ta đó là thần diễm tông mới nhậm chức tông chủ nhất định sẽ dẫn toàn bộ tông môn đi về phía c à n g thêm cường thịnh con đường tông chủ sáu vị trưởng lão đồng loạt lưu lại lệ nóng phản phất đã thấy ngày xưa vinh quang lục đại tông môn một trong lô ly thiên tông vốn là một cái kiếm tu môn phái sau đó bởi vì mất truyền thựa lúc này mới cải tu khắc công pháp ly thiên sơn ly thiên tông tông chủ trong thư phòng một ông già đang đứng ở bên cửa sổ nhìn bóng đêm n g ầ n người trên người hắn dáng vẻ dán mua quấn quanh người sáng suốt nhìn một cái liền biết đã ngày giờ không nhiều tiểu lục ngươi là ta thu thứ sáu đệ tử thân truyền thiên tư mặc dù không phải sở hữu sư huynh đệ trung tốt nhất nhưng là chăm chỉ nhất khắc khổ một cái ta đã cảm thấy mình chưa được mấy ngày xuống khỏe trong tông môn những khiêu lương tiểu sử đó đã không thể chờ đợi ngươi những thứ kia sư các h u n h đệ ai nói đến đây lão già phát ra thở dài một tiếng một ngày vi sư suốt đời là cha sư tôn khó x ử tiểu lục cũng biết rõ phàm là sư tôn có bất cứ phân phó nào tiểu lục nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành sau lưng lão giả thanh niên cung kính thi lễ nói lão giả xoay người lại ánh mắt lộ ra hiền h ò a v ẻ giọng hòa á i hỏi ngươi tin tưởng vi sư sao tin tưởng từ thành vi sư tôn đệ tử thân truyền sau mệnh của ta liền thuộc về sư tôn ngài thuộc về ly tiên h tông thanh niên sống lưng ngưỡn một cái như đinh chém sắt lớn tiếng trả lời biểu hiện trên mặt thành khẩn vô cùng được lão giả lộ ra vui vẻ yên tâm nước mắt đưa tay vỗ một cái thanh niên bà vai một lúc sau lúc này mới lấy ra khăn tay lau sạch khóe m tiểu lục v i sư chuẩn bị đem truyền thừa cho ngươi do ngươi tới thừa kế vị trí tông chủ sư tôn này tuyệt đối không thể thanh niên thân thể rung một cái ánh mắt lộ ra vẻ khó tin sau đó đó là khiếp sợ và cảm động còn có một chút lời nói không có mạch lạc còn lại sư huynh đệ cũng mạnh hơn ta ta tiểu lục v i sư tin tưởng ngươi có thể cảm n h i ệ m chỉ cần ngươi lấy được ta truyền thừa đừng nói là này tiểu tiểu ly tiên h tông coi như là toàn bộ thương thành tinh lục cũng có thể khuấy động ra một phen mưa gió sư tôn ta ta thật có thể không thanh niên biểu tình do dự một đôi tay núp ở tay ống tay áo bóp xoẹt rổ ẹt váo lao giả gật đầu một cái trong mắt mang theo nồng nặc thưởng thức và khích lệ một lúc sau thanh niên hung hăng gật đầu một cái mắt nhắm lại lớn tiếng nói đến đây đi sư tôn ta tiếp nhận ngài truyền thừa lao giả lộ ra hòa ái nụ cười nhẹ nhàng nói không nên chống cự đem tâm thần bùng ra ta sẽ đem bổn môn truyền thừa thông qua thần thức chuyển gà cho ngươi lao giả chậm rãi đưa ra tay trái nhẹ nhàng đẻ ở thanh niên mi tâm trong mắt biểu tình càng thưởng thức thần thức chậm rãi tiến vào thanh niên ngay trong ó c một quả chỉ có trứng bổ câu lớn nhỏ trong suốt quang cầu ngay lập tức sẽ đưa tới lao giả chú ý trong mắt thưởng thức một chút từ không băng bỏ ở lộ ra mấy phần tham lam. trật liên nhận ra được chính mình biểu hiện có chút không ổn mở miệng lần nữa nói tiểu lục không nên chống cự sư tôn cái này thì đem truyền thừa cho ngươi hắn l ờ i mới vừa dứt, một đạo sáng trói quang mang đột nhiên từ nơi mi tầm bắn ra tốc độ cực nhanh vô cùng gần như trong nháy mắt liền chui vào thanh niên giữa chân mày ha ha ha ha cực độ sung sướng tiếng cười ở thanh niên trong óc vang lên láo giả bóng người chậm rãi nổi lên rất nhanh hắn tiếng cười liền hơi ngừng bởi vì tại hắn phía trước quan g cầu bên cũng xuất hiện thanh niên bóng người sư tôn ngươi quả thật vẫn là không có nhịn ra thanh niên trên mặt thật thà biểu tình không còn sót lại chút gì Cúp c lấy h í ngươi h là n n ồ nặc cận, hắn ấn bên n chỉ dễ thấy ta phải tay ở g lão giả trên mặt sớm đã không có hỏa ái mà là ba phần kinh hãi bảy phần ngoài ý muốn ngươi lặn như thế nào biết rõ mục đích của ta lao giả không nhịn được hỏi so với một cái khác lao quỷ người diễn kỹ kém quá nhiều muốn muốn đ o ạ t xá bổn công tử cũng mơ mộng quá rồi đi chết đi chỉ một thoáng toàn bộ trong óc cũng sáng lên nóng rực bạch quang lao giả bóng người ở bạch quang trung kêu thảm nhanh chóng tan giã đại điệu thôn linh sơn một tiếng phá vỡ t h é t g i ả i van g rội chân trời đem không ít người cũng cho kinh động đột phá đến nguyên cương cảnh rồi không đại điệu miếu trung lâm khâm trận mở con mắt trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất trận, thần thức huyết tán ra đem triệu chủ y từ linh sơn trung mang ra ngoài sư tôn triệu chủ y hai đầu gối quỳ xuống t r i chương t tám c i mươi lăm trẻ tuổi một bồi thứ nhất nhân hai chương hợp nhất cùng lúc đó thương sơn chu gia đã trở thành một vùng phế tích cả gia tộc bị nhổ tật gốc g á t gao rời rạc chu gia ngoại trừ nguyên cương cảnh tầng bảy chu nguyên nhắc ngoại chiến đấu chỉ kéo dài nửa giờ không tới toàn bộ thương sơn chu gia liền tuyên cáo tiêu diệt đại điệu tu sĩ quân cũng nhân trận chiến này dương danh ninh thương huyết mang theo đại điệu tu sĩ quân chính trên đường trở về mang theo chu gia những năm gần đây i a tộc nội tỉnh thương sơn chu gia nắm trong tay hai nơi bí cảnh mấy năm nay cũng thu được không ít thứ tốt bây giờ toàn bộ tiện nghi đại địa thôn minh dương thành là thương thành tinh lục tam đại chủ thành một chóng dân cư mấy triệu thành chủ nhất mạch vì âu dương thị đã nắm trong tay thành này đem gần ngàn năm thực lực kinh khủng gần đó là bây giờ rồi lục đại ngũ phẩm tông môn cũng phải tránh mùi nhọn âu dương phi vân chính là thế hệ này thành chủ con thiên tư chắc tuyệt tuổi tắc năm mươi tuổi cũng đã là nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn cường giả ở tuổi trẻ bên trong xếp hạng thứ nhất thực lực tại phía xa tiêu trục cùng phiền nhã huyên trên ngày nay hắn có lấy sau lưng một thanh trường đ a o ở cửa thành đứng chắc tay dáng người cao ngất khí tức quanh người bàn bạc đã có cường giả tuyệt thế khí độ đứng phía sau một đám minh dương thành tu sĩ quân từng cái cũng đều khí tức kinh người ở trước mặt là là một gã giàn u a lá ánh mắt nhìn về phía âu dương phi v â n lúc tràn đầy tự ái thiếu ra bây giờ thời cơ đã thành thục là thời điểm đ à o đi thiên hạ nhìn ngươi lúc trở về đã thành t i ể u kim đan cừng giả lão giả ho khan mấy tiếng k h à n giọng nói từ lão ngươi yên tâm bằng vào ta bây giờ tu vi gần đó là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ của ta lần này ta nhất định sẽ mang theo đại khí vận trở về nhất cử đánh vào kim đan cảnh giới để cho ta minh dương thành nhiều hơn nữa ra một tên kim đan đại tu sĩ âu dương phi vẫn nặng lên ó i thiếu ra nghe nói vu tranh cũng đột phá đến nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn các ngươi lần này có lẽ sẽ giữa đường gặp phải đến thời điểm nhất định có một phen đại chiến lao giả nhắc nhở không sao hắn ở trước mặt ta mãi mãi cũng chỉ có thể làm lão nhị âu dương phi vân hất một cái ống tay á o quay đầu nhìn về phía xa xa như là ở nghiêng nhìn đối thủ mình lao giả gật đầu mỉm cười dùng cực kỳ hòa ái giọng thiếu ra thời điểm không còn sớm nên lên đường hết thể cẩn thận âu dương phi vân xoay người chắp tay thân hình phóng lên cao phía sau trường đa o hóa thành một vệ sáng ra khỏi vỏ ở bán không vòng vo một vòng rơi vào dưới chân mang theo hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh nhanh chóng đi xa hắn đầu tiên muốn khiêu chiến không phải kim đan cảnh cừng d i mà là đi khiêu chiến nổi danh nguyên cương cảnh đại tu sĩ mượn thắng lợi tích lũy tự thân khí thế sau đó sẽ đi khiêu chiến kim đan cảnh cừng d i nhất cử đột phá tu vi gông cùng xiềng xích đây cũng là thương thành tinh lục một cái truyền thống bây giờ không ít kim đan cừng d i ở tu vi đi đến nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn lúc cũng làm qua tương tự sự t ì n h c h ạ m thứ nhất đi liền huyết hà đao tông nghe nói bọn họ tông chủ chính là thế hệ trước nguyên cương cảnh cừng d i ả trước hết bắt hắn làm ta bắt đầu thắng lợi đi âu dương phi vân nghĩ như vậy thân hình phát một cái biến chuyển phương hướng hướng huyết hà đào tông phương hướng đi âu dương phi vân không hổ là trẻ tuổi đệ nhất nhân gần đó là thế hệ trước nguyên cương cảnh cừng giả cũng khó mà trong tay hắn đi qua một chiêu nửa thức gần như toàn bộ một đào đ á n h bay thời gian như t h o i đưa thoáng một cái đó là ba năm qua đi trong đoạn thời gian này hắn khiêu chiến hơn hai mươi vị thế hệ trước nguyên cương cảnh cừng giả những cường giả này không một không phải uy danh hiển hách trên người hắn khí thế cũng càng phát ra cường thịnh đứng lên gần như lên đỉnh đầu tạo thành một đ o ạ t ư vân ngày nay hắn chuẩn bị đi vân hải tông khiêu chiến ở phụ cận thời điểm từng nghe nói vân hải tông thái thượng trưởng lao bế t ự quan đột phá thất bại trở thành một danh giả đàn cừng giả giả đan là xen vào nguyên cương cảnh cùng kim đan cảnh trung gian một cảnh giới chỉ có đang đột phá kim đan sau khi thất bại mới có thể tiến vào cái này đặc thù cảnh giới một khi tu vi bước vào giả đan cảnh cả đ ờ i liền lại không đột phá khả năng bất quá thực lực lại mạnh hơn nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn một m ả n g lớn âu dương phi vân cảm giác mình thời cơ đã thành thục để cho an toàn chuẩn bị đi trước khiêu chiến cái này giả đàn tu sĩ hắn đang ở bán không cấp tốc bay vùn vụt đi ngang qua vụ hồn chiến trường cửa vào lúc đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng dưới chân ánh đao ở bán không bán tròn một vòng đao xoay ở một lúc ớ n lần nữa quay trở về, lơ lửng sau, quay cửa vào bầu lơ l trở trời. ở về, vào này vụ hồn chiến trường lối ra hơn mười đạo nhân ảnh từ trong đi ra trên người mỗi một người cũng sát khí bức người đặc biệt là dẫn đầu vị lao g dạ kia mặc dù chỉ có nguyên cương cảnh tầng hai khí tức quanh người lại không câu n ệ vô cùng ở bên hông hắn cắm một cán t ử bên hát phiên thông qua tiết ra ngoài khí tức nghĩ rằng đây là một việc thượng phẩm linh khí ở bên cạnh hắn còn đứng một người tản mát ra khí tức là tất cả mọi người tại chỗ trung tối cường đại đã là nguyên cương cảnh tầng bảy chu kỳ ô、oh, lại là một đám quỳ tu hai gã nguyên cương cảnh 13 d a người h n n chân cảnh Nếu g g hậu kỳ. Nếu gặp, đó là các người cơ duyên, vừa vận nghiệm chứng một chút khoảng thời gian cơ vừa chút này thu hoạch cùng tiến bộ. Khóe âu dương phi vân trẻ tuổi đệ nhất cờ giả lao giả bên người nam tử kinh ngạc mở miệng người này vóc người gầy nhỏ đầu trung đẳng ước chừng năm mươi tuổi tuổi trường tóc h ác bạch nửa nọ nửa kia như thác nước một loại tùy ý buộc ở sau góp đúng vậy âu dương phi vân thần sắc nặng nễ vậy ngươi tại sao ngăn ta lại môn lao giả mở miệng lần nữa hỏi âu dương phi vân lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng không trả lời mà là nhìn mình đỉnh đầu những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại l i ề n gặp được một đạo như có như không khí tức phóng lên cao đã tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái lãnh đạo yếu nước xoáy ảnh tử nếu như không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát giác ngươi đây là đang vì đánh vào kim đan cảnh làm chuẩn bị lao giả lộ ra một kia ngoài ý mớn không sai mấy ngày nay có chút thu hoạch các ngươi vận khí tốt liền cho ta làm một lần bồi lượt đi chờ ta bước vào kim đan đại đạo các ngươi cũng có thổi p h ồ n g tư bản âu dương phi v â n đưa tay trộm một cái dưới chân ánh đao rơi vào lòng bàn tay hiện ra một thanh bốn thức chừng đ a o ngươi nhất định phải cùng ta đánh lão giả ánh mắt lóe lên m ấ y cái không phải cùng ngươi mà là cùng các ngươi các ngươi cùng tiến lên âu dương phi vân tay trái cầm đao tay phải đeo ở sau lưng giọng nói vô cùng vì bình thản giống như là đang làm một món chuyện tầm thường tình sau lưng lão giả những người khác nhìn nhau đều lộ ra vẻ cổ quái có mấy người khỏe miệ còn kéo ra chỉ là âu dương phi vân tự cao tự đại từ xuất hiện đến bây giờ cũng không có mắt nhìn thẳng một chút sau lưng lao giả hơn mười danh quỷ tu được rồi ngươi đã như yêu cầu này rồi ta liền lòng từ bi phối hợp một chút đến thời điểm đừng nói lao đầu t ử ta khi dễ ngươi liền có thể lao giả nói xong gỡ xuống bên hông t ử bên hát phiên lao đầu ngươi muốn một người cho ta đánh âu dương phi vân thấy đến lao giả động tác khẽ m ỉ m cười ngay sau đó liền thấy những người khác cũng không có người bất kỳ động tác gì chân mày sau đó nhữ lại không vui hỏi không sai lao đầu từ thật lâu không đánh nhau vừa vặn hoạt động một chút tân quốc l ã o giả vung vẩy trong tay hắc phiên bàng bạc quỷ khí từ trong tiêu tán đi ra chung quanh vang lên trận trận quỷ khóc nghiêm g à tiếng t khóc nhiệt độ xung quanh cũng vì vậy giảm xuống một mảng lớn gần đó là mùa hè nóng bức như c ũ khiến người ta cảm thấy lạnh leo âu dương phi vân sầm mặt lại lúc này lạnh rên một tiếng trường đ a o rời tay bay ra ở bán không biến ảo thành một mảnh đ a o hạ đem phía dưới tất cả mọi người đều bao trùm ở bên trong thiều hoa hoa không có phúc hậu quỷ lao đầu cũng không tức giận quanh thân quỷ khí càng ngày càng mạnh mẽ đem chung quanh chu vi mười triệu khu vực toàn bộ bao trùm ở giống một tiếng kinh khủng hướng không chung một trường đánh ra liên tiếp như mưa đánh chuối tây âm thanh v a n g lên tràn đầy thiên đao hà lại ở một trường này bên dưới bị toàn bộ nghiền nát làm sao có thể âu dương phi vân đầu tiên là cả kinh sau đó biểu hiện trên mặt thanh t ĩ n h lại giơ tay lên đem trường đao triệu hồi lơ lửng lên đỉnh đầu ánh mắt nhìn về phía lăn lộn hắc khí rất không tồi phát bảo lại có thể phát ra kinh khủng như vậy công kích nếu như gặp tầm thường nguyên cương cảnh chín tầng cừng giả còn thật không phải đối thủ của ngươi bất quá ngươi gặp phải là ta âu dương phi vân từ t ố nói giơ tay lên ở trên trường đao nặng nghề bắn ra ông một tiếng chiến minh một vòng sóng gợn tự trên thân đao hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán trường đao lần nữa manh phóng lên cao đao thân chu vi một vòng một vòng nước xoáy c h ố n g rông xuất hiện tạo thành đáng sợ nghiêm ngặt tiếng khóc những thanh âm này càng ngày càng lớn nước xoáy tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh đem không khí t r u n g quanh cuốn động tạo thành một đạo to lớn tiếp thiên long quyển hướng mọi người di chuyển nhanh trong tới lão giả, giả thanh âm từ trong hát vụ truyền ra trận lại vừa là một cái bàn tay to lớn lộ ra một đôi cánh tay thô to hướng long quyển bắt đi âu dương phi vân cười lạnh một tiếng k、so、mặc dù âu dương phi vẫn nghĩ như vậy lại không có quá nhiều hốt hoảng đưa tay từ bên hông lao quá một vệ hàn mang xuất hiện ở trong lòng bàn tay này là một cây băng lũ b óng ánh trong suốt hoàn mỹ không một tí vết phảng phất là mới từ dưới mái hiên lột xuống vừa mới lấy ra liền tản mát ra kinh khủng khí lạnh t r u n g quanh mặt đất cùng không khí cũng xuất hiện một tầng xương trắng thứ tốt lao giả con mát sáng lên vốn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi đ ù a bất quá để tránh ngươi xuất ra món đồ này linh khí chạy mất quá nhiều hay lại làm mau sớm đưa ngươi chấm dứt đi hắn vừa dứt lời một tiếng kinh thiên giống g i ậ n liền từ trong hắc vụ truyền ra một đôi cánh tay hoàn toàn từ trong hắc vụ đưa ra sau đó là đầu thân thể đây là một con dáng khổng lồ dữ tợn quỷ vật chỉ là dáng đại cũng không có gì trọng yếu là nó tu vi lại đã đ ạ t đến kim đan trung kỳ mới vừa xuất hiện liền tản mát ra cực kỳ khí thế minh mông gần như ép tới âu dương phi vân không n ó c đầu lên được kim đan kỳ n ằ m tầng bị vật âu dương phi vân thần sắc hoảng sợ có thể còn không chờ hắn có phản ứng quỷ vật cự t r ư ờ n g liền trục tới đưa hắn cùng trường đao đồng thời đánh bay ra ngoài nghiền ép hoàn toàn nghiền ép lão giả cũng không thèm nhìn tới bị đánh bay âu dương phi vân mà la bước ra một bước đem cái k i a băng nhũ bắt lấy da ngọc hạp đem bỏ vào trong đó cũng đánh lên cầm chế lúc này mới mặt tươi cười đem ngọc hạp lần nữa thả lại đến trong túi lượng đồ tiền bối tiệu tử kia còn chưa chết. có muốn hay không thuộc hạ đưa hắn giải quyết lao giả bên người nam tử mở miệng hỏi mệnh con rất cứng rắn nếu không có chết đó là hắn tạo hóa để cho hắn tự sinh tự diệt đi lao giả từ tốn nói đoàn người rất nhanh liền rời đi lưu lại một mặt sinh không thể yêu âu dương phi vân rõ ràng là kim đan cảnh c ư ờ n g giả lại giả vợ làm nguyên cương cảnh tầng hai tu sĩ quá vô sỉ âu dương phi vân thật lâu mới từ thất bại thất bại trung tinh thần phục h ồ i lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả đan dược chữa thương tại chỗ chữa thương mấy ngày sau âu dương phi vân từ dưới đất đứng lên sắc mặt phi thường khó coi ở đỉnh đầu hắn thật vất và tích lũy một chút khí thế. đã tan thành mây khói nên tử lao đầu tử đừng để cho bổn công tử gặp lại ngươi nếu không kêu ngươi chờ coi âu dương phi vân thầm mắng trong lòng lại không thể không tiếp tục khiêu chiến con đường con đường này nhất đoạn cắt đức trừ phi có n g ị c h thiên vật khí chỉ sợ cả đời đều khó còn nữa đột phá có lần đầu tiên kinh nghiệm lần này tích lũy khí vận tốc độ nhanh hơn chỉ tốn phí tiểu thời gian nửa năm thì đến được rồi lần đầu tiên lục thành bất chi bất giác đã tới cực nam c h i đ ị a n ơ i này bởi vì tài nguyên thiếu thốn chỉ có số ít m ư ơ i mấy t ô n môn trong đó thực lực tối cường đại đó là mới quật khởi thần hòa tông nghe nói thần hỏa tông tông chủ là một gã nguyên cương cảnh ba tầng nữ tu lại ở cực nam c h i địa được xưng dưới kim đan đệ nhất nhân chỗ xa xôi môn phái nhỏ quả nhiên không b à i kiến bao nhiêu sự đời một cái chính là nguyên cương cảnh ba tầng tiểu tu sĩ liền dám xưng như thế khẩu suất của nôn khi ta âu dương phi vân không Phi tồn tại sao. Trong lòng、âu、Dương、phi、Vân tại sao. Âu cười lạnh đã đem tên này nữ tu làm người kế tiếp khiêu chiến đối thủ minh kính s ơ n mạch huyền thanh sơn âu dương phi vân cũng có dọc theo gặp gành sơn đạo đi lên mà là bay thẳng lên huyền thanh sơn trôi lơ lửng ở đỉnh núi trước đại điện thần hỏa tông tông chủ mau đi ra tiếp nhận khiêu chiến thanh âm của hắn c u ầ n c u ộ n đem cả ngọn núi thượng nhân cũng hấp dẫn đi ra lần lượt từng bóng người phóng lên cao tàn mắt ra cực kỳ cường hãn khí tức rất nhiều kim đan cường giả âu dương phi vân thân hình lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ bán không rơi xuống hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái như thế xa xôi trong tông môn lại có năm tên kim đan hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ ngươi là người phương nào một tên tuyệt mỹ thiếu nữ từ trong đại điện đi ra nghiêng nhìn xa xa âu dương phi vân thanh âm vô cùng dễ nghe tại hạ minh dương thành âu dương phi vân một đường khiêu chiến các đại tông môn nguyên cương cảnh cường giả hôm nay đi ngang qua quý tông nghe văn tiên tử thường có giới kim đan đệ nhất nhân danh xưng là đ ặ c tới khiêu chiến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi sáu linh k h í hồi phục tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt sáng lưu t r u y ề n môi đỏ m ọ n g nhẹ nâng được vừa dứt lời một cổ kinh khủng ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể nàng toát ra h u y ể n như như cồn phong cồn trời cao ngọn lửa cực kỳ kỳ lạ không chỉ có nhiệt độ cực cao thiếu lúc ở mặt ngoài ngưng kết thành một mảnh phiến thanh quang quang mang bằng thẳng tựa như cùng là từng cái mắt kiếng còn có thể ảnh n g xuất thân bên t h n h vật min âu dương phi vân thét một tiếng kinh hãi phía sau trường đao phóng lên cao tạo thành một tầng giấy gấp đao hà đánh vào đi qua thập nhật biết không tuyệt mỹ thiếu nữ cười một tiếng ngọn lửa toàn bộ hướng hướng thiết không ở trong hư không ngưng kết thành tam luân màu xanh liệt nhật sau đó ẩm ẩm rơi đập xuống liệt nhật cũng chưa hoàn toàn hạ xuống mà là ở đỉnh đầu của âu dương phi vân nổ tung kinh khủng ngọn lửa c u ố n hướng bốn phương tám hướng đao hà trong nháy mắt bị thiêu đốt thành khói đen tiêu tan ngay cả trường đao cũng ở đây ngọn lửa thiêu đốt trùng biến hình hòa tan nghiên ép hoàn toàn nghiên ép chuyện này này làm sao có thể ta lại thua bị đồng giai tu âu dương phi vẫn bay ngược mà ra ở bán không còn vốn số búng máu tươi sau đó nặng nề ngã xuống đất ánh mắt lộ ra vẻ khó tin người thua thiếu nữ ngọn ngọn cười ngọn lửa thu liễm thành một ngọn lửa trôi lơ lửng lên đỉnh đầu từ từ nhảy lên người công pháp âu dương phi v â n cảm giác đối phương tu vi so với chính mình kém mấy cái cảnh giới nhỏ sở dĩ bị bại nhanh như vậy tối nguyên nhân căn bản ở chỗ công pháp đây là công pháp t ầ n g thứ bên trên hoàn toàn nghiền ép thập nhật biết không tới tự đại địa thôn truyền thừa phát điệu nữ cũng không giấu giếm đại địa thôn như mặt trời giữa trưa nàng làm thần hỏa tông tông chủ há sẽ không biết hơn nữa từ rời đi thôn sau liền không có lại vì thôn làm qua bất cứ chuyện gì bây giờ thuận tiện tuyên dương một chút cũng không không ổn đại địa thôn âu dương phi vân thấp giọng lẩm bẩm trong lòng đột nhiên có một loại hướng tới cựu truyền kiếm đạo chỉ n ắ m trong tay mười hai nơi bí cảnh trong đó có một nơi tu luyện bí cảnh ở vào tông môn chủ phong kiếm đạo sơn bên dưới bí cảnh bên trong khắp nơi tràn đầy linh khí nồng nặc một nơi đỉnh núi một cụ khô lâu ngồi xếp bằng trên hai đầu gối đặt ngang một thanh đại kiếm đại kiếm mặt ngoài hiện đầy khí tức mục nát tựa như cùng nó chủ nhân đang lúc này toàn bộ bí cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên mặt đất từng đạo vết rách sau đó xuất hiện. đậm đà tới cực điểm linh khí từ trong khe tiêu tán đi ra những linh khí này ở hư không ngưng tụ thành điểm một cái s ư ơ n g trắng sau đó hội tụ cùng trên đỉnh núi tạo thành trận trận linh tức giọt mưa vương vai xuống rơi vào đỉnh núi ngồi xếp bằng ngồi trên người khô lâu hai đầu gối bên trên trường kiếm khe run lên t r u n g quanh linh khí lấy càng nhanh hơn độ tụ tập tới tạo thành linh khí vụ một dạng đem t r u n g quanh tầng tầng b ọ c lại không biết rõ qua bao lâu khô lâu mí mắt nhảy lên Quỷ dị mở ra một cái khe hở trong mắt có vẻ khao khắt lóe lên một cái rồi biến mất nơi mi tâm chậm rãi hiện ra một cái thẳng đứng hình bầu dục dấu ấn linh khí bị nhanh chóng hút vào trong đó. theo thu linh khí bị thu nạp được càng nhiều, l nạp càng bị được à một kích kiếm chậm có sắc mục rách, thịt huyết phát thanh Minh, đánh ra rãi Trường ra bắt tiếng mặt nát âm đem m ngoài gồ ông. ông lên, đầu vệt từ tấu Một lệnh lẻo hàn mang từ đem xuyên tấu qua bán đem qua ra.、Một、chỗ khác đỉnh núi giống vậy có một tên khô lâu ngồi xếp bằng đôi trên đùi giống vậy hoành thả này một thanh trường kiếm nơi mi tâm cũng có một đạo hình bầu dục dấu ấn tản mát ra tia sáng trói mắt nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tổng cộng có t ă n ngọn núi lấy hình chữ phẩm xếp hàng tam tọa đỉnh núi cũng ngồi xếp bằng ngồi một cụ khô lâu cũng chỉ có hai cổ xuất hiện dị tượng kiếm đạo phong đỉnh núi đại điện cựu truyền kiếm đạo chỉ hiện tại tông chủ tô mục vân mánh ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra vẻ kích động thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong đại điện không bao lâu nàng liền tiến vào rồi kiếm đạo phong đỉnh đ ấ y tu luyện bí cảnh cảm thụ chung quanh đậm đà tới cực điểm linh khí nàng ánh mắt lộ ra mừng như điên thân hình thoát một cái hướng gần đây một ngọn núi chạy như bay rất nhanh liền đứng ở đứng trên đỉnh núi một cụ chức người khô lâu cựu truyền thánh đạo chỉ hiện tại tông chủ tô mục vân cung nên tổ tiên tỉnh lại tô mục vân hai đầu gối quỳ xuống trong mắt tràn đầy thành kính ngươi là hiện tại tông chủ khô giống như là trong sa mạc khô cạn hồi lâu l ữ nhân phải nhưng là g i a chỉ ở trên thân thể của ngươi hương hòa nguyện lực làm sao sẽ như thế mà manh chật khô lâu trong mắt liền lộ ra nồng nặc sắc cơ lao tam tại sao không có tỉnh lại ngươi lại tự mình vận dụng thượng cổ kiếm trì tổ h tiên thứ tội đệ tử đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ tô mục vân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ liền vội túi người quỳ mọt sau đó nàng liền đem thượng cổ kiếm trì mất sự tình thêm dầu thêm mỡ đơn giản tự thuật một lần rất khỏe mạnh thậm chí ngay cả ta cựu chuyển kiếm đạo trì đồ vật cũng dám động lá gan không nhỏ Khô lâu ánh mắt lộ ra lạnh giá hàn mang một cổ cường đại đến làm cho cả bí cảnh cũng rung rung sát khí phóng lên cao như muốn đem nơi này không trùng chọc ra một cái lộ thủng tiểu tâm t ĩ n h sau khi rồi thật lâu tô mục vân mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi tổ tiên ngài lần này tỉnh lại là chỗ này tu luyện bí cảnh linh khí đột nhiên hồi phục lúc này mới đem ta đợi thức tỉnh lần này có lẽ có hy vọng đột phá hiện hữu cảnh giới kéo dài tuổi thọ trăm năm con mắt của tô mục vân mở thật lớn sợ hãi hỏi lão tổ ngài là nói ngươi có thể đột phá đến tố anh cảnh k h â lâu lắc đầu một cái nơi cổ phát ra rắc rắc nổ vàng ngay sau đó thở dài một tiếng Tố anh cảnh nào có dễ dàng như có dễ vậy t h ư ơ ngại thành tinh lục thiên địa quy tắc không hoàn toàn, chưa tới mấy chục trên trăm năm, cũng không hoàn chưa chục lục địa quy mấy văn ý là chẳng qua chỉ là giả anh cảnh giới thôi mặc dù chỉ có thể tăng thọ hơn trăm năm cũng đủ để cho cựu truyền thánh đạo trì lại lên một tầng nữa nhất cử áp đ ả o sở hữu tu chân thế lực trên trở thành toàn bộ thương thành tinh lục đệ nhất tô n g môn mặc dù tô mục vân trong lòng có chút t i ế ê n lối nhưng cũng đối đem tới ước mơ vô cùng lao tổ kia đại địa thôn rất quỷ dị mà không phải cũng có cùng tổ tiên như thế nhân vật tồn tại k h â lâu lâm vào trong châm tư rất nhanh lắc đầu một cái ta cũng không biết bất quá phàm là có tu luyện bí cảnh tu chân thế lực tám phần mười trở lên cũng có một lượng danh láo quái vợt lần này chẳng biết tại sao tu luyện bí cảnh linh khí đột nhiên hồi phục lúc này mới đem ta thức tỉnh nếu không còn không biết rõ phải trở tới khi nào lao tam chết liền chết chỗ này bí cảnh cũng chỉ có thể cho phép hai gã tu sĩ bước vào giả anh cảnh giới có ta cùng lao nhị ở vậy là đủ rồi k h ô lâu v ớ i tay xa xa một đạo kiếm quan g phong tới trôi lơ lửng ở trước người tô mộc vân đây là cựu chuyển kiếm đạo trì tam đại thanh kiếm một trong trảng huyền chính là cực phẩm linh khí nó nguyên b u ồ n cũng là tông chủ tín vật bây giờ lao tam chết liền đóng trả lại cho ngươi đúng đa tạ tổ tiên bàn kiếm tô mục vân hai ngày nghỉ quỳ xuống đất cung kính vô cùng nhận lấy trường kiếm trong lòng mừng rỡ vô cùng ngươi đi ra ngoài đi ta cùng lão nhị đều phải bế quan nhanh thì ba năm rưỡi chậm thì mười năm chúng ta liền sẽ xuất quan ngươi khoảng thời gian này nhất định phải ở nhẫn hết thể chờ chúng ta xuất quan lại nói phải trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Chương danh sách thứ nhì lần đổi mới thương sơn chu gia một nơi cực kỳ kín đáo bí cảnh bên trong đây là chu gia phát hiện sớm nhất một nơi bí cảnh cũng không phải là tu luyện bí cảnh mà là một nơi truyền thừa bí cảnh phạm vi không lớn cũng liền ngàn trượng chu vi trung ương vị trí đứng vững một ngọn núi đỉnh núi chỉ có một tòa cô linh linh đại điện đại điện chỗ sâu nhất có một đạo cửa đá thạch trước cửa ngồi xếp bằng một tên bạch phát thương thương láo giả từng đạo tử khí quấn quanh ở bên ngoài thân lông mi tâm ấn đường vị trí đã toàn bộ bị tử khí chứng cứ chỉ lát nữa là phải hoàn toàn tọa hóa linh hồn cũng sắp tan g ã đáng lúc này cả tòa bí cảnh khẽ r ú lên đại thường đạo răng khắp nơi danh bắt đầu lan tràn ngay cả tòa này cô phong cũng bỏ đầy giữ tận lỗ linh khí nồng nặc từ trong khe tiêu tán đi ra rất nhanh liền trải rộng toàn bộ bí cảnh đại điện sâu bên trong cửa đá hơi chấn động một chút dây đặc trận văn tự mặt ngoài c h ầ m rãi hiện lên giống như là sống lại một dạng đ e m t r u n g quanh đậm đà thiên địa linh khí cũng hút tới trận văn c à n g ngày càng sáng lao giả tựa như có cảm giác con mắt có chút mở ra tràn đầy đục ngầu đôi mắt đột nhiên sáng lên thượng cổ đột cuộc phải được mở ra trời phù hộ ta chu thái trời phù hộ ta chu ra lao giả thấp giọng lầm bầm nửa canh giờ Bên bên c ử một một ra ra, theo khe hở càng ngày càng lớn bên trong cảnh vật cũng phơi bày ở lão già trước mắt động phủ trung ương vị trí lơ lửng một tấm to lớn trường cung ngoại không có vật gì khác nữa một đạo đạo lôi đình ở cung trên thân chạy tia tia dày đặc lôi hồ giống như mạng nghệ hướng bốn phía tỏa ra mở được tuất cường đại pháp bảo chu thái cảm giác thanh nhâm đang run dày nhưng mà còn không chờ hắn làm ra phản ứng một vện kim quang liền từ con người bên trên bán ra từ hắn mi tâm c h u i vào không được là đoạt xá chu thái thét một tiếng kinh hãi nhưng mà hắn bây giờ không chỉ là huyết khí khô kiệt ngay cả linh hồn cũng bắt đầu khô kiệt ở đâu là kim quang đối thủ chỉ một lát sau công phu đợi hắn con mắt lúc mở ra lần nữa sau khi một đôi đồng tử đã biến thành t ử sắc cũng lóe lên một đạo đạo lôi đ ỉ n h tốt yếu đ ố i thân thể tốt hạ đẳng giao diện tốt cằn tối tinh lục một cái cực kỳ thanh âm khàn khàn từ chú thái trong miệm nói ra như là hồi lâu không chuyển lời dọn có chút không được tự nhiên hồi lâu sau chu thái đứng lên Đi vẹn à o t r ư ớ vẹn một ngày đi qua khi toàn bộ bí cảnh trung linh khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn sắp tan vỡ thời điểm hắn ngừng lại tu vi vững chắc ở kim đan cảnh chín tầng viên mãn chung quanh lên vây tay trôi nổi tại bán không trường cung hóa thành một tia chớp không có vào đến trong thân thể ngắm nhìn một phía hắn t h ấ p giọng lẩm bẩm cũng còn khá cựu thiên cực lôi cung cùng lôi vân điện vẫn còn ở đó chỉ là không biết rõ ta rơi vào cái nào giao diện bên trong p h á p tắc cư nhiên như thế bể t ă n g cảnh tu vi chỉ có thể tăng lên tới bây giờ cảnh giới muốn tiếp tục tăng lên thì phải bị thiên địa p h á p tắc c áp chế cũng được đi ra xem một chút chu thái thân hình thoát một cái liền tới đến đại điện bên ngoài đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết trước người đại điện đột nhiên quan g mang trận lóe t r ậ t lơ lửng lên ở bán không quay tròn xoay tròn nhanh chóng nhỏ đi rơi vào trong lòng bàn tay khi hắn làm xong hết thệ các thứ này chỗ này bí cảnh liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r á c rác từng đạo vết rách trải rộng với trong hư không cổ quái lại có linh khí hồi phục triệu chứng chẳng nhẽ này phương thiên đạo cũng không hoàn toàn chết đi lại muốn sống lại vừa dứt lời chu thái bóng người liền biến mất ở này phương bí cảnh xuất hiện ở n g o ạ i giới dưới chân hắn là một toàn núi cao phía trước t u n g lũng đó là nguyên lai chu ra chỗ bây giờ đã thành một vùng phế tích nguyên suy nghĩ này chu thái giàu gì còn có một phe thế lực trực tiếp chiếm đó là tiết kiệm phiền t h o i nhưng không nghĩ lại bị người tiêu diện cũng được liền đi chung quanh một chút đến thời điểm lại đem đệ nhất tông môn đoạt lại đó là chu thái lục lọi cảm thầm nghĩ đang lúc này hắn n h ớ n g mày một cái đ ố n g nhiên xoay người xa xa nhìn về phía trong hư không trong đôi mắt lôi quang trật lóe tựa hồ muốn hóa thành mũi tên nhọn bắn ra cách khoảng cách xa nhất đại điệu miếu trung lâm khâm khẽ di một tiếng thanh âm vang dội ở chỉnh t ò a đại điện vang vọng không ngừng x o a n thiên thuật lại bị người cảm ứng được xảy ra chuyện gì chẳng n h ẽ cùng những ngày qua phát sinh linh khí hồi phục có liên quan loại tình huống này không chỉ có xuất hiện ở tu luyện bí cảnh ngay cả đại địa thôn một tòa duy nhất ngưng chân thảo bí ngay mới vừa rồi hắn dùng xoan thiên sổ suy diễn những ngày qua đột n g ộ t xuất hiện linh khí hồi phục trong chỗ u minh tựa như có cảm giác một đạo quỷ dị sát cơ xuất hiện ở chính tây phương vì vậy liền mượn này một tia cảm ứng đầy dễ i n thôi sau đó liền bị nhân phát hiện xem ra thương thành tinh lục xảy ra một ít không biết biến cố lâm khâm không dám tiếp suy diễn đi xuống nếu như đem điều này uy hiếp cho dẫn tới sẽ không tốt đ a n g lúc này ủy lao đầu đoàn người vừa mới trở lại thôn lâm khâm lòng có cảm giác đem sự chú ý tập trung ở trong óc hối đ o i danh sách trên góc trên bên phải có một nhóm dễ thấy chữ nhỏ danh sách đổi mới đến n ư ợ c năm m ư ơ h í n năm mươi chín năm mươi hai danh sách lại muốn đổi mới chẳng n h ẽ cùng đại địa thôn tu sĩ cao cấp chiến lược có liên quan so sánh lần đầu tiên đổi mới thời điểm lâm khâm cho ra như vậy kết luận nửa giờ trôi qua rất nhanh lâm khâm chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt trước hối đoái danh sách liền xảy ra biến hóa lớn điều thứ nhất sẽ để cho hắn hiện ra cực độ hưng phấn một tự do ngư tạm thời đạt được năng lực hành động có thể ở thương thành tinh lục tùy ý hành tẩu thời gian kéo dài một năm hưng hỏa giá trị chín nghìn chín trăm chín mươi chín chỉ có thể hối đ o i ba lần ba lần sau biến mất hai linh khí hồi phục thần tượng chung quanh mười km bên trong khu vực nồng độ linh khí để cao gấp đôi nửa cây số bên trong đề cao gấp năm lần thời gian kéo dài m ộ ư ơ i năm hương hỏa giá trị một nghìn bốn trăm năm mươi m ư ơ có thể thiết trí tự động khấu trừ hương hỏa giá trị đạt được kéo dài hiệu quả hương hỏa giá trị tiêu hao hết hiệu quả biến mất ba thiên mệnh tri tử lựa chọn ban phúc một vị đại địa thôn cư dân khí vận vĩnh cựu gấp bội hương hỏa giá trị ba nghìn sáu trăm linh chú thích tối đa chỉ có thể lựa chọn ba vị ba lần hối đoái sau biến mất bốn ký ức bài phiến dung hợp m ộ ư ơ i phần trăm đế thi ký ức bài phiến hương hỏa giá trị một nghìn không trước mắt độ tiến triển hai mươi nam tu bổ thức hải tu bổ một phần trăm thức hải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 h trong đó tu vi cao nhất là phiền nha huyền nguyên cương cảnh tầng sau ở đại địa thôn mấy năm nay một mực bị phong cấm rồi tu vi giải phóng hậu tu vi nâng cao một bước trở thành đại địa thôn tu là nhất cao nguyên cương cảnh tu sĩ thứ yếu là lệ thương sơn nguyên cương cảnh năm tầng trung kỳ rồi sau đó, đó là quỷ lão đầu nguyên cương cảnh tầng hai sơ kỳ triệu chú y chính là nguyên cương cảnh một tầng hậu kỳ linh thương huyết thực lực hơi yếu ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn khoảng cách nguyên cương cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước mà vương thiên thiên làm triệu gia gia chủ đ ư ơ n g thời mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh tầng sáu tu vi cũng có tư cách tham dự vào lần này hội nghị triệu gia ở vương thiên thiên dưới sự hướng dẫn thế lực có thể nói như mặt trời giữa trưa trong tộc còn có hai gã nguyên cương cảnh một tầng khách khanh t r ư ở n g lao chấn d ữ hơn nữa triệu chủ y tấn thăng nguyên cương cảnh triệu gia cũng trở thành chu vi ba trăm linh cây số bên trong khu vực duy nhất một tứ phẩm gia tộc hôm nay triệu tập mọi người nguyên do tin tưởng mọi người tâm lý cũng rõ ràng chưa tới m ư ơ i ngày đó là tổ sư ngày dỗ tử làm đại địa thôn long trọng nhất t h n h sự phải nghiêm túc đối đãi chuyện này không thể lơ là nếu như tổ sư trách tội xuống chúng ta cũng đảm đ ư ơ n g không nổi Quỷ lão đầu nhỏ mị đến con mắt quét nhìn một vòng sau lên tiếng trước nhất nói Quỷ lão căn cứ trước ngươi giao phó mỗi lần tổ sư tế ta đều dựa theo nghiêm khắc chương trình tiến hành không cần phải đem chúng ta cũng triệu tập đến cùng nhau thương nghị chứ lệ thương sơn nghi ngờ hỏi Quỷ lão đầu thần sắc nghiêm lại chấm r ã i mở miệng lần này cùng dĩ vãng bất đồng tin tưởng mọi người nghe qua linh khí hồi phục sự tình chứ triệu chú y mới vừa vừa mới xuất quân liền trở về gia tộc rất nhiều chuyện cũng không biết mà ninh thương huyết cũng một mực ở bận bịu i đại địa tu sĩ quân sự tỉnh lâm khâm rất nhiều chuyện cũng không có nói cho hắn ngược lại là một mực đợi ở đại địa thôn lệ thương sơn cùng phiền nhã huyên biết được tương đối nhiều Quỷ lao ý là tổ sư tế sẽ có biến hóa vẫn cùng gần đây linh khí hồi phục có liên quan phiền nhã huyên hai mắt sáng lên đẹp mắt lông mày hơi nhăn vừa nói vừa suy nghĩ không sai tổ sư tế thời gian không thay đổi bất quá khi thiên sẽ có một lần phạm vi lớn linh khí hồi phục linh sơn t r u n g quanh mười km bên trong khu vực nồng độ linh khí đề cao gấp đôi nửa cây số bên trong đề cao gấp năm lần mà ở linh sơn quảng trường nồng độ linh khí đem đi đến kinh khủng gấp hai mươi quỷ lão đầu nói lời kinh người những người khác tất cả đều trận to mắt triệu chú ý cùng linh thương huyết nhìn nhau cùng lộ ra vẻ hư vấn trong lòng sáng tỏ cái này nhất định là tổ sư ra số lượng bất quá linh sơn quảng trường linh khí nồng nặc chỉ có thể duy trì ba ngày sau đó sẽ gặp khôi phục lại bình thường gấp năm lần độ dày quỷ lão đầu làm ra đưa tay vớt dâu động tác ánh mắt lộ ra đất ý thầm nghĩ trong lòng đại nhân quả nhiên vẫn là coi trọng nhất ta các ngươi các vị đang ngồi ở đây đều là lạc cũng không bằng vậy cho nên quỷ lão ngại ý là vương thiên tiên trong mắt cũng lộ ra vẻ nôn nóng gấp bận dồn hỏi lão phu đã hướng tổ sư ra xin phép qua đại điệu tu sĩ quân tất cả nhân viên đều cần ở tổ sư đồ cúng thức sau khi kết thúc ở lại linh sơn quảng trường quỷ lão đầu nhìn về phía ninh thương huyết ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội có thể hay không đột phá đến nguyên cương cảnh ở nơi này lần nghe vậy ninh t ư ơ n g huyết trong mắt thần quang trận lõe giơ tay lên thi lễ một cái quỷ lão đầu gật đầu một cái nhìn về phía triệu chủ y triệu chú ý dưới tay ngươi đội chấp pháp cũng phải tất cả nhân viên có mặt cơ hội lần này hiếm thấy thời gian ba ngày đủ phần lớn người tăng lên ba giờ cảnh giới rất ít người tăng lên bốn năm cái hạ cảnh giới cũng không là vấn đề về phần đại địa thôn thành vệ quân cùng triệu gia đệ tử dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cùng ngưng chân cảnh mới tham lộ thêm ánh mắt của quỷ lão đầu cuối cùng nhìn về phía phiền nhã huyên người sau ánh mắt lộ ra vẻ khao khát về phần nhã huyên mặc dù tu vi của ngươi vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh tầng sáu nhưng là mấy năm nay ở đại địa thôn phong cấm tu vi chú luyện tích lũy đã đầy đủ ta đã hướng tổ sư xin ý kiến ở tổ sư tế h ba ngày sau cho ngươi mười lần tiến vào thực tập t h á p bốn tầng cơ hội ở nơi nào ngươi sẽ cùng tu vi áp chế đến cùng ngươi ngang hàng minh lanh chiến đấu đối với ngươi lãnh nộ g cựu truyền thánh đạo quyết có cực trợ rút lớn phiền nhã huyên đôi mắt sáng lưu c h u y ể n nhìn quanh rực rỡ giơ tay lên thi lễ một cái lại hướng linh sơn phương hướng hai tay ô quyển bái tam bái tất cả mọi người tại chỗ thấy vậy trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt m ỉ m cười suy nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết quỷ lão ta triệu ra khách khanh cũng có thể tham dự vào sao triệu ra khách khanh cũng không phải người triệu ra cũng không phải là đại địa thôn vĩnh cựu tư dân vương thiên thiên mới có câu hỏi này chỉ cần thể thành tâm ra sức triệu ra liền có thể thăm ra bất quá như có người một vốn một lời thôn lòng dạ khó l ư ợ n g cũng đừng thăm ra bởi vì hắn đạp không được ba nấc thang quỷ lão đầu gật đầu một cái bất quá vẫn là cảnh cáo một câu theo lâm khâm đối hư không trận văn lĩnh nộ càng sâu ba nấc thang đã không phải vốn là bình thường phổ thông thềm đã rồi mà là một đạo vấn tâm thê phàm là có thể đi hết ba nấc thang tu sĩ v ô không phải đối thần miếu mang lòng thành kính tri tâm nếu không đừng nói đi hết nấc thang coi như đi ra bước đầu tiên cũng khó như lên trời vương thiên, thiên khẽ vất cảm trong mắt khó nén vẻ hưng vấn trừ lần đó ra ninh thương huyết ngươi còn có một cái đại sự muốn làm các ngươi các thế lực lớn cũng phải toàn lực phối hợp quỷ lão đầu thần sắc nghiêm dọn nghiêm túc nói quỷ lão mời nói ninh thương huyết thu hồi nụ cười trên mặt thần sắc trịnh trọng nói các nơi bi cảnh linh khí hồi phục một ít lão quái vật chỉ sợ ở đi ra tu sĩ quân tăng cường quân bị bắt buộc phải làm các ngươi các thế lực lớn liên danh phát r a cáo thị nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn chỉ cần gia nhập đại địa tu sĩ quân bảo đảm giúp đỡ thành t i u kim đan đại đạo n g n g chân cảnh chín tầng viên mãn một trăm phần đột phá tới nguyên cương cảnh bất quá cũng phải viết rõ phải tự mình bước qua ba nghìn nấc thang đi lên linh sơn quảng trường cũng ở thiên đạo pháp chỉ bên trên dùng chính mình màu tươi ký tên những người khác nghe toàn bộ đều vô cùng khiếp sợ từ xưa đến nay chỉ sợ không có một tông môn cùng gia tộc có thể nói ra như thế lời nói hùng hồn nhất định chính là quá điên cuồng không chỉ là các ngươi còn có ta quản lý hạt đại địa thương hành cùng vân sơn cốc phương thị cũng đều sẽ phối hợp nhất định phải đem tuyên truyền khuyết tắng ra hấp dẫn nhiều người hơn tới thời gian có chút gấp vội vã lại cũng không sao cái này phải xem mỗi người cơ d u y có thể hay không nắm chặt cơ hội trang này hội nghị kéo dài thời gian rất lâu thẳng đến sắc trời dần sáng lúc này mới tàn đi rất nhanh thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức liền thông qua mỗi cái con đường chuyển phát ra ngoài đại điệu tu sĩ quân thu nhận thành viên chỉ cần có thể bước lên ba vấn tâm thê cũng ở thiên đạo pháp chỉ lưu danh nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn sở hữu bên trên kim đan đại đạo ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn sở hữu bên trên nguyên cương cảnh phàm lắng nghe được tin tức này tu sĩ có xem thường có khiếp sợ có hoài nghi không phải là ít cựu truyền kiếm đạo trì kiếm đạo phong đại điện tông chủ tô mục vân nghe được tin tức này sau lạnh lên một tiếng ánh mắt lộ ra nồng nặc khinh thường đặt nằm ngang hai đầu gối bên trên trường kiếm như là cảm nhận được nội tâm của nàng biến hóa phát ra một tiếng tranh minh chỉnh tọa trong đại điện sáng lên một đạo sáng trói kiếm quang thần diễm tông huyền thanh sơn đại điện làm đại tông chủ liễu ngọc nhi chỗ cao thủ tọa nghe đến phía dưới chư vị trưởng lão nói chuyện với nhau trong lòng cảm khái v ạ n phần ngài rốt cuộc phải lộ ra bản thân phong mang rồi không ly tiên tông trung ương quảng trường đang tiến hành đệ tử trân chuyển sò、so、tại xếp hạng bởi thiếu tông chủ chỉ chơi bước vào kim đan đại đạo là được kế mặc cho chức trưởng môn khán đài phía dưới một vị dáng gầy gò lại dáng người cao ngất thiếu niên nghe được người bên cạnh đàm luận tin tức này thời điểm trên mặt lộ ra vẻ phức tạp thiên hạ lớn lại không hơn được nữa một thôn nơi cực đạo tông một tên mặt như ngọc mục đích như sao sáng thiếu niên đứng ở đỉnh núi nóng về nơi xa xăm trong đầu nhớ lại kiêm một trận kinh thiên đại chiến chuyện cho tới bây giờ mỗi lần nhớ tới cũng để cho hắn tâm triều dân trào đáng tiếc ta chính là cực đạo tông thánh tử nếu không nhất định phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt bắc hải đảo xa xa là có thể thấy đảo trung ương một tòa cô ph tựa như một thanh đen nhánh trường kiếm thẳng vào đám mây này đó là kiếm ma sơn lâm cắt đã tại tông chủ cưỡng chế giới mệnh lệnh trở lại tô n g môn nghe được tin tức này sau nhìn về phía đại địa thôn chỗ phương hướng vô cùng say mê nếu như có máy gặp được viết kia ba chữ to nhân cuộc đời này chết cũng không tiếc chiêu dương thành tam đại chủ thành một trong trong thành một tòa phổ thông trong trạch viện một già một trẻ đang ở nói chuyện với nhau chủ nhân nay đại địa thôn thật đúng là cổ quái lại dán ra như thế cáo thị sẽ không sợ lận thuyền trong hương lão giả vẻ mặt nếp nhăn mỹ mắt cổ xuống tựa hồ lúc nào cũng có thể ngủ cái thôn đó thật không đơn giản bên trong chỉ sợ cất giấu một cái cực kỳ lợi hại g i a hỏa hơn nữa còn so với ta tỉnh lại được sớm hơn xem ra ta phải tăng nhanh độ tiến triển thiếu niên hai tay nâng cầm lên huệ và nói chủ nhân câu này của ngươi lời nói hai trăm n ă m trước cũng đã nói có thể cho tới bây giờ ngươi chính là như vậy không ý chí chiến đấu lao n u cũng muốn đổi một cái chủ nhân lao giả cười hì hì nói ngươi dám thiếu niên làm bộ như nổi nóng giả bộ ngay sau đó biểu tình liền tiêu hiệu xuống thở dài nói ai hy vọng chuyện kia trước thời hạn nếu không ta đến phát chẳng chết chủ nhân gần đây bí cảnh chung xuất hiện linh khí hồi phục thương thành tinh lục còn chưa xuất hiện loại biến hóa này không biết rõ đại địa thôn lần này có thể hay không kéo theo toàn bộ đại lục linh khí toàn diện hồi phục lão giả đào t r o n g mắt một vòng dùng hỏi giọng hỏi khó khăn a nếu thật là toàn diện bùng nổ trước ta nhất định sẽ có cảm ứng thiếu niên gãi đầu một cái như là ở nhớ lại cái gì một lúc sau vừa đành chịu thả tay xuống lần nữa ông cụ non thở dài nói đáng tiếc ở vẫn l à t trước ta đem phần lớn trí nhớ cũng phong ấn đến nơi này cụ thế thân bên trong rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi chỉ có thể từ từ lợi chủ nhân nếu không chúng ta lại đi đại địa thôn đùa dỡn một chút tránh cho ngài buồn c h á n chết hại ta lại phải lần nữa tìm cái chủ nhân lao giả vũ một cái trước người mặt bàn như là lại cho thiếu niên nâng cao tinh thần không đi nơi đó ra hỏa khẳng định rất khủng bố nếu như đem ta bắt để cho ta giúp làm chuyện làm sao bây giờ xem bọn hắn lần này hành động sợ là muốn toàn diện khuyết trương thế lực lớn bùn thiếu lại không muốn đi tham gia náo nhiệt thiếu niên vũ một cái gò má toàn thân cũng mất đi ý chí chiến đấu chủ nhân bây giờ ngài cái bộ dáng này để cho ta nghĩ tới một chuyện tiểu lâm cái gì cho cười vốn chán mụ mụ rất thương tâm tại sao bởi vì buồn chắn chết huyền không sơn chính là thương thành tinh lục tối thần bí một cái tông môn toàn bộ đại lục cũng chỉ nghe tên không thấy người nó giống như thần hòa tông đều là lánh đời không ra tông môn một t r ò n g không có nhân biết rõ sơn môn ở nơi nào huyền không sơn tổng cộng có ba tòa treo từ sơn lân cận hai tòa đều dùng vai u thịt bắp như là thùng nước tinh cương thiết liên liên kết thường xuyên lơ lửng với trong hư không bị mây mù che đậy hơn nữa tự thân che giấu trận pháp rất nhiều năm đến chưa từng bị người phát hiện quá trong đó một ngọn núi trên một nam một nữ đứng sóng v i không nghĩ tới ra một chuyên môn c ò nam có thể nghe được như thế thú vị tức, có đi thể không không thế thú tin nghe như h muốn vị y không h để c tử dừng một chút nhìn về phía xa xa lăn lộn vân hải tiếp tục nói này đại địa thôn ta cũng biết quá chính là một cái tu trên thôn tác phong làm việc cực kỳ chính phái cùng những thứ kia tự xưng là chính đạo tông môn hoàn toàn bất đồng tiểu điệp cùng tiểu q u â n cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện một phen ở chúng ta dưới cánh chim cuối cùng khó khăn thành đại khí nữ tử trong mắt lóe lên một tia không thôi lại cũng không phản đối càng tu luyện càng biết rõ con đường này gian khổ trừ phi muốn trơ mắt nhìn dưới gối con gái chết giả nếu không bất kỳ một cái nào cha mẹ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cao con gái thực lực mà lịch luyện là trong đó một cái hung hiểm nhất con đường đại địa thôn tin tức này theo thời gian đưa đ ẩ y không ngừng lên men rất nhiều lánh đời không ra tu sĩ ở tự biết đột phá vô vọng sau dối rít lựa chọn gia quan đi đại địa thôn lâm khâm cũng không có nhàn rỗi không ngừng ở ngưng chân thảo bí cảnh trung p h á t họa t r ậ n văn đem chọn cái bí cảnh linh khí một bộ phận lớn cũng thu gót ngưng luyện thành hai giọt linh thủy này hai giọt linh thủy cùng thiên nhiên tạo thành hạ phẩm linh thủy không giống nhau đây hoàn toàn là thiên địa linh khí cô đ ộ n g hội tụ mà thành không chứa một tia tạp chất so với trung phẩm linh thủy còn phải tới c h â n quý sở dĩ chỉ ngưng tụ ra hai giọn đó là bởi vì cả tòa bí cảnh t r u n g linh khí chỉ có thể ngưng tụ nhiều như vậy nhiều hơn nữa lời nói bí cảnh thì sẽ tan vỡ cái mất nhiều hơn cái được hai giọt linh thủy hẳn đủ có lẽ còn có còn thừa lại thương thành tinh lục nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn nếu có thể tới một hai tuyệt đối là vận khí nhộn nhịp lâm khâm nghĩ như vậy hai giọt linh tủy liền bị hắn dùng thần thức bao lấy thu vào từ danh sách đổi mới sau hắn liền chuẩn bị hối đoái một lần linh khí hồi phục chơi bửa má thôi đại mặc dù không có thể trường kỳ chơi như vậy cách mấy chục trên trăm năm vẫn là có thể tới mấy lần thời gian trôi qua rất nhanh thoáng một cái liền đến tổ sư ngày dỗ tử ngày nay cửa thôn dòng người c u â n c u ộ n số lớn tu sĩ như cũ từ bốn phương tám hướng vào tới trong đám người có hai người sen lẫn ở trong đó cũng không dễ thấy một người cóng trừng đao dáng người cao ngất một người hai tay mang quên sáo dáng dấp khổng vũ có lực b ấ t quá hai tinh thần cũng không hề tốt đẹp gì vẻ mặt phải p ả i như là bị đả kích trầm trọng phi vân huynh ngươi thật muốn gia nhập đại địa tu sĩ quân hay sao không sai ý ta đã quyết vũ huynh không muốn khuyên nữa được gọi là vũ huynh nam tử to con lộ ra do dự c h ậ t cắn răng một cái cũng được ta liền theo phi vân huynh điên của một cái ngược lại lần này hành tẩu thiên hạ hoàn toàn thất bại sau này muốn bước lên kim đan đại đạo không khác nào nói vớ vẩn liền tạm thời tin này đổ bỏ đại địa thôn một lần trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chứng tám mươi chín tập thể đột phá một hai người này một người chính là minh dương thành thiếu thành chủ thương thành tinh lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân âu dương phi vân một người khác chính là t r i ê u dương thành thành vệ đại thống l ĩ n h quan vũ t r a n h trong thế hệ tuổi trẻ thực lực đứng sau người trước âu dương phi vân thần sắc nghiêm nói vô m i n h lần này ta là vô luận như thế nào cũng phải đi nếu như ngươi tâm ý không kiên liền không cần đi theo đi cáo thị đã nói rồi sợ rằng đi không được ba nghìn vấn tâm thê không sao bất quá chính là ba nghìn nấc thang vàng ta nguyên cương cảnh chín tầng viên m a n thực lực còn sợ đi không đi lên vũ tranh cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng hắn lần này hành tẩu thiên hạ khiêu chiến các tông các phái nguyên cương cảnh cường giả cơ h ộ i là một đường cắn quét cuối cùng nhưng ở ly thiên tông bị một vị danh không chuyển gia thanh niên nghiền ép đưa đến thất bại trong c ă n tấc hắn không giống âu dương phi vân thua chính là thua cũng không tiếp tục khiêu chiến tiếp ý tứ mà là chuẩn bị trở lại chiêu dương thành khắc tìm đột phá cơ hội ở nửa đường gặp phải giống vậy thảm bại âu dương phi vân cộng thêm nghe đến đại địa thôn thả ra đủ để kinh thế hai tục tin tức lúc này mới ước hẹn cùng tới đến đại địa thôn âu dương phi vân thấy vu tranh như thế biểu tình cũng mất đi khuyên hứng thú đi thẳng tới ba nghìn vấn tâm thê bất quá làm hai người tới thực tập quảng chừng lớn như vậy quảng trường người người n h u n áo đạt tới gần ba chục ngàn tu sĩ đem bên trong linh sơn vây nước chạy không lọt những thứ này đều là ngoại lai tu sĩ trong đó phần lớn đều là ngưng chấn cảnh chỉ có số ít nguyên cương cảnh còn có một bộ phận chỉ có dẫn khí cảnh hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ tràn vào đại địa thôn muốn không phải chịu ra tới trợ giúp tự thân lực lượng phòng vệ còn chưa đủ để lấy đối phó bây giờ tình cảnh tổ sư thế còn chưa chính thức bắt đầu sở hữu ngoại lai tu sĩ toàn bộ đều bị chắn bên trong linh sơn ba vấn tâm thê tạm thời phong bế bất quá khoảng đó lưỡng dược sơn bên trên động phủ cũng đã bị toàn bộ ở đủ những thứ này đều là không mời mà tới tông môn cùng gia tộc đại địa thôn cũng không có đem các loại nhân trận ngoài cửa đạo lý chỉ cần bọn họ n g u y ệ n ý hoa linh thạch thuê lại đạo phủ liền có thể ở trên núi xem thanh thế thật lớn tổ sư tế phần lớn đều là tứ phẩm chỉ có linh tinh vài tòa đậu phủ bị tam phẩm thế lực chiếm cứ những thứ này tam phẩm thế lực bất kể thực lực hay là tài lực cũng đến gần tứ phẩm này mới có tư cách và o ở đạo phủ còn lại yếu hơn thế lực chỉ có thể cùng trên quảng trường tán tu chen trúc c h u n g một chỗ về phần lục đại ngũ phẩm tông môn cũng không có tới âu dương phi vân cùng vũ tranh hai người thấy như thế tình cảnh cũng là bị sợ hết hồn mặc dù hai đại chủ thành cũng được xưng có một trăm ngàn tu sĩ quân nhưng đây chẳng qua là trên mặt nổi con số chân chính có thể tùy ý điều động cũng liền mười ngàn còn đó nhiều người như vậy còn phải xếp hàng phải đợi tới khi nào vu tranh đầu tiên là ngần ngơ sau đó liền phàn nàn nói âu dương phi vân không để ý tới hắn ánh mắt lạc đang vấn tâm trên thang đem sở hữu tu sĩ ngăn ở phía dưới một vị tiên ý lung lay trên người cô gái thiếu nữ giá người thức tha tùy ý đứng ở nơi đó liền có một loại suất trần khí chất thoát tục trôi giạt mà sống một thân màu xanh nhạt lựa mỏng quân dài càng là đem vóc người vẽ bể n g o à i có lồi có lõm trên đuôi tóc cắm một đoạn n g ó n nút lớn bằng lục trúc cẩn thận đến một hạng sẽ phát hiện có c ử u tiết ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra điểm điểm lục quang lục quang tựa như chiêu dương mới sinh hạ lộ châu linh động chung mang theo sinh cơ bừng bừng đem thiếu nữ chân ép tựa như trong tranh đi ra thần nữ trôi giạt như tiên phiền nhã huyên coi là thật rời đi cựu truyền thánh đạo trì trở thành đại địa thôn thần nữ âu dương phi vân si ngốc nhìn xa thiếu nữ thấp giọng lầm bầm bên cạnh hắn vu tranh cũng phát hiện phiền nhã huyên bóng người phát ra chặt chặt tiếng khen ngợi cô nàng này càng đẹp ra đẹp ra đáng tiếc nhân ph lời nói của hắn thật sự có chút bất nhã để cho hầu dương phi vân khẽ nhữ mày đây cũng là phiền nhã huyên để cho nhân lên án sự tình sau chuyện này cựu truyền thánh đạo chỉ không có truy cứu chỉ là phát thứ nhất thông báo đem phiền nhã huyên trục xuất sư môn khác chọn chọn tân thánh nữ cũng không có đôi thánh nữ thoát khỏi tông môn làm ra giải thích về phần kiếm ma sơn càng là không có làm ra một chút đ ắ p lại kẻ cơ bắp đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là bắp t h ì sao một cái cực kỳ êm hai thanh âm ở bên cạnh hai người văng lên dọn hiện có chút tức giận được hai người né người nhìn lại người nói chuyện chính là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thứ mạo cũng không tính là biết bao cũng rất dễ thương đôi mắt thật lớn viên viên gương mặt để cho nàng xem ra so với tuổi thật nhỏ hơn mặc trên người không phải nữ tu thường xuyên tu xị váy mà là một kiện màu vàng nhạt rối bù váy ngắn đưa nàng chen ép càng dễ thương ở bên người nàng là đứng một tên vóc người cao g ầ y nam tử khí chất cường tráng một đôi con mắt tựa như trong bầu trời đ ê m tinh thần sáng ngời l ừ n g lánh thiếu n h a đầu ngươi nói thế nào đây vu tranh trận mắt nhìn thiếu nữ liếm mắt không vui nói ngươi là nói thế nào ta đó là nói thế nào thiếu nữ một mức không để cho trận mắt nhìn trở về không chút khách khi nói ngươi vu tranh lạnh dên một tiếng xoay người đi tới một bên người cùng một cô bé không chấp nhận thiếu nữ cũng là kiều gen một tiếng nghiêng đầu sang một bên âu dương phi v â n hướng thanh niên ô m quyền lộ ra một cái biểu tình ấ y n ấ y đi tới v u tranh bên cạnh vừa vặn đem bạn tốt cùng thiếu nữ chắn thanh niên mỉm cười gật đầu coi như là đắp lễ c h ậ n nói khẽ với tiểu nữ nói tiểu điệp không cho nghịch ngợm ca thế nào hồi não cái k i a kẻ cơ bắp ở khác nhân phía sau t h u a môi m ú a mép cũng phải không được ta ngày mặt nói tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tại sao có thể là hắn nói loại người như vậy được gọi là tiểu điệp thiếu nữ quyết miệng một bộ mất hứng dáng vẻ thanh niên sờ một cái thiếu nữ đầu cười một tiếng được rồi ngươi nói đúng được chưa đang lúc này lanh lảnh tiếng chuông vang lên mênh mông cuốn cuộn ở đại địa thôn bầu trời v ọ n g về cũng xa xa truyền bá ra tới gần mấy cái tu chân thôn c h ấ n cũng đều có thể rõ ràng nghe được một cái vang vọng thanh â m ngay sau đó vang lên tựa như thần trung mộ cổ gõ ở mỗi một người trong lòng đại địa thôn tổ sư tế bây giờ bắt đầu Quỷ lão đầu từ trong đám người đi ra đầu tiên là hướng đám người chung quanh chắp tay sau đó mặt ngó linh sơn p ư ơ n g hướng đứng lại thần sắc nghiêm túc hắn trong ngày thường mặc dù cả lơ phất phơ nhưng là ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể bằng ở biểu tình ngay sau đó là ninh thương huyết cùng triệu chủ y hai người cũng từ trong đám người đi ra đi tới quỷ lao đầu sau lưng sau đó lệ thương sơn vương thiên thiên l u n g bà mặc cổ còn có phiền nhã huyên cũng từ trong đám người đi ra đứng ở phía trước ba người sau đó mặc cổ từ gia nhập tu sĩ quân sau biểu hiện cũng không tệ này mới có tư cách đứng ở xếp hàng thứ ba lâm kiếm tông cũng bởi vì hắn quan hệ mà ngày càng lớn mạnh cái thứ tư ra sân là đại địa tu sĩ quân làm đại địa thôn một nhánh cực kỳ trọng yếu lực lượng địa vị tự nhiên muốn so với thành viên khác cao hơn theo sát phía sau đi ra ngoài là đội chấp pháp cùng thành vệ quân cùng với triệu gia nhân vật trọng yếu cùng khách khanh trưởng lão phía sau cùng chính là một đám đại địa thôn cư dân đại biểu bây giờ đại địa thôn dân cư trực b ư c một trăm l i n đại quan không thể nào mỗi một người cũng tham gia tổ sư tế chỉ lựa chọn cực kỳ có hy vọng ngàn người tham gia hợp thành ngàn người mở dạng trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi tập thể đột phá hai đám người vây xem bên trong một đám tu sĩ đem một cái thiếu phụ bảo vệ ở chính giữa thiếu phụ nhìn có hơn ba mươi tuổi khỏe mắt có mấy đạo nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn ánh mắt của nàng ở đại địa thôn trên người mọi người quét qua ánh mắt lộ ra thêm vài phần hướng tới thầm nghĩ trong lòng nếu như không phải chồng coi gia tộc ta có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập đại địa thôn không biết do vân n g u y ệ t đi nơi nào hẳn đã sớm hóa thành thổi phồng hoàng thổ đi dù sao nàng mất tích trước không có bước vào ngưng chân cảnh đáng tiếc một quả ngưng chân đan nếu như là bây giờ ta sẽ không ngây ngốc đưa ra một gốc ngưng chân thảo chỉ đổ thừa lúc ấy quá ngốc quá ngây thơ thiếu phụ đột nhiên sợ run ngay tại chỗ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin chật xoa xoa con mắt vân, vân Nguyệt. nàng tại sao sẽ ở đại địa thôn trong đám người kia hơn nữa tu h vi không kém dáng vẻ、Tốt. thật ố t t giống như đã là ngưng chân cảnh hậu kỳ tu sĩ so với ta còn mạnh hơn thiếu phụ che miệng phòng ngựa chính mình kinh hô thành tiếng lý v â n n g u y ệ t đứng ở đại địa tu sĩ quân trung t h ầ n s ắ c nghiêm túc đột nhiên nàng hơi nhũ mày cảm giác mình bị người nhìn chăm chú loại này nhìn chăm chú cũng không phải là nhìn mà là nhìn chăm chú có người đang nhìn mình chăm chăm sẽ là ai bất quá nàng cũng không có nhìn bốn phía đi tìm cả người như c ũ g i ố n g như thạch tố tợ gỗ cũng chưa hề đủ tới thiếu phụ nhìn chăm chăm lý văn nguyện nhìn hồi lâu này mới thu hồi ánh mắt trong lòng thở dài một tiếng trật càng thêm kiên định thầm nói ta vương thi lâm chưa bao giờ so với người khác yếu ta nhất định sẽ làm cho vương gia trở thành tứ phẩm gia tộc đang lúc này ủy lão đầu âm thanh vang lên chuyến khắp toàn bộ quảng trường t r u n g quanh tiếng huyên náo âm nhất thời an tĩnh lại mời tổ sư g i a mở ra vấn tâm thê sau lưng mọi người cùng kêu lên hô to mời tổ sư g i a mở ra vấn tâm thê đột nhiên linh sơn đỉnh chót một vệ kim quang phóng lên cao tựa như một cây xanh thiên kim trụ bang bạ quần quận khí tức chuyển ra đem toàn bộ đại địa thôn toàn bộ bao phủ ở bên trong trật một đạo kim sắc đại đạo từ đỉnh núi bán ra d người, người, bước bước người sau lưng theo sát tới để cho người ta kinh ngạc là khi mọi người xếp hàng chỉnh thể đội ngũ đi lên vấn tâm thế lúc hẹp hẹp vấn tâm thế sẽ theo đội liệt khoan độ tự đi điều chỉnh vừa vặn làm cho tất cả mọi người cũng có thể song song đạp lên đội ngũ dọc theo đường đi đi Đi đằng đầu, tuốt ở trước quỷ ở láo đầu, ý khí bọn c trước chạy khác mặc cũng sắc túc, cũng phát, phản phất thứ nhì khi, chạy như、bay. Những người khác mặc dù cũng đều thần sắc nghiêm nhưng khó khẩn tới trong mắt nhưng cũng khó nén vẹ khẩn trương. xuân người nén đều bay. b dù vẹ họ cũng biết rõ lần này tổ sư tế tầm quan trọng nếu như ở dưới con mắt mọi người bị đánh xuống người này liền ném đi được rồi mọi người nện bước chỉnh tề như bước từng bước từng bước hướng đỉnh núi đi t r u n g quanh mây mù lượm quanh tại thí luyện quảng trường xem nhân có loại đây là nhánh đường lên trời ảo giác bọn họ đi rất chậm bình thường chỉ cần ăn xong bữa cơm là có thể đi lên vấn tâm thê lần này đi ước chừng gần nửa canh giờ làm quỷ lao đầu một mọi người đi tới đỉnh núi chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh lẽo hơi thở sông lên đầu cả người cũng b u n g l ò n g rất nhiều những người khác cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người đều thông qua vấn tâm thê khảo nghiệm thành công lên đỉnh quỷ lão đầu hít sâu một hơi lớn tiếng nói tế b á i tổ sư đội ngũ bắt đầu dựa theo thứ tự trước sau từng cái dân hương tế b á i tổ sư ra lư u hương bên trên thanh niên lượn lờ ở đỉnh núi ngưng tụ tựa như một đoá linh khí đám mây quá trình này rất dài cũng rất khô k h ă n nhưng mà bất kể là thực tập quảng trường hay hoặc là cho mớn trong động phủ tu sĩ toàn bộ đều tập trung tinh thần ngầm đầu n h ì lên sau một cách giờ làm tất cả mọi người đều tế bãi xong toàn bộ đỉnh núi bộ bị đều sắp m ủy lão đầu thanh âm lại lần nữa vang lên ở đại địa thôn tổ sư ra làm chứng hạ đại địa tu sĩ quân đại địa chấp pháp quân cùng đại địa thành vệ quân tam quân khuyết trường chiêu cảm thấy hứng thú đ ạ o h ư u có thể bắt đầu leo vấn tâm thế rồi thanh âm từ đỉnh núi chuyển tới phía dưới duy trì kéo dài thành vệ quân cùng triệu gia tự đệ lập tức hành động bung ra một vết thương để cho một ngàn người thông qua đây là trước đó thương nghị được đỉnh núi thần tượng quảng trường duy nhất không thể chứa nổi quá nhiều người chỉ có thể từng nhóm bên trên trên đỉnh núi đã thiết lập tốt rồi thu nhận nơi đại địa tu sĩ quân thu nhận nơi là bắt mắt nhất một quyển thiên đạo pháp chỉ trôi nổi tại bàn không cũng từ từ mở ra một hành hành sắp hàng trình tề tên xuất hiện ở phía trên linh thương huyết cùng mạc cổ tự mình chấn giữ tuyển người bên cạnh còn thẳng đứng một tấm bảng phía trên rõ ràng viết rõ điều kiện và phúc lợi còn lại hai nơi tất cả đều là mỗi người người phụ trách chấn giữ triệu gia lần này không có tư cách tham dự vào ở một bên duy trì trật tự đại địa chấp pháp quân cùng đại địa thành vệ quân thu nhận thành viên sự tỉnh trước đó không có làm tuyên truyền chỉ làm tu sĩ thứ nhỉ cùng thứ ba lựa chọn đ ồ n lý đại địa tu sĩ quân trước sàng lọc một vòng lẫn nhau lựao sau đó sẽ l u ô n đến đại địa chấp pháp quân cuối cùng mới là đại địa thành vệ quân ba cây tu sĩ quân căn cứ xác định vị trí bất đồng trọng điểm điểm cũng sẽ khác nhau đợt thứ nhất ngàn người đội ngũ hướng vấn tâm thê leo đi có vài người vừa mới bước lên vấn tâm thê liền bị đánh ra có vài người thì tại đi tới một khoảng cách sau bị đánh xuống dưới một ngàn người trải qua ba vấn tâm thê sàn lọc cuối cùng chỉ có hơn một trăm người đi lên đỉnh núi đợt thứ hai tiếp tục sau đó là đợt thứ ba ngàn người đội ngũ phi vân huynh chúng ta cũng đi đi vu tranh kéo âu dương phi vân không kịp chờ đợi nói âu dương phi vân thân thể d ù n một cái đem đối phương tay tránh ra khỏi sửa sang lại áo quần lúc này mới thần sắc trang trọng hướng vấn tâm thê đi vu tranh biến môi bước đuổi theo vậy đối với huynh ngội cũng đi theo đám người hướng vấn tâm thê đi tới cùng trước như thế liên tiếp có người bị đánh xuống thang vu tranh ở dưới bậc thang đứng lại đưa tay trộm một cái một tôn cổ phát tiểu trung xuất hiện ở trong lòng bàn tay tiểu trung ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn sau đó hóa thành một đạo q u a n mang đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong lúc này mới một bước bước lên sau đó là một bước hai bước ba bước khi hắn leo lên đệ thập cấp n ư c thang thời điểm một cổ lực lượng kinh khủng từ phía trước giống như là thủy chiều trộm đi qua vu tranh mặt liền biến sắc chân khí trong cơ thể lưu chuyển quanh thân quang mang sáng lên sau một khắc lực lượng liền đánh vào quang mang trên một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên truyền ra màn hào quang nứt ra một cái khe hở như sóng c h i ề u một loại lực lượng từ trong khe tràn vào đem cả người hắn cũng đánh cho bay ngược mà ra hộ thể nguyên cương vu tranh phát ra gầm nhẹ một tiếng bên ngoài thân một tầng màu vàng sậm hộ thể nguyên cương xuất hiện sau đó cũng chưa có sau đó từng đợt từng đợt, lực lượng đợt sóng liên tiếp q u n h ở trên người hắn không chỉ có đưa hắn từ trên bậc thang đánh xuống còn bay ra thật xa một mực rơi xuống cửa thôn bên ngoài khi hắn rơi xuống đất một sắt na chương ả người cũng bối Người bối rối. u n quanh cũng đều nhìn g đều mắt tròn t r váng, ớ h ữ n người đó tối chín mươi một tập thể đột phá tam âu dương phi vân cũng là ngờ ngơ rất nhanh tiếp tục hướng đỉnh núi đi trước cùng vu tranh không hợp nhau thiếu nữ thấy vậy cười ngã nghiêng ngã ngửa thiếu chút nữa từ trên bậc thang cút đi xuống vu tranh từ dưới đất đứng lên trong mắt lõe lên vẹn nổ nóng ngay sau đó lại vừa là một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc chuyển ra một đạo rõ ràng kẽ hở tự tiểu t r u n g mặt ngoài xuất hiện sau đó trải rộng toàn bộ mặt đồng hồ coi như là hoàn toàn bị hỏng không thể bỏ qua vu tranh gầm lên một tiếng quanh thân sát khí tiêu tán b ẹ o một đạo tiếng xe gió từ xa đến gần đâm vào trước người mặt đất n à y là một cây mùi tên ở thâm nhập quan sát dưới mặt đất lúc đôi cánh run dày dữ dội một vòng một vòng sóng gợn hướng bốn phía quyết tán tạo thành hình một vòng tròn sập hãm không gian vu tranh biến đổi thân sắc lui về phía sau một bước dài biểu tình âm tình bất định cuối cùng tắn ra một cái hận hận xoay người rời đi trên đỉnh núi lệ thương sơn lạnh rên một tiếng thu hồi trường cung h á n thần thức sớm đã đem chung quanh bao trùm vừa có gió thổi cỏ lay sẽ gặp không chút g i o dự xuất thủ lần đầu tiên chỉ là nhắc nhở lần thứ hai mũi tên dài liền không phải xuyên thủng mặt đất mà là tim tăng quân thu nhận công việc một mực kéo dài đến dạng sáng ngày thứ hai thành quả đẹp đẽ đại địa tu sĩ quân tổng cộng thu nhận thành viên mới hai mươi ba danh trong đó lại có hai gã nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn cường giả cùng tám gã ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn tu sĩ mấy người còn lại tu vi đều tại ngưng chân năm tầng trở lên đội chấp pháp điều kiện giống vậy hạ khắc thu nhận hai m ư ơ i một tên tu sĩ hai gã nguyên cương cảnh còn lại đều là ngưng chân cảnh mọi người lấy thần tượng làm trung tâm theo thứ tự gạt ra quỷ lão đầu đi tới thần tượng phía dưới khoanh chân ngồi xuống chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều ở yên lặng chờ đợi trong thần miếu lâm khâm thầm nghĩ trong lòng đến lúc rồi đổi nhau ra hối đoái danh sách một hàng danh sách ở trong ý thức từ từ mở ra tiêu hao một mươi bốn năm trăm linh đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái một lần linh khí hồi phục người sở hữu chỉ cảm thấy trên gương mặt có một vẻ ôn nhu phất qua toàn thân thoải mái như gió xuân ấm áp linh sơn chi thượng mọi người thân thể đồng loạt dùng một cái toàn bộ toàn lực vận chuyển công pháp một đạo đạo linh luồng khí xoay cơn xoay ở mọi người đỉnh đầu tạo thành đem chung quanh linh khí thu nạp tới tạo thành linh khí vụ tới xuống gấp đôi nồng độ linh khí gấp đôi gấp ba bên ngoài thân lỗ chân lông toàn bộ bị mở ra giống như là nín thở rồi hồi lâu nhân chính háo mồm tham lam hô hấp bốn lần gấp năm lần gấp sáu lần toàn bộ đều giống như phao trong suối nước nóng có thể cảm nhận được nhiệt lượng chạy qua thân thể hướng vào bên trong cơ thể không chỉ là trên núi dưới núi nhân thậm chí còn toàn bộ đại địa thôn h â n toàn bộ đều cảm nhận được dâng trào linh k h í đang ở tụ tập bất kể bây giờ đang làm gì không một không tạm ngừng trong tay công việc bắt đầu tu luyện trong cửa hàng trong khách sạn thậm chí là trên đường chính trên nóc nhà toàn bộ đều có tu sĩ ngồi tĩnh tọa bóng người gấp bảy lần gấp tám lần chín lần linh sơn thần miếu trên quảng trường linh khí còn đang kéo dài leo lên gấp mười lần mười một lần gấp hai mươi mọi người chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều tại nhảy vê anh một tên đại địa tu sĩ quân thành viên chấn động toàn thân một đạo khí tức từ đỉnh đầu phóng lên cao có người đột phá thật là nhanh không ít người cảm nhận được khí tức biến hóa trong lòng đều là rung một cái sau đó lấy càng điên cùng tốc độ thu nạp thiên địa linh khí linh sơn bên ngoài linh khí chỉ ra tăng đến gấp đôi liền không tăng thêm nữa nhiều hơn tới linh khí toàn bộ bị lâm khâm dùng hư không trận văn buộc vòng quanh trận pháp có đi bổ sung đến thần tượng quảng trường này đó là hắn có khả năng đem bên trong nồng độ linh khí tăng lên tới gấp hai mươi nguyên nhân chủ yếu linh sơn chi hạ tu sĩ chỉ tu luyện rồi gần nửa canh giờ liền đồng loạt chuyển thân đứng lên trong lòng thất vọng mất mát khoảng đó lưỡng rực sơn bên trên tu sĩ cũng rồi rít từ trong động phủ đi ra đứng ở vách núi nơi hướng linh sơn đỉnh nhìn ra xa mắt trần có thể thấy linh khí vụ đem trọn cái quảng trường toàn bộ bao phủ chỉ có thể loáng thoáng thấy có không ít tu sĩ quanh chân ngồi tĩnh tỏa bóng người t r u n g quanh linh khí vụ kịch liệt sôi trào tạo thành từng cái tòa nhi hướng chung quanh quyết tán có người đột phá hay lại là ba người đồng thời đột phá một cái tứ phẩm tông môn tu sĩ là thất thanh hắn vừa dứt lời lại vừa là lưỡng đạo quang mang phóng lên cao này hai tia sáng trụ cũng như là t h ù n g nước một loại to lớn có người từ ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn đột phá đến nguyên cương cảnh rồi lần này không phải kêu lên mà là hoảng sợ một tên nguyên cương cảnh cương giả đủ để chống lên một cái tứ phẩm gia tộc rất nhiều gia tộc cần phải hao phí mấy trăm năm tích lũy mới có thể thành công nhưng trước mắt gần gần một cái canh giờ không tới liền có hai người thành công đột phá đến nguyên cương cảnh người đứng xem lúc này mới hồi tưởng lại mười ngày trước đại địa thôn gián r a cáo thị nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn sở hữu bên trên kim đan đại đạo nương chân cảnh chín tầng viên mãn sở hữu bên trên nguyên cương cảnh nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn sở hữu bên trên kim đan đại đạo có lẽ đại địa thôn thật có thể làm được đi rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy ngân tôn thương hành cho mướn ngoài đạo phủ một người đàn ông trung niên đứng chắc tay ánh mắt lộ ra vẻ khó tin hắn là ngân tôn thương hành tam đại quản sự một trong tên là vạn lưu vân cùng thời điểm là vạn hậu、Đường、đệ nguyên cương cảnh một tầng tu sĩ Bị mạc cổ mượn cổ kiếm tin r tức k i ế này hắn đã truyền ra ngoài tin tưởng minh dương thành rất nhanh thì thành chủ phụ có thể nhận được tin tức ngày nay đối sở h ư u vây xem tu sĩ mà nói cũng là một loại cường đại đánh vào mỗi thời mỗi khắc đều có người n ộ t phá tu sĩ khó mà vượt qua cảnh giới thành lũy bây giờ tựa như cùng hư thiết hâm mộ ghen tỵ thậm chí là hận ý ở những người này trong lòng quen quẩn có thể nói bách vị t ạ p trần một ngày sau buổi trưa linh thương huyết chấn động toàn thân trong cơ thể gông cùng xiềng xích bị phá vỡ đỉnh đầu một đạo kiếm khí phóng lên cao đem đầu đỉnh linh khi đám mây từ trong chém ra nhưng mà hắn cũng không có rời chuyển động thân thể phân hảo trong đầu vô số cảm n ộ hiện lên để cho hắn có phát minh mới ngộ chợt nhắm lại con mắt tiếp tục tu luyện thuộc về nguyên cương cảnh khổng lồ chân khí ở trong người rong ruổi phiên nhã huyên mắt hạnh đột nhiên mở ra một đôi đồng tử toàn bộ đều biến thành kiếm hình rồi sau đó khôi phục khí tức quanh người liên tục tăng lên trên người quỷ lão đầu khí tức cũng ở đây cấp tốc leo lên trong cơ thể quỷ khí c u ầ n c u ộ n thân thể do thật c h u y ể n hư lại từ hư c h u y ể n thật biến ảo chập trờn trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi hai tập thể đột phá bốn lâm khâm thần thức ở bao quanh thời khắc quan sát mọi người tu vi biến hóa chật k h ẽ di một tiếng hắn ở trên người một người cảm nhận được cùng hương hỏa dung đỉnh không sai biệt lắm khí tức đây là một cái tướng mạo anh tuấn thần s á c cương nghị thiếu niên nam t ử ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi lại nắm giữ nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn thực lực kinh khủng thiên tư cao sợ rằng vượt qua thương thành tinh lục chín mươi chín phần trăm tu sĩ dùng ngàn năm n h ấ t ngộ thiên tài để hình dung cũng không quá đáng trên người, người này g ư ờ i n chắc có một món hương hỏa đồ đựng nếu lựa chọn gia nhập đại địa tu sĩ quân sau này đó là người mình cầm một món hương hỏa đồ đựng không tính là quá đáng chứ lâm khâm suy nghĩ một chút tạm thời đem chuyện nào để ở một bên đợi lần này chuyện lại nghị biện pháp đổi qua tới liên tục không ngừng linh khí từ dưới đất. k h ô nhưng g tiêu tán đi ra, hội tụ đến đại địa thôn bầu trời, đi hội đại bầu sau đến ra, địa bị đó l mà hắn không có lòng tin thành công bước ra bước này ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng ngồi chính là tên kia bị lâm khâm sát thấy đến người mang hương hỏa đồ đựng tuấn giật thanh niên lúc này hắn cũng chợt mở con mắt trong mắt ánh mắt chất đ ộ n g hai người này đó là đại điệu tu sĩ quân lần này thu nhận đến hai gã nguyên cương cảnh chín tầng viên mãn cừng giả đều ở thiên đạo pháp chỉ bên trên ký tên ký kết quá khế ước lâm khâm thần thức trước tiên liền nhận ra được hai người đạo tĩnh cái này gọi là âu dương phi vân tiểu tử đạo tâm không kiên dưới tình huống bình thường nếu như cưỡng ép bước vào kim đ ă n g cảnh chỉ sợ ở thất bại về phần cố tiểu quân tiểu tử này đạo tâm ngược lại là rất là kiên định tư chất cũng là tuyệt cao tiên linh căn ở đại đ i ệ thôn trung người này tư chất đường kim đệ nhất chỉ là mi tâm chung một màn k i ế h ắ c khí là chuyện gì xảy ra cố tiểu quân mi tâm một màn k i ế h ắ c khí vô cùng nhạt nếu như không phải thần thức cường đại nhân căn bản là không phát hiện được ngay tại lâm k h â m quan sát thời điểm cố tiểu quân ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nếu như là những địa phương khác hắn không sẽ nóng nảy đột phá cha hắn cũng dặn đi dặn lại ngàn vạn lần chớ cuốn cổn đột phá muốn đợi đến lúc thời cơ chín m g ù i lúc này hắn liền cảm giác phải là lúc đậm đà như vậy linh khí không đột phá sau đó muốn tìm được thích hợp địa phương càng không thể nào sau một khắc chân khí trong cơ thể lưu chuyển q a n h một tiếng vang thật lớn một cổ cường đại khí kình phóng lên cao Cùng bạo dư â một ở hư không nổ tung, toàn b không r n cũng vang lên như sấm nổ tiếng g sấm ấm ấm. Một đạo kim sắc chùm tia sáng sông thẳng vật tiêu toàn bộ hư không đều bị này một cuộc sáng chiếu sáng hùng hùng một tiếng chân chính tiếng sấm nổ vang không trung đột nhiên mây đen lan lộn sấm chấp d ề n vang nặng nề mây đen gần như trong nháy mắt tạo thành sau đó hướng phía dưới toàn bộ đẻ xuống từng đạo điện xả ở trong mây đen lan lộn tạo thành d à y đặc lưới điện hướng bốn phương tám hướng q u y t tán có người muốn đột phá đến kim đan cảnh rồi từng tiếng kêu lên từ khoảng đó lưỡng rực s ơ bên trên vang lên gần như tất cả mọi người đứng lên nhìn xa linh sân đỉnh ánh mắt lộ ra cực độ khiếp sợ k h o ả nhưng g c c á đại địa đứng đỉnh đại địa núi già núi, xa thôn trăm một trên, một thôn nhìn chỗ h ông ngọn mấy cây số ở p ơ hướng. nhìn, chừng ước già Lao bảy mà ư thường Nhưng ơ hơn. i tuổi, vải gai, một thân thô áo gai, trang thể m phục không thể bình áo trên lưng lại có lấy sau lưng một tấm màu tím đậm trường cung phi thường dễ thấy có người thử đánh vào kim đăng cảnh không biết rõ có thể xuất hiện hay không thiên phạt lôi lao g i à chầm tư chốc lát đi xem một chút chật thân hình thoát một cái hướng gần sẽ xuất hiện thiên kiếp địa phương vội vã đi cảm nhận được không trung ngưng tụ kiếp vân lâm khâm tâm niệm vừa động phòng vệ đại trận từ từ mở ra đem cố tiểu quân lộ ra những địa phương khác vẫn ở chỗ c ũ bảo vệ trong phạm vi tránh cho chờ chút đụng phải chỉ ngư c h i ương lâm khâm dùng thần thức liên tục không ngừng ở trong hư không phát h ỏ a trận văn đem thanh âm cũng đều toàn bộ che giấu cố tiểu quân bóng người bại lộ ở kiếp vân bên dưới khí tức quần bạo từ bầu trời hạ xuống đây là một loại hoang mang thiên uy phản phất toàn bộ không trung đều phải đẻ xuống cố tiểu quân hét dài một tiếng phóng lên cao từng của một khí tức quấn mà ra ở quanh thân tạo thành một cái cự xoáy nước lớn sau lưng hắn lưỡng đạo linh khí song lớn quấn lên theo đôi tới đem cả người hắn cũng bao ở trong đó ưng n g một đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống th sau đó là lưỡng đạo ba đạo ta đi lại là cựu trọng tiên h kiếp lâm khâm hơi có chút giật mình theo hắn hiểu một loại tu sĩ đều chỉ có ba lượn thiên kiếp không phải là thiên sát cô tinh chứ không đúng thiên sát cô tinh sẽ không có mượn mội, mội lâm khâm nghĩ như vậy tâm niệm vừa động một cái đại thủ c h ố n g rông xuất hiện đem c ố tiểu quân méo lên ném tới rồi sau núi đạo thứ tư thiên lôi theo s á t tới sau đó đánh vào trên người cố tiểu quân đưa hắn đánh cho ở bán không kịch liệt sôi trào chảy ra sức thịt lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh đại trận đã không chống đỡ được dữ âm chỉ có thể đưa hắn ném xa một chút đ ể thứ năm thiên lôi theo s á t tới thủ hộ đại trận phát ra liên nguyên bất tuyệt tiếng rắc r ắ c đã ở vào tan vỡ bên l i giới vay một tiếng thiên lôi đánh vào cố tiểu quân s à u lưng mang ra khỏi một đạo dữ tợn nám đen vết thương thứ sáu đạo thứ bảy thiên lôi gần như cùng lúc đó xuất hiện mang theo bàng bạc huy áp từ trên trời hạ xuống tựa như hai thanh d i ệ t thế lôi thường ở hư không vạch qua lưỡng đạo t ử sắc quy tích một trước một sau hướng c ố tiểu quân bộ tới cố tiểu quân nổi giận gầm lên một tiếng chỗ cổ tay quan mang trận lóe xuất hiện một cái cổ đồng sắc vòng tròn Mặt ngay o đạo à i cái điêu lôi điện sắp tới người trước mắt, điêu văn nơi có lục trước một mắt, thứ hình dòng văn văn ở sắp n từng sáng lên. n h giới g cái một a sau đó đó liền à một t g lương long thê một âm, cái biết long từ xưa đến nay đều là thiên địa sùng nhi cố tiểu quân sử dụng thủ hoàn hẳn là tỏa long hoàn tiểu t ử này lại dùng loại này phát bảo mỗi một lần sử dụng tự thân khí v ậ n sẽ gặp tiêu giảm một phần khó trách mi tâm hắc khí c u ố n quanh lần này sợ rằng phải gặp đúng như dự đoán ngay tại lâm không nghĩ như vậy thời điểm thứ bảy đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống cố tiểu quân chỉ có thể lấy tay hoàn đi ngăn cản kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc một vết nước xuất hiện ở thủ hoàn mặt ngoài sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành vô số bụi bậm từ tán cái t i ê u long hồn đi ngang qua thứ lục đạo thiên lôi công kích sau vốn là thân thể hàm đạo gần như muốn tiêu tán nơi tay hoàn nổ tung một sắt na tiểu long n ử a mặt lên trời phát ra rít lên một tiế một cái thanh nhâm xuất hiện ở long hồn trong thai khiến nó thân hình hơi chậm lại sau đó liền bị một cái đại thủ nắm được tùy ý nó dễ ruộng như thế nào đều khó tránh thoát chỉ có thể phát ra không cam lòng giống rợn trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương chín mươi ba thương hỏa trúc long lâm không dùng thần thức ngưng tụ hư không bàn tay đem long hồn nắm được liền chuẩn bị đưa nó thu hồi chật một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức tự xa xa phóng lên cao một đạo xích hạt sắc lôi điện tựa như lưu tinh truy không bắn nhanh mà tới gần đó là lấy lâm khâm bây giờ cường đại như cũ n g cảm thấy một tia áp lực thậm chí ngay cả ta cũng không phát hiện có người n u ố t ở một bên lâm khâm trong lòng khiếp sợ mặc dù hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung ở duy trì chung quanh trên trận pháp nhưng là bị người đến gần khoảng cách gần như vậy đều không phát hiện đủ để chứng minh người vừa tới cường đại ha ha ha lại là long hồn mặc dù còn chưa lớn lên cũng đã đủ rồi lão phu vận khí cũng thực không tội vừa mới tỉnh lại là có thể có như thế cơ duyên xích hạ sắc lôi điện phá không sắp tới phía sau đi theo một lao giả ở hư không nện bước chậm chạp như bước ý theo gia quân như là đi dạo trong sân vắng thần thức ngưng tụ hư không bàn tay hơi chậm lại vốn là năm cái đầu ngón tay đột ngột nhiều hơn hai cây này hai ngón tay hướng lôi điện nhẹ nhàng bắn ra ông một tiếng xích hạ sắc lôi điện ở nơi này bắn ra bên dưới trực tiếp nổ bể ra tạo thành một cái to lớn lôi cầu vô số lôi điện như ngân xả cổ ủ vũ khí thế hoảng sợ long hồn phát ra một tiếng trầm thấp giống giận không cam lòng dãy r u n h ư n g đều là phí công lao giả tự hư không đứng lại kinh nghi bất định nhìn xích hạt sắt lôi điện nổ tung địa phương ánh mắt lộ ra một t i a kinh nghi bất định vẻ tốt cường đại thân thức thậm chí ngay cả ta cũng không phát hiện cùng lúc đó thư không bàn tay lần nữa đưa ra hai ngón tay ở trên người cố tiểu quân cũng bắn một chút đưa hắn đưa ra bên ngoài mới giảm cuối cùng lưỡng đạo thiên lôi theo sát tới ở nguy cơ sinh t ử trước mắt cố tiểu quân nhấc tay vồ một cái từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu long hình pho tượng pho tượng mới vừa xuất hiện liền tàn mát ra o n h o n h tử quang chật lóe chật lóe rất là đẹp đẽ hương hỏa chúc long hồn lão giả phát ra thép một tiếng kinh hãi th t Lâm, Lâm khâm trong lòng mới mọc lên cái ý niệm này trên bầu trời một cái kim sắc dây nhỏ chậm rãi tạo thành điều này dây nhỏ rất nhỏ chỉ có dài bằng ngon cánh ngắn giống như sợi tóc lớn bằng nhưng là chính là như vậy một cái không tầm thường chút nào dây nhỏ lại tàn mát ra một cỗ so với trước kia lôi kép cộng lại còn kinh khủng hơn khí tức không được là thiên phạt lôi không chỉ là cố tiểu quân hoảng sợ biến sắc ngay cả lâm khâm cũng âm thầm khiếp sợ bất quá hắn khiếp sợ không phải đối phương đưa tới thiên phạt lôi mà là khiếp sợ đối phương rốt cuộc bị lột bao n h i ê u khí v ậ n nếu như đợi thiên phạt lôi hạ xuống đừng nói là cố tiểu quân phi hôi yên l i n d i ệ t ngay cả lâm khâm tự mình thần thức sợ rằng cũng phải đụng phải không nhỏ tổn thương nghiêm trọng lời nói còn có thể đưa tới thức hải chấn động t ố t không cho dịch tu phục rồi bốn mươi hai phần trăm thức hải hắn cũng không thể mạo hiểm mặc cho thiên phạt lôi hạ xuống chụp vào hương hỏa trúc long hồn lão người trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ lại còn thật có thiên phạt lôi xuất hiện bây giờ có hai cái lựa chọn đặt ở trước mặt là trước đi bắt hương hỏa trúc long hồn hay là đi cấp thiên phạt lôi rất nhanh hắn liền làm ra lựa chọn cấp thiên phạt lôi thu hồi chụp vào hương hỏa trúc long hồn tay thân hình thoát một cái phóng lên cao phía sau trường cùng cũng ông minh một tiếng thoát khỏi bay ra ở bán không biến nào thành một cái cựu đầu hình dòng h ư ảnh theo sát v ọ t tới lâm khâm cũng không có đi quản hương hỏa trúc long hồn vật này không chạy khỏi chính là đạo kia thiên phạt lôi khá là phiền toái tiểu t ử n à y chẳng nhẽ đã tiến vào long trùng hay sao cái này số mệnh coi là thật n g tiên chỉ sợ bị lột gần nửa một lần kim đan lôi k i ế p m à t h ô i lại đem thiên phạt lôi cũng dẫn ra ngoài rồi cố tiểu q u â n ngơ ngác đứng tại chỗ trong hư không còn chưa hoàn toàn tạo thành thiên phạt lôi đã hắn không gian xung quanh phong tỏa trong lòng cảm giác có dũng khí bất kể chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ ở cái này thiên phạt bên dưới mất đi hắn bây giờ có thể làm chỉ có trơ tử hoặc là đợi tên kia thần bí lại cường hãn lao đầu đem cái này thiên phạt lôi thu lao giả như là nghe được hắn cầu nguyện sau lưng cựu đầu long hư ảnh gào to một tiếng tốc độ đột nhiên tăng vọn tựa như một mũi tên trực tiếp thâm nhập quan sát đến k i ế p vân bên trong một người trong đó l o n g đầu một cái đem còn chưa hoàn toàn thành hình thiên phạt lôi cắn lấy trong miệng sau một khắc cựu đầu long hư ảnh lần nữa biến thành một tấm tử sắc đại cung bộ dáng ở trong hư không kịch liệt rung động trên đó chín loại sáng bóng thay nhau lừng lánh vô số lôi đ ỉ n h tứ tan phóng k h í thế thập phần kinh người tốt cường đại pháp bảo gần đó là lấy lâm khâm bây giờ ánh mắt cũng không khỏi không than thở này trường tử sắc đại cung c ứ n g hãn chỉ là mặc dù pháp bảo c ư n g hãn thiên phạt lôi sâu hơn ba phần ô n một tiếng hư không đột nhiên d ù n một cái từ sắc đại cung dư dữ dội tạo thành từng vòng sóng chấn động văn hướng chung quanh quyết tán giống như là một người không đứng ở khuấy động một đường thu thủy từng vòng sóng g ợ n dày đặc xuất hiện sau đó ầm ầm nổ tung toàn bộ không trung lôi điện của vũ từng đạo ngân xả tứ tàn phóng một đạo kim sắc lôi điện từ cồn u g bạo lôi trong biển lao ra lần nữa trôi lơ lửng ở k i ế p vân bên trong tiếp tục xúc tích lực lượng lão giả h o a một tiếng phun ra búng mau tươi lớn thân thể ở bán không lảo đảo mướn ngã lại không hề từ bỏ đưa tay trộm một cái chung quanh quần bạo lôi đình bắt đầu tụ tập từ xác đại cung tự lôi hải trung ương xuất hiện thử tiêu thiên lôi tiễn theo lão g i ả một tiếng quắc lôi hải kịch liệt sôi trào sau đó hướng trên dây cung co giúp lại ngưng tụ thành một nhánh t ử sắc mũi tên thân mũi tên ướp chừng dài ba xích toàn bộ thân mũi tên đều là do từng đạo t ử sắc lôi đỉnh tạo thành mắt trần có thể thấy vô số lôi điện rong rồi sau một khắc mũi tên bay ra phần đôi một vòng hình cái vòng sóng gợn quyết tán tốc độ tăng v ọ n đồng phát ra một tiếng nhọn âm bạo thanh trong nháy mắt đã đến thiên phạt lôi bên cạnh hung h ă n g đụng vào ừ n ùng kinh khủng tiếng nổ tự trong hư không vang lên đụng dư âm hướng bốn phương tám hướng trên trời dưới đất quyết tán ra đại địa thôn bầu trời phòng vệ đại trận rắc chật một đạo lớn bằng ngón cái kẽ hở từ đông một mực kéo dài đến tây đã đến tan vỡ b i ê n giới thật là cường hãn công kích thủ đoạn gần đó là chiêu thiên chỉ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở lâm khâm trong lòng cũng sinh ra mấy phần kiếp sợ cái cung này bây giờ mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí nhưng là ở thời kỳ toàn thịnh sợ rằng đã là hậu thiên pháp bảo rồi ở lâm khâm lấy được đế thi trong trí nhớ pháp bảo từ thấp đến cao theo thứ tự là bảo khí linh khí đạo khí chân khí tiên khí thần khí sau đó mới là hậu thiên pháp bảo cái cung này tuyệt đối là một món đỉnh cấp đại sắc khí n g ư ơ i nghĩ đến cái này tiên phạt lôi là nghĩ tu bổ cái cung này đi hỏi qua b ồ n tọa đáp ứng chưa lâm khâm thần thức vờn quanh ở láo giả chung quanh ba triệu vị trí chật cười h ắ t h ắ t đem hối đoái danh sách điều đi ra trong lòng mặc niệm tiêu hao ba mươi sáu đơn vị hương hỏa hối đoái một lần thiên mệnh tri tử mục tiêu cố tiểu quân trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trường 94, thiên tri tử mệnh Lâm từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện hạ xuống ở trên người cố tiểu quân ngoại trừ lâm khâm cùng cố tiểu quân ngoại những người khác đều không có nửa điểm phát hiện cố tiểu quân toàn thân run lên chỉ cảm thấy một cổ nhu cùng khí thức từ đỉnh đầu tới mà xuống đem toàn thân cọ rửa một lần bên hai truyền tới một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vỡ vụn như có gông xiềng bị mở ra hai mắt một trận thanh minh gào một tiếng như có như không long ngâm từ trong cơ thể vang lên xa xa đang cùng thiên phạt lôi phân cao thấp thần bí lao đầu tựa như phát dấp ra xoay người nhìn lại trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ chơi thiên mệnh tri tử Chỉ có trên h m bầu trời kiếp vân cũng vào giờ khác này nhanh chóng giải tán đạo kia còn chưa hoàn toàn thành hình thiên phạt lôi cũng hết sạch sức lực mặt ngoài hào quang màu vàng nóng cũng dần dần ảm đạm xuống lao đầu phát ra một tiếng phẫn nộ thất dài d ơ tay lên liền hướng thiên phạt lôi bắt đi nhưng là tay hắn còn chưa chạm đến liền bị một cổ kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn đánh vỡ cả người cũng chấn liên tiếp lui về phía sau thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tươi tới tại sao có thể như vậy cái này thiên phạt chi lôi minh rõ là vì tiểu tử kia xuất hiện tại sao lại lại đột nhiên biến mất tiểu tử này nhìn bình thường không có gì lạ thế nào thoáng cái t u là thiên mệnh c h i tử vẫn còn ở cuối cùng đột phá thành công cái này tiếp theo cái kia nghi ngờ ở lão giả trong đầu sinh ra nhưng mà tuy ý hắn sống không biết được bao nhiêu năm tháng lao quái vật n h ư cũng không hiểu xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ cùng cái tiêu cường đại thần thức có liên quan hắn chỉ có khả năng đem hết thẻ đều quy kết đến lâm khâm trên người vì vậy hắn trực tiếp dương cung bắn tên một đạo tử sắc mũi tên hoa phá hư không bay thẳng đến cố tiểu quân kích bắn đi người sau tuy nhưng đã đột phá đến kim đăng cảnh nhưng so với hắn đến vẫn là trên lệch trăm lẻ tám ngàn dặm bị mũi tên phong tỏa cố tiểu quân toát ra mồ hôi lạnh một cổ nguy cơ sinh tử tự nhiên nảy sinh kết quả là hắn lần nữa đưa tay trộm một cái lấy ra một món hình rồng ngọc bội ở mũi tên tới người trước mắt ngọc bội nổ tung mở ra một đạo làm được trong suốt chiếu sáng đưa hắn bảo vệ ở trong đó. màn hào quang vỡ vụn từ sắc mũi tên cũng trong cùng một lúc nổ lên cũng không có đả thương được hắn phân hào lao giả lạnh r ê n một tiếng nhấc tay vỗ một cái trên dây cung lại lần nữa ngưng tụ ra một nhánh xích hạt sắc mũi tên mới vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức c âm hàn chung quanh ngưng tụ ra điểm một cái băng hoa mũi tên pha không ở bán không tạo thành một đạo băng hoa đại đạo đem không khí chung quanh toàn bộ đông cố tiểu q u â n đưa tay trộm một cái lần nữa lấy ra một mặt hình dòng tiểu la chắn tiểu la chắn mới vừa xuất hiện liền ở trước người cấp tốc trở nên lớn sau đó đem chi này xích hạt sắc mũi tên ngăn trở lá chắn mặt cũng bị một tầng băng xương bao trùm chợt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc một vết nước xuất hiện ở lá chắn trên mặt sau đó ầm ầm nổ nát vụn cố tiểu quân thở dài một cái những thứ này p h á p bảo trước tu vi không đi đến vẫn không thể hoàn toàn kích thích ra toàn bộ uy lực cố mà không có dùng để ngăn cản thiên t i ế t bây giờ đột phá tu vi lại đối mặt cường địch trước mặt dĩ nhiên là sử dụng tốt nhất thời khác lâm khâm thần thức quanh quẩn ở chung quanh thiếu chút nữa không bật cười trên người cố tiểu quân thứ tốt cũng không ít này lao đầu muốn giết hắn nhất thời nửa khắc còn không làm được trừ phi vận dụng chiếc mũi tên kia lực lượng thừa dịp cái này không đương lâm khâm đã đem tiểu long hồn cùng hương h ỏ a trúc long hồn thu vào thần bí lao đầu thấy hương h ỏ a trúc long hồn không thấy cả người cũng sủ lông khi tức quanh người điên cùng tăng lên vô số lôi điện từ từ sắc đại cung bên trên lan tràn ra tựa như mạng nện một dạng trải rộng chung quanh chu vi một trượng đem hương h ỏ a trúc long hồn giao ra nếu không dùng ngươi thần hồn thay thế thần bí lao đầu lười quản là ai lấy đi rốt c u ộ c quyết định vận dụng mạnh nhất một mũi tên một nhánh tử sắc mũi tên xuất hiện ở dây cung một đạo đạo lôi đỉnh từ hư không hạ xuống rơi vào trên dây cung gia tốc mũi tên ngưng tụ tốc độ thử tiêu thiên l một cây to lớn đầu ngón tay từ linh sơn đỉnh lộ ra ra sau tới chiếc ngăn ở trước người cố tiểu quân đầu ngón tay điểm vào trên mũi tên phanh một tiếng nổ vang rung trời phía dưới trận pháp lại một lần nữa bị ảnh hưởng đến trực tiếp sụp đổ gần một nửa cũng may khó khăn lắm đem công kích dư âm ngăn trở nếu không phía dưới nhân liền phải gặp thai thương cố tiểu quân cũng ở đây cổ kinh khủng dư âm hạ bị đánh bay ra ngoài ở bán không phun ra tốt mấy ngủ máu tươi thiếu chút nữa không bất tỉnh Kết một tiếng lâm khâm ngưng tụ ra ngón tay xuất hiện một vết nước chắc hắn liền phát hiện vốn là đạt tới bốn mươi hai thức hải tu biên độ lại giảm xuống một cái điểm đáng chết lâm khâm thầm mắng một tiếng không cho lao đầu bắn ra mũi tên thứ hai cơ hội một bạn t a i quả tới thân thức ngưng tụ ra bàn tay lắc tại lao đầu trên mặt đưa hắn hung hăng tắt bay ra ngoài sau đó đó là một tên tiếp theo một tên bàn tay lâm khâm căn bản không cho hắn phản ứng cùng xúc tích lực lượng cơ hội quang lên uy lực công kích lâm khâm thi triển chiêu thiên chỉ cùng lao đầu bắn ra từ sắc mũi tên tương đương nhưng là nếu như luận tần suất công kích lâm khâm tuyệt đối vây thần bí lao đầu m ộ ư ơ i cái đường phố người sau ở bắn ra mạnh nhất mũi tên thời điểm yêu cầu x ú c lực ít nhất hai mươi hô hấp trong khoảng thời gian này đủ để bị lâm khâm công kích ba mươi lần rồi lao đầu bị t ắ t đến đầu góc t r ó n g váng liên tục ho ra máu thức h ả i kịch liệt chấn động mỗi một lần cũng để cho hắn nhục thân nhiều hơn một kẽ hở đây là một trận kinh thiên đại chiến phía giới nhân toàn bộ đều nhìn ngây n g ư ờ không ít người mồ hôi lạnh đ ầ m địa hai chân như nhuộm l n ra kinh khủng như vậy chiến đấu bọn họ đừng nói là từng thấy ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua lão giả bị tắt bực bội vô cùng vừa mới tích góp đứng lên một điểm lực lượng ở bàn tay bên dưới trực tiếp giải tán đây là một loại công kích thần thức thủ đoạn lúc trước chưa bao giờ nghe rốt cuộc lão giả phát ra gầm lên giận dữ cắn chót l ư ớ i há mồn phun ra một đạo tinh huyết tinh huyết trung hàm chứa cực kỳ cường đại lôi điện lực lượng mới vừa xuất hiện liền hóa thành một đoàn lôi cầu đem cả người hắn cũng bao ở trong đó sau đó hướng xa xa kích bắn đi một cái chân to ấn theo sắp tới một c ư ớ c nặng nề g h đá vào lôi cầu trên một tiếng kêu thê lương thảm thiết nâng thật dài ơn cuối biến mất ở cuối chân trời lại bị hàn trốn lâm khâm hơi có chút t i y ế t v ố i thầm nghĩ trong lòng kia dương cung thật sự cưng hãn có cơ hội nhất định phải thu vào tay trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trưng 95, tiểu từ dưới đất dưới nhọc lòng quân đứng lên, ngây ngâu ngạ cố nhưng là mọi người cũng vẹn vẹn thấy được lão g i ả thần bí xuất thủ cũng không biết hắn là đang cùng người nào chiến đấu trong lòng chỉ là mơ hồ có loại suy đoán lại không dám khẳng định chẳng nhẽ liên quan tới tổ sư gia lợi đồn đãi là thực sự cố tiểu quân nhìn về phía linh sơn đ ỉ n h trong lòng nghĩ như vậy còn nữa thiên mệnh c h i tử là cái gì k i a lão đầu chỉ là ta lâm khâm cũng không để ý tới cố tiểu quân t h â n thức ở chung quanh lần nữa phát h ỏ a hư không trận văn đem phá hư trận pháp tu bổ hoàn toàn về phần bắt được hai cái long hồn tạm thời để ở một bên chờ hắn đem trận pháp tu bổ hoàn toàn thân thức đắm chìm trong góc lúc một cái liên quan tới hương hỏa trúc long hồn nhắc nhở đã sớm ở hối đoái danh sách phía dưới kéo dài l a n l ộ t hương hỏa trúc long hồn do long tộc thật sự cung phụng hương hỏa ngưng tụ m à thành nắm giữ bảng bạc hương khói chi lực phía dưới có hai cái tuyển hạ một đem hương hỏa trúc long hồn chuyển hóa thành một triệu hương hỏa giá trị hai đem dung nhập vào quảng trường thần tượng t r u n g để cho thần tượng có trúc long lực vinh c ử u gia tăng đại địa thôn nồng độ linh khí gấp đôi hương hỏa gia tăng tốc độ gấp đôi mời làm ra lựa chọn lâm k h ô n tinh thần dung một hắn lựa chọn cái thứ nhì t u y ể n hạng h ư ơ n g hỏa chúc long hồn phát ra một âm thanh long âm từ lâm khâm trong óc lao ra bay ra đại điểm yếu tới đến đại địa thôn bầu trời quanh quần phi vũ phía dưới cả đám đem một màn này để ở trong mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ ngắn ngủi mấy ngày đại địa thôn mang đến khiếp sợ để cho bọn họ cũng hơi chó rồi h ư ơ n g hỏa chúc long hồn ở hư không quanh quẩn một trận sau đó lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một âm thanh long âm như có không cam lỏng vừa t ự như là giải thoát thân hình khổng lồ đáp xuống h ư ớ rộng rãi tràng trung ương thần tượng phóng tới thần tượng mọi người chung quanh chỉ là lòng có cả sau đó liền lần nữa nhắm lên con mắt tiếp tục tu luyện long hồn xông vào thần tượng mi tâm hiện ra một cái hình dòng dấu ấn ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sáng chói q u a n mang sau một khắc toàn bộ đại địa thôn linh khí lần nữa leo lên để cho lâm khâm tiếp nối là chúc long lực cùng linh khí hồi phục trồng chung một chỗ cũng không phải gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần mà là gấp bảy lần nồng độ linh khí một lần nữa tăng lên để cho linh sơn đ ỉ n h chóp gấp hai mươi linh khí thời gian kéo dài do nguyên lai ba ngày gia tăng đến bốn ngày cứ như vậy hiệu quả cao hơn rõ rệt cố tiểu quân thân hình thoát một cái xuất hiện ở thần tượng bên dưới do dự một chút hai đầu gối quỳ xuống đất Bái bái. tam bái. lúc này mới m lui qua ộ tư bên, tiếp t chất á n g à h thời ba điểm, n g ưu n chân cảnh g t độ thế liền diễn ra triệu chú y ê tư chất thật sự quá nghịch n tiên rồi không phải cao nghịch tiên mà là thấp đủ cho nghịch t i ê n ở như thế trong hoàn cảnh tăng ngày trôi qua lại một cái cảnh giới nhỏ đều không đột phá tiểu t ử này cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi thua thiệt ta mỗi lần mở cho hắn tiểu táo lâm khâm sở dĩ coi trọng hắn là là bởi vì hắn phẩm chất loại này phẩm chất nhân thích hợp nhất tu luyện kim thân quyết loại này trí cương trí dương phật đạo công pháp cứ việc h u y ễ n trận luyện tâm giúp hắn ở con đường tu hành bên trên bước ra một bước dài bởi vì đem tư chất duyên cớ tác dụng chậm như cũng chưa đủ thôi bổn tọa sẽ thấy giúp ngươi một cái lâm khâm nghĩ như vậy h ư không bàn tay xuất hiện cách không một chảo đem tiểu long hồn bắt lại đi ra này nhanh tiểu long một mực bị giam cầm ở cấm long hoàng trung tràn đầy lệ khí như cố tiểu quân b ự c này khí vận người sau lưng một khi nhiễm phải sẽ tiêu giảm tự thân khí vận nghiêm trọng nhất tình huống giống như lần này sẽ đưa tới thiên phạt lôi m u ố n bất tử đều khó khăn đây là vi sư đối với ngươi khảo nghiệm nếu như có thể hóa giải trên người tiểu long lệ khí không chỉ có sẽ không tiêu giảm tự thân khí vận ngược lại sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn cũng đừng làm cho v i sư thất vọng thư không bàn tay đột nhiên đe xuống đem tiểu long hồn đánh vào đem giữa chân mày triệu chú ý thân thể d u n một cái con mắt đột nhên mở ra trong mắt có đỏ vẻoe lên một cái rồi biến mất. t r ậ t trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ lần nữa nhắm lại con mắt tiếp tục tu luyện đứng lên âu dương phi vân cảm thụ chung quanh linh khí biến hóa nhìn bên người từng cái đồng bạn đột phá tu vi rốt cuộc quyết định chuẩn bị vung tay đánh một t r ậ n t r o n g hư không kiếp vân xuất hiện lần nữa bất quá lần này ngưng tụ tốc độ chậm rất nhiều rồi âu dương phi vân tiểu t ử này chuẩn bị đột phá sao chỉ là kiếp vân ngưng tụ tốc độ thế nào chấm như vậy nghĩ lại lâm khâm liền biết đây là bởi vì đối phương đạo tâm không tiên do, do dự dự vận chuyển chân khí tốc độ không khỏi liền chậm lại đến lúc này đối thiên kiếp cảm ứng cũng sẽ trở nên yếu kiếp vân ngưng tụ tốc độ, tự nhiên cũng sẽ sợ đầu sợ đôi còn thể thống gì cho dù chết bù tọa cũng có thể cho ngươi chuyển tu quỷ đạo sợ c á i t r ứ n g lâm k h â m trong lòng tầm mắng thư không bàn tay xuất hiện lần nữa cách không một chảo một giọt phóng ánh trong suốt chất l ò n g c h ố n g rông xuất hiện đây chính là hắn ở ngưng chân thảo bí cảnh ngưng luyện ra tới hai giọt linh tủy một trong đây không chỉ là linh khí hóa dịch đơn giản như vậy trong đó còn hàm chứa một tia thiên đạo quy tắc khí thức chính dễ dàng tu bổ hậu dương phi vân đạo tâm bên trên chỗ thiếu hụt một giọt linh tủy bị đánh vào h u dương phi vân mi tâm chân khí trong cơ thể đột nhiên hơi chậm lại sau đó lấy vạn mã bùn làm thế vận c So sánh Dương với â n n nào n cố tiểu ra c y n như v ậ quân h o à n cựu trọng lôi tiếp âu dương phi vân chỉ là rất phổ thông tam trọng lôi tiếp mà thôi cũng không có hao phí quá nhiều công phu thì ung dung trải qua trở thành đại địa thôn hạng nhì kim đan cường giả lại ra đời một tên kim đan cờ ư n giả g khoảng đó lưỡng dược sơn thượng nhân cũng không thể nhìn thấy là ai đột phá đến kim đan cảnh chỉ có thể bằng vào sau khi đột phá trùng thiên kim quang để phán đoán cũng phát ra liên tục tiếng thán phục sau ngày hôm nay toàn bộ thương thành tinh lục thế lực cũng sẽ không coi thường nữa đại địa thôn đây là một cái đủ để sánh bằng lục đại ngũ phẩm tông môn thôn t r ă n g nhỏ lâm khâm cũng không có đem sự chú ý thả ở trên những người này hắn thần thức lúc này chính đang chăm chú một người đại địa tu sĩ quân thống lĩnh ninh thương huyết nhắc tới ninh thương huyết là do hắn tự mình nhận bệnh nhưng bây giờ Đại địa tu sĩ quân bởi tu quân sĩ vì chương ố tiểu quân cùng Âu cùng chín i mươi sáu tự do ngư hai chương hợp nhất dọn thứ hai linh thủy bị đánh vào trong cơ thể hắn có giọt này linh thủy ở sau đó trong một đoạn thời gian linh thương huyết tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp đôi bốn ngày rất nhanh thì đi qua linh sơn đỉnh gấp hai mươi linh khí nhanh chóng hạ xuống tới gấp bảy lần độ dày t o lệ thương sơn tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh tầng bảy trung kỳ ủy lao đầu tu vi tăng lên nhanh nhất cũng đạt tới nguyên cương cảnh tầng bảy lưng bà trước thường xuyên chấn giữ vân sơn cốc phương thị tu vi tăng lên chậm chạp mới khó khăn lắm đi đến ngưng chân cảnh tám tầng hậu kỳ triệu chú y rốt cuộc ở thời gian sắp kết thúc thời điểm đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đã đến giờ này tổ sư tế liền đoán kết thúc mỹ mãn trên quảng trường tất cả mọi người đều kết thúc tu luyện từ dưới đất đứng lên trong mắt tràn đầy không giấu được nụ cười những người này tự phát bắt đầu ở trung ương pho tượng hàng t r ư ớ c nổi lên hà n g dài bắt đầu theo thứ tự dân g hương tế bái tế bái xong trực tiếp thẳng đi xuống núi khoảng đó lưỡng d ự c sơn cùng thực tập trên quảng trường tu sĩ thấy từ linh sơn bên trên đi xuống một chúng tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ đồng thời cảm thụ chung quanh bắt đầu leo lên nồng độ linh khí trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi lệ thương sơn đi xuống bậc thang nhìn còn chật trội tại thí luyện quảng trường chúng tu sĩ âu quyền lớn tiếng nói tổ sư tế đã kết thúc cảm tạ chúng đạo hữu tới cổ động sắc trời đã tối không phải là buồn thôn tu sĩ còn mời mau rời khỏi hắn lời kia vừa thốt ra không thể nghi ngờ là hạ lệnh trục khách sau này đại địa thôn linh khí đem duy trì gấp bảy lần độ dày khoảng đó cái này đã vượt ra khỏi lục đại ngũ phẩm tô môn hoàn toàn có thể được xưng là là thương thành tinh lục thứ một tu luyện thánh địa rồi hắn có thể không hy vọng một ít không liên hệ nhau nhân cũng tới cọ linh khí tu luyện Về phần khoảng đó, lưỡng dược sơn bên đó rực thực r ê n bọn tu sĩ, ọ gọn. là giao nạp linh lâu là liền này này giao tăng nổi tiền, muốn ở bao lâu đều được. Chỉ là này chi bao sau nạp cần muốn muốn thạch, phí, chỉ Chỉ h trả t được. đều ở tập trên quảng trường đã có tu sĩ bắt đầu khoanh chân ngồi tính toạ tu luyện nghe được hắn lợi này trên mặt đều lộ ra vẻ ràng co nghĩ rằng không đi thấy vậy lệ thương sơn phía sau đồng loạt đứng ra một h à n g nhân những thứ này đều là thành vệ quân thành viên chủ yếu mỗi một người đều tản mát ra cường hạn khí tức có chừng mấy vị đã tại mấy ngày nay điên cuồng trong tu luyện đột phá đến nguyên cương cảnh một tầng muốn dựa vào lý lẽ biện luận tu sĩ rồi rít nuốt nước miếng một cái túi đầu xoay người rời đi có chút tâm tư linh lợi nhân đã xông về đại địa khách sạn chỉ một lát sau thời gian đại địa khách sạn căn phòng liền đầy ấp rồi không có cấp đến phòng tu sĩ hối tím cả ruột lệ thương sơn mang theo thành vệ quân đi tới cửa thôn bắt đầu phong tỏa cửa thành bây giờ đại địa thôn ngoại đã sớm xây lên cao cao thành tường cửa thành cũng là do tinh thiết đổ bê tông mà thành phi thường vững chắc lần này thành vệ quân tăng cường quân bị nhiều nhất số người đã đạt đến gần ba trăm n g ư ờ i trong đó năm mươi người còn bị lệ thương sơn tự mình chuyển thụ cung tên kỹ thuật trên người mỗi người đều có một tấm đại cung nhưng là hao phi hắn số lớn tâm huyết năm mươi người k í c h sạn gần đó là chính hắn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản muốn đục nước béo có tu sĩ nơi nào còn dám nữa dừng lại rồi g i í t ra thôn những người này đều không đi mà là ở bên ngoài bắc liều trại bắt đầu ngồi tính toạ tu luyện bên ngoài linh khí mặc dù không có thực tập trên quảng trường linh khí đậm đà nhưng cũng có gấp đôi độ dày thương thành tinh lục linh khí có thể đi đến loại trình độ này địa phương cũng không nhiều vì vậy đại địa thôn ngoại hai bên đường phố liền tụ tập số lớn tu sĩ lệ thương sơn đứng ở trên thành t ư ờ n g thấy loại tình huống này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn cũng không có lựa chọn sôi đổi mà là buông trôi bỏ mặt lần này tổ sư tế ngoại lai tu sĩ không ít thấy đến đại địa thôn mạnh mẽ và thâm hậu nội tình còn thấy được nhiệm vụ đại điện c h u n g lượng lớn nhiệm vụ c ũ n g không rẻ thù lao tin tưởng không bao lâu bên ngoài những thứ này tu sĩ có một bộ phận nhất định sẽ lựa chọn trở thành đại địa thôn cư dân ngay thứ nhì sáng sớm lệ thương sơn liền phái người rời cái b à n ngồi ở cửa thôn bắt đầu ghi danh thân phận làm thân phận ngọc bài còn hạn định rồi vị trí mỗi ngày chỉ ghi danh hai mươi danh ghi danh xong kết thúc công việc làm thành như vậy bên ngoài tụ tập những thứ kia tu sĩ toàn bộ đều nổ chứ còn do dự bất quyết nhân hiện tại cũng đang hối hận không có sớm quyết định ngược lại thì đại địa tu sĩ quân thanh nhàn nhất trừ tu lựa rồi chính là tiến vào thực tập tháp thực tập phiền nhã nguyên thiên tư quả thật không tầm thường tiến vào thực tập tháp một lần liền đem tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh t h í tầng nghỉ ngơi một ngày liền đại biểu đại địa thôn kiếm hành thiên hạ vì đột phá kim đan cảnh làm chuẩn bị ngay này đại điệu miếu ninh thương viết đẩy cửa vào từ không mở ra cho người ngoài sau bên trong trần thiết càng đơn giản hơn một cái bàn thờ một khối b ộ đoàn đệ tử ninh thương huyết b á i kiến tổ sư r a ninh thương huyết đi tới bàn thờ trước hai đầu gối quỳ xuống cùng kính b á i nói đứng lên đi phải ninh thương huyết đứng lên đưa tay lấy ra một tấm cổ phát cũ kỹ ra c u ố n nhẹ khẽ đặt ở bàn thờ bên trên đây là cố tiểu quân lấy được thần bí đồ cấm long hoàn cùng hương hỏa trúc long hồn liền từ trong đó lấy được bất quá cũng không phải là tổ sư r a suy đoán long trùng mà là một nơi rất là cổ quái tông môn di chỉ bởi vì tu vi có hạ cố tiểu quân chỉ thăm dò mười khu vực liền bị vội vã trốn ra được lâm khâm có chút ngoài ý m u ố n bất quá suy nghĩ một chút cũng phải long tộc làm sao có thể luyện chế như cấm long hoàn bực này p h á t bảo c hắn ậ h lần nữa hỏi ngươi chả xảy ra điều gì giá một ngàn nội bộ thương thành điểm tích lũy cùng ba lần tiến vào thực tập tháp bốn tầng cơ hội ninh thương huyết thành thật trả lời ngươi chuyện này làm rất h á đồ vật lưu lại ngươi trở về đi thôi lâm khâm rất hài lòng nói phải chờ ninh thương huyết sau khi đi lâm khâm ấn quyết tâm đầu kích động thanh âm ở trong ý thức vang vọng tiêu hao chín nghìn chín trăm chín mươi chín đơn vị điểm tích lũy hối bái một lần tự do ngư sau mực khắc toàn bộ đại điện đột nhiên sáng lên một c ộ t sáng từ đỉnh đầu của thần tượng lao ra ở một bên lạc trên mặt đất chậm rãi hiện ra một đạo bóng người rất nhanh quang mang thu lại xuất hiện một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên thanh niên thân mặc một bộ trường sam màu xanh trên đầu chân một cái rất phổ thông tu sĩ kế hai tấn có hai sợi tóc dài một mực rũ đến trước ngực lão tử cuối cùng với tử khối kia đáng chết trong đá đụng tới rồi thanh niên vừa mới bắt đầu nói chuyện còn lắp ba lắp bắp đến phía sau mấy chữ thời điểm mới trôi chạy thanh niên chậm rãi xoay người nhìn về phía sau l ư n g tượng đá tượng đá như cũ đứng ở tại chỗ chỉ là bên trong đã biến thành chân không chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ chỉnh cụ tượng đá liền sẽ trực tiếp b ể tang cảnh biến thành một nhóm đá vụ bột thanh niên vừa mới chuẩn bị bước ra một bước cả người đều mất đi thăng bằng đông một tiếng vang thật lớn đầu nặng nghề dập đầu trên đất trên mặt đất đập ra một cái to bằng miệng chén một cái hố nhỏ thanh niên nằm trên đất nửa ngày đều không bỏ dậy ước chừng qua thời gian một nén nhang hắn mới chật vật lật một cái thân ngửa mặt hướng thiên nằm ở trên mặt đất hồng hộc thở hồn hển đáng chết không chỉ có tay chân không tiện lợi toàn thân cũng cứng ngắc vô cùng căn bản là duy trì không được thăng bằng Lâm khâm thầm mắng trong lòng. t r ậ t thân thức h u y ế t tặng hắn ra trong hư không một cái đại thủ c h ố n g rông xuất hiện đem thân thể của hắn x á c h lên lúc trước đều là x á c h người khác bây giờ đến phiên x á c h mình lâm khâm lắc đầu c ư ờ i khổ giáp giáp cổ bị xoay đến mỗi người ước chừng hao tốn nửa giờ lâm khâm mới chật vật mại động bước chân đi mấy bước chỉ là tư thế kia quả thực có chút không được tự nhiên liền giống bị cùng phái cái kia gì như thế tốc độ vẫn không thể nhanh được rồi bay thẳng đi lâm khâm nghĩ như vậy thân thức cuốn lên đem người nâng lên vọt ra khỏi đại điện cùng lúc đó đặt ở bàn thờ bên trên da quấn cũng tan biến không còn dấu tích lâm khâm tốc độ phi hành rất nhanh trong chớp mắt liền b ọ t tới cao ngàn chợ không cảm thụ thổi vào mặt kinh phong hắn không được ngửa mặt lên trời thét dài thật lâu hắn mới đẻ xuống trong lòng kích động từ từ đáp xuống một ngọn núi trên đây chính là tự do cảm giác sao lâm khâm thấp giọng lẩm bẩm nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra đúng rồi ta còn không biết rõ mình dáng dấp dạng gì đây vừa nói đưa tay nắm vào trong hư không một cái t r u n g quanh hơi nước ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một mặt thủy kính cả khuôn mặt lập tức liền xuất hiện ở thủy trong kính lâm khâm trận lớn con mắt hắn lại bị chính mình tướng mạo cho dao động kinh động lại lại hắn nói hồi lâu cũng không tìm được một cái hình dung thử.、Bình、thường hình Bình được cái dung không có gì lạ con mắt bình thường không có gì l ạ m ũ i bình thường không có gì l ạ m i ệ n g cộng thêm bình thường không có gì lạ khuôn mặt hợp thành một tấm bình thường không có gì lạ mặt lâm k h â m chấp chấp con mắt biểu hiện trên mặt càng phát ra xuất sắc ta mong đợi đã lâu dung nhan tuyệt thế đây không phải được xưng đế thì sao tại sao có thể là một tấm bình thường không có gì lạ mặt lâm k h â m có chút không cam l ò n g tiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết không phải đều nói tu vi càng cao dung mạo lại càng tuân mỹ bây giờ nhìn lại đều là lắc l ư n g ư ờ i trầm mắt sắp tới một giờ hắn mới chật vật đón nhận chính mình bình thường không có gì lạ xem ra ta cũng h thể ỉ có làm chính vì vậy hắn mới yên tâm chạy ra lấy hắn bây giờ thần thức cường độ muốn tìm được một chỗ rất dễ dàng nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là khi đi tới ra quân chỉ dẫn giờ địa phương lộ ra một đoạn nhỏ truyền thống trận đã bị hoàn toàn phá hư muốn tu bổ cũng không thể đáng chết tại sao có thể như vậy thật vất vả đi ra hóng mát một chút chẳng nhẽ cứ như vậy trở về lâm khâm chưa từ bỏ ý định tại chung quanh đi dạo rồi tầm vài vòng cũng không có những phát hiện khác ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi xa xa một nhóm bốn người hướng bên này chạy nhanh đến ba nam một nữ tu vi cao nhất là một gã sáu mươi tuổi khoảng đó lao giả nguyên cương cảnh ba tầng sơ kỳ ngoài ra hai người nam tử một là bốn mươi tuổi khoảng đó trung niên một là hơn hai mươi tuổi thanh niên người trước tu vi là ngưng chân cảnh tầng bảy người sau là ngưng chân cảnh ba tầng nữ tử cùng trung niên hẳn là một đối với đạo lữ nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi dáng vẻ đồng dạng là ngưng chân cảnh tu vi bốn người từ bên cạnh bay vùn vụt mạ qua t r ở lại quẹo vào khúc cua ở lâm khâm trước mặt dừng lại vị đạo hữu này nhưng là đi nguyên thạch bí cảnh lao giả ô m quyền hỏi lao giả quen biết bao người thanh niên trước mắt mặc dù coi như bình thường không có gì lạ lại khí chất không tầm thường nhìn một cái liền biết là đại gia tộc xuất thân lúc này mới cực kỳ khách khí hỏi nguyên thạch bí cảnh lâm khâm nghi ngờ lập lại một lần không sai nguyên thạch bí cảnh trung không chỉ có linh khí nồng nặc còn rất nhiều thuộc tính ngũ hành nguyên h ạ c h sau khi hấp thu có thể tăng cường thuật pháp uy lực thanh niên nam tử có lẽ nhìn lâm khâm cùng hắn một loại đ ạ i trực tiếp giải thích nhìn một mình ngươi cũng không an toàn không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi t h ử vận khí một chút như thế nào thanh niên nam tử không có chưng cầu những người khác đồng ý trực tiếp phát ra mời ba người khác cũng không lộ ra không vui đều là mặt nợ nụ cười xem ra đây là tổ tôn đệ tam lâm khâm nghĩ như vậy chợt gật đầu một cái ngược lại hắn chính là chuẩn bị đi ra đi bộ đi nơi nào đều giống nhau nhìn huynh đệ khí độ bất phàm h ẳ n ngưng chân thành công chứ thanh niên thấy lâm khâm gật đầu rất là cao hứng không sai ngưng chân cảnh bốn tầng hậu kỳ bởi vì tu luyện một môn không tệ che giấu công pháp cho nên người bình thường không nhìn ra ta tu vi lâm khâm giải thích một câu lợi hại so với ta mạnh hơn nhiều lắm đúng rồi ta tên là trần bình đây là ta cha mẹ cùng gia gia trần bình rất là nhiệt tình giới thiệu lâm khâm lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hướng ba người ô m quyền bái kiến ba phụ bá mẫu còn có trần lao gia tử tại hạ lâm khâm ban đầu lần gặp gỡ mời chiếu cố nhiều mấy ngàn năm không có cùng nhân đã từng quen biết hay cũng còn khá không có xa lạ không cần đa lễ chúng ta hay lại là vội vàng đi đường đi bí cảnh liền muốn mở ra trần phụ khoát tay một cái nói đúng đúng chúng ta nhanh lên một chút trần bình còn muốn nói tiếp cái gì nghe được trần phụ lời nói sau lúc này mới nhớ tới còn có đại sự muốn làm Trật, một nhóm năm người hướng nguyên thạch bí cảnh phương hướng lên đại sau khoảng nửa canh giờ ngũ người đi tới một nơi dãy núi sân không trung b u n h đã tụ tập không ít tu sĩ phần lớn đều là ngưng chân cảnh chỉ có số ít mấy người tu vi đạt tới nguyên cương cảnh như vậy có thể thấy trần bình một nhà thực lực còn không thấp ít nhất ở trong những người này hay lại là chiếm cứ một ít ưu thế chúng ta tới sớm bất í cảnh còn chưa mở r r ra ầ n lao quá hắn vẫn gật đầu một cái biểu thị biết mọi người lại chờ gần nửa canh giờ trong lúc lại tới chừng mấy nhóm người rốt cuộc đại động đất run rẩy ở một dây núi nóc chậm rãi dâng lên một tòa hình tròn tế đản trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đ ọ chương chín mươi bảy năm hành linh ngưỡng nguyên thạch bí cảnh cửa vào xuất hiện không ít tu sĩ hô to hướng tế đàn lao xuống đi chúng ta cũng vào đi thôi trần lao r a tử ngắm nhìn một phía dẫn đầu sông ra ngoài mấy người khác bao gồm lâm khâm ở bên trong cũng đi theo lâm khâm hai chân rơi trên mặt đất nhìn cảnh vật chung quanh trên mặt lộ ra chút kinh ngạc thiên điệu một mảnh màu xám mù mịt trong bầu trời có một đạo dữ tợn vết rách từ đông đến tây gần như đem chọn phiến thiên không chia ra làm h a i m ả n g lớn mạng lớn màu xám khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra tựa như một đoàn một dạng bảo tử văn cả thế giới đều là nơi này chính là nguyên thạch bí cảnh lâm khâm t h ấ p giọng lẩm bẩm không sai không quá thiên không t r ú n g kẽ hở so với lần trước muốn lớn một chút nghe được lời nói của hắn sau một bên trần bình liền vội và nói g n nơi này sẽ không cần sổ chứ trần lao gia tử biến đổi thân sắc máng nói bậy gì trần bình rụt cổ một cái hầm h ự c ngầm miệng t r u n g quanh tu sĩ mới vừa xuất hiện liền hướng bốn phương tám hướng t ả n ra nhìn một cái liền biết đã không phải lần thứ nhất tiến vào nơi này trần lao gia tử nhìn về phía lâm thầm biểu hiện trên mặt hơi chậm mở miệng hỏi lâm tiểu huynh đệ là cùng chúng ta một đạo hay lại là hành động một mình cái này bí cảnh không gian rất lớn hắn nói bóng gió là không hy vọng lâm k h â m đi theo bất quá trước trần phụ trần m â u ý tứ lại không phải như thế lâm k h â m khỏe miệng kéo một cái lộ ra một cái khó coi nụ cười bây giờ hắn vẫn không thể hoàn mỹ không chê trên mặt bắp thịt bất kể là mỉm cười còn là nói lời nói biểu tình cũng sẽ có vẻ rất không được tự nhiên các ngươi không cần phải để ý đến ta ta đang ở phụ cận vòng vo một chút cũng không muốn đi sâu vào nói chuyện cũng tốt ngươi mới ngưng chân cảnh bốn tầng chạy quá xa sẽ gặp nguy hiểm trần lao ra từ gật đầu một cái ánh mắt lạc ở muốn nói trên người trần bình ánh mắt đột nhiên sắc bén mấy phần người sau đem muốn nói lại nuốt trở vào đã như vậy chúng ta đây chính là cáo tử trần lao gia tử nói xong thân hình thoát một cái mang theo tu vi thấp nhất trần bình nhanh chóng đi xa trần phụ trần mẫu cũng gật đầu một cái theo s á t tới lâm khâm ánh mắt từ bốn trên người thu hồi thấp giọng lẩm bẩm thú vị người một nhà hắn đứng tại chỗ không nhúc ních thân thức lặng lẽ kéo dài tới thân thức càng đến gần trong hư không kẽ hở trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng phát m á h liệt không chút do dự đem t h â n thức thu hồi không dám tiếp tục dò xét không chúng mà là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài nơi này linh khí phi thường đậm đà hẳn là linh khí hồi phục sau mới có lâm khâm quan sát trong chốc lát thu hồi thân thức thân hình t h o á t một cái hướng linh khí hội tụ chỗ phiêu di đi qua không có cách nào đây chính là linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp là không tệ đoan trừ phi độ dung hợp đi đến một trăm linh nếu không rất khó hoàn toàn khống chế thân thể phi hành ước chừng đường này trên đường ngược lại là gặp chừng mấy đầy tu sĩ bất quá càng thâm nhập gặp phải tu sĩ càng ít đi lâm khâm ở một nơi thung lũng bầu trời treo dừng lại đây là một cái sâu không thấy đáy thung lũng từ trời cao nhìn xuống bên trong tất cả đều là đen nhánh một mảnh chỗ này bí cảnh linh khí cũng hướng trong thung lũng hội tụ chẳng lẽ có cái gì thiên tài địa bạo hay sao lâm khâm nghĩ như vậy thân thể nhanh chóng hạ xuống từ thung lũng trong khe rơi xuống thung lũng phía trên kẽ hở rất hẹp mới vừa dễ dàng sắc mặt một người xuyên qua phía dưới lại phi thường rộng rãi cũng rất sâu lâm khâm k h ô n g chế dưới thân thể lạng tốc độ không chậm nhưng cũng hao tốn gần nửa canh giờ đứng ở thung lũng phần đáy đỉnh đầu chỉ có thể thấy một đường ánh mặt trời ngắm nhìn bốn phía lâm khâm hơi có chút kinh ngạc dưới chân đi lên là một cái bằng phẳng tấm đá đường con đường hai bên đứng sừng xưng tám tòa hình rồng tượng đá mỗi một tòa đều có cao hai ba triệu mặt ngoài đều đã bị mục nát gộ ghề không ít địa phương còn xuất hiện vết nứt qua một đoạn thời gian nữa những thứ này tượng đá thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ lâm khâm trôi lơ lửng ở bán không dọc theo tấm đá đường về phía trước chậm chạp tiến tới những thứ này hình dòng tượng đá mỗi một tòa cũng điêu khắc trông rất sống động mặt ngoài còn có bị hun khói quá vết tích hạn chịu t ả i quá hương hỏa cung phụng chỉ là vô vài n ă m trôi qua rồi trong đó vẩn hàm hương hỏa đã tan thành mấy khói này đó là phổ thông hương hỏa đồ vật tệ đoan nếu như là pháp bảo chịu tải liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này pháp bảo đều có thể tự đi thu nạp thiên địa linh khí càng là cao đẳng cấp pháp bảo thu nạp linh khí tốc độ càng nhanh càng có thể chống cự năm tháng n ụ c nát thời gian cũng lại càng dài đang lúc này một tiếng ầm vang lớn truyền ra mặt đất đột nhiên run dày một chút vô số cho bụi từ hai bên trên tượng đá hạ xuống có mấy tỏa còn t r u y ề n ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn lâm khâm n h u n m mày một cái thân thức k huyết tán ra chật lại thu hồi lại trước mặt lại còn có một đạo cửa đá đã có tu sĩ đi tới nơi này đang ở đánh cửa đá phía trước sâu trong bóng tối một đống lớn tu sĩ chính vây tụ ở một đạo trước cửa đá căn cứ trên cửa đá cũng mới không đồng nhất vết tích đến xem lúc trước nhất định là có rất nhiều tu sĩ tới nơi này quá cũng công kích quá cửa đá chỉ là cũng không công mà về để cho lâm khâm không nghĩ tới là trần ra bốn người cũng đến nơi này công kích cửa đá căn bản không dùng không thấy phía trên vết tích sao nếu là có dùng sao có thể đến phiên chúng ta một tên nguyên cương cảnh tu sĩ chắp hai tay sau lưng đứng ở đám người bên ngoài ngạo nghê nói người này ước chừng chừng bốn mươi tuổi người mặc trường bảo m à u xanh nhạt bên hông treo một cái hình dáng hoa lệ túi chữ vật chính ở công kích cửa đá là là một gã hơn ba mươi tuổi t r ẳ n g h á n tay cầm một thanh lang nha truy mỗi một lần công kích truy mặt cùng cửa đá va chạm địa phương đều có một cổ cồn bạo khí lãng q u y ế tán như vậy có thể thấy người này lực đạo lớn đúng là hiếm thấy t r á n g h á n không để ý đến người đàn ông trung niên mà là lui về sau một bước cả người tựa như một tấm căng thẳng trường cung sau đó hai chân đột nhiên phát lực trong tay lang nha bổng lần nữa gõ xuống hùng hùng một tiếng nổ vang rung trời chuyển ra cửa đá không tổn thương chút nào bất quá hai bên vách đá là chuyển ra đá vụn lăn xuống thanh âm ngay sau đó vô số đá vụn từ trên trời hạ xuống không ít người cũng mắng một tiếng r ồ i rít né tránh ngươi này mang y u muốn hại chết mọi người sao một cái mỹ phụ trung niên thần sắc không vui nổi giận nói tay nàng kéo một cái hơn năm mươi tuổi trung niên tu sĩ một đôi đỉnh nhọn cỏ tới cỏ lui thiện nhân ngươi nói ai mang yêu tay cầm lang nha bồng tráng hán quay đầu trận mắt nhìn thiếu chút nữa một gậy từ trực tiếp gõ qua đi nói chính là ngươi có tin hay không lão phu một cái tắt đập chết ngươi mỹ phụ trung niên không nói gì bên người năm mươi tuổi trung niên tu sĩ lại lên tiếng còn tự xưng lão phu như vậy có thể thấy h á n tuổi thật so với nhìn muốn lớn hơn nhiều khi ta cự lực sơn sợ các ngươi hay sao tráng hán hai mắt chừng một cái ở chung q u n h hắn đồng loạt đứng ra một hạng nhân đạt tới tám người mỗi một người cũng tản mát ra rung manh khi t ư c thiếu chủ để cho chúng ta đem hai người này truy thành thịt nát một người trong đó đưa tay lấy ra một trôi thiết chủ y đem hung hăng gõ trên đất phát ra đông một tiếng mặt đất đều là rừng chấn động một chút không cần phải để ý đến bọn họ hay lại làm mau sớm đem thạch cửa mở ra được gọi là thiếu chủ trắng hán khoát tay một cái chuẩn bị tiếp tục gõ cửa đá đang lúc này cửa đá đột nhiên rung một cái một viên màu đỏ thấm hạt cắt từ trong khe cửa bị g i a o động rơi xuống t r u n g quanh vốn là tối tăm vô cùng nhưng mà này một viên hạt cắt lại giống như một viên tiểu thái dương như vậy trong nháy mắt đem chung q a n h chiều sáng lâm khâm cương thi trên mặt lộ ra mấy phần vẽ khiếp sợ đây là ngũ hành linh ngưỡng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi tám ủy dị lao đầu hai chương hợp nhất người t r u n g quanh cũng bị quan g mang hấp dẫn rối d í t nhìn sang lâm khâm tâm niệm vừa động trực tiếp đem màu đỏ thấm hạt c ắ t cuốn đi hạt cắt trôi lơ lửng ở trước người t à n mát r a xích h ồ n g sắc quan mang trông rất đ ẹ p mắt lại thật là ngũ hành linh ngưỡng ở lâm khâm lấy được trong trí nhớ linh ngưỡng có rất nhiều loại trong đó chân quý nhất là quy tắc ngưỡng sau đó là nhật ngưỡng cùng nguyện ngưỡng cuối cùng mới là nắm giữ thuộc tính ngũ hành ngũ hành linh ngũ h n h linh ngưỡng c chia làm xích t r a n h hoảng lục thanh l a m hòa t ử s ắ c ngũ cái cấp bậc xích s ắ c mặc dù là tối hạ đẳng ngũ hành linh ngưỡng nhưng cũng là phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo các người mới vừa rồi có thấy là vật gì lõe lên một cái sao một người nghi ngờ hỏi hắn mới vừa mới rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt q u a n mang vẹn vẹn nháy mắt một chút mắt liền biến mất không thấy không thấy rõ bất quá có thể khẳng định có đổ từ cửa đá trong khe cửa rơi ra ngoài xưng là thiếu chủ trắng h ắ n nói hắn cách khe cửa gần đây nhưng cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là thiên tài địa bảo sau khi ra ngoài chính mình bỏ chạy một người nói được bỏ chạy tốc độ m a u hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể không thấy được hơn nữa nơi này còn có tốt hơn một chút nguyên cương cảnh cường giả đây một người khác khinh thường phản bác ồn ào gì thế một người dậm chân mà ra đi tới trước người chẳng h á n khí tức quanh người khuyết tán một tầng nhàn nhạt hộ thể nguyên cương chậm dại khuyết tán đem tất cả mọi người đều bao phủ lại mấy người thân hình thoát một cái tránh ra thật xa này trong đó có trần gia bốn người trần lao gia t ử đồng dạng là nguyên cương cảnh cường giả người này quanh thân khí thế vừa mới thả ra hắn liền phát g i ắ ra mang theo người nhà xa xa lui ra ba người khác tất cả đều là nguyên cương cảnh cường giả nguyên cương cảnh tám tầng trung kỳ tráng hán n h u n m mày một cái không nhịn được lùi về sau một bước bên cạnh hắn những người đó rối rít bước ra một bước ngăn cản ở trước mặt cút qua một bên người này hộ thể nguyên cương hơi chấn động một chút đem tráng hán cùng bên cạnh hắn những người đó toàn bộ đẩy ra thật xa ngưng chân cảnh cũng muốn lấy được ngũ hành linh ngưỡng thật là không biết sống chết hắn lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi biến sắc đặc biệt là trần lao gia tử sắc mặt â m trầm đều nhanh chạy ra nước hắn thế nào nơi này biết rõ có ngũ hành linh ngưỡng hớ bình lúc này lại nhỏ mị đến con mắt quanh thân tản mát ra thấy lạnh cả người được gọi là hứa bình nguyên cương cảnh tám tầng c ự n giả khoe miệng lộ ra một vẻ vẻ miệng mai tá thích ngươi có ý kiến hắn căn bản cũng không đi nhìn đối phương trở nên càng thêm khó coi sắc mặt ánh mắt ngắm nhìn một phía nhàn nhạt, nhạt hỏi chắc hẳn các ngươi đều được ngũ hành linh ngưỡng tin tức đi không đúng vậy sẽ không tới đến như thế địa phương bí mật như vậy là ai đem tin tức thả ra ngoài đây có khả năng hay không hắn ngay tại trong chúng ta hứa bình lời nói tựa như tạc đạn nặng ký làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi trước khi tới mỗi một người cũng cho là mình vận khí người thiên lấy được trọng yếu như vậy đầu mối bây giờ mới hiểu được đây là một cái cặp ấy bọn họ bị người đổ bỡn nghĩ tới đây không ít người cũng xa xa lui ra sợ hãi người kia liền ở bên người thấy mọi người phản ứng hứa bình cười lên ha h a xem các ngươi hù dọa nơi này có ngũ hành linh ngưỡng sự tình rất nhiều người cũng biết rõ thấy trên cửa đá vết tích không có hứa bình ngồi dậy xoay người chỉ trên cửa vết tích tiếp tục nói rất nhiều người cũng tới nơi này quá cũng công kích quá cửa đá lại cũng không có người nào mở ra có chút tu sĩ tới qua vài lần mỗi lần đều là không công mà về mà ta hắn đưa tay chỉ chính mình đây đã là lần thứ ba tới mọi người sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần bất quá có vài người sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi hứa bình ý tứ cũng tỏ rõ nơi này không vào được tương đương với đi một chuyến nguồn công đây là ta một lần cuối cùng đến cho nên muốn muốn mở ra cửa đá các người được nghe ta an bài khắc qua loa công kích như vậy không có bất kỳ tác dụng nếu không t a xoay người rời đi t r u n g quanh nhất thời một trận tiếng nghị luận đang lúc này lại vừa là một viên ngũ hành linh ngưỡng từ khe cửa đá khe rơi ra ngoài quan g mang mới vừa xuất hiện liền lại biến mất không thấy gì nữa lâm khâm trước người nhiều hơn một viên ngũ hành linh ngưỡng thú vị chẳng nhẽ bên trong vẫn còn ở rất có một cái tu sĩ nếu không thế nào một viên một viên ra bên ngoài ném nay rõ ràng chính là đang hấp dẫn bên ngoài nhân chú ý hắn lại chờ ước chừng một khắc đồng hồ quả nhiên lại có một viên ngũ hành linh ngưỡng từ khe cửa đá khe trung rơi ra ngoài bị hắn trực tiếp dùng thần thức cuốn đi nếu như bên trong thật có tu sĩ biết tình huống bên ngoài nhất định sẽ tức miệm mắng to có thể ta lựa chọn ủng hộ hứa đạo hữu không nếu như quá mở ra cửa đá đồ bên trong ta trần ra bốn người muốn một thành trần lao gia tử thứ nhất đứng ra nói trong mọi người ở đây cộng thêm trần lao gia tử cùng hứa bình ngoại còn có ba gã nguyên cương cảnh cường giả còn lại toàn bộ đều là ngưng chân cảnh cho nên hắn muốn một thành cũng không nhiều có thể hứa bình thân sắc hơi chậm gật đầu nói có vị thứ nhất nguyên cương cảnh cường giả ủng hộ còn lại vài tên nguyên cương cảnh cường giả cũng rối rít đứng ra bao gồm trước tên kia chỉ trích hứa bình tu sĩ bọn họ cũng chỉ cần một thành ta muốn ba thành các ngươi không có vấn đề chứ hứa bình thấy sở hữu nguyên cương cảnh tu sĩ cũng đứng dậy hắn lúc này mới hài lòng hỏi tại chỗ ngưng chân cảnh tu sĩ đạt tới gần trăm người bọn họ nghe được hứa bình lời nói sau sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn sở hữu nguyên cương cảnh tu sĩ tổng cộng chia làm đi b ả y thành còn sót lại chỉ có ba thành căn bản không đủ phân ta cự lực sơn muốn một thành cự lực sơn thiếu chủ đứng ra nói cự lực sơn lần này tới không ít người đạt tới mười một người là đang ở nơi có trong thế lực số người nhiều nhất một nhánh đội ngũ hứa bình nhìn hắn một cái chợt gật đầu một cái như vậy thứ nhất ngoài ra hai thành thuộc về còn lại sở hữu ngưng trấn cảnh tu sĩ đang lúc mọi người thương nghị làm sao chia chỗ tốt thời điểm lâm khâm đã tại cửa đá chung quanh bắt đầu lợi dụng hư không trận văn bố trí nổ trận pháp cửa đá nơi trận pháp cấp bậc cao vô cùng lấy hắn bây giờ trận pháp thành t i ể u muốn phá vỡ cũng cần tiêu phí không trong thời gian ngắn phương pháp nhanh nhất, nhất chính là bố trí nổ trận đem vốn là trận pháp trực tiếp nổ tung một vết thương mọi người thương nghị sau một lúc cuối cùng đ ạ t thành nhận thức chung thế vậy thứa bình bắt đầu nói ra bản thân phá vỡ cửa đá phương pháp thực ra cũng không có gì chính là tại chỗ tu sĩ tổng cộng chia làm năm cái đội ngũ mỗi một danh nguyên cương cảnh tu sĩ mang một đội thay nhau công kích cửa đá từng điểm từng điểm đem trận pháp phá vỡ núp ở phía xa lâm thầm không có lắc đầu bởi vì lay động đầu cổ lại phải ngắt coi như cho các ngươi liên tục công kích một năm chỉ sợ cũng oanh không mở bất quá những thứ này tu sĩ cũng không biết rõ những thứ này đã bắt đầu dựa theo hứa bình phương pháp bắt đầu công kích cửa đá trận pháp bố trí được rất khéo léo t ừ n g viên trận văn hoàn toàn dung nhập vào trong cửa đá mỗi một lần công kích cả khối cửa đá cũng sẽ sáng lên đem lực lượng đều đều giải rác ở mặt ngoài làm cho cả trận pháp đồng thời gánh vác bị đánh vào đây chính là vì cái gì cửa đá mặt ngoài bị đánh g ồ ghề trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì trận văn cùng cửa đá hỏa là một thể thời gian trôi qua rất nhanh thoáng một cái ta m ngày trôi qua trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không nhịn được vẻ trong thời gian này lại rơi ra ba hạt ngũ hành linh ngưỡng đều bị lâm khâm trong nháy mắt lấy đi không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hứa bình sắc mặt cũng có chút khó coi mọi người liên tục không ngừng công kích ba ngày ba đêm ngoại trừ ở trên cửa lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ liền không có một chút tiến triển lại vừa l à một ngày đi qua tất cả mọi người đều bắt đầu phiền lòng khí táo đứng lên lâm khâm trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười không sai biệt lắm đến lúc rồi tâm niệm vừa động bạo nổ vay một tiếng cửa đá chỗ k h é cửa hai hàng trận v ă n sáng lên sau đó vanh tạt mở khí tức quần bạo nổ tung ở trong không khí tạo thành hai hàng khí k ì n h hướng tả hữu hai bên quyết tán không ít đứng ở hai bên tu sĩ bị này cổ khí k ì n h đẩy một cái rồi rít bay ngược mà ra ở bán không phun máu tươi tung tóe hứa bình căn bản cũng không nhìn những người này kinh hỉ la lên trận pháp bị phá nhanh công kích cửa đá lời nói của hắn âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống l i ê n bước ra một bước giơ tay lên ở trước người một chảo một thành cây kéo xuất hiện đôi tay nắm lấy hai lỗ thai nhẹ nhàng một đống cây kéo liền phân vì làm hai nửa hai tay đều cầm một nửa hướng cửa đá đánh tới tất cả mọi người lực công kích trần lao r a tử cũng là gầm nhẹ một tiếng trước người lập tức xuất hiện một đôi chữ viết nét chữ viết nét như trăng hóa thành lưỡng đạo ngân mang bắn ra dầm dầm dầm công kích thâm thanh liên miên bất tuyệt chấn hai bên vách đá phát ra trận, trận nổ vang âm thanh vô số đá vụn lan xuống nhưng bây giờ không người chú ý những thứ này ra tay toàn lực giáp rác một tiếng một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn xuất thủ càng ra sức một k h ắ c đồng hồ sau lại vừa là một tiếng do nét tiếng rắc rắc vang lên trên cửa đá nhiều hơn một vết nứt sau đó vết rách không ngừng tăng nhiều rốt cuộc cửa đá không chịu nổi gánh nặng hóa thành vô số đá vụn ẩm ẩm sụp đổ nhưng mà để cho mọi người hoàn toàn không có dự liệu được sự tình xảy ra cửa đá sau đó xuất hiện một tấm cực kỳ kinh ngạc nét mặt g i à n mua cả khuôn mặt tựa như cùng cây già căn ra ranh ngang dọc đây là một cái lao nhân thương lao được lúc nào cũng có thể chết cái loại này cả người quần áo rách rách dưới dưới vóc người c ò n lưng sống lưng con thành hình cung kinh ngạc trong miệng không có một chiếc răng hắn con mắt rất sáng giống như trong đêm tối hai ngọn đèn lồng quý nha có chút nữ tu sĩ r ồ i dít kinh hô thành tiếng tựa như bị giật mình thọ tránh ra thật xa lão giả bề ngoài thật rất đáng sợ giống như là mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài như thế ở bên cạnh hắn tán lạc từng viên một lóe lên xích hồng sắc quang mang hạt cát bất quá tầm mắt mọi người còn chưa rơi vào hạt cát bên trên chỉ thấy quang mang t r ậ t lóe tan biến không còn dấu tích lão giả thần sắp lờ đất nhìn sở hữu tu sĩ cũng không, có phát hiện bên người hạt đều không thấy người các ngươi là ai hồi lâu sau lão giả rốt cuộc phản ứng kịp hỏi thanh âm khàn khàn k h ô khốc tựa như cùng là hai tờ giấy giáp đang ma sát cực kỳ khó nghe ngươi là ai đứng ở đội ngũ phía trước nhất hứa bình nhướng mày một cái hỏi ngươi đi vào như thế nào lão giả con mắt đột nhiên t r ợ t to sau đó con ngươi lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn nhìn đến một chúng tu sĩ sợ hết hồn hết vía tầm thường tu sĩ con ngươi làm sao có thể chuyển nhanh như vậy chỉ sợ sớm đã ngất đi một số người vừa nghĩ đến này lão giả thân thể lệch một cái hôn mê bất tỉnh mọi người trợn mắt hốc mổm núp ở phía xa lâm khâm cũng nhìn ngây người đây là đem chính mình cho chuẩy đã hôn mê nay lao đầu tử nhất định là từ còn lại cửa vào đi vào không ít trong lòng tu sĩ nghĩ như vậy liền hướng lao giả bắt đi trên người lao giả quần áo toàn bộ đều rách rách dưới dưới chỉ có một ngón tay bên trên bộ một cái cổ phát chiếc nhẫn tìm chết hứa bình một tiếng hư l ạ n h trong tay đôi kéo hóa thành một vệt sáng hướng phía trước nhất tên kia tu sĩ eo hết kéo đi tên này tu sĩ chẳng qua chỉ là ngưng c h â n cảnh năm tầng sơ kỳ căn bản không có chút nào lực phản kháng liền bị cắt thành hai khúc lan xuống một bên còn lại xông lên tu sĩ trong lòng sợ hãi rối rít dừng bước lại khóe miệm của hứa bình lộ ra một vệch dê ước từ sụp đổ cửa đá nơi đi qua. đứng ở trước mặt lão giả sau đó đưa tay chậm rãi đưa tới khi hắn tay sắp chạm được c h i ế c nhận thời điểm một cái khô héo bàn tay đưa hắn tay tóm chặt lấy cái này làm cho hắn xức sở theo bản năng liền rút về nhưng không nghĩ lại không hề động một chút nào lão đầu tử ngươi làm cái gì vậy hứa bình ngầm đầu vừa vặn chống lại lão giả một đôi minh phát sáng con mắt trong lòng rét một cái hỏi ngươi không phải muốn dịu ta đứng lên sao lão giả ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc đúng đúng ta đang chuẩn bị đỡ ngươi tới hứa bình hoảng hốt một chút chậm đầu nói thuận thế liền đem lão giả kéo mà bắt đầu đừng xem lão giả khí lực rất lớn thân thể là nhẹ phiêu phiêu phảng phất là không có sức nặng t r u n g quanh tu sĩ nhìn trước mắt q u ỷ dị một màn toàn bộ đều bình khí ngưng thần n à y lão đầu xuất hiện ở nơi này vốn là quỷ dị còn một bộ si ngốc nghê ngốc bộ dáng trong lòng để cho người ta không lý do một trận dợn cả tóc gáy các ngươi là đi tìm một chút ngũ hành linh l ư ỡ n g lão giả đứng lên câu nói đầu tiên liền để cho sở hữu tinh thần dùng một cái r ồ i rít nhìn lại không không phải vừa vặn đi ngang qua liền vào tới xem một chút hứa bình cách lão giả gần đây một từng cơn lớn lạnh sông lên đầu trời x u i đất khiến nói một câu như vậy lão giả lại lơ đễm gật một cái Hiếm t h ấ y n g lòng, ư ơ i có t hình e o ta đi v à một c ú t hắn tu sĩ c g trận to mắt, cũng muốn nhìn một chút hứa bình lóe đi theo lấy hắn thần thức cường độ muốn đem thân hình nhật nút không để cho tại chỗ tu sĩ phát hiện rất dễ dàng trần gia bốn người cũng không do dự bao lâu cũng đồng thời đi vào theo bên trong giống như là một nơi hang động đen kịt một màu nếu như là phổ thông phạm nhân đi vào chỉ có thể là mù mở mắt mọi người dọc theo đen nhánh lối đi một đi thẳng về phía trước rất nhanh là đến một nơi cung điện dưới đất cửa cửa điện nửa rộng mở thường cổ một âm hàn gió nhẹ từ trong thổi r a còn kèm theo loáng thoáng nói chuyện với nhau âm thanh nơi này còn có những người khác không ít trong lòng tu sĩ dâng lên như vậy nghi ngờ lao đầu đi vào đại điện những người khác cũng rối rít đuổi theo trong đại điện không có bên ngoài đen như vậy vách tường các nơi cũng nạm từng viên một ngũ hành linh ngưỡng tản m ắ t r a xích hồng sắc q u a n mang đem chung quanh c h i ế u sáng hứa bình đám người trận lớn con mắt nhìn kia từng viên một ngũ hành linh ngưỡng trận cả mắt lên rồi thiếu chút nữa không chạy ra nước miếng tới rất nhiều ngũ hành linh ngưỡng trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Chương cái cười con hốc nhân đằng đầu nghiêng hứa thật nhan người người đằng nụ trong quỷ quỷ đầu đầu lao lại, lộ ra hơn. Lòng của mọi một mắt dị, ở trên người ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên vách tường nạm ngũ hành linh ngưỡng sau đó đưa tay bắt tới hắn này động một cái còn lại vài tên nguyên cương cảnh cường giả cũng rối rít xuất thủ bọn họ tu vi đang lúc mọi người chung là cao nhất trước nhất từ lao đầu quỷ dị biểu hiện trung tinh thần phục h ồ i lại nhanh cướp không biết là ai hô to một tiếng còn lại tu sĩ cũng giật mình tỉnh lại lựa chọn ra tay lao đầu như là không nhìn thấy một dạng vẫn ở chỗ cũ vô thành vô tức cười miệng nước ra lộ ra một tấm như lô đen một loại miệng to một cái màu xanh biết đầu lưới ở trong hắc động như xả một loại lan lộn nam tên nguyên cương cảnh tu sĩ tốc độ nhanh nhất trong t r ớ c mắt sẽ đến vách tường trước nhưng là bọn họ tay còn không có chạm được vách từ lúc liền bị một cổ cường đại lực phản chấn chấn liên tiếp lui về phía sau có phòng vệ t r ậ n pháp hứa bình thét một tiếng kinh hãi những người khác cũng đều bị chấn cánh tay tê dại lao đầu đây là ngươi dợ trò quỷ trần lao gia tử như là đã mất kiên trì khi tức quanh người k h u ế c tán hộ thể nguyên cương bay thẳng đến lao đầu ép tới vay một tiếng hộ thể nguyên cương tùy tiện liền đem lao đầu đánh bay ra ngoài bay ra thật xa thần bí lao đầu giống như là không có sức nặng một dạng như lông chim nhẹ phiêu phiêu khi hắn hai chân rời đi mặt đất thời điểm tất cả mọi người đều trợn mắt ở hai chân cùng mặt đất giữa Lại có hai cái các ó hai c i loại lăn lộn như xà một â mây dây y và leo, k h ô ngươi n n g ừ ấ nhìn xa xa lại là một gã nguyên cương cảnh cường giả hét lên kinh ngạc tiếng mọi người tìm theo tiếng nhìn lại ở đại điện rộng rãi tràng trung ương có một tôn cao bốn năm trượng hình dòng pho tượng pho tượng mặt ngoài c u ố n vòng quanh từng cây một vạn vẹo lục sắc cây mây và dây leo những thứ này cây mây và dây leo như xà một dạng chậm rãi ngoạn ngoại nếu như chỉ là như vậy vậy thì thôi để cho người ta kinh sợ là cây mây và dây leo các nơi treo từng cổ cùng lao giả trên lệch không bao nhiêu hình người con rối nói ít cũng có gần trăm bọn họ từng cái nước ra m i ệ n g to con người ở trong hốc mắt nhanh chóng chuyển động lộ ra vô thanh vô tức đủ cười mọi người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân thẳng võ ngay cả năm vị nguyên cương cảnh cừng giả cũng cảm giác toàn thân phát lạnh cái chắn cũng toát mồ hôi lạnh đây là cái gì hứa bình há to miệng lộ ra vẻ khó tin loại này tình huống quỷ dị hắn l à n h ư vậy lần đầu thấy được đây là quỷ nhân đằng con mắt của trần lão r a tử trợn tròn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì là thất thanh quỷ nhân đằng có chút nghe qua tu sĩ thân thể run một cái ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ nơi này không phải nguyên thạch bí cảnh sao làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy quỷ đồ vật có chút tu sĩ bắt đầu lui về phía sau trong lòng sinh ra lui bức ý nhưng mà sau lưng trong lối đi lại chuyển ra dậy đặc tiếng xào xạc quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào trong lối đi trên đầy hấp ảnh khi lấy được thi thể sau quỷ nhân đằng sẽ từ trụ cột chúng phân ra một cái cành khô chui vào trong thi thể cũng đem thi thể lượng nước hút khô sau treo lên chờ hoàn toàn hong do sau sẽ gặp khống chế nó khắp nơi hành tàu hấp dẫn con mồi mới mà trước mắt gốc cây này quỷ nhân đằng rõ ràng cấp bậc rất cao còn có thể khống chế hình người con dối nói chuyện sắc cự lực sơn thiếu chủ gương mặt nghẹn đến đỏ bừng hắn cũng bị giật mình trong tay lang nha bổng ầm ầm nện xuống vây một tiếng phía sau mấy cổ hình người con dối bị trực tiếp đập làm thịt có thể còn không chờ hắn cao hứng mấy cái cây mây và dây leo liền từ bị đập con dối c h ú n g đạn bắn mà ra trực tiếp đem người này mệt nhọc cái nghiêm nghiêm thật thật thiếu chủ bên cạnh hắn hơn m ộ ư ơ i người kêu lên một tiếng rối rít xông tới vũ khí trong tay không ngừng nện xuống cây mây và dây leo đ i ê n cùng d ã y ruộng đem mặt đất q u ẹ y đến thổ thạch tung bay chui vào lòng đất tan biến không còn dấu tích muốn có được ngũ hành linh ngưỡng cũng chỉ có thể liều mạng hớ bình thấp giọng nói ánh mắt của hắn một mực cảnh giác nhìn về phía trước. chúng ta năm cái đối phó quỷ nhân đằng bản thể những người khác phụ trách dọn dẹp con dối nói xong liền bước ra một bước trần lao r a tự do dự chốc lát cùng trần phụ trần mẫu còn có trần bình khai báo mấy câu cũng bước ra một bước tướng mạo thật thà triệu đông cắn răng một cái cũng đi tới trước cùng hai người đứng chung với nhau hai gã khác nguyên cương cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ ràng co do dự bất quyết triệu đông liếc hai người liếc mắt nói nếu như ta đoán không sai đi ra ngoài đường đã bị tầng tầng phong tỏa các người muốn muốn xông ra đi căn bản không khả năng còn không bằng bông tay đánh một chợ một tên nguyên cương cảnh một tầng tu sĩ toàn thân run một cái lắp ba lắp bắp nói không đợi lời nói xong liền hóa thành một v ệ sáng hướng về nơi đến phương hướng p h o n g tới cùng lúc đó quanh người hắn dâng lên một khẩu ngọn lửa giống như một cái lồng đem toàn thân hắn bảo hiểm tất cả hộ ở trong đó đáng chết hứa bình thâm mắng một tiếng liền chuẩn bị xuất thủ đem ngăn lại chỉ là tốc độ của hắn chậm một chút chờ hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm người này đã lao ra đ ạ i điện ngăn trở hình người con dối sợ hãi ngọn lửa đều rối rít tránh ra chờ hắn vừa qua đi lại lần nữa xúm lại những người khác thấy chuyện trên mặt â m tình bất định không biết rõ đang suy nghĩ gì rất nhanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cho tới bây giờ lúc trên đường vang lên sau đó vanh một tiếng vang thật lớn chuyển tới mặt đất kịch liệt rung động một đạo kinh khủng sóng trùng kích từ điện ngoài chuyển tới đem dọc theo đường hình người con rối toàn bộ đánh thành cho đáng chết lại tự bạo lần này chúng ta tất cả đều muốn vây chết ở chỗ này một g ã khác nguyên cương cảnh tu sĩ tức miệng mắm to vừa dứt lời đó là vô số đá vụ lăn xuống thanh âm ước chừng kéo dài một k h ắ c đồng hồ lúc này mới hoàn toàn thở bình thường lại chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thử thử thử, thử. mặt đất đất xét tung bay tương cổ hài cốt từ trong chui ra cũng không phải là toàn bộ mọi người hình còn có thú hình các ngươi còn chờ cái gì chỉ có đem các loại quỷ nhân đằng toàn bộ diện chúng ta mới có cơ hội tìm đi ra ngoài đường nếu không toàn bộ đều chết ở chỗ này đi hứa bình g i ậ n đến một tiếng nổi giận khi tức quanh người điên cuồng tăng lên một đôi đôi kéo đã trôi lơ lửng ở đỉnh đầu t à n mát ra rét lạnh sát ý còn lại tu sĩ thấy vậy r ồ i rít lấy ra bản thân pháp bảo hướng hứa bình k h é c quát một tiếng thân hình thoát một cái hướng trong đại điện vị trí quỷ nhân đằng vào tới trần lao gia tử triệu đông còn có một gã khác nguyên cương cảnh cừng giả cùng theo ở phía sau sông về phía trước hít ka z z hí z z tiếng từ đại điện các nơi chuyển tới từng cái con súng muốn lại, đem cây người ngăn kia mây và dây leo lao ra thẳng đến mọi người cặp mắt cùng mi tâm vị trí hứa bình lạnh lên một tiếng trong tay đôi kéo rời tay bay ra hóa thành lưỡng đạo lưu chuyển từ hai cái cây mây và dây leo bên trên sẹt qua đem cắt thành lưỡng đoạn rơi trên mặt đất điên cùng dãy r ù a ba người khác cũng ra tay toàn lực số đạo quang mang ở bán không sôi ngược thành lưới mỗi tiến lên trước một bước liền không nhiều nhánh cây mây và dây leo cho chặt đứt rơi xuống đất ư ớ c chừng một khắc đồng hồ trôi qua bốn nhân đã tới khoảng cách trung ương vị trí ba trượng địa phương long điêu bên trên q u ấ n vòng quanh cây mây và dây leo dãy r ù a được càng kịch liệt va chạm pho tượng phát ra xào xạc tiếng làm mấy người tiếp cận sau khi lúc này mới chú ý tới ở long điêu phần l ư n g bất ngờ đứng một người người này hình tượng cùng chung quanh con dối không hề cùng dạng ngoại trừ da thịt màu sắc không sai biệt lắm ngoại cùng thường nhân không khác Mọi người ở đây tiếp c ậ này sau khi, người n thành ừ long điêu p em khúc trên mặt đất. t đao, đao khốc cũng họng tựa như cùng là chi chít cây giả căn đang ma sát hai thanh trên đao đồng thời nổ bắn ra đao khí hướng phía trước mấy người chặt chém xuống cùng lúc đó vội x ô n g mà ra tốc độ rất nhanh tìm chết hứa bình một tiếng quát lên đôi kéo bay ra đem một đạo đao khí trả lại trần lao đầu giúp ta triệu đông thực lực đang lúc mọi người trung xếp hàng thứ hai nhưng là hắn nhưng từ cái này đao khí c h u n g cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp trần lao gia tử cũng không do dự n g u y ệ n câu hóa thành lưỡng đạo ngân mang bay đi triệu đông cũng tiến lên trước mấy bước lòng bàn tay nhiều hơn một trôi trường kích trường kích phá vỡ không khí mang ra trận, trận tiến nổ đùng đ o n g vay một tiếng vang thật lớn ngân mang bị đao khí trực tiếp đánh bay g i âm cùng trường kích đụng vào nhau đem triệu đông liền kích dẫn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài ở bán không phun ra một búng máu tới đ a n g lúc này một tiếng đ e u thê lương thảm thiết vang lên nhưng là một gã k h á c nguyên cương cảnh cừng giả ba người nhìn chật trong lòng sợ hãi đối phương cả người từ trung gian bị chém thành hai khúc một đạo bóng người từ trung gian lao ra toàn thân cũng xâm nhiễm rồi máu tươi thật là mạnh m ụ t thân thật là khủng khiếp công kích trong đám người chỉ có thực lực mạnh nhất hứa bình thấy rõ người kia động tác hắn đầu tiên là bổ ra lưỡng đạo đao khí sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi tới trước mặt dưới chân phải phách chỉ là dùng chân bộ lực lượng liền đem nhân từ trong đánh thành hai nửa các ngươi quấn lấy nó ta tới công kích quỷ nhân đảng bản thể trần lao ra từ l ra, ra bước chân dừng lại đưa tay trộm một cái lấy ra một chiếc đèn vàng đang tâm rất nhỏ ngọn lửa lúc sáng lúc tối như là lúc nào cũng có thể tát hình người con dối thân hình hơi chậm lại tựa như là có chút kiếm kỵ triệu đông cũng không có nương tay đưa tay từ bên hông kéo một khối kế màu lửa đỏ ngọc bội vừa mới gỡ xuống ngọc bội mặt ngoài liền dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ cao nhanh chóng k h u y ế t tán hai người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái này hai cái pháp bảo cũng không đơn giản hứa bình cũng không có chú ý bên này hắn cũng lấy ra chính mình nhận dấu thủ đoạn chỉ thấy hắn cách không một chào một tấm phù lục xuất hiện ở hai ngón tay giữa phù lục mới vừa xuất hiện mặt ngoài liền thoát ra mấy đạo điện hồ phát ra đùng đùng giòn vang bị hắn trực tiếp ném ra ngoài n ùm n g t r ì n h tọa trên đại điện bầu trời vang lên rồi xuất tiếng sấm vô số cây mây và dây leo càng điên quần ngốn éo công kích cũng biến thành càng sắc bén không ít ngưng chân cảnh tu sĩ ở cây mây và dây leo không khác biệt dưới sự công kích trực tiếp bị xuyên thủng n g ự c m à chết từng tiếng kêu thang thiết vang r ộ i ở chỉnh t ọ a trong đại điện núp trong bóng tối lâm khâm không có xuất thủ mà là huyền không cách ba thước vị trí lẳng lặng đứng xem t r u n g quanh từng cái cây mây và dây leo khắp nơi rong ruổi đi tới bên cạnh hắn thời điểm cũng không có phát hiện hắn tồn tại mà là đi vòng mã qua trần lao gia tử há mồm thổi một cái đang tâm thượng hỏa mầm đột nhiên b ọ t lên dâng lên cao mấy trượng hùng hùng liệt diễm khuyết tán ra triệu đông ngọc bội trong tay cũng hồng quang l o ạ lên t ư n g đạo ngọn lửa tho song đao liên tiếp bổ ra mấy đạo đao khí phá không mang theo bén nhọn hô k h í ế u chi thanh hướng hai người đổ ập xuống liền bổ tới ngay sau đó đó là bịch bịch hai tiếng hai người đều bị đao khí bổ t r ú n g bay ngược mà ra tay cầm song đao con dối cũng bị ngọn lửa đốt quanh thân g a c hùng hùng liệt diễm cổ quái hí từ trong cơ thể văng lên một đạo màu xanh biếc cây mây môn từ trong miệng chui ra nhưng mà còn không chờ nó hoàn toàn chui ra ngoài liền cùng song đao con dối đồng thời bị đốt thiêu thành cho tản l ệ c h c á c h hai tiếng hai món cực phẩm linh khí trường đao rớt xuống thẳng tắp bổ vào long điêu trên cây mây và dây leo đ ầ y trời phi vũ từng cây một cây mây và dây leo thong xuống rũ trên đất sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích đi xuống giống như là rắn lột ra rồi ra rán phơi bày một loại bán trong xuất hình vô cùng quỷ dị t r u n g quanh cùng ngưng chân cảnh tu sĩ hôn chiến với nhau có non rối rồi rít d ừ n g động tắt lại ngửa mặt lên trời hí như là đang gặp cực lớn thống khổ hai tay hứa bình bắt đến pháp quyết đôi kéo ở bán không quanh quẩn một tuần sau đó từ long điêu bầu trời thủy tới cắt xuống thế phải đem hình dòng pho tượng từ trong cắt ra、giống một cái trầm thấp tiếng giống giận đột ngột ở trong đại điện vang lên mặt đất kịch liệt rung động như là có vật gì muốn từ dưới đất t r u i ra hứa bình đem đôi kéo triệu hồi thân hình thoát một cái xa xa lui ra kinh nghi bất định nhìn hình giống pho tượng trần lao ra từ cùng triệu đông từ dưới đất đứng lên xông về c ự c phẩm linh khí trường đ ạ o một người đoạt một thanh lúc này mới nhìn về phía đại điện trung ương vị trí đoàn đoàn đoàng cùng lúc đó tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên từng cổ con dối liên tiếp nổ tung hóa thành khói sám bay xuống được đầy đất trong cơ thể cây mây và dây leo cũng, cũng tan biến không còn dấu tích giống lại vừa là một tiếng trầm thấp giống giận vang lên lần này tất cả mọi người nghe phi thường rõ ràng thanh âm đến từ hình dòng pho tượng bên trong sau một khắc quật lại hình dòng pho tượng đột nhiên r u n g một cái con mắt lại từ từ mở ra một đôi đồng tử tản mát ra màu xanh b i ế c gu quang trần lao r a tử như là nghĩ tới điều gì thân thể kịch trấn hoảng sợ lên tiếng nói quỷ nhân đằng khống chế một cụ long thi đây là một cụ chân long thi thể t r u n g quanh người sở hữu toàn bộ đều hoảng sợ biến sắc gần đó là tu vi cao nhất hứa bình cũng là bị dọa sợ đến sau lùi lại mấy bước chân long đối với thương thành tinh lục tu sĩ mà nói quá mức xa xôi đến tận bây giờ đừng nói là chân long gần đó là có một chút huyết mạch hung thú cũng rất khó gặp được nhưng bây giờ thì có một cụ chân long thi thể đặt ở trước mặt hơn nữa còn là còn sống thi thể thế nào không khiến người ta khiếp sợ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm linh một độ nhân hồn chân long thi thể cự lực sơn thiếu chủ lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười toàn thân rừng không ngừng run dày c h â n phụ trần mẫu cũng sắc mặt tái nhận một ít nữ tu sĩ đã sợ đến sủi lơ trên đất đều nhanh khóc lên trải qua mới vừa rồi đại hậu chiến bây giờ còn đang trong đại điện tổng cộng mới ba mươi người không tới Cự lần ự c cũng chết cái, cộng chủ cũng cự sơn hơn người, bọn bên trong, cũng 18 người. Long thêm họ thiếu thi giờ đại đã đ bây ở u đầu lâu u chậm c h dãi y ể đ ộ này g cũng trong thân thể trình n quá từ từ mở ra. Theo、Long、thi thân thể trước mắt tất hít một mở mọi mọi ở ra. hoàn chỉnh phơi hơi khí lạnh. Long lại Lần người, người ngược này cả bầy đều xong rồi trần bình đặt mông ngồi dưới đất ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng hứa bình cũng sắc mặt tái nhuận thân thể không ngừng ngồi lại một mực dựa vào trong đại điện vách tưởng này mới dừng lại bước chân trần lao gia tử trên mặt không có chút huyết sắc nào cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau đi thẳng tới thẳng t r ầ n b ì này, này h được ờ i t r ư rồi đưa nó cho hoàn toàn chọc giận chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này cựu lực sơn thiếu chủ phát ra không cam lòng giống giận hắn mất quá là tới nơi này thám hiểm lại lâm vào như thế t u y ệ t cảnh để cho hắn như thế nào cam tâm im miệng nếu không ta không ngại trước đem toàn bộ các người giết hứa bình trong mắt sát cơ chật lóe cự lực sơn chẳng qua chỉ là một cái tứ phẩm tông môn mà thôi đợi lần này sau khi rời khỏi đây nhất định phải đem cái tông môn này nổ t ậ n gốc tránh cho n h á o tâm long t h i cự đại đầu đầu lâu đối diện người sở hữu thân thể chậm rãi dương cao một mực tiếp xúc được đại điện nóc lúc này mới dừng lại một đôi như đèn lồng kích cỡ tương đương tự tản mắt da màu xanh biết u quang lạnh lẽo mà tràn đầy sát ý hứa bình hít sâu một hơi đưa tay từ bên hông lau quá từ trong túi đựng đồ lấy ra một bình xứ nhỏ đem nắp bình mở ra một cổ mùi thuốc nồng nặc từ trong t r u y ề n điện ra bên trong chứa chính là một viên đan dược các ngươi tự cầu nhiều p h ú t đi nói xong hắn cũng không có đem đan dược ốm vào mà là đem bình xứ nhỏ ngậm trong miệng chuẩn bị ở bước ngoặt nguy hiểm lại đem đan dược ốm vào rất hiển nhiên viên thuốc này phi thường chân quý không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn b ậ n dụng l o n g thi trong mắt lóe lên một tia khinh thường chật lại vừa là gầm lên giận dữ thanh em đinh thái nhức ó c suýt nữa đem lại điện cũng dùng s ụ rồi mọi người chỉ cảm thấy trong thai ô n minh hoa mắt chóng vắng đầu cái chữ này vừa ra khỏi miệng long thi liền đ ắ p xuống mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió huyện như đao gió c ắ t không khí long thi không tính đơn độc đối phó một người mà là đem tất cả mọi người đều kéo quát vào thân thể khổng lồ toàn bộ cũng đ è ép xuống tựa như đại sơn áp đính tạo thành cường đại lực c áp bách một ít tu sĩ trực tiếp dọa đáy ra s ù i lơ trên đất lâm khâm nút ở một bên con mắt nhìn chằm chằm long thi lộ ra ánh sáng kỳ dị theo lý thuyết quỷ nhân đằng căn bản là không khống chế được chân long thi thể phẩm cấp trên lệnh cách qua xa t h long thi trung ta cảm nhận được vô số hồn phách tàn niệm hẳn là vô số năm qua Quỷ nhân đằng cắn nuốt quá nhiều nhân loại tu sĩ mà tạo thành lệ khí cùng chấp nghiệm Quỷ nhân đằng sở dĩ có thể khởi động long thi chỉ sợ sẽ là những thứ này tu sĩ chấp nghiệm có tác dụng thôi liền để cho ta tới độ các người đi đoàn đoàn đoàn long thi thân hình khổng lồ càn quét mà qua đem người sở hữu quét bay ra ngoài đục ở trong đại điện t r ê n vách từng cái phun máu tươi tung tóe hơn một nửa ngã xuống đất thời điểm trực tiếp liền mất đi còn có thể giữ thanh tỉnh cũng chỉ có ba gã nguyên cương cảnh cường giả hớ bình ngậm trong miệng chai cút ở một bên lạc long thi tốc độ quá nhanh hắn căn bản là không kịp dùng đang dược liền bị quét bay ra ngoài l o n g thi trong mắt khinh miệt càng nhiều miệng nứt r a một cái màu xanh đen cây mây và dây leo từ đem trong miệng lộ ra chậm rãi đưa ra ngoài này đó là quỷ nhân đằng bản thể nó chuẩn bị một chút một chút đem trước mắt tu sĩ trong cơ thể máu thịt h u ố c khô hứa bình nằm trên đất khó mà nhúc ních chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cây mây và dây leo dần dần đến gần ánh mắt lộ ra vẹt u y ệ t vọng trần lao gia tử cũng nằm trên đất trên mặt lộ ra thọ tử hồ bi bi ể u tình hắn cách hứa bình khá gần một khi đối phương bị hút người kê tiếp đến phiên chính là mình đang lúc này một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối bay ra cách mặt đất bát h ư ớ c thần x long thi đột nhiên d ừ n g động t á c lại một đôi xanh luân mận đồng tử đột nhiên co giúp lại bản thể cũng mau tốc độ lùi về trong miệng là ngươi trần lao gia tử ánh mắt lộ ra vẻ khó tin cửa vào không phải là bị phong bế sao hắn lại như hà tiến tới h ứ a bình ánh mắt lộ ra khao khát quan mang chỉ là liếc mắt một cái trong lòng đó là chầm xuống lâm khâm tu vi trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu chỉ có ngưng chân cảnh trung kỳ mà thôi chật lần nữa tuyệt vọng nhắm lại con mắt đương nhiên đây chỉ là lâm khâm muốn để cho người khác thấy long thi thân hình khổng lộ chậm rãi lui về phía sau đầu thật cao nâng lên tràn đầy cảnh giác lâm k h m không có nhìn trần lao gia t mà la chậm rãi mở miệng nhân đạo dịch đoạn t r ầ n tâm cổ thần thần lao tán trôi xa xa t r ầ m hồn h ồ n t h o ả i mái chỗ nào thấy trận ngươi cách thân thể hình theo thân âm thanh v a n g lên lâm khâm thần thức ở hư không b ư ợ t vòng quanh từng viên trận văn trận văn vàng trói lọi phản phất hàm chứa lực lượng nào đó cùng trong miệng hắn nói như vậy sinh ra c ộ hưởng hình hóa thành cho t à n hồn phách quy vô nhân yên lặng tình bạn cố c h i ức tắc tác q u ê n đem thân giống lâm khâm từng bước ép sát từng viên trận văn hiện lên kim quang sáng trói đưa mắt vô tăng quang thê tê ai thật sự lân quỷ quan tứ khốc độc do i quất thường vô rừng giống long thi phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ thân thể rung một cái đỉnh đầu một luồng khói đen toát ra đội n mũ như khu dê mịt mù không minh tân thiết g ụ c thường đ ố t nhưng ác yên lên rực rỡ tích hài như khâu sơn nước mắt tứ như sông nghiêng phanh một tiếng long thi thân hình khổng lồ như bị đòn nghiêm trọng đầu té ngựa về phía sau há mồm phun ra một đ o à n h ắ c khí chật nó ngựa về sau thân thể đột nhiên banh trực hướng lâm khâm đập ầm ập tới khí tức quần bạo đem lại điện nóc cũng xuất hiện từng vết nước lâm khâm liền cũng không ngầm đầu thần thức c n lên một cái dấu chân to vô căn cứ ngưng tụ một cước đạt tới long thi cự đại đầu đầu lâu cùng dấu chân to đụng vào nhau tiến tới thân thể hơi ngừng khí tức quần bạo tứ tán tạo thành từng đạo sắc bén phong nhận ở trong đại điện bên trên lưu hạ từng đạo g i ữ tợn bất chảy trải qua cướp nghiệp dây dưa t ử hồn chua sót tân thần tiêu ngọc thanh vương ra thư độ thiên nhân nguyên thủy linh bảo phủ siêu hóa năng sinh thần lâm khâm một chữ cuối cùng phun g a tựa như thần trung mộ cổ hung hang go ở lòng thi đầu bên trong long thi mở ra miệng khổng lộ một cái màu xanh biết cây mây và dây leo từ trong miệm trôi ra ở một bên lạc mặt đất bắt đầu điên cùng sinh trường trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh hai cấm long các long thi to lớn thân thể phảng phất mất đi khí lực ầm ầm đập xuống mặt đất nằm trên đất ba người toàn bộ đều sợ ngây người hắn là ai thật là mạnh đặc biệt là trần lao gia tử mắt chợ chừng hoàn toàn không tin tưởng chính mình thấy cây mây và dây leo tốc độ sinh trường rất nhanh gần như thời gian nháy con mắt liền đem lầm khâm đoàn đoàn ba ở trong đó xong rồi trong lòng hứa bình t h m nói thật vất và gặp được sinh hy vọng bây giờ lại phải t ă n vỡ triệu đông cũng là thần sắc cảm đạo nhắm hai mắt lại chuẩn bị chờ chết đang lúc này một tiếng thê lương hí từ cây mây và dây leo trung chuyển đến ra sau đó tựa như cùng ống kính thả về một dạng từng cây một cây mây và dây leo lần nữa rụt trở về cuối cùng biến thành một viên màu xanh biết mầm ống trôi nổi tại giữa không trung hứa bình biểu tình lần nữa biến thành hoặc sợ hắn tâm tình trong vòng thời gian ngắn nhiều lần lên xuống đều nhanh muốn chết lặng triệu đông thấy không có động tĩnh trận mở con mắt sau đó, đó là khiếp sợ và khó tin trần lao ra từ thần sắc là tương đối phức tạp trong lòng sinh ra một cổ không khỏi tâm tình liền chính h ắ n cũng nói không rõ ràng lâm khâm không để ý đến ba người biểu tình tâm niệm vừa động hóa thành một quả mầm ngống quỷ nhân đằng chậm rãi lơ lửng mà tới mầm ngống chỉ có chứng bù câu lớn nhỏ lại hàm chứa vô cùng sinh cơ cùng với bác tạp tu sĩ chấp nghiệm lâm khâm nhẹ nhàng thở dài một trận gió nhẹ từ mầm ngống chung lao ra hướng chung quanh từ từ khuyết t á n ở trần lao ra từ ba người kinh hại trong ánh mắt thường đạo tu sĩ bóng người từ mầm ngống chung lao ra sau đó trôi lơ lửng ở b ă n không quá trình này ư ớ c chừng kéo dài một khắp đồng hồ làm thật sự có bóng người toàn bộ lúc xuất hiện gần như đem rộng rãi đại đ i ệ n toàn bộ chiếm hết một c u c ự c mạnh kh bị thương rất nặng ba gã nguyên cương cảnh cường giả r ồ i g i í t dùng mình một cái thôi cũng tàn đi sau một khắc từng viên tản ra kim sắc quang mang trận văn từng cái dung nhập vào những thứ này bóng người bên trong từng trận hắc khí phiêu tán mà ra sau đó biến thành bán trong suốt thẳng đến hoàn toàn trong suốt m ầ m ngống trung ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tan chính giữa cùng lúc đó lâm khâm ý ngay trong góc danh sách phía dưới bắt đầu s o ấ t bình hương hỏa giá trị ba nghìn hương hỏa giá trị hai nghìn hương hỏa giá trị một mươi nghìn mỗi siêu độ một đạo tu sĩ trắc n i ệ m sẽ vì hắn tăng thêm một phần hương hỏa giá trị gói quà lớn làm sở hữu hấp ảnh toàn bộ tiêu tan vì hắn cung cấp sắp tới một trăm l i n đơn vị hương hỏa có thể nói thu hoạch rất phong phú nhìn một chút hương hỏa giá trị tổ sư tế mấy ngày vì hắn mang đến sắp tới triệu hương hỏa lần này lại tăng lên sắp tới một trăm l i n trước mắt đã tích lũy đến một một t sáu bốn chín t á m hai đơn vị lâm khâm làm sơ do dự tiêu hao một triệu đơn vị hương hỏa giá trị đổi một lần đế t h i dung hợp vay một tiếng lâm khâm chỉ cảm thấy thân thể dung một cái một cổ khí tức kinh khủng khuyết tán ra trần lao gia tử ba người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liên bị này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức đánh cho bay ra ngoài ở bán không thời điểm cũng đã lâm vào bất tỉnh bên trong. một lúc sau lâm khâm thở ra một miệng trọc khí x ế c quả đấm một cái mặc dù chỉ tăng lên một phần trăm độ dung hợp lại cho hắn một loại đối thân thể khống chế tăng cường không ít cảm giác tâm niệm vừa động t r u n g quanh hơi nước ngưng t ụ đến ở trước người tạo thành một chiếc gương nhìn trong gương chính mình khoe miệng có chút cầu dẫn ra Ngậy! vẫn là rất khó khăn nhìn dán dấp gương nổ nát vụn lâm khâm đi tới long thi bên cạnh chân long thi thể là đồ tốt bất quá so với bây giờ ta thân thể cùng rác r ư ỡ i cũng không khác nhau gì cả hơn nữa hay lại là một cụ ấu long thi thể trước người tu vi chỉ sợ còn không có đi đến hóa thần cảnh nếu không gần đó là chết cũng không phải tiểu tiểu quỷ nhân đằng có thể khống chế kim đan cảnh sau đó là tố anh cảnh sau đó mới là hóa thần cảnh cùng tiên nhân cảnh ngưng chân cảnh đến kim đan cảnh được gọi là đại tu sĩ tố anh cảnh đến t i ê n nhân cảnh chính là chân nhân tắm cảnh này ba cái cảnh giới tu sĩ liền có thể nắm giữ chính mình danh s ư ơ n g như nào đó một cái chân nhân quỷ nhân đằng tu vi nhiều nhất cũng chính là kim đan hậu kỳ m à thôi nếu không cũng không sẽ dễ dàng đối phó như vậy tựa hồ có một bộ tên là ngũ linh thần tu luyện công pháp chính là đem ngũ linh thi thể luyện hóa thành phần thân tu luyện dường như rất cường đại dáng vẻ trước thu có lẽ sau này dùng đến lâm khâm dung hợp đế thi trí nhớ phi thường bắt t ạ p công pháp càng là vô số ngũ linh thần cũng đoán không phải là lợi hại dường nào công pháp thân thức quyết tán từng viên hư không trận văn bị buộc vòng b ê n h đến tạo thành một cái khổng lồ không gian trận pháp đem long thi đoàn đoàn bọc lại để cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra giang khổng lồ chân long thi thể từ từ thu nhỏ lại cuối cùng trở nên chỉ có người lớn lớn cỡ bàn tay bị hắn thu nhập trong óc chân long thi thể sau khi biến mất n g u y ê n lai phương xuất hiện một cái đi thông dưới đất cửa vào lâm k h m không có gấp đi vào mà là đem trên vách tường khảm nạo ngũ hành linh ngưỡng toàn bộ đào đi rồi mới từ cửa vào bay vào dọc theo thông đạo dưới lòng đất một đường đi trước rất nhanh là đến một nơi dưới đất hang động đá vôi cách thật xa cũng có thể nghe được tí tách tiếng nước chảy hang động đá vôi các nơi cũng nạm từng viên một ngũ hành linh ngưỡng đem chọn cái không gian chiếu sáng chỗ này hang động đá vôi không gian rất lớn chính trung ương vị trí đứng với một cây cột cụ đá cột đá mặt ngoài c h ạ m chỗ cựu long phù điêu chóp đ ỉ n h xây dựng một tòa khí thế b ằ n g bạc đại điện lâm khâm thần thức quấn một cái đem sở hữu linh ngưỡng toàn bộ khu đi ra chung vào một chỗ có một ít chén lại đem ngũ hành linh ngưỡng dùng tới chiếu sáng thật đúng là xa xỉ bây giờ hắn nhưng là một nghèo hai trắng không ngớ nhất loại này cửa hàng trương lãng phí hành vi ánh mắt lạc tại thạch trụ chóp đỉnh trên đại điện thân hình phiêu tới chỉ là mới từ cửa h à n g bay ra thân hình đột nhiên trầm xuống phía dưới sông ra vô cùng hấp lực đưa hắn kéo rũ xuống đi lâm k h â m không có nửa điểm kinh hoàng thân thức quần quyển mà ra tạo thành một cái hư hảo bàn tay đem người kéo khó khăn lắm ngăn cản lực kéo tầm thường tu sĩ căn bản chống cự không được loại này lực lượng kinh khủng sẽ trực tiếp đập về phía mặt đất cao như vậy địa phương như vậy đập xuống coi như là kim đàn kỷ tu sĩ cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng ở bán không dừng lại chốc lát thích ứ n g loại lực lượng này sau、đó. lâm khâm liền khống chế thân thể chậm rãi dương cao không lâu lắm hai chân liền lạc tại thạch chủ nóc cấm long c á c lâm khâm nhìn đại điện trên tấm biển do ngũ hành linh nhượng viết ba chữ to thấp giọng t ỉ thầm đây là một cái thế lực danh sưng hay lại là chỉ là tòa này đại điện tên chẳng nhẽ cùng chân long có thủ đoán hay sao chật như là nghĩ tới điều gì t h â n thức vờn quanh ở ngay ngắn cột đá mặt ngoài một tấc một tấc giò xét chuyện này lại một cây khốn long thung lâm khâm cảm giác trước mắt thấy hết thảy có chút không thể tưởng tượng nổi yên lặng hồi lâu cuối cùng vô dụng xoán thiên thuật tiến hành suy diễn trước người đế thi đối với suy diễn bí thuật xem qua không sâu cho nên loại này công pháp rất ít phẩm cấp cũng tương đối không cao trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí một khi dùng x o á n thiên sổ đi thôi diễn sẽ sinh ra không biết biến số vì hắn thậm chí là đại địa thôn mang đến p h i ệ n thái luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước truyền thừa tháp trầm tư chốc lát, hắn ở khốn long thung một cái địa phương bí mật, là một nơi thần phương chốc cái hắn khốn long nơi địa là ở bí gió nhẹ thổi lất phất đánh toàn nhi đem cho bụi quân lên đột nhiên một cổ kinh khủng hấp lực từ trong đại điện xuất hiện đem cả người hắn cho hút vào đại môn ầm ầm đóng cửa lâm khâm đầu tiên là cả kinh sau đó liền bình tĩnh lại mặc cho lực lượng nắm kéo t i ế n tới t r u n g quanh đen kịt một màu phá phất là một cái lô đen đưa hắn chiếm đoạt cùng lúc đó thương thành tinh lục bên ngoài một chỗ bí ẩn chỗ một trong tay nam tử trẻ tuổi nắm một tấm giấy bằng da dê ngẩm đầu nhìn trước mắt hùng vĩ đại điện thấp giọng lầm bầm cấm lông cát ta rốt cuộc tìm được nói xong liền đẩy ra cửa điện không biết do có phải hay không là t r ù n g hợp hay lại là thiên đạo quy tắc cho phép một nơi giống vậy trước đại điện một tên cô gái tuổi thanh xuân chính ngẩng đầu nhìn trên cửa tấm bảng phía trên dùng ngũ hành linh n h ư ỡ n g viết ba cái hào quang rực rỡ chữ to cấm long cát thiếu nữ tướng mạo thanh tú kèm theo một cổ thanh t h u ầ n điểm tĩnh khí chất một thân màu vàng n h ạ táo đầm ở gió nhẹ thổi l ấ t phát hạn h ẹ nhàng đong đưa để cho nàng cả người trôi giạt như tiên ở cổ tay nàng nơi mang theo một cái màu vàng sầm cổ phát vòng tay phía trên trạm trộ chín cái phi long vòng tay khẽ chấn động tàn mát ra một cổ ác liệt sắc cơ cùng nàng tự thân khí chất hoàn toàn xa lạ đưa ra thon t h o n tay ngọc vớt ve vòng tay mặt ngoài thấp giọng lẩm bẩm không cần phải gấp chờ ta bắt được truyền thừa nhất định thay ngươi đem này cấm l o n g c á t phá hủy nói xong ngầm đầu nhìn về phía tấm bảng trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị rất nhanh liền đẩy cửa ra đi vào đại điện lâm k h â m chỉ cảm thấy quanh thân bị một cổ thần bí lực lượng bao lấy khi thì đi xuống khi thì đi lên tiến tới phương hướng không ngừng biến hóa hắn muốn đem thần thức thả ra ngoài chỉ là vừa vừa rời thể bà bố t ư ợ n g liền bị một cổ lực lượng kinh khủng ngăn cản bất đắc gì hắ không lâu lắm cảm giác rơi chân c h ầ m xuống sau đó liền rơi vào thực sự sau một khắc t r u n g quanh sáng lên mạch quang đem chọn cái không gian c h i ế u sáng lúc này mới thấy rõ tình huống t r u n g quanh lúc này hắn xuất hiện ở một tòa khắc kiến trúc trước đây là một tôn chín tầng tháp cao mỗi một tầng đều có cao năm sáu trượng nhìn qua rộng lớn đại khí trang trọng nghiêm túc lâm khâm đi tới trước cửa phía trên giống vậy có ba chữ to chuyển thừa tháp thú vị lâm khâm trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị vào xem một chút cũng tốt nói không chừng có thể ở đại địa thôn bắt trước một cái nghĩ tới đây hắn đẩy cửa đi tâm h n h niệm h h c vừa động thần thức phô thiên cái địa cản quét mà ra chung quanh không trung tường viên hư không trận văn bị nhanh chóng buộc vòng quân tới chỉ một lát sau công phu không trung liền bị một tầng lõe lên kim sắc quang mang trận văn bao trùm lâm khâm thân hình chậm rãi bay lên không ngừng cảm thụ hư không trận văn biến hóa chật thân hình chuyển một cái hướng một chỗ bay đi hắn vừa mới động một cái chung quanh mặt đất nhất thời liền xuất hiện một trăm linh đầu yêu thú mỗi một đầu cũng có dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ thực lực lâm khâm nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này y ê u thú một trăm mai kim s ắ t trận vằn tử bán không thoát khỏi sau đó dán vào mỗi một con yêu thú mi tâm quan g mang trận lóe yêu thú cả người đều ầm ầm nổ tung hóa thành điểm một cái quan g mang tiêu tán thành vô hình một trăm đầu yêu thú sau khi biến mất lại vừa là một lớp yêu thú xuất hiện lâm khâm dùng giống vậy phương pháp đem từng đợt s ó n g yêu thú liên tiếp đánh chết cũng không lâu lắm h ắ n liền đi tới đỉnh một ngọn núi trực tiếp rơi xuống kèm theo liên tiếp vùng vùng vang lớn chuyển ra hắn trực tiếp từ núi đá trong đất bùn xuyên đi vào đi thẳng tới trong lòng núi nơi này có một nơi trống trải dưới đất hang động đá vôi ở trung ương vị trí thẳng đứng từng cây một cao hơn một trượng cột đá đài tròn đạt tới một trăm bảy mươi một trăm tám mươi căn dây đặc chỉnh tề dọc tại hang động đá vôi trên mặt đất mỗi một cái hình trụ phía trên cũng đặt vào một kiện đồ vật hoặc là pháp bảo hoặc là bình ngọc nhỏ hoặc là ngọc giản không phải là ít lâm khâm chậm rãi rơi vào một cây hình trụ trước thử quan sát kỹ mỗi một cái hình trụ mặt ngoài cũng khắc họa một cái phòng vệ trật pháp chứa bỏ vào thứ kia sàn xe bên trên còn có một cái tiểu hình truyền tống trận những thứ này cũng đều là tầng thứ nhất có thể lấy được, được thưởng vật phẩm dựa theo bình thường đường tắt hẳn là thông quan sau sản xe hạ c h u y ể n tống trận sẽ khởi động một món trong đó đổ sẽ c h u y ể n tống đến thí luyện giả trong tay lâm khâm nhìn hình trụ bên trên từng món một vật phẩm con mắt sáng lên phía trên này mỗi một kiện đồ vật đối với dẫn khí cảnh tu sĩ mà nói đều là vạn dặm c h ọ n nhất bà bối nếu đi tới nơi này ngu sao không cầm nghĩ tới đây thân thức quyết tán đem sở hữu hình trụ toàn bộ bao phủ lại từng viên trận văn nhanh c h ó n g ngưng tụ đem mỗi một cái hình trụ bên trên phòng vệ trận pháp tầng tầng bọc lại chỉ một lát sau công phu chung banh liền vang lên dậy đặc tiếng rát rác phòng vệ trên trận pháp bắt đầu xuất hiện vết rá lại qua thời gian một nén nhang sở hữu phòng vệ trận pháp ở hư không trận văn ăn mòn đều bị phá vỡ một trăm bảy mươi một trăm tám mươi cái bà bối ở lâm khâm thần thức dưới thao túng lơ lửng lên nhìn qua rất là đồ sộ trong đó có một mai chữ vật giới chỉ lâm khâm thần thức xâm nhập trong nháy mắt luyện hóa đem những vật khác cũng thu nhập trong đó đem chiếc nhẫn dùng thần thức khống chế đeo ở ngón giữa tay trái bên trên ánh mắt ở trống rông hình trụ bên trên quét qua thôi ta còn là cho kẻ tới sau lưu ít đồ đi vừa nói liền từ trong chiếc nhẫn lấy ra một quả khắc họa có truyền thừa công pháp ngọc giản phách thiên công rác thân thức ở phía trên l a u quá trực tiếp đem công pháp xóa đi ngay sau đó ngọc giản liền truyền ra liên tiếp tiếng rắc rắc bị hắn phân chia một trăm bảy mươi chín khối nhỏ b é phiến dùng thân thức ở phía trên đều khắc họa một nhóm giống nhau tự thiên hạ công pháp đều ra tự đại địa thôn người có duyên phương có thể tới chỗ này được ta chi truyền thừa đem sở hữu mảnh vụn đặt ở truyền thống sàn xe bên trên ở bên ngoài lại bố trí một tầng phòng vệ trận pháp lúc này mới phóng lên cao đi tìm bước vào đệ nhị tầng cửa vào giống vậy địa phương bất đồng không gian chính giữa một nam một nữ đang ở tầng thứ nhất chấm giết yêu thú không sợ chết từng đợt tiếp theo từng đợt vào tới bất、quá. hai người này thực lực cũng không giống bình thường rất nhanh thì đem yêu thú tàn sát giết không còn một mống cho đến không bao giờ nữa xuất hiện yêu thú một đạo quang mang từ hư không hạ xuống đem hai người bao phủ một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở hai trong hai người thí luyện giả là muốn đạt được truyền t h ừ a hay lại là tiến vào đệ nhị tầng tiến vào đệ nhị tầng hai người gần như cùng lúc đó nói c h ậ thân t thể hai người cấp tốc lên cao bao phủ hai người quang mang trận l õ e nhân liền tan biến không còn dấu tích lâm khâm hai chân đạp trên mặt đất lần này địa hình càng phức tạp chính là ở một nơi a o đầm đôi chân đạp địa phương vừa lúc là một nơi nham thạch trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh bốn một quét mà không không cần giò xét liền đã trong lòng sáng tỏ chung quanh cũng bố trí cấm không t r ậ n pháp trong ao đầm bùn lầy l a t l ộ t thỉnh thoảng còn có một chỉ chỉ độc vật từ trong bỏ ra ngoài nhìn về phía lâm khâm trong ánh mắt tràn đầy hung á c vẻ lâm khâm đứng tại chỗ không nhúc ních mà là ở không ngừng phát họa hư không t r ậ n văn một tầng màn sáng lần nữa ở trên trời khuyết tán ra hướng bốn phương tám hướng lan tràn trong ao đầm hung thú tựa như cũng cảm nhận được nguy cơ dối rít n ô đầu ra n ử a mặt lên trời gào t é t lâm khâm không đi quản phía dưới hung thú thân hình phóng lên cao ở hư không hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tây nam phương chạy như bay t r u n g quanh cấm không trận pháp đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng đây là một mảnh ao đầm thế giới hắn ước chừng bay một khắc đồng hồ vẫn không có bay ra ao đầm phạm vi lại vừa là một khắc đồng hồ sau hắn treo ngừng ở b ă n không ánh mắt nhìn chằm chằm trước người không có vật gì hư không hơi n h ế t khỏe môi lên lên t ẩn dấu còn rất thâm vừa nói t r u n g quanh hư không trận văn ngưng tụ đến đem chỗ này tầng không gian tầng bọc lại rất nhanh chỗ này không gian một trận dạo d ự hở ra một cái một người cao kẽ hở lâm không không không ch bên trong là một nơi hỗn độn không gian ngoại trừ một tòa đ à i cao ngoại tất cả đều là một mảnh trắng xóa hai chân rơi vào trên đài cao trước người ba t r ư ợ n g vị trí đồng dạng là từng hàng chỉnh tề hình tròn c ủ a đá có chừng một trăm căn lâm khâm không có c trễ m ạ i thời gian đem phía trên đ ồ v ậ t quét một cái sạch lại để lại hơn một trăm khối có khắc giống vậy chữ viết ngọc giản mảnh vụ sau rồi mới từ lúc tới địa phương đi ra ngoài trước sau hoa mất thì giờ không cao hơn một khắc đồng hồ lâm khâm một đường quét sạch mà qua thẳng đến tầng thứ chín tầng này là một cái biển lửa bốn phía ngọn lửa ngốc trời toàn bộ không gian đều bị vô tận ngọn lửa bao t r ù n vô số hỏa long phát ra dung trời gầm thét hắn còn chứng kiến rồi từng cỗ cháy h ừ n g hực long cốt ở ngọn lửa trong đại dương chìm chìm nổi nổi nơi này nhiệt độ thật sự quá cao giống như là một cái c ự đại lò luyện là muốn đem bên trong bất kỳ vật gì toàn bộ đốt đốt thành cho b ụ i gần đó là lâm t h â m ở chỗ này đều cảm giác được có chút khó chịu thân thức chỉ cần rời thân thể cũng sẽ bị ngọn lửa cháy cũng may hắn nhục thân thật sự là cường hắn nhiều chút ngay cả mặc trên người quần áo như là cũng rất không bình thường không có nửa điểm bốc cháy dấu hiệu không có thể động dụng thân thức hắn không thể không tập trung tinh thần bắt đầu học được khống chế hai chân đi bộ thời g trong lòng của hắn nghĩ như vậy trong đầu thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa thí luyện giả là muốn đạt được truyền thừa hay lại là tiến vào đệ thất tầng đạt được truyền thừa thanh niên không chút do dự trả lời hắn vừa dứt lời một đạo truyền t ố n g quan g mang xuất hiện ở trước người quan g mang tản mát ra thất thải vẻ tựa như một vòng thải hồng đẹp vô cùng trong mắt của thanh niên lộ ra lửa nóng vẻ đồ bên trong vừa mới xuất hiện liền bị hắn không kịp chờ đợi nắm lấy tới chỉ là đồ vật mới vừa tới tay liền nhận ra được không đúng mở ra lòng bàn tay nhìn một cái lại là một quả ngọc giản mạnh vụn chậm tóc mày thần thức d ò vào trong đó một hàng chữ liền xuất hiện ở trước mắt thiên hạ công pháp đều ra tự đại địa thôn người có duyên phương có thể tới chỗ này được ta chi truyền thừa thanh niên trực tiếp mắt choáng cái này cùng hắn lấy được tin tức khác nhau hoàn toàn hắn trải qua trăm ngàn c â y đắng liền làm u ố n đi vào cấm long các lấy được một bộ lợi hại chuyển thừa công pháp nhưng bây giờ ngoại trừ một câu không có dùng lời nói ngoại không có bất kỳ thu hoạch tại sao có thể như vậy thanh niên ngơ ngác nhìn đến trong tay ngọc giản m ả n h vụn thân xác như đưa đám không biết làm sao một mực chờ đến chuyển tống quang mang lại lần nữa sáng lên đưa hắn mang đi cũng không từ tâm cho ý lanh tỉnh tự trùng khôi phục như c ũ đệ thất tầng thiếu nữ đấm ra một quyển trên bộ tay vòng tay sáng lên ba cái quang long gầm thét một tiếng lao ra đem phía trước hung thú nghiền thành tạp bã thiếu nữ mỗi một lần ra quyển đều có ba đạo hình dòng ánh sáng bay ra ở hư g r a hơn mười quyển sau chung quanh đều bị loại này quang long bao trùm bất kỳ hung thú đều khó đến gần phân hảo rất nhanh nàng liền tiến vào rồi đ ể bắt tầng chỉ là lần này nàng cũng không có trước nhất tầng như vậy dễ dàng trải qua cựu tử nhất sinh đem trên người phụ lục toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau đó lúc này mới khó khăn lắm đem sở hữu hung thú chém chết hô tầng này đó là ta cực hạ tầng thứ chín còn không phải trước mắt ta có thể tiến vào xem ra là không lấy được cuối cùng thường cho thôi chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đi thử một chút thiếu nữ nghĩ như vậy không chung một đạo quang mang hạ xuống cùng lúc đó bên hai vang lên một lao g i ả thanh âm thí luyện giả là muốn đạt được truyền thừa hay lại là tiến vào tầng thứ chín tiến vào tầng thứ chín sau người đem có cơ hội đạt được truyền thừa cuối cùng không muốn ta muốn đệ bắt tầm vật truyền thừa phẩm thiếu nữ vừa dứt lời trước người cũng xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn thất thải chất sáng một quả to bằng móng tay m ả n h vụn bay ra bị nàng nắm trong tay so sánh với thanh niên đến nàng rõ ràng phải chấn định nhiều lắm thế nào biến thành một câu nói còn như thế cùng vọng thời điểm cấm long cấp vẫn còn ở cũng không có loại này can đảm nói ra lời này không giải thích được thiếu nữ lạnh rên một tiếng bóng người ở truyền t ố n g trong ánh sáng tan biến không còn dấu tích lâm khâm ở tầng thứ chín chậm rãi tiến tới cùng thân thể chỉ có một phần trăm độ dung hợp mỗi tiến lên trước một bước cũng phi thường khó khăn chung quanh một cái biển lửa không có phương hướng không có mục tiêu chỉ có thể một mực mở mịn không căn cứ tiến tới một ngày hai ngày một tháng hai tháng lâm khâm bất đắc dĩ phát hiện hắn bị nốt h rồi kế trước mắt chỉ có chiếm được tầng này v ậ t chuyển t h ừ a phẩm mới có thể bị truyền t ố n g đi ra ngoài p h i ề n phức lớn rồi không biết rõ đem ba lần tự do ngư cũng hối l o a xong kết quả thì như thế nào lần này lấy được bảo vật chung có chừng mấy cái hương hỏa đổ đựng còn nghĩ trở về mau sớm chuyển đổi thành hương hỏa giá trị đây lâm cơm vừa đi một bên than thở đi đi một năm thời gian trôi qua rất nhanh ở thời gian sắp kết thúc thời điểm hắn lần nữa đổi một lần tự do ngư tăng lên một năm tự do thời gian nhưng mà hắn như cũ không có thể tìm được vật chuyển t h ừ a phẩm bất đắc gì hắn chỉ có thể hối đoái lần thứ ba tiếp tục mở mị không căn cứ tìm hắn cũng không nghĩ tới này lần đầu tiên đi ra liền đụng phải này đương tự chuyện còn nghĩ chỉ có ba lần tự do ngư toàn bộ tiêu hao hết bốn đại địa thôn không có một người biết rõ bọn họ tổ sư ra đã rời đi thôn ba năm toàn thôn phát triển biến chuyển từng ngày n ă n giả g không cùng tần g suất đầu tiên là phiền nhã huyên kiếm hành thiên hạ thành công trở thành đại địa thôn hạng ba kim đan cảnh cờ giả rồi sau đó là đại địa tu sĩ quân toàn bộ thực lực đột nhiên tăng mạnh làm vì thống lĩnh minh thương huyết trong lúc này tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh nhất cử tăng lên tới nguyên cương cảnh tầng bảy vượt qua tiểu đội thứ nhất đội trưởng mạc cổ trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư ơ n một trăm linh năm phiên thái đến cửa quỷ lão đầu tốc độ tu luyện cũng rất nhanh ở gấp bảy lần nồng độ linh khí dưới tình huống. đã đem tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh tám tầng hơn nữa hắn còn có một đầu kim đan cảnh bốn tầng quỷ vật có thể cũng coi là đại địa thôn chiến lược người mạnh nhất triệu chú y trong ba năm này tiến bộ cũng không nhỏ khi lấy được long hồn công nhận sau tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến nguyên cương cảnh bốn tầng lúc này đại địa thôn p h à m nhân thôn trên đường phố một nam một nữ song song đi nam vóc người cao gầy khí chất cường tráng một đôi con mắt tựa như trong bầu trời đem tinh thần sáng ngời lừng lánh thiếu nữ con mắt đại đại gương mặt tròn người mặc một bộ màu vàng nhạt dối bù v á n ngắn đưa nàng chen ép cực kỳ dễ thương、C chúng ta đã tới đại địa thôn ba năm rồi hẳn h ồ i đi xem một chút ta muốn mẫu thân cùng cha rồi thiếu nữ nắm một cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa đi cha mẹ không có triệu hoán chúng ta cũng không tìm được huyền không sơn ở nơi nào thế nào người đang ở đây đội chấp pháp đợi đến không vui thanh niên nam tử nghiêng đầu nhìn lùn hai cái đầu thiếu nữ ánh mắt lộ ra thương yêu vẻ không phải liền là đơn thuần nhớ nhà thiếu nữ đột nhiên đã cảm thấy kẹo hồ lô không ăn ngon rồi q u ê n miệng nói cha mẹ để cho chúng ta tới đây bên trong lịch luyện tội gì đem chúng ta ném ở chỗ này phất lờ không để ý tới chứ cha mẹ tự nhiên có bọn họ cân nhắc chúng ta phải làm cố h h chỗ、này. Thanh niên đưa tay sờ một cái thiếu nữ đầu, nhẹ nhàng、nói. Thiếu nữ đem thanh niên tay đánh dụng, không í n an này. niên nữ nói. nữ niên rụng, nói, là đưa tay tay tâm một đem đợi đầu, cái vui ở c sờ tiểu quân sau này cười h thủ hạ ta thấy, còn thể thống ớ có còn Cố c sờ đầu tiểu quân ta, ta bị gì. ha ha một tiếng cũng không giận đ a n g lúc này thần s á c hắn đột nhiên biến đổi đ ỗ n g nhiên ngầm đầu liền gặp được bầu trời xa xa chung một đạo bóng người chạy nhanh đến lơ lửng ở đại địa thôn bầu trời có thể ở đại địa thôn ngoại phi hành nhân tuyệt đối không phải là người yếu hơn nữa khẳng định lai giả bất tiện thiếu nữ cảm thấy ca ca khí tức biến hóa trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc vừa định lên tiếng hỏi một tiếng ầm vang lớn nhất thời liền vang r ộ i ở trong hư không tiểu điệp có người đánh tới người nhanh đi về cố tiểu quân khai báo một câu thân hình thoát một cái phóng lên cao t r u n g quanh đi ngang qua p h à m nhân lại không có người nào phát hiện t r u n g quanh vô căn cứ thiếu một nhân cố tiểu điệp dậm chân một cái xoay người hướng đại địa tu chân thôn v ộ i vã đi trong hư không một vị ba mươi tuổi khoảng đó thiếu phụ đứng lơ lửng giữa không trùng tay nàng cầm một thanh tản mát ra sáng chói quang mang trường kiếm quanh thân còn có ba thanh kiếm chỉ từ từ chuyển động vì trong tay chi gần tỷ cung liên tục không ngừng kiếm khí tô sư tỷ lại là ngươi một thiếu nữ xuất hiện ở cửa thôn quanh thân cũng tàn mát ra huy hoàng thánh khiết qua n g mang gần đó là tùy ý đứng ở nơi đó đều có loại trôi giặt như tiên cảm giác thiếu phụ lạnh rên một tiếng ánh mắt lộ ra nồng nặc khinh thường từ tốn ó i phiền nhã huyên ngươi còn có mặt mũi gọi sư tỷ của ta ngươi nhận giặc làm cha đem ta cựu chuyển kiếm đạo chỉ trưởng lão minh lãnh giam c ầ m phải bị tội gì hôm nay b ù tọa liền muốn đem nơi này san thành bình địa tất cả mọi người đều phải chết phiền nhã huyên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tóc đột nhiên tản ra một đạo đạo quang mang từ trên búi tóc bay ra nhưng là cựu đoạn cựu kiếm trúc mỗi một cái đều chỉ có đang bay ra sau từ từ trở nên lớn cuối cùng hóa thành chín chui dài ba xích kiếm trôi nổi tại sao t ả n m á t ra từng đạo bàng bạc bích lục k i ế m khí tựa như cùng khổng tức khai bình một dạng đẹp vô cùng kim đan cảnh tầng hai sơ kỳ không tệ xem ra mấy năm nay ngươi tiến triển không ít khó trách dám xuất hiện ở trước mặt bổn tọa thiếu phụ k i n h thường nói tô sư tỷ ta khuyên ngươi chính là rời đi luôn phiền nhã huyên do dự chốc lát hay lại là lên tiếng khuyên giải ta tô mục vân làm việc còn không cần ngươi tới cơ tay mỗi chân hôm nay đừng nói là ngươi coi như là các ngươi phía sau người tổ sư ra kia cũng phải chết tô mục vân trong mắt lệ mang c h ậ t lõe quanh thân ba thanh kiếm chỉ nhanh chóng xoay tròn trường kiếm trong tay phát ra một tiếng tranh minh từ ba thanh kiếm chỉ trung lao ra vô số kiếm khí sau đó bị t r ư ờ n g kiếm thu nạp tạo thành một đạo trùng thiên kiếm khí đem chung quanh cấm không trận pháp cũng xuyên thủng ra một cái lộ thủng thật lớn mật i ể u chuyển kiếm đạo chỉ là được rồi quên vết x é o đau Quỷ lão đầu đi tới phiền nhã huyên bên người quanh thân quỷ khí quân quanh trong đó còn mơ hồ chuyển ra một tiếng tựa như dã thú cầm nhẹ ngay sau đó ninh thương huyết cũng mang theo đại địa tu sĩ quân ở phía dưới nghiêm chính m ạ n ợ i tạo thành ba cái chỉnh chỉ t có hai đại kim đan cường giả làm là trận nhãn gần đó là kim đan trung hậu kỳ cường giả chỉ sợ cũng gánh không được giống một tiếng phẫn nộ thú hống c h u y ể n ra một cái hình thể to lớn tứ n h ị mánh hổ từ linh sơn đỉnh c h ó t nhảy lên một cái phía sau một đôi cánh đột nhiên mở ra tốc độ cực nhanh chạy như bay tới trong chớp mắt liền đi tới mọi người bên cạnh tứ n h ị bây giờ đã là yêu thú cấp bảy sức chiến đấu đủ để sánh bằng kim đan cảnh sơ kỳ cường giả t ố t một con súc sinh chính dễ dàng cho ta cựu chuyển kiếm đạo trì bảo vệ tô mục vân hơi kinh ngạc nhìn tứ nhĩ lên mắt tiều cười nói tứ nhĩ lại v ư ợ là một tiếng p ẫ n nộ gầm nhẹ li tứ nhĩ chớ đi lão phu ngược lại muốn nhìn một chút nàng phải như thế nào phá vỡ nơi này phòng vệ cầm chế quỷ lão đầu lên tiếng gọi lại chuẩn bị tiến lên tứ nhĩ tứ nhĩ nghiêng đầu nhìn quỷ lão đầu liếc mắt gầm nhẹ mấy câu gật đầu một cái lại lui về tô mục vân cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện tay cầm trường kiếm dùng sức đánh xuống một đạo trùng thiên kiếm khí chém thẳng mà xuống trên bầu trời đám mây cũng bị bổ một cái hai nửa không khí t r u n g quanh cũng phát ra trận trận tiếng nổ đồng đoàn tựa như không gian đều phải bị bổ ra quỷ lão đầu mấy người cũng không ngăn cản chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn chuyển ra kiếm khí ở bổ tới một nử liên tô mục vân biến đổi thân sắc thân hình lũi về phía sau đồng thời trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí ở bán không đụng vào nhau sau đó ẩm ẩm nổ tung năng lượng kinh khủng khí kỉnh hướng bốn vương tám hướng quyết tán trận pháp màn sáng cũng ở cổ lực lượng này hạ kịch liệt lay động tô mục vân bay ngược mà ra sắc mặt trở nên trắng bệnh lại không có bị thương quả nhiên có chút bản lĩnh tô mục vân thần sắc cấm lãnh cũng không sẽ xuất thủ Quỷ lao đầu cả đám cũng không có xuất thủ cứ như vậy rằng c ó bọn họ tâm lý cũng rõ ràng tô mục vân làm cựu truyền thánh đạo trì tông chủ tuyệt đối sẽ không một mình mạo hiểm đúng như dự đoán không tới nửa khắc đồng hồ trên đường chân trời liền xuất hiện bốn bóng người mỗi một người cũng tàn mát ra cường đại vô cùng khí t ứ c liền cả thiên không t ầ n g mây cũng nhận được rồi ảnh hưởng kịch liệt sôi t r à o tốt cường đại khí t ứ c tự hồ là chương h à một l trăm linh sáu long tướng tháp đăng lúc này phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái ảnh tử cách nặng nề ngọn lửa lâm không chỉ có thể nhìn được một cách đại khái đừng danh cái này làm cho tinh thần hắn dung một cái không khỏi bước nhanh hơn để cho tiếp cận sau khi này mới nhìn thanh ảnh tử là cái gì lại là một tòa chín tầng tiểu tháp nhìn bên ngoài chính là truyền thừa tháp phiên bản thu nhỏ có cao hơn một t r ư ợ n g t r u n g quanh ngọn lửa như là sợ hai tòa này chín tầng tiểu tháp cũng không dám đến gần mà là ở t r u n g quanh tạo thành một vòng h ỏ a khâu tiểu tháp t r u n g quanh ba trượng cũng không có ngọn lửa bao trùm lâm khâm ở tiểu tháp t r u n g quanh đi một vòng cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ vì vậy liền đem nhẹ tay khẽ ơn bên ngoài trên vách cẩn thận c à n thụ thân tháp hơi chấn động một chút một cổ huyền ảo không khỏi khí tức h u y t tán ra chung quanh hỏa hoàn bị hướng ra phía ngoài lâm khâm thần thức chậm rãi quyết tán dự định cẩn thận nghiên cứu một chút sau một khắc tiểu tháp quang mang chật lóe một cái hùng vĩ lại trang nghiêm âm thanh vang lên quỳ xuống được ta chi truyền thừa lâm khâm khỏe miệng giật một cái không để ý đến cái thanh âm này chuẩn bị đem thần thức dò vào tiểu tháp bên trong vây một tiếng một cổ khí tức c u ầ n bạo từ trên thân tháp truyền ra đưa hắn thần thức ngăn cản ở ngoài thương l á o hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa quỳ xuống được ta chi truyền thừa chung quanh ngọn lửa cũng vào giờ khắc này quần bạo cuốn lên trăm t r ư ợ n sóng lửa lâm k h m nhìn chung quanh một chút ngọn lửa lại nhìn trước bất quá hắn cũng không hề từ bỏ thân t h ứ c quấn lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn chậm d ã i lộ ra hướng chín tầng tiểu tháp trộm tới hư không chấn động kịch liệt chung quanh ngọn lửa cháy hừng hực phát ra như cuồng phong quấn lên v ụ v ụ âm thanh càn rỡ một tiếng v h ẫ n nộ gầm nhẹ từ nhỏ trong tháp chuyền ra thân tháp hơi chấn động một chút một cái hư hảo quả đấm từ đỉnh tháp phóng lên cao cùng bàn tay đụng vào nhau bạo nổ phát ra trận trận nổ hầm t r u n g quanh hòa khâu cũng ở đây cổ dư âm nổ h ạ bị xảo quả đấm cùng bàn tay đồng thời biến mất lâm k h m đứng tại chỗ không nút đích chín tầm người là ai thanh âm g i à n mua vang lên lần nữa tràn đầy kinh dị người lại là ai lâm khâm bình thản thanh âm chuyên gia đã có thể khẳng định trước mắt chín tầng tiểu tháp nhất định là đồ vật khó lường liền chung quanh ngọn lửa cũng rất sợ muốn biết rõ những ngọn lửa này nhưng là liền hắn thần thức cũng có thể tiêu hủy lại cứ khăng khăng không dám tới gần nơi này b á t r ư ợ n g khu vực có ngôi tiểu tháp này hắn liền có khả năng đem một tầng hoàn toàn tìm tòi rõ ràng bổn tọa là cấm l o n g các các chủ chật hắn lại bổ sung một câu quỳ xuống được ta chi truyền thừa cấm lòng các lại là vật gì lâm khâm tiếp tục hỏi h á n quả thật không biết rõ đây là một cái như thế nào tổ chức nhìn dường như dáng vẻ rất lợi hại càn rỡ thanh âm g i à n mua như là nổi giận tiểu tháp kịch liệt rung động kèm theo một tiếng lanh lảnh long âm đỉnh thắp một con cự long hư ảnh phóng lên cao ở hư không quanh quần một tuần sau hướng lâm khâm cắn xé mà tới khi tức quần bạo tạo thành một cái cự đại long quấn đem chung quanh ngọn lửa cuốn vào trong đó lâm khâm nhỏ mị đến con mắt ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một con cự long hư ảnh lôi cuốn đến một vòng một vòng hòa khâu hướng hắn phát sát mà tới hào n h o á bên ngoài triều thiên chỉ lâm khâm lạnh rên một tiếng thân thức cuốn lên một ngón t phóng lên cao đầu ngón tay vừa vặn cùng l o n g đầu đụng vào nhau lại vừa làm oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ l o n g đầu ầm ầm nổ tung quấn quanh ở trên người long hòa khâu phảng phất mất đi lực lượng từ bán không rơi xuống phía dưới trên mặt đất tạo thành từng đống ngọn lửa n g h i ệ trướng tìm chết thanh âm giản mua vang lên chín tầng tiểu tháp phóng lên cao ở trong hư không cấp tốc trở nên lớn sau đó hướng lâm khâm đỉnh đầu ầm ầm nện xuống lâm khâm lầm đầu nhìn lại thân thể không n ú c n í c mà là chậm rãi nhắc lên tay trái động tác của hắn rất chậm bắt trước p ậ t thủ trên cánh tay hàm chứa vô cùng trọng lực quả nhiên vẫn là không được lâm khâm nh hoàn toàn không đem lện u ố n g vật nặng coi vào đâu tay trái vẫn chưa có hoàn toàn nâng lên tiểu tháp cũng đã đập vào đỉnh đầu phát ra một tiếng ẩm chầm đục tiếng vang âm thanh không gian xung quanh cũng kịch liệt rung động một tận đến giờ phút này lâm k h â m tay trái mới nâng lên bắt được tháp tỏa một góc người rốt cuộc là ai thanh âm tràn đầy tức giận lâm k h â m không để ý đến cái thanh âm này mà là dơ tiểu tháp hướng lên hỏa diễm vởn quanh địa phương đi tới đúng như dự đoán mỗi khi tiểu tháp đến gần phụ cận ngọn lửa sẽ tan ra thanh âm chủ nhân thấy lâm k h ô n không để ý tới hắn hoàn toàn nổi cơn t h n h nộ tiểu tháp kịch liệt rung động m u n tránh tho lâm khâm đôi tay nắm lấy tiểu tháp cánh tay nơi k h ớ p x ư ơ n g phát ra bịch bịch chầm đục tiếng vang âm thanh tiểu tháp không ngừng g i ã y ruộng không chỉ không có tránh thoát giá ngược lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành vốn là lớn nhỏ bị lâm khâm bắt ở trong tay n g ư ờ i vung ta ra lần này thanh âm phi thường non nớt tựa như cùng là bảy tám tuổi hài đồng không thả lâm khâm tử t ố n nói hắn này cụ nhục thân nhưng là đề thi đừng nói là một cái pháp bảo gần đó là càng rồi lợi hại đồ vật bị bắt sau cũng đừng nghĩ tránh thoát vung ta ra được không thanh âm cầu khẩn nói không thả lâm k h m hay lại là câu này thả hay là không thả không thả ta giết chết ngươi lâm khâm không để ý đến một tay nắm tiểu tháp từ trong ngọn lửa nhanh như tên bắn mà vượt qua một lúc sau đại ca van cầu ngươi thả ta đi lúc này lâm khâm dừng bước chật hỏi ngươi là lai、like、lịch gì biết rõ như thế nào đi ra ngoài s a o đại ca ta là long tương tháp chính là cấm long các vật chuyển thừa phẩm chỗ này của ta có m ộ ư ơ i loại truyền thựa nếu không ngài tùy tiện chọn một không có hứng thú b ấ t quá lâm khâm dọn g dừng một chút nói tiếp ta ngược lại thì đối tháp bản thân tương đối cảm thấy hứng thú k h c đại ca ta bản thân không có bất kỳ huy lực đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng tháp sao? lâm khâm nghi h ơ ngờ n hỏi một trận g lên phần mấy cười nơi rất hh năm công h thành l i từ lòng â Khâm m m tướng trong tháp chuyển ra ở ngươi bước vào tầng thứ chín thời điểm c ũ ô lâm khâm ô n g có đ nhất thời có đi một tí hứng thú không khỏi hỏi cấm long các rất lợi hại phải không tự nhiên đây chính là tinh lục đại thế giới đỉnh cấp tông môn một trong long tướng trong tháp t h u y ề n ra thành em ngạc nghẽ tinh lục đại thế giới không sai cái thế giới này được gọi là tinh lục đại thế giới do vô số tinh lục tạo thành trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư n g một trăm linh bảy khóc tỷ tê tháp linh chỉ là không biết rõ là nguyên nhân gì mỗi một tinh lục thiên địa pháp tắc cũng không đầy đủ tu hành t ầ n g thứ tự nhiên cao có thấp có đúng rồi còn không hỏi ngươi đến từ cái nào tinh lục đây thương thành tinh lục lâm khâm không có dấu dếm trực tiếp nói long tướng tháp trầm mặc thật lâu lúc này mới chuyển ra một cái du du thanh âm lại là cấp thấp như vậy xa xôi tinh lục rất nhanh nó liền phát hiện đề tài có chút lệnh ho khan mấy tiếng tiếp tục hỏi ngươi còn chưa nói có muốn hay không tiếp nhận truyền thựa một khi nắm giữ truyền thựa liền có thể rời khỏi nơi này không có còn lại rời đi biện pháp lâm khâm hỏi còn có một cái biện pháp trừ phi ngươi đánh có thể phá thiên địa lô được rồi lâm khâm rốt cục thì bung tha lấy hắn bây giờ thực lực còn không làm được ngắm nhìn một phía tầm mắt cuối cùng lạc ở trong tay long tướng tháp bên trên ta tiếp nhận chuyển thựa vừa dứt lời trong tay long tướng tháp đột nhiên b ộ c phát ra sáng trói quang mang một đạo thân ảnh từ trong lao ra đi tới lâm khâm nơi mi tâm thanh âm vang lên theo khắc chống cự tiếp nhận ta chi chuyển t ự a lâm khâm chân mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút cũng không có tránh né mặc cho hắc ảnh chui vào mi tâm sau một khắc lâm khâm bóng người xuất hiện ở lão giả trước người cách đó không xa yên lặng nhìn đối phương trang bức ước chừng qua một khắc đồng hồ lão giả lúc này mới phát hiện rồi tình huống không đúng ngẩng đầu lên kinh nghi bất định nhìn trước mắt lâm khâm hơi nhũ mày người thế nào không sợ ta tại sao phải sợ lâm khâm hỏi ngược lại ngươi không sợ ta đưa ngươi thần hồn chiếm đoạt c h i ế m cứ người nhục thân l ã o giả chân mày ngay sau đó giản ra kinh ngạc hỏi c h i ế m cứ ta nhục thân lâm khâm khỏe miệng lộ ra một vệ chế dễ ư c chất thân hình thoát một cái biến mất được vô ảnh vô tung l ã o giả ngắm nhìn bốn phía linh hồn chi thể dần dần phai đi cùng chung quanh hát cá m hỏa làm một thể rất nhanh hắn liền cảm thấy thân thể tồn tại cũng thử khống chế hai chân đi phía trước bước ra một bước l ã o giả kêu thảm một tiếng linh hồn bị phản chấn mà quay về lần nữa ngưng tụ thành hình xuất hiện ở trước trong không gian tại sao có thể như vậy lao giả thân sắc hoảng sợ lâm k â m bóng người xuất hiện lần nữa hài ước nhìn trước mắt lao giả đây là chuyện gì xảy ra lão giả âm ánh mắt của trầm trung lộ ra rét lạnh sắt ý lâm khâm lời trả lời mà là từ từ nói mười loại truyền thừa hẳn là mười lao g i a hỏa linh hồn lấy truyền thừa danh nghĩa đoạt xá người khác bất quá các ngươi vận khí tựa hồ chưa ra hình dáng gì đã nhiều năm như vậy lại một cái đều không đoạt xá người thế nào biết rõ lão giả biến đổi thân sắc lâm khâm kh khỏe miệng lộ ra một vệ chế dễ ư c khi nhìn đến long tướng tháp thời điểm ta liền biết chẳng qua chỉ là làm bộ như không biết mà thôi đáng chết người muốn thế nào không muốn thế nào ta chính là muốn từ cái địa phương này đi ra ngoài mà thôi Các ngươi tại sao phải làm ra nhiều chuyện như vậy đây lâm khâm nhẹ nhàng thở dài nhấc tay vồ một cái trong bóng tối đột ngột xuất hiện một cái bàn tay to lớn hướng lao giả linh hồn chậm rãi bắt đi lao giả thân hình thoát một cái m u ố n từ cổ thân thể này trung bỏ chạy chỉ là hắn bóng người mới vừa vừa biến mất liền lần nữa hét thảm một tiếng lại ngưng tụ mà ra nay cụ nhục thân đã trở thành giam cầm linh hồn hắn nhà tù sau một khắc lao giả linh hồn liền bị bàn tay nắm tham ạ n g lao giả thanh â m vẫn chưa hoàn toàn phát ra liền bị bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái hóa thành một trận khói đen dung nhập vào chung quanh trong bóng tối hoàn toàn bi nguyên lai phương một viên t r ứ n g bù câu đại hạt trâu nhỏ lơ lưỡng tản mát ra bánh ánh huy hoàng lâm khâm thần thức dọ vào trong đó bên trong là một bộ tên là lòng tướng bất diệt thể công pháp d i à n thể lại là thiên cấp hạ phẩm công pháp này cấm long cấp thật đúng là không bình thường ngoại trừ bộ công pháp kiên ngoại hạt trâu này chung cũng hàm chứa lao giả tinh thuần nhất linh hồn chi lực tu sĩ lấy được sau có thể tăng cường tự thân mộ tính lâm khâm nhấc tay v ộ một cái đem hạt trâu n ắ m trong tay khỏe miệng hơi vệt lên còn có chín loại truyền thựa các ngươi đã không khắc khí ta đây cũng chỉ đành toàn bộ thu nhận nói xong hắn thân ảnh biến mất không thấy lâm khâm trận mở con mắt trong tay long tướng tháp chính đang kịch liệt d â y ruộng muốn tại hắn tỉnh trước khi tới tranh thoát nhưng mà còn không chờ nó hoàn toàn tranh thoát lâm khâm liền tỉnh hồn lại x i ế t càng c h ặ t hơn n g ư ơ i thét một tiếng kinh hãi từ long tướng trong tháp chuyển ra thanh âm mang theo nồng nặc kinh hoàng tiểu tiểu tháp linh còn muốn l ừ a bị bổn tọa hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về bổn tọa cường đại lâm khâm ánh mắt lộ ra vẻ hài hước đem tiểu tháp nhắc tới trước mắt ta muốn lấy được truyền thừa vừa dứt lời lại vừa là một đạo quan mang lao ra cái này quan mang không phải xông về lâm thâm mà là hướng xa xa chúa y lâm khâm sớm có chuẩn bị ở mở miệng trước đã tại chung quanh bảy gia tầng tầng hư không trận văn quan g mang đụng đầu vào trận pháp trên bàn sáng bị bắn ngược mà quay về tâm niệm vừa động hư không bàn tay xuất hiện lần nữa đem quan g mang nắm được lộ ra một cái không ngừng dây ruổi lao giả bóng người tiền bối tha mạng lao giả phát ra một tiếng thê lương thét trói thai thần sắc kinh hoàng vô cùng đã muộn lâm khâm lạnh rên một tiếng bàn tay hơi dùng sức l a o giả hét thảm một tiếng linh hồn thân thể trực tiếp nổ tung xuất hiện quả thứ hai hạ châu tiền bối long tướng trong tháp chuyển ra một cái non nớt lại kinh hoàng tiếng tê chính là tháp linh bây giờ muốn cầu xin tha thứ ngươi không cảm thấy hơi c h ế sao tiền bối là chúng ta có mắt không t r ọ n g mời xem ở truyền thừa không dễ p h â n thượng tha cho ta môn lần này tháp linh phát ra thê lương thét trói thai long tướng tháp tác dụng vốn là vì cấm long các mười cái linh hồn tìm l ụ c thân mà chung quanh ngọn lửa tác dụng cũng không phải là vì r ế t chết tiến vào nơi này tu sĩ mà là trợ giúp bọn họ đón thể vì là có thể chịu đựng các l a o giả bảng bạc linh hồn chi lực lâm k h â m trực tiếp dùng hành động biểu lộ quyết tâm chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng ta muốn lấy được truyền thừa lại vừa là một đạo quang mang từ long tướng trong tháp lao ra lần này là hướng hắn mi tâm mà tới lâm k h ô n không còn né tránh mặc cho đối phương xông vào chính mình m mì i tâm kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết tiền bối hạ thủ lưu t ì n h tháp linh mang theo tiếng khóc nước nợ t h a n h â m chuyên gia dựa theo vốn là tưởng tượng ta muốn lấy được truyền thừa những lời này là để cho người thừa kế tự nguyện tiếp nhận truyền thừa mười lao đầu linh hồn hẳn là bị bảo vệ ở long tướng trong tháp cũng không thể tự đi thoát khốn chỉ có nói ra những lời này lúc một người trong đó sẽ thoát khốn như vậy thì sẽ không tạo thành mấy cái linh hồn cướp một cái nục thân tình huống xuất hiện dựa theo lâm khâm suy đoán một khi thoát khốn rất khó lần nơi trở lại long tướng tháp linh hồn cũng sẽ dần dần tiêu tan vốn là một loại bảo vệ bây giờ lại thành đòi mạng chốt mở điện ta muốn lấy được truyền thừa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh tám cấm long cấp ta muốn lấy được truyền thừa một đạo quan g mang từ long tướng trong tháp lao ra đại nhân tha mạng lao đầu lời còn chưa nói hết liền bị lâm khâm trực tiếp b ó c chết ta muốn lấy được truyền thừa làng quả thứ mười quả cầu xuất hiện ở bán không thời điểm tháp linh hoa một tiếng gào gào khóc lớn lên toàn bộ thân tháp run dày kịch liệt người là mã quỷ lâm khâm k ẽ mịp cười nói so sánh với chuyển thừa công pháp ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú t h á p linh tiếng khóc hơi ngừng long tướng t h á p không có dấu hiệu nào phóng lên cao liền muốn chạy trốn ngươi quả nhiên đang g ặ p ta lâm khâm thần thức quấn lên một cái đại thủ từ trong hư không xuất hiện hướng bỏ chạy long tướng t h á p hung h ă n g vô xuống đi v u a n h một tiếng nổ đùng long tướng t h á p từ bán không đập ầm ầm hạ không gian xung quanh cũng vì vậy kịch liệt chấn động đứng lên đi tới đem long tướng t h á p nắm trong tay từng viên hư không trận vằn sau đó xuất hiện đem tầm tầm bọc lại nếu như vậy không đứng đắn vậy thì đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa được rồi lâm khâm lẩm lầu bầu nói thắp linh lần này không nói gì. không thể h như vậy n rốt cuộc non nớt thanh em vang lên lần nữa trong giọng nói mang theo chút kinh hoàng đem ta truyền thống đi ra ngoài lâm không bình thản thanh em chuyên gia ta không làm được a long tướng trong tháp chuyên gia thê lương thét trói thai đã như vậy lâm khâm lời nói mới vừa nói phân nửa trên mặt liền lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đưa tay trộm một cái một vệ bóng đen liền bị hắn từ trong tháp lấy ra hắn ở chung quanh khắc họa t r ậ n văn cũng không phải là muốn luyện hóa long tướng tháp mà là muốn chuẩn bị rõ ràng tòa tháp này rốt cuộc có tác dụng gì bây giờ rốt cuộc hiểu rõ không được lâm khâm lời để ý hư không bàn tay ở bán không đem h ấ t ảnh nắm được lộ ra bản thể đây là một cái chân long c h i hồn long tướng tháp tác dụng một trong đó là vì cấm long cắt tổn chữ long hồn tòa này tiểu tháp chung chừng gần trăm nhánh chân long hồn phách hẳn là cấm long cắt vô số năm qua đồ cất giữ trong tháp truyền gia thê lương gào thét bi thương trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng mặc dù tháp linh không sợ bị luyện hóa lại sợ hãi long hồn bị quất đi qua nhiều năm như vậy vì duy trì mười tên trưởng lão linh hồn không tiêu tan nó đã suy yếu rất nhiều căn bản liền không phải người trước mắt đối thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái long hồn bị quất cách đi ra ngoài ngươi đã diệt mười tên trưởng lão linh hồn cầm đi cấm long các truyền t h ừ a bây giờ còn muốn đem chúng ta vạn năm nội tỉnh cũng cùng nhau lấy đi ngươi ngươi thật là không phải là người ta cấm long các cường đại không phải là ngươi có thể tưởng tượng khác vì chính mình khai ra thai vạ bất ngờ nó nốt thanh ấm liên tiếp vang lên nói ra lời lại để cho lâm khâm có chút ngoài ý mớn không khỏi dừng tay lại chung động tác xem ra cấm long các vượt qua xa trước ngươi lời muốn nói như vậy ngươi đã tự tin như vậy kia sẽ giúp đỡ ngươi lâm khâm không nói n h ả m nữa thân thức quần quyển mà ra chung quanh trận văn càng ngày càng nhiều nhanh chóng hướng thân tháp hội tụ lên sau đó từng cái long hồn liên tiếp bị quất ra so với trước kia tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần dừng tay tháp linh phát ra kinh hoàng thét trói thai ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian long hồn đã bị kéo ra một phần tư lâm khâm phất lờ không để ý tới đã có hơn ba mươi mai q u a n cầu trôi lơ lửng ở quanh thân mỗi một quả cầu ánh sáng bên trong đều có một cái c u ộ n lại thân thể long hồn những thứ này long hồn toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chờ đợi bị người đánh thức ngừng ta đây liền đem ngươi truyền t ố n g đi ra ngoài t h á p linh thanh âm so với khóc còn khó hơn nghe đã muộn lâm khâm khỏe miệng vánh lên phun ra hai chữ sau một khắc gần trăm nhánh long hồn bị hắn toàn bộ rút ra lâm khâm nhìn về phía những thứ này long hồn chật chân mày liền nhữ lại những thứ này long hồn chung cũng hàm chứa đậm đạ vô cùng lệ khí rất hiển nhiên trước khi chết từng chịu đựng cực lớn thống khổ củng cố tiểu quân lấy được long hồn rất tương tự thân thức c u ố n một cái đem sở hữu long hồn thu s ạ c h lên lúc này mới nhìn về phía trong tay long tướng tháp bây giờ có thể rồi n g ư ơ i t h á p linh dẫn đến run giấy cả người linh thể cũng suýt nữa tan vỡ coi như ngươi đem sở hữu long hồn đều lấy đi cũng không dùng được bọn họ đã cùng lệ khí hòa làm một thể cưỡng ép sử dụng sẽ tiêu giảm tự thân khí vận chẳng mặc hồi lâu t h á p linh nói như thật ý đồ làm cuối cùng cố gắng ta lại không cần cầm tới làm cất giữ cũng không tệ long tướng tháp hơi chấn động một chút thiếu chút nữa bị tức tan g ã biết ngươi còn có một cái tác dụng chính là hóa giải long hồn trong cơ thể lệ khí ta ta đây sẽ đưa ngươi đi ra ngoài t h á p linh yên lặng không nói gì nửa ngày mới du du thở dài nói vừa nói đỉnh t h á p một đạo quang mang bắn ra đem lâm khâm cả người bao phủ ở bên trong chuyển tống lực ngưng tụ lâm khâm lộ ra vẻ kinh ngạc tiếc n ố i nói ngươi chức năng thật đúng là nhiều thật muốn đưa ngươi cũng mang đi t h á p linh ở đỉnh t h á p ngưng tụ mà ra đây là một cái mang theo cái hiếm cô bé chỉ có hai ba tuổi dáng vẻ nhưng là phiên bản thu nhỏ còn chưa kịp lâm khâm một cái quả đầm lớn viên viên viên gương mặt đôi mắt thật lớn mập đô đô thân thể phi thường dễ thương không thể nào coi như ta muốn đi theo ngươi cũng làm không được trừ phi ngươi có thể đem thiên địa lô cũng lấy đi nhìn ngươi đi loanh quanh lâu như vậy đều không có thể phát hiện thân ở trong lò đan ta liền biết không vai diễn t h á p linh vung tay nói này có thể không nhất định lâm khâm nhìn chằm chằm cô bé bàng bạc hương hỏa nguyện lực vào tới để cho hắn suýt nữa hít thở không thông cô bé ngầm đầu vừa vặn cùng lâm khâm lửa nóng mắt đ u i mắt bị dọa sợ đến toàn thân run một cái ngươi ngươi đang ở đây đánh cái gì quỷ chủ ý nếu như ta đoán không sai ngươi chính là cấm long các hương hỏa đồ đựng lâm khâm lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình cô bé nghe được câu này sau hận không được tắt mình một bắt hai có thể người h ậ n ra suy nghĩ một chút ta nơi này biết bao tịch mịch lần này rất có thể là người duy nhất thoát khốn cơ hội cấm lòng các đồ vật bị ta toàn bộ cầm đi ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa cô bé như là nghĩ tới điều gì có thể lo sự tình không khỏi toàn thân r u lên lâm khâm trong mắt quan mang chật lóe thầm nghĩ trong lòng này tiểu gia hỏa nhất định biết không thiếu bí mật sự tình xem ra cấm long c á t thật không đơn giản mà không phải còn chưa có chết tuyệt hay sao cảm thụ t r u n g quanh càng ngày càng mạnh truyền t ố n g lực lâm khâm thúc giục ngươi do dự nữa ta muốn phải đi nhà ngươi để cho ta suy nghĩ một chút cô bé đau khổ gương mặt do dự bất quyết cơ hội chỉ có một lần ngươi có thể m u ố n biết dùng đối với ngươi vô dụng hương hỏa n g u y ộ n lực đổi tự do phi thường tính toán lâm khâm tiếp tục rụ r â nói cô bé trao mày cắn răng một cái gật đầu nói được ta đ ã ứng rồi trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm linh chín cơn ư giả g tệ tụ vừa r ứ t lời lâm khâm đỉnh đầu một tôn cao bốn trượng kim thân đột nhiên xuất hiện tựa như thần tiên hạ xuống cùng lúc đó một nhóm kim sắc kiểu chữ xuất hiện ở trong đầu long tướng tháp đem tự thân hương hỏa cung phụng cho ngươi có hay không đem chuyển hóa thành hương hỏa giá trị phía dưới còn có hai cái tuyển hạng là hay không lâm khâm không chút do dự lựa chọn là ở tháp linh còn chưa kịp kinh ngạc thời điểm một vệ kim quang từ kim thân mi tâm bắn đi ra đưa nàng cùng long tướng tháp bao lại toàn bộ quang vào lâm khâm ý trong g ó danh sách phía dưới một hành hành kiểu chữ lăn lộn xoái bình hương hỏa giá trị một trăm nghìn hương h ỏ a giá trị một trăm hương hỏa giá trị một trăm l i n toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài một k h ắ c đồng hồ quốc bình mới dần dần biến mất cấm l o n g các tích lũy vô số năm hương hỏa bị hắn một buổi sáng toàn bộ thu nạp tổng cộng đạt được lâm khâm nhìn danh sách phía dưới hương hỏa giá trị chấn kinh đến không nói ra lời trước mắt hương hỏa giá trị tổng cộng là bảy hai t r ă n h bốn năm hai chín đơn vị ước chừng tăng lên sắp tới bảy trăm vạn sau một khắc bóng người phóng lên cao biến mất ở mảnh này ngọn lửa trong thế giới đại địa thôn ngoại trong hư không năm bóng người đứng lơ lửng giữa không trung ngoại trừ k i u truyền thánh đạo trì tông chủ tô mục vân ngoại còn có ba gã lao giả một tên láo tô mục vân tạm dừng không nói phía sau bốn vị cũng t à n mát ra cực kỳ cường hãng khí tức ngoài thôn cấm không trận pháp ở bốn người cường đại khí tức bên dưới lào đảo muốn ngã quỷ lao đầu bọn người lộ ra vẻ ngưng trọng nghe nói ra một cái đại địa thôn thực lực bất phàm hôm nay gặp mặt lời đồn đãi quả nhiên không phải là giả l a c h ầ u dẫn đầu mở miệng trước ở đỉnh đầu của nàng một thanh trường kiếm màu tím t à n mát ra tia sáng trói mắt quanh thân càng là kiếm khí n ă n dọc có thực lực như thế khó trách không đem ta kiếm khí ngăn dọc rõ ràng là không đem thiên hạ đồng đạo nhìn ở trong mắt một ông già chắp hai tay sau lưng chậm rãi mở miệng tiền bối nghiêm trọng ta đại địa thôn từ không chủ động gây chuyện lệ thương sơn làm trường thôn tự nhiên muốn đứng ra h ừ ý ngươi là ta cựu truyền thánh đạo trì trước gây chuyện rồi lao h ậ bên người lão già lạnh r ê n một tiếng quanh thân kiếm khí trùng tiêu bên người bốn chiếc kiếm trì từ từ chuyển động nơi mi tâm còn có một vịnh trì thủy nhược cẩn t h ợ c hiện không dám lệ thương sơn đúng mực cùng bọn họ nói nhảm làm gì trực tiếp giết đó là lại một ông già mở miệng trên người tản mát ra cực đạo sắc ý nhìn một cái liền biết là tính cách hỏa bạo người các người mấy cái lao ra hỏa mật dám cùng ta đại địa thôn đối nghịch là không muốn sống đúng không có thể từng nghĩ qua hậu quả quỷ lão đầu hai mắt chừng một cái nghiêm nghị dày tứ nhi cũng ở một bên liên tục gầm nhẹ vài tên lão giả n h ì nhau n chật cười lên ha h a quanh thân sát khí c u ầ n c u ộ n còn chưa bao giờ có nhân dám như vậy cùng ta cực đạo tông nói chuyện tính khí hỏa b ạ o lão giả bước ra một bước trước người một đ bá huyết liên từ nơi mi tâm bay ra hạ dung tiền bối khoan động thủ đã một cái thanh âm từ trong hư không vang lên vài tên lão giả đều là nhuống mày một cái ngẩm đầu nhìn lại lại thấy trên bầu trời một ngọn núi chậm r ã hiện lên trên đỉnh núi Một hai thanh nữ đứng sóng vai. k em gần Hạ như g cùng lúc đó vang lên cố trường sinh cùng bên cạnh hắn nữ tự chính là gật đầu một cái vài tên lão giả thần sắc đều có chút khó coi nhưng mai tiền bối có thể hay không xem ở ta huyền không sơn mặt núi rời đi luôn cố trường sinh cũng không có khống chế đỉnh núi hạ xuống như cũ đứng ở phía trên lớn tiếng nói như vậy cũng có thể thấy được hắn đôi trước mắt này vài tên láo giả k i ê n kỵ tay cầm màu xanh quyển t r ụ c láo giả nghe vậy lạnh r ê n một tiếng lại cũng không trả lời hắn thực ra cùng đại địa thôn cũng không có bao nhiêu hiềm khích chỉ trong lòng là hơi có chút bất mãn mà thôi chỉ là đáp ứng lời mời mà tới nếu như cố trường sinh nhất định phải nhúng tay hắn cũng tội gì đắc tội huyền công sơn hắn chính là phi thường rõ ràng huyền công sơn không hề chỉ là sân môn còn là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo nếu như chính diện chiến đấu hắn cũng không thấy có thể ổn chiếm t ư phong có lẽ là nhìn ra hắn do dự k i u chuyển kiếm đạo chỉ lao hầu nhìn hắn một cái nói đại địa thôn tác phong làm việc lớn lối như thế chờ nó hoàn toàn lớn lên nơi nào còn ngươi nữa ly thiên tông đất dung thân bây giờ là diệt sạch hai họa ngầm thời cơ tốt nhất bỏ lỡ lần này ngươi sẽ trở hối hận đi cựu truyền kiếm đạo trí l á o giả khẽ mỉm cười cũng nói theo nhung mai đạo hữu ta sư m ộ i lời mặc dù khó nghe điểm lại rất có đạo lý ta cũng không cần ngươi xuất thủ chỉ cần đem huyền không sơn ngăn lại liền có thể hắn đối huyền không sơn cũng có chút kiếm kỵ để cho nhung mai kiềm chế hắn cũng có thể vung tay đối phó đại địa thôn mọi người cũng tốt nhưng mai yên lặng một lúc sau rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng trật phóng lên cao đi tới phụ cận huyền không sơn màu xanh quyển trục từ từ mở ra ở trước người tạo thành một đạo g i ả thiên m à n tre đem huyền không s ơ n chắn cố trường sinh nhẹ nhàng thở dài cũng không có động đứng bên cạnh thê t ử mẫn mẫn đôi mi thanh tú hơi nhăn kéo một cái hắn vào táo người sau chỉ là lắc đầu một cái hạ dung l i ế c nhung mai liếp mắt lạnh lên một tiếng không nói gì trước người huyết liên chậm rãi bay lên không khí tức quanh người hoàn toàn buộc phát ra liền chuẩn bị trực tiếp đập thủ tiền bối cẩn thận nơi này phòng vệ trận pháp thật không đơn giản tô mục vân gấp vội mở miệng nhắc nhở hạ dung không để ý chút nào huyết liên cấp tốc trở nên lớn hướng đại địa thôn chậm dại ép tới cựu truyền kiếm đạo trì lao hầu cũng bước ra một bước đi tới bên cạnh trường kiếm phóng lên cao quanh thân bốn chiếc kiếm trì xoay tròn cấp tốc kiếm khí kích động tạo thành ba cái trường hà theo s á t tới trong nháy mắt ở bán không ngưng tụ thành một thanh mười trượng cự kiếm thân kiếm h u y ề n không tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức phòng vệ trận pháp kịch liệt chấn động từng vòng nước gợn rung động quyết tán nhìn đến bên trong trận pháp cả đám nhìn thấy giật mình thật là khủng khiếp n h thế ủy lao đầu biến đổi thân sắc giơ tay lên ném ra tôn trăm triệu phiên tiểu phiên cấp tốc trở nên lớn vô số quỷ vật từ ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa giống giận vang lên một con kim đan kỳ bốn tầng quỷ vật chậm r ã i xuất hiện há miệng hút vào đem người sở h ư u hắc vụ toàn bộ hút vào trong miệng ngay cả quỷ lao đầu cũng cùng nhau bị hút vào quỷ vật khí thế liên tục tăng lên kim đan cảnh năm tầng tầng sáu tầng bảy thẳng đến chín tầng đại viên mãn lúc này mới dừng lại con mắt của quỷ vật đột nhiên mở ra lộ ra một đôi nước sơn màu đen đồng tử dường như muốn đem người chiếm đ o ạ n quỷ lao đầu thanh âm từ trong miệng chuyến da còn không sử dụng kiếm trận mặt đất chuyến da gầm lên giận dữ kiếm trận lên ninh thương huyết vừa nói xong t r u n g quanh ánh sáng đột nhiên tối sầm lại gần trăm đạo kiếm quang phóng lên cao tựa như từng vì sao bay lên không những ngôi sao này ở trên trời xoay tròn sau đó hướng trung tâm vị trí hội tụ đi hợp thành một thanh trùng thiên cự kiếm tản mát ra kinh khủng khí sát phạt luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười cửa thôn đại chiến c ả m tạ đại đa nguyên vũ trụ quỷ vật ngượng thiên nhất tiếng giống giận lao ra trận pháp một cái liền đem huyết liên cho nước xuống hai thanh cự kiếm ở trên trời đụng nhau phát ra kinh khủng tiếng nổ t ư n g âm một đạo đạo kiếm khí như mưa như thác lũ một dạng chiếu nghiêng xuống đại địa thôn thủ hội trận pháp sáng lên đem dư âm tất cả đều ngăn lại dư âm tiêu tan quỷ vật phát ra một tiếng kêu thê lương thắm thiết thân thể bị xuyên thủng ra vô số lỗ thủng há mồm đem huyết liên lại cho phun ra ngoài huyết liên ở hư không từ từ xoay tròn một mảnh cánh hoa nở rộ ra từng đạo huyết sắc g i ả i xương ở trong cánh hoa gian qua lại phát ra lộng lấy lại quỷ dị huyết quang quỷ lão đầu từ quỷ vật trong cơ thể bay ra thân thể trở nên hư ả o trang nghiêm người bị thương nặng chính là quỷ vật cũng dá nuốt vào bổn t ọ huyết liên nhất định chính là t i ế chết hạ dung mặt lộ dễ cận tay trái bắt đến phát huyết cách không một chút âu một tiếng huyết liên hơi chấn động một chút p h i ế n cánh hoa thoát khỏi mà ra vòng quanh trung tâm liên bồng xoay tròn cấp tốc tạo thành một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc long quyển đem chung quanh thiên địa linh k h í toàn bộ cuốn vào trong đó những thứ này cánh hoa cũng không phải là vật thật mà là do hạ dung cực đạo sát ý ngưng luyện mà thành huyết sắc long quyển tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh phạm vi bao trùm càng ngày càng nhỏ mấy chục hô hấp sau đó vốn là thông thiên triệt địa huyết sắc long quyển trở nên như một cây trường thương lớn nhỏ thân thương xoay tròn cấp tốc phát ra nhọn xe rách âm thanh mọi người hạ dung tay trái điểm xuống đi trường thương màu đỏ ngòm vèo một tiếng phá không bay ra mang theo mạnh mẽ toàn chuyện l ự c nói kết kết thật thật đánh vào phòng vệ trên trận pháp vay một tiếng trường thương cũng không có bị bắn ngược mà quay về mũi thương đến ở trận pháp trên màn sáng không ngừng đâm vào trận pháp phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c sau một khắc sẽ bị công phá Quỷ lão đầu cắn răng một cái giơ tay lên ném ra mấy chục mai t r ậ n kỳ không ngừng tu b ổ bể tan thành trận văn cùng lúc đó lệ thương sơn cũng ném ra mấy quả khống chế trợ kỳ trợ kỳ hóa thành số đạo lưu quang bay ra dung nhập vào trong trận pháp vừa mới còn lảo đảo muốn ngã trận pháp nhất thời liền vững chắc đứng lên cái này làm cho tất cả mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm trường thương màu đỏ ngòm từng điểm từng điểm bị đẩy ra ở hư không lần nữa biến thành một đoá huyết liên p h o n g vệ trận pháp quang mang trận lõe một thanh giống nhau trường thương màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện hướng hạ dung kích bắn đi một bên lão hầu một tiếng hư lạnh đỉnh đầu trường kiếm một âm thanh tranh minh quanh thân bốn chiếc kiếm chỉ dung một cái k h u ấ y động lên ngàn vạn s ó n g lớn một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra hướng bay tới trường thương một kiếm đâm tới phanh một tiếng vang thật lớn kiếm khí cùng trường thương đụng nhau b ộ c phát ra kinh khủng thường đạo dòng năng lượng t ứ tán đem bên ngoài cấm không trận pháp toàn bộ xe rách quả nhiên có vài phần bản lĩnh khó trách lớn lối như thế cựu truyền kiếm đạo t r í lao giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc từ tốn ó i tông lão bố trí phòng vệ trận pháp nhân hẳn là đại địa thôn lẩn giấu ở sau lưng gã cường giả kia thủ đoạn không giống bình thường ta tông minh đinh trưởng lao chính là bị hắn giam cầm ở tòa này trong tháp tô mục vân lúc này nói cũng đưa tay chỉ hướng thực tập quảng trường thực tập tháp lao giả nhìn về phía thực tập quảng trường trong mắt một đạo hàn mang thoáng qua không sao đánh là được vừa nói chuyển hướng lao h u cùng hạ dung ba người chúng ta đồng loạt ra tay lao phu ngược lại muốn nhìn một chút phòng vệ trận pháp có thể chống đỡ mấy lần công kích hạ dung trên mặt lộ ra chút không tình nguyện ba người cũng đều là lao tổ cấp người khắc vật lại liên thủ lại công kích một tòa thôn trang phòng vệ trận pháp đây nếu là chuyến đi mặt hướng nơi nào đặt hạ lao ca không cần lưu tâm đại địa thôn làm điều ngang ngược đem chu ra cả nhà tàn sát đã trốn vào bảng môn tà đạo chúng ta làm chính đạo lãnh tụ theo lý đứng ra vì thương thành tinh lục tu sĩ trừ hại lao hầu thấy hạ dung âm tình bất định biểu tình sao có thể không đoán được nội tâm của hắn phương pháp cười nhạt nói không tệ hạ dung thần sắc hơi chậm gật đầu một cái coi như là miễn cưỡng đáp ứng vừa nói ba người ánh mắt g i a o hội đồng thời xuất thủ hai thanh trường kiếm phóng lên cao ở hư không c u ố n lên vạn thiên kiếm lãng tựa như hai cái ngân hà từ chân trời rơi xuống hoa sen màu máu cũng lần nữa xoay tròn một mảnh cánh hoa r ụ n g ở bán không biến ảo thành từng chuôi huyết nhận đặt tới trên trăm đạo hai cái ngân hà đan vào lẫn nhau bao quanh trăm đạo huyết nhận tam nói công kích kết hợp với nhau b ộ c phát ra cường đại lại kinh khủng y thế đừng nói là những ngưng chân đó cảnh cùng nguyên cương cảnh tu sĩ ngay cả mấy vị kim đan cường giả cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc kiếm trận vạn vật tiêu sát linh thương huyết gầm lên một tiếng sở hữu đại địa tu sĩ quân đồng loạt biến đổi trận hình cùng lúc đó thiên đạo pháp chỉ cũng ở dưới chân mọi người phô triển ra linh sơn đỉnh chót một trận gió nhẹ từ kiếm rừng trúc thổi qua một cái quanh c o trường hà phóng lên cao hướng kiếm trận tụ đến đây là lâm khâm lưu lại hậu thủ kiếm trúc phần kinh qua mấy năm kiếm chỉ bồi bổ cộng thêm nơi này linh khí nồng nặc đã sớm xưa không bằng nay lúc này k i ế m khí t r u n g tiêu gần như tạo thành một cái chạy băng băng trường hạ theo số đông đầu người đỉnh tới xuống thời điểm kiếm trận lấy càng nhanh chóng độ vận chuyển đại địa cũng vì đó run lên t r u n g quanh tiên địa linh khí lấy tốc độ cực kỳ nhanh bị thu nạp vào đến dung nhập vào trong kiếm trận một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên so với bên ngoài trận pháp bên trong trận pháp linh khí càng đ ậ m đà ngưng tụ tốc độ nhanh hơn gió nhẹ theo số đông đầu người đỉnh thổi qua cuốn lên b ạ n thiên kiếm khí hướng ngoài trận thổi đi chưa đủ p h i a n n h ã huyên thần sắc khẽ biến kiếm trận uy lực mặc dù cường đại nhưng là so với đối phương công kích còn chưa đủ phía sau chín trôi do cựu kiếm trúc luyện chế mà thành phi kiếm phóng lên cao ở bán không xếp thành một hàng mỗi một trôi trên thân kiếm đều có thể thấy sóng biết dạo dực nàng t u luyện chính là bản đầy đầy đ ngoài trận c ử u chuyển kiếm đạo chỉ ba người liền bén nhạy phát giác cùng lộ ra vẻ kinh ngạc t r ậ n tô mục vân thét một tiếng kinh hãi nàng tu luyện là bản đầy đủ c ử u chuyển kiếm đạo quyết t ố t một mình ngươi phiền nhã huyên lại đem tự thân kiếm chỉ cùng phi kiếm hòa làm một thể phiền nhã huyên cắn chặt môi toàn lực thúc giục c ử u thanh phi kiếm thân kiếm sóng biết dạo rực tường đạo b ằ n g bạc kiếm khí phóng lên cao ở bán không ngưng tụ ra chín trôi cự kiếm theo sát phía sau hướng đối phương công kích nên đón gió nhẹ thổi lất phất, vạn vật tiêu xác một tiếng ẩm văng lớn toàn bộ không trung đột nhện tôi sầm lại vô số huyết sắc cánh hoa t cùng lưỡng đạo đan vào một chỗ kiếm khí trường hà ở mầm đụng lại vừa làm một tiếng nổ van g rung trời tựa như kinh lôi lan lộn trời cũng sắp s ụ p vùi lấp một dạng cuốn lên kinh khủng khí lãng hướng bốn vương tám hướng thổi lất phất mặt đất cắt đá bị cuốn lên xa xa dãy núi bị cháy đ ứ c mặt đất cũng xuất hiện từng cái thật s â u ránh bất quá những thứ này phá hư đều tại phòng vệ trận pháp trước hơi ngừng kiếm khí trường hà bể nát một cái một cái khác nhánh tiếp tục hạ xuống cùng phiền nhã huyên cựu thanh phi kiếm đụng vào nhau phi kiếm có ngược phiến nhã huyên phun ra một ngụng tiết cả người ngược lại cũng bay mà ra nhưng không phải ki liền muốn để cho nàng hoàn toàn trở thành phế nhân trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm mười một trận pháp bị phá đại địa thôn phát triển s á t thực rất nhanh nhưng là so sánh với ngũ phẩm tông muốn đến nội tình như cũ không đủ như như không phải ngoài thôn phòng vệ trận pháp toàn thôn chỉ sợ sớm đã hóa thành phế tích nơi nào còn có thể kiên trì đến bây giờ lại vừa làm anh một tiếng kiếm khí trường hạ uy lực còn lại hay lại là đánh vào phòng vệ trên trận pháp nước gợn rung động một vòng một vòng hướng ra phía ngoài q u y t tán kịch liệt kích động sau đó mới chậm rãi dẹp loạn một cái giống vậy kiếm khí trường hà có lên hướng tông lão bay đi bị hắn một kiếm tùy tiện ngăn cản đại địa thôn mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn những cư dân khác cũng đều tụ tập ở cửa thôn nhìn này một trận kinh thiên đại chiến toàn bộ đều chấn kinh đến trận mắt hốc mồm bất kể là ba gã lao giả liên thủ công kích hay lại là mấy phe kinh khủng kiếm trận đột nhiên bọn họ cảm giác sợ hãi sở hữu cư dân rời đi cửa thôn vị trí lệ thương sơn gầm lên giận dữ để cho thành vệ quân đem vây xem nhân toàn bộ xua tan những người này tụ tập ở chỗ này không chỉ không có một chút tác dụng sẽ còn để cho bọn họ phân tâm lại c h ặ lại tông lão trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất t r ậ n lắc đầu một cái cũng chớ nương tay nếu như lần thứ hai xuất thủ vẫn không thể đem trận pháp bích phá mới làm ấ t mặt đây hạ dung lạnh lên một tiếng cũng không nói chuyện hai tay đột nhiên mở ra thứ nhì đ ó á huyết liên từ trong cơ thể lơ lửng mà ra tông lão cùng lao hầu nơi mi tâm cũng có quan g mang sáng lên đó là một vịnh áo nước cẩn thận bọn họ muốn động dùng thượng cổ kiếm chỉ lực lượng phiến n h ã huyên l a u sạch khoe miệng máu tươi ở thấy hai người mi tâm sáng lên quan mang sau lớn tiếng nhắc nhở ăn cây táo rào cây xung đồ vật tô mục vân một tiếng nổi giận trường kiếm một âm thanh tranh minh ba thanh kiếm chỉ x lần này nàng cũng phải ra tay tông lão cùng lao hầu đi tới trên hư không nơi mi tâm kiếm chỉ dạo d ự c tựa như một cái mở ra thụ nhãn bắn ra lạnh lẽo hàn mang hàn mang bắn vào hư không lưỡng đạo kẽ hở từ từ mở ra mặt ngoài sóng b i ế t dạo d ự c tựa như một cái sụp đổ đầm nước hai đoá huyết liên cũng tại lúc này lơ lửng mà ra ở kẽ hở cạnh vừa bắt đầu d u n g hợp hợp thành một đoá lớn hơn hoa sen kèm theo giày đặc tiếng rắc rắc cánh hoa từng mảnh từng mảnh nở rộ ra t ố t đỉnh cùng hai bên đều thoáng qua lạnh lẽo hàn mang ở nơi này là cánh hoa rõ ràng là từng trôi lonao nguyên lai、like, thứ nhị cánh hoa cùng đệ người sau là hoàn toàn do cực đạo sát ý ngưng tụ m ò thành người trước là là một kiện cực phẩm linh khí hai người hòa hợp uy lực có tăng lên mấy lần so sánh với ba người đến tô mục vân công kích liền lộ ra có cũng được không có cũng được Quỷ lão đầu thần sắc c ô m trầm đang đối mặt ba gã g i ả anh cảnh tu sĩ liên thủ gần đó là hắn cũng cảm giác linh hồn run r u dậy không khỏi nhìn một chút linh sơn đ ỉ n h chót trong lòng vạn phần nóng này đại nhân không ra tay nữa phòng vệ trận pháp sẽ bị công phá hắn không biết là tổ sư gia đã sớm chạy ra ngoài đem gần ba năm rồi hai cái kiếm chỉ đột nhiên vén lên sóng lớn tạo thành hai cái cự xoáy nước lớn đem chung quanh linh khí là trí dương quang toàn bộ đều c u ố n vào trong đó không chung trong nháy mắt t ố i xuống hai thanh to lớn trường kiếm ở kiếm chỉ trung ương nhanh chóng ngưng tụ uy áp kinh khủng lan tràn thủ hộ đại trận như là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp bắt đầu sáng tối chập trờn phanh một tiếng nổ vang huyết liên rút đao nhận từng mảnh bắn ra ở hạ dung dưới sự không chế c u ố n lên một mảnh đao lãng ở bán không quanh quẩn một tuần sau hướng thủ hộ đại trận, bay đi. Kiếm trận kiếm chỉ bầu trời linh thương huyết một tiếng quất lên kiếm trận lần nữa vận chuyển c ự thanh trưởng kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên thân kiếm tản mát ra điểm một cái tinh mang. tựa như tinh thần hội tụ lại vừa là một trận gió nhẹ từ kiếm rừng trúc thổi qua lần nữa cuốn lên vô số kiếm khí rót vào cựu thanh trường kiếm bên trong kiếm khí trung tiêu nhắm thẳng vào bầu trời bây giờ toàn bộ đại địa thôn có thể cùng ba người chống lại cũng liền đại địa tu sĩ quân kiếm trận rồi ùng ùng một tiếng nổ vang r u n g trời sụp đổ ở trong hư không hai cái kiếm chỉ kịch liệt rung động hai thanh cự kiếm từ trong chậm rãi đưa ra chỗ mùi kiếm kiếm khí n g a n g dọc lôi đình lan lộn một đạo đạo lôi đình như m ạ n n ệ n một dạng khuyết tán ra vô cùng kinh khủng huyết liên đao l ã n từ hư không hạ xuống tựao như dày đặc phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn lúc chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hai chân run lên ninh thương huyết phun ra một n g ụ m tiên huyết chậm rãi giơ cánh tay lên tựa như ẩn chứa thiên quân lực đi cựu thanh trường kiếm trung ba thanh phóng lên cao lôi cuốn đến b ả n g bạc kiếm khí đón đ a o lãng liền vào tới ken k é t k é t đao l ã n g c u ố n cồn phong giống giận đem ba thanh trường kiếm tầng tầng ba o lấy dày đặc đứt gậy âm thanh nhất thời truyền ra sau đó phanh một tiếng ba thanh trường kiếm đồng loạt nổ lên hóa thành lẹ tẻ kiếm khí tứ tán ninh thương huyết cố tiểu quân mặc cổ cùng âu dương phi vân đồng loạt phun ra một mụn tiên huyết kiếm tr Siêu siêu siêu t h sau đó đó là liên tiếp nổ vang tường trôi trường kiếm liên tiếp nổ tung đại địa tu sĩ quân lập tức tất cả nhân viên bị cắn trả toàn bộ phun ra số búng máu tươi làm sở hữu trường kiếm toàn bộ bị hủy đao lãng uy lực còn lại đánh vào phòng vệ trên t r ậ n pháp màn sáng kịch liệt lóe lên t ừ n g đạo nước gợn rung động ở công kích địa phương khuyết tắng ra chật một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc chuyển vào trong thai mọi người không được trận pháp muốn bị phá không ít người trong lòng kêu lên cuốn phong ngừng nghỉ huyết nhận cuốn ngược lần nữa ngưng tụ thành hai đoá huyết liên phòng vệ trận pháp sáng lên một vòng ánh sáng từ vòng ngoài mánh c o giúp lại hồi trận pháp nóc đao lãng trung thiên hướng hạ dung cuốn đi đây là phòng vệ trận pháp phản kích trên bầu trời hai cái kiếm chỉ rốt cuộc tích góp hết lực lượng hai thanh to lớn kinh khủng t r ư ờ n g kiếm từ hư không rơi xuống phía dưới tựa như hai ngọn núi lớn sụp đổ trong đó một thanh c ử kiếm từ đao lãng trung gian xuyên qua đem chém thành hai khúc dư thế không giảm rơi vào trận pháp màn sáng trên một cái khác trôi cự kiếm cũng ở đây cùng thời khắc đó đâm vào trên màn sáng thân kiếm phá vỡ mà vào màn sáng gần nữa ken két ken két liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên từng vết nứt lấy cự kiếm làm trung tâm hướng bốn phía k h u ế t tán Quỷ lão đầu cùng lệ thương sơn sắc mặt đồng loạt biến đổi người trước giơ tay lên ném ra mấy chục mai trận kỳ muốn đem trận pháp lần nữa tu bổ nhưng mà này hai thanh cự kiếm uy lực quá mức cường đại màn sáng chỉ cản trở số cái hô hấp thời gian đồng loạt xuyên tấu mà qua hung hăng đâm vào mặt đất đ e m thành tưởng từ trong bồ ra phòng vệ trận pháp lóe lên mấy cái sau ầm ầm nổ tung hóa thành vô số điểm sáng tứ tá cửa thôn mọi người đứng n g ẩ n ngơ tại chỗ trận pháp bị đánh phá trận pháp cũng bị đánh vỡ các ngươi tổ sư ra còn không ra phòng trường sớm liền chạy tô mục vân kiều mị cười một tiếng chậm rãi tiến lên trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười người phòng rắm Quỷ lão đầu một gương mặt dàn mua đỏ bừng lên chật là nghĩ tới điều gì thầm nghĩ trong lòng đại nhân sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say đi suy nghĩ đến biểu hiện trên mặt nhất thời liền âm tình bất định thấy vậy tô mục vân cười càng sung sướng ba gã giả anh cảnh c ơ giả cũng tới đến sụp đổ thành tường trên không mắt nhìn xuống phía dưới mọi người mười cái hô hấp sau đó